Quy một chương một, Vân Châu số một hạt giống. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Sở Hà, Dương Đô Sở gia lão tứ, Vân Châu một đời tuổi trẻ luyện khí kỳ loại kém nhất người, hiểu chưa? Sở Hà khinh chân ngồi trong phòng, chậm rãi nổ ra một ngụm trọng khí, trong đầu tránh qua một câu nói như vậy, trên mặt nhưng lại dần dần lộ ra một nụ cười khổ. Theo ngoại ý muốn đi vào cái thế giới này, đến phát hiện nhập vào thân đồng tử kỳ quặc, lại đến bị người cường hành biến thành Sở gia lão tứ bộ dáng. Sở Hà một thẳng đến hiện tại, cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa hết ở trong đó khổng lồ tin tức lượng. Thiếu gia, nhập môn đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta nên khởi hành rồi. Vừa mới ý theo bản năng của thân thể đem thương thế trên người đơn giản điều chỉnh một chút sở hà liền đã nghe được đến từ ngoài cửa thanh âm. đây là một cái nhu hòa như là thiếu nữ tiếng nói nhưng sở hà cũng không dám đem đối phương xem thành một cái đơn giản thiếu nữ nghe nói hào phú thiếu ra bên người thường thường sẽ có một trung tâm sáng thực lực cường đại láo buộc cùng với một cái tướng mạo đẹp mảnh mai thị nữ nhưng mà tại sở hà bên người hai cái này nhân vật lại trùng hợp đến trên người một người lên đường đi sở hà bình tĩnh mà đứng người lên đẩy cửa ra đi ra ngoài nhìn xem cửa ra vào thiếu nữ tóc ngắn nói khẽ thiếu nữ trên mặt nhìn không ra chút nào khác thường không người đáp vâng thiếu gia người này gọi là sở hương thiếu nữ không có có gì dạng sở hạ nhưng lại thần sắc có chút cổ quái tận mắt nhìn đến sở hương trong nháy mắt vung ra ba cái linh khí cường sát ba vị trúc cơ tu sĩ sở tứ thiếu gia cũng sẽ không thực đưa nàng trở thành một cái thị nữ dương đô sở gia đúng là một cái khổng lồ tu tiên gia tộc vậy mà có thể làm cho cường dạ như vậy cam tâm làm một cái thị nữ nhưng sở hạ biết ở trong đó chỉ sợ càng nhiều nữa vẫn là cái kia thần bí tông môn công lao hầu hạ sở hà 8 năm tin tưởng ngươi đã hiểu được hắn toàn bộ thói quen hai người vừa đi Sở Hương lại ở phía sau nhẹ nói lấy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi dù sao không phải chân tránh đem Đao Linh hóa sinh, không nên tùy tiện ra tay. Sở Hà thần sắc hơi lạnh lẽo, trong lòng biết đối phương tại nhập môn đại điện lúc trước cố ý điểm ra vấn đề, tuyệt đối không cho xem thường. Vì vậy hắn trịnh trọng gật đầu nói, ta đã biết, không có sai. Sở Hà hiện tại chiếm cứ thân thể, cũng không phải Sở ra tứ thiếu ra bản thân, mà chỉ là hắn một cái thư đồng mà thôi. Tại vừa mới xuyên việt thời điểm, Sở Hà đồng học còn tại trong lòng âm thầm phânản, như thế nào người ta xuyên việt đều là trở thành đại thiếu, mà ta liền trở thành một cái thư đồng, mãi cho đến hoàn toàn dung hợp ký ức hắn mới biết mình tránh khỏi một kiếp vị kia nhìn như ngăn nắp xinh đẹp sở tứ thiếu ra lại bất quá là một người sắp chết ngài sẽ theo ta cùng một chỗ tiến vào càn dương vũ tông sao lại đi rồi một hồi sở hà đột nhiên mở miệng nói nhưng hắn không quay đầu lại bởi vì hắn khắc sâu biết chính mình cũng không phải cái kia 8 năm qua kín kẽ không một lỗ hổng không có bị người xem ra cái gì sơ hở thư đồng vừa mới hơi mất tập trung tiếp theo bị sở hương nhìn đấu. nếu như biết đồ giả mạo cũng bị giả rồi sở hương có thể hiểu hay không xuyên việt việc này trước hai chuyện nàng nhất định sẽ hoài nghi đây là những tông phái khác âm mưu không chỉ có thể một mình ngươi đi vào sở hương chém đinh chặt sắt trả lời càn dương vũ tông quy củ vô cùng nhất nghiêm khắc sẽ không cho phép đệ tử có thị nữa đi theo đấy sở hương vẫn còn một câu cũng không nói gì cái tiêu chính là càn dương vũ tông sừng sức nhiều năm cũng sẽ không cho phép nàng như vậy tu vị người tùy tiện đi vào cho dù là đệ tử theo tùy tùng cũng không được nghe được sở hương lời mà nói sở hà trầm mặc một hồi trầm thấp thanh âm mở miệng nói đã chỉ có ta một người tiến vào tông như vậy tông muôn đến cùng nghĩ muôn cái gì hiện tại có thể nói cho ta biết sao theo thân thể nguyên chủ nhân trong trí nhớ sở hà đã được biết đến ván cờ này một bộ phận nội dung nào đó cái thế lực nhu cầu cản dương vũ tông bên trong thứ nào đó hay hoặc giả là người nào đó tính mạng vì vậy bày một cái kéo dài qua mấy chục năm cục mà sở hà chính là trong đó nhất hoàn ván cờ này tuy nhiên phạm vi rất rộng thời gian khoảng cách rất lớn tuy nhiên lại thực tại không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng sớm vài thập niên làm chuẩn bị lại để cho người của mình thay thế cái nào đó có tiềm lực người trẻ tuổi tiến vào cản dương vũ tông sau đó nghĩ biện pháp mang ra thứ nào đó hoặc là ám toán người nào đó hết thể chỉ đơn giản như vậy đối với những cái kia chân chính đại năng mà nói và không bằng trộm, trộm không bằng âm, mà so âm lưu rất tốt đấy, tự nhiên là cơ hồ không có lỗ hở Dương lưu. Sở Hương đương nhiên hiểu rồi, Sở Hà nghi vấn trong lòng, hiểu hơn đối phương nhẫn nhịn 8 năm, lúc này thời điểm mới hỏi lên đã là đáng quý rồi, nhưng nàng nhưng không cách nào nói cho Sở Hà đáp. Tông môn cụ thể cần gì, ngay cả ta cũng không biết. Sở Hương trên mặt lộ ra một tia bất đắc gì cười khổ, đối với những cái này đại tu sĩ mà nói, chúng ta chỉ phải biết rằng chính là sở hở. Sở Hà khỏe miệng cô cắt rút, cuối cùng vẫn là thở dài nói, tông môn như thế làm việc, sẽ không sợ ta tại cản Dương Vũ tông sống lâu rồi, ngược lại Tông môn đương nhiên không sợ. tiểu nữ tượng là biết sở Hà sau đó phải nói cái gì, trực tiếp ngắt lời nói. Lúc này hai người đã nhanh muốn đi ra sân nhỏ, cho nên sở Hương chỉ có thể nói ngắn gọn. Mặc dù là tại vùng phía nam ba châu, Càn Dương Vũ Tông cũng không dám xưng thứ nhất, Tông môn thì như thế nào sẽ đem chi để vào mắt. Sở Hà trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trên mặt nhưng lại trầm mặt xuống dưới, không tiếp tục nói nhiều một câu. Gặp Sở Hà không nói thêm gì nữa, Sở Hương chỉ nói lời của mình nổi lên hiệu quả, ám cười một tiếng, cũng không hề nhiều làm gõ, miễn cho lại để cho Sở Hà sinh lòng phản cảm cứ việc tông môn không sợ sở hà phản bội mà dù sao ở bên cạnh hao tốn đại lượng nhân lực vật lực có thể không lãng phí vẫn là không lãng phí được tốt tốt rồi dừng ở đây tông môn sẽ ở lúc cần thiết liên hệ người đấy một người làm mở ra sân nhỏ đại môn sở hương liền tại sở hà sau lưng nói khẽ sở hà không có trả lời bởi vì lời của thiếu nữ âm vừa rơi xuống hai người liền người đã ở, ở ngoài viện cũng là càn dương vũ tông trước cổng chính có thể đem trụ sở tạm thời bố trí tại càn dương vũ tông cửa ra vào cách đó không xa cũng đó có thể thấy được dương đô sở ra thực lực bước ra đại môn trong nháy mắt hai người trên mặt biểu lộ đồng thời có đi một tí biến hóa Sở Hà như mặt, mà Sở Hương thì là vẻ mặt cung kính. Sở Hương sớm đã thành thói quen loại tình huống này, mà Sở Hà nhưng lại mượn bản năng của thân thể, lại dốc sức liều mạng dung hợp trước kia ký ức, mới miễn cưỡng làm được tự nhiên như thế. Xem, đó là Sở công tử. Một cái ven đường đi đường nam tử trông thấy Sở Hà thân ảnh, lập tức thấp giọng với đồng bạn nói ra. Đồng bạn của hắn là một cái xem ra 17-18 tuổi người trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn Sở Hà cả buổi, lại sờ sờ đầu nói, "Sở công tử?" Cái nào Sở công tử? Vân Châu Sở gia vị kia a?" Nam tử vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, biểu lộ hiển nhiên hai vị này là vùng phía nam mặt khác hai châu người nếu không hắn sẽ nói dương đô sở ra mà không phải vân châu sở ra rồi sở hà xuất hiện không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới không nhỏ tiếng động lớn áo. dù sao tại vùng phía nam ba châu vân châu vốn chính là tương đối mạnh thế một phương mà sở hà bản thân lại là nổi tiếng bên ngoài sở hà người tuổi trẻ kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vốn là thấp thanh âm, lần nữa giảm thấp xuống một ít không phải nói sở công tử năm trước liền đao linh hóa sinh sao như thế nào hiện tại nghe được lời của người tuổi trẻ nam tử lại ngẩng đầu nhìn cũng không khỏi những mày nói xác thực không có đao khí vân quanh có thể đi năm sở công tử là đang tại mấy trăm người mặt hóa sinh đao linh đấy tuyệt đối không có khả năng làm bộ người tuổi trẻ kia cũng chỉ là nghi hoặc thoáng ngẫu phát đồ cũng không phải nghi vấn sở hà dù sao việc này một toàn lực ra tay sẽ phải trần, sở ra không có lý do làm bộ hoặc là sở ra bí pháp nào đó đi không đợi nam tử nói xong người trẻ tuổi liền chính mình đã tìm được lý do hai người này nghĩ cách trên thực tế cũng chính là ở đây rất nhiều người nghĩ cách mà sở hà biết những người này đang suy nghĩ gì nhưng hắn vẫn không có ý giải thích phối hợp mang theo sở hương đi thẳng về phía trước hết cách rồi hiện tại sở hà là thứ đồ giả mạo xác thực còn không có đao linh hóa sinh đao linh hóa sinh trên thực tế là võ đạo tu hành một cái giai đoạn sớm vạn niên lúc trước thượng cổ đại phá diệt phát sinh toàn bộ đại lục tiến vào thời đại mã pháp thiên địa linh khi bắt đầu đại lượng biến mất năm đó cực thịnh một thời đạo môn hôm nay nghề đã từ từ suy yếu mà ở sáu năm trước một vị kỳ tài ngút trời đại tu sĩ lại căn cứ từ mình còn là phạm nhân lúc võ đạo cấm pháp rõ ràng đã sáng tạo ra đại lục ở bên trên bộ thứ nhất võ tu pháp quyết theo cái kia về sau võ đạo tu luyện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trải qua nhiều lần cân nhắc về sau Đại lượng tu sĩ si bắt đầu phụ tu vào nói, loại này đơn giản thuần túy công pháp, lại có thể đối với lực chiến đấu của bọn hắn hình thành sự giúp đỡ to lớn. Mà vào niên đại đó, sức chiến đấu liền ý nghĩa tài nguyên, ý nghĩa tấn chức cơ hội. Cho nên đến hiện tại, cơ hồ từng cái tu sĩ si đều phụ tu vào nói, thậm chí có rất lớn một bộ phận tu sĩ, si, đem thượng cổ lúc sau kiếm tu phát triển khai, tạo thành nguyên một đám triệt để võ tu lưu phái. Võ đạo tu hành đương nhiên sẽ không thiếu đi binh khí. Theo thời gian hóa lại, mọi người dần dần phát hiện, binh khí là có linh tính đấy, tu sĩ si nếu như có thể lại để cho loại này linh tính hóa sinh đi ra, Như vậy loại binh khí này tại trên tay hắn uy lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Thậm chí đối với tại võ tu mà nói, binh linh hóa sinh là tu hành bước đầu tiên, cũng là tất yếu một bước. Ai có thể sớm đi phóng ra một bước này, chính là đi ở những người khác phía trước. Cũng chính bởi vì đao linh hóa sinh, sở hà sở tứ thiếu gia mới có thể bị cho rằng là vân châu một đời tuổi trẻ luyện khí kỳ chi loại kém nhất người. Bởi vì người bình thường hóa sinh xuất binh linh, thường thường là tại luyện khí kỳ hậu kỳ mới hoàn thành đấy. Hắn so với thường nhân không biết vượt lên đầu bao nhiêu. Nhưng mà sở công tử có thể ở 18 tuổi hóa sinh đao linh, hiện tại đồ giả mạo sở hà lại làm không được mặc dù là sở hương sau lưng tông môn cũng không cách nào đám người phóng ra một bước này đương nhiên vẫn còn một khả năng khác cái tiêu chính là sở hà còn không đáng được tông môn vận dụng cái loại này thủ đoạn làm bộ cao ngạo sở hà hai người không để ý đến những người qua đường này trực tiếp hướng về cản dương vũ tông sơn môn đi đến đăng tiết lộ đây là từng cái nghĩ nhập môn đệ tử phải đi qua một con đường cơ hồ từng tông môn đều có cùng loại bố trí chỉ là danh tự bất đồng mà thôi dùng sở hà thân phận lại là một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng tự nhiên không có mấy người đến tự chốt nhục nhã mà điều này cũng tránh hợp sở hà tâm ý của hai người lấy người tiếp xúc được ít, bạo lộ tỷ lệ tự nhiên cũng là nhỏ hơn. bọn hắn nước gì không nói câu nào, cứ như vậy đi vào cản dương vũ tông. cứ việc so ra kém chân chính sở hà thiếu ra, có thể sở hà hiện tại chủ nhân thân thể này có thể được chọn chúng, tư chất tự nhiên cũng sẽ không quá kém. tin tưởng tiến vào tông không lâu có thể hóa sinh đao linh, từ nay về sau lại không có bạo lộ khả năng. nhưng mà trên cái thế giới này sự tình, luôn cùng ý nguyện của người cùng nhau vi phạm. hứa tiểu thư đến rồi, hứa tiểu thư đến rồi. một thanh âm chui vào sở hà hai trong hai người, hai người đồng thời nhíu mày, nhưng lập tức lại bình phục xuống dưới bởi vì đây không phải là hai người cần có phản ứng sở hà chậm rãi xoay người lại ánh mắt không để lại dấu vết tại sở hương trên người dừng lại thoáng một phát sở hương trên mặt tránh qua một tia bất đắc dĩ không nói gì nhưng sở hà đã hiểu ý của nàng vì vậy hắn biết lần này là tránh không khỏi vãn tình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngay tại sở hương âm thầm đau đầu mà sở hà kiên trì mở miệng thời điểm hai người vừa vừa rời đi trong sân đã có một lao già đi đến một chỗ ngóc ngách trên tay lão nhân còn cầm một quả lá bừa, hắn cắn nát ngón tay dùng máu tươi ở phía trên đã viết mấy thứ gì đó sau đó liền đem lá bùa vứt ra ngoài lá bùa vừa vừa ly khai tay của lão nhân liền sẽ cực kỳ nhanh tự cháy đứng dậy trên xuống dùng huyết thư viết chữ cũng men theo nào đó không hiểu liên hệ chuyển đến đại lục khác một bên vân châu số một hạt giống xuống mổ cái này là lao nhân viết một bộ phận nội dung nếu như sở hương trông thấy một màn này nhất định sẽ sinh lòng cảm khái thì ra trong tông môn vị kia liền nàng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Quy một chương hai diệp gia huy ngội người tới tên là hứa văn tỉnh, nếu như có thể mà nói sở hà đợi này đều không muốn gặp lại nàng không phải là bởi vì nữ nhân này rất xấu hoặc là tính cách rất hung hãn, hoàn toàn trái lại. Đây là một vị cá tính ôn hòa, ngọc diện khuôn mặt tiểu thư khuê cắt. đồng dạng đến từ Vân Châu, tương tự xuất thân thế gia đại tộc, tương tự là khoảng cách luyện khí kỳ chỉ có một bước ngắn. Có thể nói loại trừ binh linh hóa sinh bên ngoài, mặt đối với nữ nhân này, sở tứ thiếu gia lại không có, có càng nhiều ưu thế. Mà ở chúng ta đồ giả mạo sở hà trên người, càng là liền cái kia chỉ vẹn vẹn có ưu thế cũng không còn tồn tại. đương nhiên, nếu như chỉ là một người quen mà thôi, sở hà cùng lắm thì nghĩ biện pháp tránh đi chính là, nhưng này cái hứa vãn tình nhưng lại có chút không giống. Tại Vân Châu sở ra cùng hứa ra đều là đỉnh cấp thế ra một trong mà hứa vã tỉnh thật không may chính là sở tứ thiếu ra người yêu sở hà đối với hứa vã tỉnh ái mộ chi tình, là cả vân châu thậm chí vùng phía nam ba châu đều có châu nghe thấy đấy lúc này nếu là hắn không có phản ứng chỉ sợ tránh không được khiến cho những người khác hoài nghi hứa vã tỉnh đương nhiên chú ý tới sở hà tồn tại có thể nhập môn đại điện lập tức liền muốn bắt đầu nàng không có khả năng bởi vì một cái sở hà mà chậm dần bước chân chỉ thấy hứa vã tỉnh hướng về sở hà nhẹ nhàng gật đầu không nói gì tiếp tục đi đến phía trước sở hà mặt lên lộ ra một tia vừa đúng cười khổ phản phất loại chuyện này đã đã xảy ra vô số lần bình thường không nói một lời theo sát tại hứa vãn tình sau lưng tại hứa muộn nắng ấm sở tứ thiếu gia tâm đó tình huống như vậy sát thực cực kỳ thường thấy đây cũng là sở hà sợ hai cùng hứa vãn tình tiếp xúc một trong những nguyên nhân cố thân thể này nguyên chủ nhân dù sao chỉ là thư đồng cùng sở tứ thiếu gia thân cận quy thân cận hình như người ta không có lý do liền tán gái cũng mang lên hắn cho nên tại hứa vãn tình tại đây sở hà lòi đôi khả năng cũng không nhỏ hứa vãn tình tính cách cùng nàng dịu dàng danh tự hoàn toàn bất đồng là vân châu nổi danh lãnh mỹ nhân mà ngay cả sở tứ thiếu gia như vậy thiên chi tiêu tử cũng là đau khổ truy cầu không có kết quả mà hứa vãn tình loại này lạnh lùng cũng chính là nàng hấp dẫn chúng bao nhiêu tuổi tuấn kiệt địa phương sở hà cứ như vậy yên lặng đi theo mai cho đến ba người đi vào càn dương vũ tông đại môn sở hà mới tại sau lưng cái tia tia ánh mắt nhìn chăm chú dưới mở miệng nói câu nói đầu tiên vãn tình nghĩ kỹ muốn bái nhập vị nào chân nhân môn hạ rồi sao cùng trên đời này đại đa số vũ tông đồng dạng càn dương vũ tông cũng có được không ít đạo môn bối cảnh trong môn thể chế cùng huyền môn có chút tương tự trên thực tế nhập môn đại điển tồn tại ý nghĩa vốn là lại để cho đệ tử mới nhập môn bọn họ tự mình biểu hiện ra Sau đó do trong môn kim đan chân nhân tiến hành chọn lựa. Mà đối với chưa tiến vào luyện khí kỳ võ giả mà nói, cái này biểu hiện ra quá trình, dĩ nhiên là chỉ có thể là không hạn chế không tuần hoàn lôi đại chiến. Đương nhiên, như Sở Hà cùng Hứa Vãn Tình nhân vật như vậy, dưới bình thường tình huống là sẽ không lên đại biểu hiện ra đấy. Bởi vì dùng danh tiếng của bọn hắn, căn bản không có cái kia tất yếu. Hứa Vãn Tình nhìn trước mắt khí thế ngất trời tình cảnh, cũng không bay đầu lại đáp, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là kim tức phong linh hư chân nhân. Ở niên đại này, tu sĩ lựa chọn sư thừa một cái quan trọng nhân tố, chính là nhìn đối phương võ bí quyết phải chăng cùng mình phù hợp. Linh hư chân nhân chính là Kim Tức Phong thủ tọa, dựa vào một tay linh hư kiếm pháp, đã từng lực ép ba vị Kim Đan chân nhân, chính là Hứa Vãn Tình lý tưởng sư thửa. Sở Hà mặt lên lộ ra một tia giật mình, nhưng lập tức lại thở dài, đáng tiếc vi huynh dùng đao, sợ là không có cơ hội cùng Vãn Tình tổng phục một sư rồi. Hứa Vãn Tình những mày, còn chưa kịp nói cái gì đó, Sở Hà lại không có ý định cho nàng cơ hội nói chuyện, nhanh tiếp tục mở miệng rồi. To như vậy Càn Dương Vũ tông, đúng là không có một vị đao kiếm song tuyệt kim đan chân nhân. Sở Hà mà nói có vẻ hơi bất đắc dĩ, khí nghe cũng phân là bên ngoài tức hận, phản phất thật là tại cảm khái chính mình vô duyên giai nhân giống như có thể ngữ khí hòa hoãn, không có nghĩa là sẽ không người đến tìm phiền toái. Mặc dù bình thường người cũng không dám tìm đến hắn sở tứ thiếu ra phiền thoái. Chưa từng nhập môn, trước lục sư môn tôn trưởng, cái này là Dương đô sở ra giáo dưỡng. Một tiếng thanh thúy khét tiêu tiếng vang lên, sở Hà thầm mắng mình miệng tiện đồng thời, cũng là những mày, không biết người tới đến tuột cùng là có ý gì. Mặc dù nói trong lời nói của mình lời nói bên ngoài, ẩn ẩn có chút bất kính hương vị, nhưng một câu vui đùa lời nói mà thôi, trực tiếp đỉnh đầu chụp mũ chứ đi, cũng hơi bị quá mức một chút. Sở Hà thanh âm cũng không nhỏ, bên cạnh hắn hứa vãn tỉnh cùng với mấy người khác, cũng đều nghe thấy được câu nói kia. Nhưng mà hiểu rõ Sở Hà cùng Hứa Van Tỉnh thân phận người, ai cũng không có đem coi vào đâu, trái lại về sau chi nhân lời mà nói, lại để cho bọn hắn nhau nhào, nhào khiêu mi. Sở Hà chậm rãi quay đầu, lại trông thấy một nam một nữ hai người chính bước nhanh đi tới, lúc trước cái kia âm thanh quát lớn, chính là xuất từ nàng kia chi miệng. Nhìn thấy hai người này diện mạo, trong trí nhớ nhốt tại tư liệu của bọn hắn, cũng ngay đầu tiên nhảy ra ngoài, vì vậy Sở Hà liền rõ ràng rồi đối phương dụng ý. Hai người này là một đôi huynh muội, ca ca gọi Diệp Trần, muội muội gọi Diệp Vân, cùng Sở Hà đồng dạng đến từ Vân Châu diệp ra tại vân châu coi như là uy tín lâu năm gia tộc chỉ là mấy năm gần đây kinh doanh bất tiện, trong tộc đệ tử lại không có mấy cái thành dụng cụ đấy lúc này mới dần dần sung dốc cùng sở ra hứa ra không ở một cái tầng diện lên cái này hai huynh muội bên trong diệp hân vốn là vân châu nổi danh thiên tài thiếu nữ cùng sở hà hứa vãn tình hai người sớm đã quen biết mà cái kia diệp trần. người này sở tứ thiếu ra hơn phân nửa không biết nhưng sở hà hiện tại cố thân thể này nguyên chủ nhân lại biết vân châu diệp ra nổi danh nhất phế vật một trong hai tuổi còn không có bất kỳ binh linh giác tình dấu hiệu tu vị khoảng cách luyện khí kỳ cũng là vẫn còn lao đại một khoảng cách liên liên tiến vào Càn dương vũ tông tư cách cũng là mội mội của hắn diệp hân dùng diệp trần ca ca đi đâu ta liền đi đâu vô lại lý do rõ ràng lãng phí diệp ra một cái danh sách để cử đạt được đấy đoạn trải qua này tại thì ra thư đồng kia trong mắt bình thường không có gì lạ có thể hiện tại sở hạ nhưng lại lộ ra một tia cổ quái phế vật diệp trần cái này tựa hồ có hơi quen thai a với tư cách tiếp trước văn học mạng kẻ yêu thích nếu như không phải cái thế giới này hoàn toàn xa lạ sở hạ quả thực muốn hoài nghi chính mình phải chăng xuyên việt đến cái nào đó tiểu thuyết trong thế giới mà trước mắt cái này chính là thì ra nhân vật chính nhưng là sau một khắc Sở Hà liền đem ý nghĩ như vậy vung ra đầu. Chính mình xuyên việt là vì sự kiện kia vật, mà người trước mắt này, mặc dù hắn tương lai thành tiên thành vật, theo ta lại có quan hệ gì? Thân là chân chính kẻ xuyên việt, không hiểu vinh dự làm cho Sở Hà rất nhanh bình tĩnh trở lại, tiếp theo đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp hơn nói, giáo dưỡng như thế nào, gia tộc Hưng suy chính là chứng cứ rõ ràng. Vừa mới nói xong, Hứa Vãn Tình không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Hà liếc. Tại trong mắt của nàng, Sở Thứ thiếu gia vẫn là cái loại này trực lai trực khứ, bụng dạ thẳng thắn, tính cách, mà những lời này bên trong ý phúng, lại có vẻ thâm trầm mà bén nhọn giáo dưỡng tốt đẹp mới có thể ra tộc hương thịnh sở ra hương diệp gia suy hết thể đều không nói bên trong diệp hân lông mày nhữ lại chính muốn nói chuyện nhưng lại hứa vãn tình đi ra hòa giải rồi lãnh mỹ nhân không có nghĩa là người ta tình thương thấp thế ra đại tộc kiệt xuất đệ tử nào có thật sự không biết làm người đấy đều là vân châu đệ tử chớ để ngoại nhân chê cười đương nhiên dùng hứa vãn tình tính tỉnh làm cùng sự tình lão cũng vẫn là lạnh leo vắng vẻ ngữ khí sở hà từ chối cho ý kiến cái tiêu diệp trần đứng ở muội mọi sau lưng không ngôn ngữ diệp hân cũng là hì hì cười cười lôi kéo hứa vãn tình tay nói hứa tỷ tỷ. Ngươi còn nhớ rõ năm đó hai chúng ta nhà hôn ước sao? Diệp Vân lời này bề ngoài giống như vui đùa, Sở Hà lại lúc này trong mắt hơi híp, Hứa Vãn Tỉnh thì sắc mặt biến thành hàn, nhặt tiếng nói, ta đương nhiên nhớ rõ. Nếu như Diệp ra các ngươi mạch này ở bên trong, có thể ra một vị tu sĩ kim đan, ta sẽ gặp cùng hắn kết làm đạo lữ. Gặp Hứa Vãn Tỉnh không có giả bộ hồ đồ ý tứ, Diệp Vân rốt cục lộ ra thêm vài phần thiếu nữ thần thái, có chút hoan hô tung tăng như chim sẻ đứng dậy, vỗ vỗ sau lưng Diệp Trần nói, ca ca một cái xinh đẹp nàng dâu tới tay á. Diệp Trần hơi xấu hổ cười cười, còn không có nói chuyện mặc dù là tại võ đạo rầm rộ đích đương đại kim đan đều có thể vẫn là một kiện ghê gớm sự tình mà ngay cả sở hà hai người đều không dám tự nói chính mình liền nhất định có thể thành tựu kim đan vì vậy sở hà cùng hứa vãn tình đồng thời ngầm đầu nhìn về phía cái này bị diệp hân nhận định sẽ trở thành liền kim đan thiếu niên nhưng hai người nhìn thấy đồ vật lại không giống nhau lắm diệp chân thần thái rất bình tĩnh điều này làm cho hứa vãn tình đối với hắn thoáng xem trọng thêm vài phần hiển nhiên nàng biết cái này diệp ra nổi danh phế vật mà sở hà lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hắn không phải là kẻ xuyên biệt sở hà thấp giọng lẩm bẩm là người của hai thế giới hơn nữa thân thể nguyên chủ nhân vốn là tâm tư thâm trầm sở hà sức quan sát tự nhiên cũng nhạy cảm phi thường diệp chân bình tĩnh tự hồ là ra vì loại nào đó tự tin nhưng vậy tuyệt đối không phải cùng loại với kẻ xuyên việt như vậy ta là người chơi các ngươi đều là nở đỡ cảm giác về sự ưu việt ngược lại càng giống là có thêm nào đó cậy vào vì vậy sở hà mỉm cười hắn đang chờ hứa vãn tình mở miệng sở tứ thiếu gia tình căn thâm trùng cái kia vị tâm tư thâm trầm thư đồng cũng không có sở hà tự trong trí nhớ đã biết được hứa vãn tình bên ngoài không nhu bên trong càng cường tuyệt đối là mặt lãnh tâm cũng lạnh nhân vật lúc này không có khả năng không có phản ứng diệp tiểu thư th Kim đan một thành, chính là đạp vào tiên độ, nếu không được thế tục góc định chỗ bó. Hứa Vãn Tình chằm chằm vào Diệp Hân hồi lâu, lúc này mới không mặn không nhạt nói. Hứa gia cùng Diệp gia sát thực sớm có hú ước, nội dung đại khái là, Diệp gia này mạch chỉ cần có thể mới ra một vị kim đan chân nhân, hứa gia cái kia một đời trưởng nữ sẽ tới kết làm đạo lữ. Nhưng nếu như Hứa Vãn Tình trước Diệp Trần một bước thành tựu kim đan, nàng chính là thoát khỏi gia tộc hạn chế, phải lập gia đình cũng không tới phiên nàng. Không có người có thể bắt buộc một vị kim đan chân nhân làm việc. Ta Diệp Trần ca ca là dưới đời này thiên tài nhất người. Diệp Hân nhưng lại nghe vậy cười cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói: nói xong còn như có điều suy nghĩ nhìn xem sở Hà, tối đa nửa năm là hắn có thể siêu việt cái này cái gọi là vân châu đệ nhất nhân theo diệp hân lời nói diệp trần chậm rãi ngầm đầu nhìn sở hạ trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào chiến ý cười sang sảng nói sở thế minh xin mời nhiều chỉ giáo hứa văn tình buồn cười quay đầu muốn nhìn một chút sở Hà sẽ là phản ứng gì tại nàng trong dự tưởng vị này chính mình trung thực người theo đuổi lẽ ra giận tím mặt mới đúng lúc này sở Hà, chính giở khóc dở cười đứng tại chỗ trong đầu sẽ cực kỳ nhanh lo lắng lấy muốn lưng đối ra sao tuy nhiên rất không nghĩ để ý tới chuyện này đối với trong nhị huynh hội nhưng lý trí nói cho hắn biết hai người này cũng là thế gia xuất thân diệp trần không có được qua bồi dưỡng thì cũng thôi đi cái kia diệp hân như thế làm việc tất nhiên là có thêm mục đích nào đó mà càng sâu một tầng lý trí thì là tại nói cho sở hạ vô luận diệp hân có mục đích gì hiện tại hắn muốn làm đấy chính là không lưu tình chút nào châm chọc thậm chí chen ép đối phương đây mới là sở tứ thiếu ra phong cách hành sự không kịp do dự vì một cái tiểu điểm đáng ngờ cùng diệp ra huynh muội triệt để trở mặt có đáng giá hay không một đạo ánh mắt lạnh như băng liền thay sở hà làm ra lựa chọn sở Hương, Theo tiến vào càn dương vũ tông về sau, liền biến mất trong đám người sở hương. Như đứng ngồi không yên, sở hà biết đã khiến cho sở hương hoài nghi. Vì vậy sở hà không do dự nữa, cũng không có thể do dự. Hứa văn tình không có ý tứ nói nặng lời, nhưng hắn sở hà vốn là dùng quân ngạo nổi tiếng, lần này lại là đối phương lớn đến cửa. Hy vọng diệp gia huynh có thể sống đến nửa năm sau mới tốt. Quy 1 chữ 3 cổ quái. Sở hà lời ấy giống nhau hứa văn tình dị vang phong cách, ngựa khí đặc mạc, ánh mắt tiến tĩnh, nhưng mà hắn trong lời nói không hề che giấu chút nào ý uy hiếp, lại làm cho diệp gia huynh muội sắc mặt đổi biến. Nói thật, nếu như không phải sở hương nhìn chăm chú. Hoặc là nói sở tứ thiếu ra bản thân tính cách ngay thẳng, sở Hà không tốt thoáng cái làm được quá mức, hắn căn bản sẽ không nói ra những lời này. Can Dương Vũ Tông không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng hắn sở tứ thiếu ra phải cho Diệp Trần phía trên một chút nhãn dược, cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn, nhưng mà có thể làm được, không có nghĩa là hắn liền muốn miệng. Sở Hà dù sao không phải chân tránh thế gia đại thiếu, tâm tình của hắn như cũng dừng lại ở kiếp trước thực làm phái. Hắn thả rằng tạm lui một bước, giống như rắn độc cần nút xuống, thời điểm mấu chốt một lần nữa cho đối phương một kích trí mạng. Đương nhiên, bây giờ nói những này đều không có dùng, bởi vì lời đã ra miệng, ván đại đóng thuyền. Diệp Hân sắc mặt đã một mảnh ngâm hàn, nàng ẩn ẩn có chút hối hận, hối hận cử động của mình quá mức sốt ruột đi một tí. Sợ ở đâu Vân Châu không kiêng nghệ gì cả đã quen, hiện tại liền trêu chọc phải hắn, tựa hồ cũng không phải quá sáng suốt cách làm. Nàng cũng không phải lo lắng Diệp Trần ca ca sẽ tranh giành không qua đối phương, chỉ sợ đối phương sẽ vận dụng thủ đoạn âm hiểm, nếu như làm chê mãi ca ca tu hành. Ngay tại Diệp Hân có chút tiến thối lượng nan thời điểm, một mực đứng ở sau lưng nàng Diệp Trần nhưng lại tiến lên một bước, đẩy ra mọi mọi thân thể, nhìn xem Sở Hà Lánh nói, "Sở Hà, xếp ở đều là Vân Châu người phần lên, ta tặng ngươi một câu lời nói, không ai mãi mãi hèn. Nửa năm sau, ta và ngươi công bình một trận chiến, kẻ bại từ nay về sau không được tại hứa tiểu thư xuất hiện trước mặt. Diệp Trần thanh âm thật lớn, thế cho nên chung quanh một vòng người, ngay ngắn hướng hướng về bên này nhìn lại. Cái này không hiểu quen thuộc lời nói chuyện lọt vào trong hai, Sở Hà thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, khó khăn mới đè xuống vui vẻ, lạnh mặt nói, "Được, nửa năm sau, Sở Mộ tại võ luyện đài chờ ngươi." Vào lúc này, mọi người chung quanh cũng dần dần hiểu được, thậm chí không ít người đã nhận ra Sở Hà cùng hứa vãn tình thân phận. Con Diệp Trần, Vân Châu người có lẽ có một bộ phận nghe nói qua hắn, nhưng hơn phân nửa cũng chưa chắc có thể nhận ra. Đây không phải sở ra lão từ sao? Như thế nào? Đến một lần Càn Dương Vũ tông liền đá lên tiếp bản miếng sắt, rồi hả? Tiếng động lớn náo bên trong, một cái thanh âm lười biếng chậm rãi truyền đến, Sở Hà cùng Hứa Vãn Tình lại là đồng thời nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Vân Châu uy tín lâu năm sửa hành gia tộc tổng cộng bốn cái, loại trừ Sở, hứa hai nhà bên ngoài, Diệp ra dần dần suy yếu, mà còn lại có thể cùng hai nhà này tách ra vật cổ tay đấy, chính là truyền thuyết tổ tiên xảy ra hóa thần đạo quân ra. trung ra. Ly, người vẫn còn mấy cái cánh tay. Sở Hà quét người tới liếc, không mặn không nhạt vung ra một câu. Trung Ly Vân Châu trung gia thứ tử, từng bị trung gia lão gia tử nhận định là xuất sắc nhất người thừa kế một trong. Vô luận là võ đạo tu hành vẫn là đạo môn tâm pháp, trung mạc Ly cho dù so ra kém Sở Hà, cũng tuyệt không phải cái gì tài trí bình thường, phương diện khác càng là viễn siêu chỉ để ý tu hành cùng hứa vãn tình sở tứ thiếu gia. Nhưng mà một người như vậy, cũng tại trước kia cùng Sở Hà một lần trong chiến đấu, bị hắn rõ ràng chém xuống một cái cánh tay. Tuy nói loại thương thế này đối với tiên môn mà nói, cũng không thì không cách nào trị hết, có thể trung mạc Ly bản thân nhưng vẫn đem dẫn vì là vô cùng độc nhã hiện tại bị Sở Hà bản thân xé toạc vết thương, Trung Mạc Ly lập tức sắc mặt cứng đờ, vốn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, cũng dần dần sinh ra một tia hỏa khí. Gặp Sở Hà không chú ý cạnh mình, ngược lại cùng vừa mới xuất hiện Trung Mạc Ly chống lại, nhìn như không tiêu ngạo không xiểm định, kỳ thực lòng tự trọng rất mạnh diệp Trần lúc này lạnh rên một tiếng, mang theo muội muội quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp gia huynh muội rời đi, Trung Mạc Ly vốn mặt âm trầm lên, nhưng lại đột nhiên nở một nụ cười. Vãn Tình muội tử, nghe ta một lời khuyên. Nếu như nửa năm sau, Diệp gia tiểu tử kia thật sự thua ở Sở huynh trên tay, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Trung Mạc Ly cùng Sở Hà hứa văn tình ba người vốn là vân châu thế hệ này kiệt xuất nhất người trẻ tuổi đại biểu lẫn nhau tầm đó tự nhiên cũng là quen thuộc khi nói chuyện không kiêng rẻ gì vậy mà lúc này hắn ý tứ trong lời nói lại làm cho sở hạ trong nội tâm điểm khả nghi lớn sinh diệp trần có nào đó cậy vào đây bất quá là suy đoán của mình không thể coi là thật có thể diệp hân cùng trung mạc ly đều là một bộ cao tâm mặt chắc bộ dáng không khỏi lại để cho hắn có chút ý kiến trung mạc ly đương nhiên sẽ không hảo tâm đến cùng sở giải thích thế nào nói xong câu đó hắn liền trực tiếp quay người ra đi rồi mắt thấy trung mạc ly đi xa hứa văn tình xoay đầu lại nhìn nhìn sở hạ. Cuối cùng nhưng lại cũng không nói gì, gật gật đầu liền hướng về xa xa một cái ngọn núi đi đến. Hứa Văn Tình phản ứng lại để cho Sở Hà trong nội tâm âm thầm cười lạnh, tiếp trước đến từ hiện đại hóa đô thị hắn, đối với nữ tính tâm lý năm chắc, tự nhiên không phải tuổi trẻ khinh cùng sở tứ thiếu ra có thể so sánh đấy. Nói cho cùng, vị này Hứa cô nương bất quá là đưa hắn cho rằng là tấm mục bài mà thôi. Nàng đã không muốn gả cho Diệp Trần, cũng đúng Sở Hà không có bao nhiêu hứng thú, cho nên Diệp gia huynh muội vừa đi, nàng cũng không có lưu lại lý do. Chỉ là, liên mặt ngoài công phu đều lười phải làm, cái kia sở gia lão tứ trong lòng hắn là rất không địa vị sau lưng âm lãnh nhìn chăm chú cảm giác chính chậm rãi tiêu tán một bên cảm khái tiền nhiệm vô năng sở hà mặt lên lộ ra vừa đúng tự dễ ước, thật ra khiến chung quanh mấy cái tìm hiểu tình hình người quen sinh ra vài phần thổn thức chi ý chẳng qua hiện tại sở hà không có thời gian đi để ý tới những này bởi vì hắn sắp sửa nghênh đón trận này nhân vật sắm vai trong trò chơi lớn nhất khảo nghiệm bái kiến tiên cực phong đan dương chân nhân sở trung nhàn sở hà trong tộc trưởng bối, thân sinh thuốc tổ vạn niên lúc trước thượng cổ đại phá diệt bộ phát thời đại mạn pháp tiền đến đại năng tu sĩ nhau nhau vỡ lạc giới tu hành nhân tài tàn lụi ở đằng kia đoạn gian nan nhất trong năm tháng Kim Đan Đại Đạo cơ hồ trở thành thất truyền, chớ nói chi là Toái Đan thành anh nguyên anh chân quân rồi. Mãi cho đến 6.000 năm trước, võ đạo rầm rộ, những người tu hành dần dần phát hiện võ tu pháp quyết đối với tu hành phụ trợ tác dụng, này mới khiến thành tựu Kim Đan độ khó rất là giảm xuống. đương nhiên, mặc dù là tấn chức độ khó rất là giảm xuống về sau, Kim Đan chân nhân như trước là này nhân gian khó có thể tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ, không cho phép bất luận kẻ nào có thường. Tấn chức dễ dàng có thể không có nghĩa là tu vị liền yếu đi. Hiện đại Kim Đan chân nhân so với thượng cổ lúc không hề yếu, ngược lại bởi vì phụ trợ võ đạo tu hành, bọn hắn thực tế sức chiến đấu còn phải mạnh hơn không ít rất không may sở hà cái vị kia thúc tổ chính là một vị thành tựu đại đạo từ nay về sau có thể tự xưng thần tiên người trong tu sĩ kim đan nếu muốn giấu diếm được nhân vật như vậy cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng lúc này nhập môn đại điện còn chưa kết thúc nhưng sở hà đã chậm rãi ly khai đối với bọn hắn loại này con cháu thế ra mà nói nhập môn đại điện bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi còn những đệ tử bình thường kia ở bên trong sẽ, sẽ không xuất hiện một ít hắc mã các loại hắc mã theo chân bọn họ đứng ở một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy lên rồi nói sau trước khi đến tiên cực phong trên đường sở hà vừa đi một bên trong lòng tính toán sở trung nhàn vài thập niên không có trở lại sở ra không có lý do cố ý đi tìm hiểu sở hà sinh hoạt tập quán phương diện này sẽ không xảy ra vấn đề mà do trong tông môn vị lão tổ kia ra tay sở hà lúc này hình thể diện mạo cũng cùng sở tứ thiếu ra giống như lúc tầm thường kim đan chân nhân cũng nhìn không ra máy khỏe duy nhất khả năng lòi đôi địa phương chỉ sợ cũng chính là đao linh hóa sinh rồi sở trung nhàn sử dụng kiếm không cần đao, chỉ cần không phải toàn lực ra tay đổ cũng không cần sợ bị hắn liếc nhìn ra sơ hở chỉ là giấy không gói được lửa thời gian lâu dài rồi đừng nói sở trung nhàn chính là người bên ngoài cũng có thể nhìn ra chút ít vấn đề ít nhất nửa năm sau, sở hà là tuyệt đối tránh không khỏi đấy. Vừa nghĩ tới trận kia không hiểu thấu ta và ngươi một trận chiến, sở hà bây giờ còn có chút ít đau đầu. Dựa vào tính tình của hắn, nếu là biết diệp trần có vấn đề, trong nửa năm này liền có vô số loại biện pháp lại để cho hắn chết oan chết thủng, hoàn toàn không cần phải đợi được nửa năm sau. Nhưng là hiện tại kinh qua như vậy vậy một phát, chỉ sợ đã có không ít người đã biết hai người chuyện giữa, sở hà tự nhiên bất tiện mới hạ thủ. Sau một lát, sở hà rốt cục đi tới thiên cực phong trước, nhưng hắn rồi lại do dự. Càng dương vũ tông quy cụ là đã tới luyện khí kỳ có thể xem chính thức môn cho nên tại luyện khí kỳ lúc trước, cho nên đệ tử cũng không tính là đệ tử chính thức, mà chỉ có thể coi là tông môn ký danh đệ tử. Nói một cách khác, vô luận là chọn sư vẫn là thu đồ đệ, cũng không phải trước mắt lập tức sẽ tiến hành hạng mục công việc. Bên ngoài khí thế ngất trời nhập môn đại điển, cũng chỉ là một cái trước đưa hạng mục mà thôi. Theo nhập môn đại điện lên biểu hiện coi như chiến ý thức, theo tấn chức luyện khí kỳ tiến triển xem bản thân tư chất, như vậy hai bút cùng vẽ mới có thể để cho những cái kia bắt bẻ kim đan chân nhân, có một cái so sánh phán đoán chuẩn xác. Phải biết rằng, Càn dương vũ tông nghi thức nhập môn ba năm tổ chức một lần. Một lần chí ít có 300 người nhập môn, mà ngũ phong chân nhân tổng cộng không cao hơn 20 vị. Chuyện này ý nghĩa là, tuyệt đại đa số đệ tử không thể nào là chân nhân được chuyển, mà chỉ có thể do trúc cơ kỳ tu sĩ thay thời giảng bài. Sở Hà đứng ở thiên cực phong chức thật lâu không nói, hắn đang do dự phải chăng muốn hiện tại liền đi bái kiến Sở trung nhàn. Dù sao cái gọi là Đao linh hóa sinh, loại trừ bản thân tu hành bên ngoài, còn có ý chí đối với Đao ý linh ngộ. Thân thể nguyên chủ nhân tuy nhiên không thể hóa sinh xuất Đao linh, có thể trên lệch cũng không xa, không sai mà hiện tại Sở Hà lại không phải như vậy. Với tư cách tiếp xúc tu hành không qua mấy ngày phàm nhân, Hắn căn bản không biết đau ý là cái gì đồ chơi, vạn nhất cái này võ đạo tu hành còn chú ý cái gì tinh khí thần, hắn đi gặp Sở Trung Nhàn không phải lập tức lòi đôi sao? Ngay tại Sở Hà còn đang do dự thời điểm, một thanh âm đưa hắn theo trong suy tư kéo đi ra. "Lão tứ?" Bên cạnh thân kiếm quang chợt lóe lên, một người lấy màu đỏ sa mỏng y thiếu nữ đạp dưới phi kiếm, mang theo vài phần vui mừng tiêu lên. Sở Hà kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt chính là một trương lạ lẫm và quen thuộc mặt. Đầu óc còn không có quay lại, thân thể cũng đã bản năng làm ra phản ứng. Sở Hà trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười vui mừng, một cách tự nhiên mà kéo lại tay của thiếu nữ, "Tam tỷ?" người đến là sở gia lão tam sở yên lam cũng chính là sở hà thân sinh tám tỷ đương nhiên bây giờ không phải là rồi sở gia chiếm giữ vân châu mấy trăm năm tất cả lớn nhỏ chi mạch không biết có bao nhiêu nhưng là bổn gia huyết mạch thủy chung là bọn hắn coi trọng nhất đấy mặc dù là thân nữ nhi nhưng sở yên lam có thiên phú này sở gia tiểu cũng không không để cho nàng cơ hội 14 tuổi đã bị đưa tới càn dương vũ tông lúc này đã là luyện khí hậu kỳ càng rất sớm hơn hóa sinh ra kiếm linh là sở trung nhàn tọa hạ kiệt xuất nhất luyện khí kỳ đệ tử một trong Tam tỷ ta lần này là cố ý đến bái kiến thúc tổ đấy đã sở yên lam đã hiện thân sở hà tự nhiên không có nữa do dự cơ hội chỉ có thể lựa chọn đi bái kiến sở trung nhàn nhưng mà sự tình nhưng dù sao là nằm ngoài sự dự liệu của hắn sở yên lam làm như cảm nhận được sở hà hiếu tâm khẽ mím cười nói đều là con em nhà mình tâm ý đến chính là sư tôn hai năm trước liền bên ngoài xuất vân bơi bầu trời biết lúc nào trở về Sở khi nào trường sử xuất hắn nhưng lại không nghĩ tới sở trung nhàn đường đường kim đan chân nhân lại làm sao có thể thời khắc ngồi ở trong tâm môn chờ hắn đi bái kiến đâu này bên ngoài xuất vân du trong nội tâm nhiều lần thì thầm mấy lần lý do này sở hà có chút hậm hực nói cũng thế Nếu là thuốc tổ trở về, Tam tỷ cần phải trước tiên thông tri cùng ta. Đó là tự nhiên. Sở Yên Lam gật đầu đáp ứng, lập tức lại nói, "Lão tứ ngươi còn chưa có đi lĩnh phi kiếm cùng ấn tín ta. Như vậy, ngươi trước tiên ở Thiên Cực Phong ở lại, ta tìm người đưa cho ngươi." Sở Hà tự nhiên mừng rỡ hiếm thấy những người này, cười nói, "Vậy phiền toái Tam tỷ rồi. Quy một chương bốn kiếm cùng đao." Vân Châu sở ra thế lực to lớn, khắp toàn bộ vùng phía Nam Ba Châu, Càn Dương Vũ tông nội bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại gần đây cái này trong hơn 10 năm, Thiên Cực Phong thủ tọa vị rơi vào sở trung nhàn trong tay, sở ra thế lực liền bắt đầu hướng về bên này chuyển gì lui tháng ngày dưới, tại đây cơ hội trở thành sở gia đại bản doanh. Loại trừ sở trung nhàn bên ngoài, thiên cực phong vẫn còn ba vị kim đan chân nhân. Trong đó hai vị họ sở, vẫn còn một vị cũng cùng sở gia quan hệ mật thiết, là sở trung nhàn hảo hữu trí giao. "Lão tứ, ngươi trước hết ở chỗ này một thời gian ngắn đi." Sở Yên Lam mang theo sở tại sao đến một chỗ ưu tinh tiểu viện, vui cười nói, "Nửa năm sau, cũng không nên cho ta sở gia mất mặt ta. Sở Hà hơi kinh ngạc nhìn xem vị này bên người nữ tử, hắn xác thực không nghĩ tới, mình cung diệp Trần sự tình, lại sẽ truyền bá được nhanh như vậy. Khó trách Sở Yên Lam sẽ như thế như tầm sở yên lam so sở hà lớn mười mấy tuổi nàng rời nhà lúc sở hà trên là bi bô tập nói theo nói giữa hai người cũng không hề như vậy thân mật Im mắng cười cười sở hà một bên đáp ứng một bên lại còn nói thêm tam tỷ có thể biết cái kia diệp trần lai lịch biết sở yên lam con mắt nhắm lại thuận miệng nói diệp ra nổi danh phế vật lần này không biết có chỗ dựa gì lại dám khiêu chính ngươi sở yên lam cũng không hề đơn thuần cho rằng diệp trần là không biết lượng sức vạn niên dĩ hàng phế vật biến trở thành thiên tài sự tình nhìn mãi quen mắt các tu sĩ như thế nào lại bị cố hữu tư duy chỗ giam cầm đầu này gặp sở yên lam cũng không rõ ràng lắm Sở Hà lại nho nhỏ thăm dò một câu, hơn 10 năm phế vật thanh danh, cũng không biết là tạm thời gặp gỡ, vẫn là Diệp gia cố tình như thế. Lần này Sở Yên Lam ngược lại là trả lời rất kiên quyết, rất không có khả năng là Diệp gia mưu đồ, nếu không tối đa nửa năm, Diệp Trần chi tiết sẽ bại lộ trong mắt chúng ta. Sở Hà cười nhạt gật đầu, tựa hồ đồng ý Sở Yên Lam cách nhìn, nhưng trong lòng lại không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tỉ nộ, cùng mình đồng thời vào tông, cố ý khiêu khích. Diệp gia huynh muội khiêu khích, cho Sở Hà một cái hoàn mỹ lấy cớ, lại để cho hắn có thể bế quan dài đến thời gian nửa năm. Nếu như đây chỉ là trùng hợp thì cũng thôi đi. Nếu như không phải. a, những cái kia đại nhân vật như thế nào lại chỉ có chính mình cái này một con cờ. Đương nhiên, những này còn tạm thời vẫn chỉ là phỏng đoán. Sở hà âm thầm lưu lại tưởng tượng, lại cùng sở yên lam hàn huyên vài câu, liền đưa nàng đưa tiễn, chính mình bế quan đi. Mấy canh giờ về sau, sở hà bất đắc dĩ phát hiện, hắn hiện tại cái gọi là bế quan, trên thực tế chính là không có việc gì mà ngồi xuống, sau đó đơn giản tu luyện thoáng một phát phạm nhân thời kỳ tâm pháp. Dù sao hắn chỉ là một cái tiếp xúc tu hành vài ngày người tuy nhiên tại sở hương thế lực sau lưng dưới sự trợ giúp, cố thân thể này chân khí chi tràn đấy, so về chân chính sở hà thiếu ra cũng không kém chút nào, có thể tu hành kinh nghiệm nhưng lại ngày đêm khác biệt. chẳng qua tu vị còn dễ nói, có thân thể bản năng vận chuyển, sở hà đối với vận hành chân khí con đường vẫn là hiểu rõ tại tâm đấy, chỉ sợ không tốn thời gian dài, có thể bước vào luyện khí kỳ. chân chính lại để cho hắn cảm thấy khó xử đấy, vẫn là đao linh hóa sinh câu này. sở trung nhàn vừa vặn bên ngoài xuất văn du, diệp ra huynh muội là hắn tranh thủ đến thời gian nửa năm. Nếu như không có chính mình xuyên việt, chắc hẳn thư đồng kia tuyệt đối có thể trong vòng nửa năm hóa sinh xuất Đao Linh, triệt để di bù đắp. Thế nhưng mà hiện tại, Sở Hà có chút bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào không người trong sân. Vì không quấy rầy Sở Hà bế quan, Sở Yên Lam đã phân phó người hầu vô sự không chiếm được tòa này sân nhỏ, chỉ là mỗi ngày đúng giờ đến tiến đưa một ít đồ ăn, dù sao hiện tại Sở Hà vẫn không có thể làm được tích cốc, còn không có chân chính đạp vào tiên đồ, bế quan cũng không quá đáng là chuyên tâm luyện công mà thôi. Trong vòng nửa năm, muốn theo một cái đao cũng sẽ không cầm người đến hóa sinh Đao Linh. Sở Hà mặt lên không khỏi lộ nợ một nụ cười khổ, nhiệm vụ này thật đúng là gian khổ a. Có lẽ tu tiên thế giới người quen thuộc vượt khó tiến lên, nhưng người hiện đại tư duy cũng không phải như thế. Cơ hội là theo bản năng mà, Sở Hà liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào lưu lợi. Theo hắn tiếp xúc qua người bắt đầu nhớ tới, Sở Hương, Diệp Gia huynh muội, Sở Y Lam, trung Mạc Ly, Hứa Văn Tỉnh. Hứa Văn Tỉnh. Sở Hà con mắt nhắm lại, muốn nói có thể đối với Sở Tứ thiếu gia sinh ra cực lớn ảnh hưởng đấy, Hứa Văn Tỉnh tuyệt đối có thể tính là một cái. Hơn nữa thao tác được được, có lẽ còn có thể thừa cơ giải quyết tình thành cái phiền phải này trong nội tâm bắt đầu lo lắng lấy như thế nào thao tác trong lúc lơ đãng sở hà lại ngắm đến trên bàn đá hai vị vật một thanh kiếm một đạo phù đối với mỗi một vị nhập môn đệ tử càn dương vũ tông đều cấp cho phi kiếm cùng ân tín người phía trước là người tu hành thông dụng máy phi hành rồi sau đó người thì là chứng minh thân phận đương nhiên dưới bình thường tình huống giai đoạn này đệ tử là lấy không được những vật này đấy vốn lấy sở hà thân phận sớm đạt được cũng không phải việc khó tuy nhiên các tu sĩ dùng vũ khí tất cả không có cùng nhưng tuyệt đại đa số người phi hành công cụ đều là kiếm cứ việc vũ khí của mình cũng có thể dùng cho phi hành nhưng nhiều khi Các tu sĩ vì tránh đi hiểm ác địa hình, chọn trên không trung tác chiến, lúc này thời điểm liền cần một cái thêm vào phi hành công cụ. Về phần tại sao là kiếm mà không phải những thứ khác? Cái này chính là thống nhất tính vấn đề. Kiếm là đại lục ở bên trên thường thấy nhất vũ khí, mà chọn dùng chế thức phi kiếm, có thể để cho người khác xem xét kiếm quang, liền biết là Cản Dương Vũ Tông đệ tử đến, đến rồi. Sở Hà tiến lên thu hồi ân tín, mà khi tay của hắn đụng phải phi kiếm thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không hiểu rung động. Sở Hà hơi xứng sở, lập tức hắn liền ý thức được, đến tột cùng là vật gì tại dẫn phát loại này rung động. Đó là một chiếc đồ càng là hắn xuyên việt đầu sỏ gây nên một trương dọn nhà lúc là đến cầm lên lại thả ra vạn trượng hào quang cổ quái bản vẽ với tư cách tiểu thuyết xuyên việt khách quen sở hà nội tâm lập tức lửa nóng lên ta đã nói rồi thật quá xa theo địa cầu xuyên việt đến cái này tu hành thế giới như thế nào sẽ không có có một ít phúc lợi hướng chi chính mình một xuyên việt liền thân ở một cái lưới lớn bên trong không có điểm ăn gian đồ vật cái này địa ngục cấp bắt đầu còn thế nào chơi hào hứng nắm lên phi kiếm sở hà như là một trận gió tựa như sông trở về phòng bắt đầu quanh chân ngồi xuống chân khí vận chuyển sở hà dựa theo ký ức tiến vào bên trong xem trạng thái lần thứ nhất nhìn thấy bên trong thân thể của mình cái kia tấm bản đồ đây là sở hà lần thứ nhất trong tiến hành xem hắn phát hiện loại này đặc thù trạng thái không hề giống chính mình tưởng tượng thần kỳ như vậy ít nhất không thể đem nhân thể như hình nổi đồng dạng thấu thị đi ra dùng sở hà cảnh giới bây giờ cái gọi là nội thị càng giống là một loại tự mình cảm giác cùng hắn nói là xem không bằng nói là cảm ý thức tiến vào trong trí nhớ theo như lời thất hải, sở hà liền gặp được tấm kia phong cách cổ xưa cũ nát bản vẽ liền như là chính mình lần thứ nhất trông thấy nó lúc đồng dạng không có bất kỳ chỗ đặc thù sau khi sở ý gì niệm vi động Chân khí trong cơ thể chạm đến phi kiếm trong tay lúc, trong thức hải đổ lục lại đột nhiên buộc phát ra vạn trượng kim quang. Sở Hà bị biến hóa này lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa một bà đem phi kiếm trong tay vãi đi ra. Mặc cho ai trong đầu đống nhiên kim quang đại tác, chỉ sợ cũng sẽ là hắn phản ứng như vậy. May mắn là người của hai thế giới, cường đại lực khống chế lại để cho hắn khắc chế bản năng, không có thật sự đem phi kiếm bỏ qua. Sau một khắc, Sở Hà liền phát hiện một kiện lại để cho hắn kinh hãi không hiểu sự tình. Càn Dương Vũ tông cấp cho phi kiếm, chỉ là thấp nhất cấp bậc linh khí, ẩn chứa trong đó linh tính cơ hồ là sở hữu tất cả linh khí ở bên trong kém cỏi nhất đấy. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng tránh không được một cái luyện hóa quá trình. Sở hữu tất cả linh khí đều cần tu sĩ tự chủ luyện hóa, đây đã là giới tu hành thường thất rồi, hơn nữa đây cũng là lại để cho binh khí hóa sinh xuất binh linh điều kiện tiên quyết. Có thể hiện tại Sở Hà lại phát hiện, cái kia đồ lục lên kim quang lóe lên, phi kiếm trong tay bên trong, như là có đồ vật gì đó bị rút ra ngoài bình thường đúng là bị trong nháy mắt đã luyện hóa được. Sự thật chứng minh, Sở Hà phỏng đoán là phi thường chính xác đấy, bởi vì hắn rất nhanh sẽ ở đằng kia tấm bản đồ sao chép bên trong, phát hiện một thanh màu đỏ dự kiếm. Đại đa số binh khí đều có chính mình ngũ hành thuộc sở hữu sở hà trên tay thanh phi kiếm này cũng giống vậy hành hỏa phi kiếm hóa sinh đi ra đấy tự nhiên là màu đỏ rực kiếm hồn nhưng mà đây là kiếm linh hóa sinh binh linh hóa sinh bản chất chính là đem binh khí linh tính hóa ra chất chứa trong người ân cần săn sóc lúc đối địch binh khí chi hồn sẽ cùng binh khí sinh ra cảm ứng dùng người sau uy lực to lớn gia tăng nhưng là mình rõ ràng không có đi cảm nộ kiếm ý càng không có cùng thanh phi kiếm này có bất kỳ trao đổi cái này kiếm linh là như thế nào hóa sinh đi ra hay sao đem sở hà từ trong trong mắt chậm rãi rời khỏi ánh mắt rơi xuống trên phi kiếm lúc hắn rốt cục phát hiện một tia không đúng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là nhìn tận mắt chân chính sở tứ thiếu gia hóa sinh đao linh đấy chính là thấy qua heo chạy người đối với binh linh hóa sinh tự nhiên không xa lạ gì vậy mà lúc này sở hà phi kiếm trong tay lại cùng bình thường linh tính hóa sinh có chút bất đồng bình thường kiếm bị hóa sinh ra kiếm linh về sau sẽ cùng tu sĩ sinh ra một loại đặc thù liên hệ giữa hai người sẽ có phản phất huyết nhục tương liên cảm giác có thể sở hà hiện tại theo trong phi kiếm cảm nhận được đấy nhưng lại một loại triệt triệt để, để thần phục không cần bất kỳ lý do gì chỉ cái đó đánh cái đó thần phục có trước kia ký ức sở hà không do khỏe miệng hơi rút Tại mảng đại lục này, truyền thống quan niệm ở bên trong, thanh kiếm này đã hoàn toàn mất đi linh tính rồi. Nói một cách khác, nó chết rồi. Binh khí đều có linh, linh động người tiên, linh tịch người phàm, đoạt linh giả chết. Sở hạ có chút buồn bực hơi vung tay, hung hăng đem phi kiếm kia đập ra ngoài, tựa như tại phát tiết trong lòng hầm hực chi khí. Nhưng chỉ có như vậy tiện tay một đập, lại lại xuất hiện lại để cho hắn không thể nào hiểu được tình huống. Đang phi kiếm rời tay trong nháy mắt, đồ lục lên ngưng tụ ra hỏa hồng kiếm hồn, đúng là bỗng nhiên phát sáng lên. ầm! Phi kiếm kia bị Sở Hà như ném quả bùm đồng dạng ném ra bên ngoài mà hiệu quả cũng xác thực cùng quả bùm không có khác biệt gì trực tiếp đem cửa phòng của hắn tạc ra một cái động lớn sở hà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này mặc dù hắn lại không có kiến thức cũng biết cái này cũng không phải tình huống bình thường có thể làm được đấy cái này bị đồ lục hóa sinh đi ra quái dị kiếm linh vậy mà cũng có thể đối với phi kiếm bản thân sinh ra ảnh hưởng không kịp kinh ngạc cùng cảm thán cũng không còn kịp suy tư nữa cái này nguyên do trong đó sở hà từ trên giường nhảy lên một cái sẽ cực kỳ nhanh tự tu di trong túi móc ra trường nào sau đó hướng về cửa ra vào phòng đi công tử người không sao chớ sở hà trước tiên thu hồi phi kiếm Mà lúc này đã có mấy cái thị nữ vào vào, sắc mặt lo lắng hỏi: "Không có việc gì?" Sở Hà cười nhạt một tiếng, vung vậy trong tay trường đao nói: "Luyện công xảy ra chút đường rẽ mà thôi. Các người đi xuống đi." Mấy cái thị nữ hai mặt nhìn nhau, nên cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ phải gật đầu xác nhận. Đợi bọn thị nữ chậm rãi lui ra ngoài, Sở Hà rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem ánh mắt chuyển qua trường đao trong tay lên, trong đôi mắt mang theo một tia rõ ràng cực nóng. Cái này trường đao chính là Sở Tứ thiếu gia bình thường thường dùng đao, sau khi chết bị thư đồng kia đoạt tới, cuối cùng rơi xuống Sở Hà trên tay. Nếu như cái kia đồ lục có thể hóa sinh kiếm linh, phải chăng cũng có thể đối với đao sinh ra tác dụng đâu này nếu là có thể chính mình trước mắt vấn đề lớn nhất chẳng phải là như vậy giải quyết Quy 1 chương 5, kiếm điển sự thật chứng minh sở hà suy nghĩ nhiều không chỉ là đao sợ phỏng chừng là có bao nhiêu hồ đem tu di trong túi binh khí đều thử lần có thể loại trừ duy nhất một trôi kiếm bên ngoài lại không có có thể khiến cho cuộn tranh biến hóa đấy chẳng qua cái kia duy nhất một thanh kiếm lại cho sở hà một kinh hỷ với tư cách dùng đao tu sĩ sở tứ thiếu gia thu nút bên trong đại bộ phận vẫn là khối lượng thượng thừa đao vạn nhất ngày nào đó đao của mình bị người chém hư mất cũng có thể có một chuẩn bị Đương nhiên, đối với tu sĩ bình thường mà nói, trong cơ thể đao linh chỉ có thể tồn ở một cái, một kiện mới binh khí phải từ đầu dưỡng lên. Mà sở hà kinh ngạc phát hiện, nếu như hắn sử dụng kiếm lời mà nói, tựa hồ không có cái này hạn chế. Sở hà theo tu di trong túi lật đến duy nhất một thanh kiếm, là sở tứ thiếu ra theo một cái vô danh kiếm khách trong tay đoạt được đấy. Mà cái kia kiếm khách, tự không sai đã bị chết. Lúc này đã là ngày hôm sau, sở hà lặng lặng yên ngồi ở trong sân, trước mặt bày biện một thanh thân kiếm hồng kiếm Kiếm tiên sơ dương lấy chính là quang nhật đem thăng không thăng lúc hà mỹ năm đó cái tia kiếm khách dựa vào kiếm này tại vân châu giới tu hành tầng dưới cũng là tên nổi như cồn. Mà khi sở hà đem chân khí chạm đến sơ dương kiếm lúc thần bí kia quận tranh quả nhiên lần nữa có chỗ hưởng ứng. Lần này không tiếp tục hào quang đại tác chỉ là một hồi rung rung, sơ dương kiếm hồn đã bị thần bí quận tranh thành công hấp đi nha. So với việc càn dương vũ tông phát xuống chế thức phi kiếm sơ dương kiếm phẩm cấp không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều. đương nhiên cái này phẩm cấp chỉ chính là kiếm cơ sở phẩm cấp từ khi đại lục ở bên trên các tu sĩ bắt đầu tu hành võ đạo vũ khí liền dần dần theo pháp khí hệ thống cấp bậc trong độc lập đi ra ngoài rồi. Bởi vì trải qua tu sĩ ân cần săn sóc về sau, vũ khí uy năng thường thường viễn siêu bản thân nó gia vị, linh khí một kích đánh tan pháp bảo tình huống như vậy, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Cho nên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vũ khí cơ sở phẩm cấp kỳ thật cũng không quá quan trọng, phẩm cấp thấp cũng không quá đáng lãng phí chút thời gian mà thôi. Nhưng mà sở hà lại phát hiện cao phẩm cấp pháp kiếm ý nghĩa trọng yếu. Tại sơ dương kiếm kiếm hồn bị cuộn tranh cấp đi, tương tự biến thành một thanh chết kiếm thời điểm, kiếm kia hồn trong lại phát ra một cỗ sóng linh khí. Phát hiện này nhưng lại lại để cho sở hà bỗng nhiên cả kinh trên mặt một bộ đã gặp quỷ biểu lộ tại luyện khí kỳ lúc trước tu sĩ thuộc về cùng võ giả không có khác nhau đều là cô đọng một ngụm chân khí không ngừng dù mạnh hóa thân thể nhiều nhất là công pháp trọng điểm trên có chút ít bất đồng mà thôi nhưng khi chân khí trong cơ thể tích xúc tới trình độ nhất định về sau các võ sĩ cũng chưa có bước tiếp theo đừng ra mà huyền môn tu sĩ thì sẽ y theo nhất định được phát môn tiến vào luyện khí kỳ đem thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể cùng chân khí bản thân kết hợp cái này là cái gọi là dẫn khí nhập thể giai đoạn này tu sĩ chân khí trong cơ thể không hề chỉ có trong lồng ngực một ngụm mà là đi khắp toàn thân thậm chí có thể sử dụng tới thuật pháp, tính toán là chân chính đạt đến luyện khí kỳ. Mà đợi chân khí cuối cùng cô đọng hóa là chân nguyên, tu sĩ cũng đã đột phá luyện khí, thành công trúc cơ rồi. đương nhiên, những điều này đều là nói sau. Hiện tại sở hạ vấn đề là, hắn rõ ràng không có có thể làm được khiến cho nhập thể trong cơ thể, nhưng bởi vì thần bí kia quận tranh nguyên nhân, sinh ra một đám linh khí, càng làm sở hạ kinh ngạc chính là, sơ dương kiếm hồn phóng thích linh khí quá trình cũng không hề dừng lại ý tứ, mà những cái kia phóng xuất ra linh khí cũng không có chân chính tiến vào sở hạ thân thể, mà là bị cái kia cuộn tranh đều hấp thu đi. Sở Hà cũng không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là lặng lặng cùng đợi cuộn tranh biến hóa. Hắn đã ẩn ẩn ý thức được, cái này thần bí cuộn tranh bí mật, lập tức liền muốn biết kỳ xuất đến rồi. Sự thật tựa hồ cũng đúng như hắn đoán trước, cái kia giống như, theo phóng xuất ra linh khí ngày càng nhiều, sơ dương kiếm hồn màu sắc cũng đang chậm chậm trở thành dạng, như là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán vô hình tựa như. Mà trong thức hải cuộn tranh đang hấp thu đại lượng linh khí về sau, nhưng lại bắt đầu lóe ra hào quang bảy màu, còn có một loại không hiểu linh áp dần dần phát ra cuộn tranh liền ngấp trong thân thể ở trong, Sở Hà đương nhiên sẽ không chịu đến linh áp ảnh hưởng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn căn cứ linh áp cường độ. Đối với cuộn tranh lúc này phẩm giai làm ra phán đoán, pháp bảo. Ít nhất là pháp bảo cấp bậc pháp khí. Cố thân thể này nguyên chủ nhân kiến thức có hạn, đời này bãi kiến pháp khí mạnh mẽ nhất, cũng không quá đáng là sở hương trong tay một món pháp bảo mà thôi, không còn dám hướng lên đoán. Mà Sở Hà đối với tu hành càng là hai mắt đen thui, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Không đợi Sở Hà phục hồi tinh thần lại, trong tứ hải đúng là bỗng nhiên truyền ra nổ vang. Thần bí cuộn tranh như là đột nhiên nổ bể ra đến bình thường nguyên bản phong cách cổ xưa cũ nát bản vẽ, lại từng mảnh từng mảnh rách nát rồi. Đối với tại chính mình trong thức hại đồ vật, Sở Hà tự nhiên có thể làm được quan sát tỉ mỉ, cho nên hắn trước tiên phát hiện cuộn tranh nghiền nát sau lưng trận tướng. Cùng hắn nói nó rách nát rồi, còn không bằng nói, thần bí cuộn tranh lúc này mới thoát khỏi thật thể thể xác, chân chính hiện lộ ra chính mình bốn bộ dáng. Từng đạo từng đạo màu vàng lợt đường vẫn phát sáng lên, Sở Hà rốt cục thấy rõ cái này cuộn tranh toàn cảnh. Trung quanh là hàng hà bảo kiếm hư ảnh, mà trung ương thì là hai cái cực lớn ký tự, hơn nữa là dùng Sở Hà không biết văn tự viết mà thành đấy chẳng qua cứ việc sở hà không nhận ra hai chữ kia là cái gì nhưng hắn lại có thể xác định đây tuyệt đối là đến từ địa cầu văn tự cái thế giới này văn tự tuy nhiên cũng là chữ vông nhưng cùng trung hoa văn tự cổ đại vẫn có lấy không nhỏ khác nhau đấy sở hà tự nhiên liếc có thể nhận ra sở hà vững tin hai chữ kia tất nhiên là trong lịch sử cái nào đó triều đại văn tự hơn nữa hơn phân nửa là tiền tần lúc trước văn tự chỉ là chính bản thân hắn đối với cái này không có nghiên cứu nhận không ra mà thôi hai chữ cuộc tranh chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cửa đồ dùng sở hà cũng không nên bắt thần thoại truyền thuyết tri thức tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này rồi Ngay tại Sở Hà âm thầm đáng tiếc, cảm khái chính mình không cách nào thực sự hiểu rõ thần bí quận tranh Lai lịch lúc, một đoạn tin tức lại chuyển vào trong đầu của hắn. Đoạn tin tức này đến tuột cùng là cái gì, mà ngay cả Sở Hà bản thân cũng không cách nào miêu tả đi ra, tựa hồ cái kia vốn là không phải có thể dùng ngôn ngữ đi tự thuật đấy. Chẳng qua đã có đoạn tin tức này, Sở Hà trong lòng một ít nghi vấn lại đã nhận được giải đáp. Kiếm điện. Cái này cuộn tranh danh tự chính là Kiếm Điển. Tấm này quái dị cuộn tranh, đúng là lúc trước mang theo chính mình đi vào cái thế giới này thủ phạm, hơn nữa tại thời không loạn lưu dưới, Kiếm Điển bản thể đã bị hủy được thất thất bát bát, chỉ để lại một đám linh thức miễn cưỡng đem chính mình hóa đến sở hà trong cơ thể nói một cách khác lúc này kiếm điện đã không có thật thể cho dù người khác đem sở hà giải phẫu cũng không có khả năng tìm được nó Mà mắt khác sở hà không có khả năng đem triệu hồi ra bên ngoài cơ thể trừ phi về sau hắn năng lực cái này kiếm điện cải tạo bản thể đương nhiên sở hà tạm thời không có đưa nó triệu hắn đi ra nghĩ cách đến một lần hắn không muốn làm cho người khác biết bí mật của mình thứ hai cũng là bởi vì kiếm điện tác dụng to lớn nhất cũng không phải trực tiếp tác chiến rút ra bảo kiếm kiếm linh sau đó dùng bản thân làm môi giới hình thành cùng loại với kiếm linh hóa sinh tình huống đây mới là kiếm điện ý nghĩa lớn nhất hơn nữa đến lúc này sở hà rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì sơ dương kiếm hồn bị rút ra về sau sẽ từ từ phóng xuất ra linh khí rồi tu sĩ binh tướng linh phóng trong người ân cần săn sóc từ lâu rồi binh khí tự nhiên cũng sẽ phải chịu tu sĩ trong cơ thể hoàn cảnh ảnh hưởng sơ dương trên thân kiếm linh khí trên thực tế chính là nó chủ nhân đợi trước lưu lại đấy căn cứ trong thân thể ký ức sơ dương kiếm nguyên chủ nhân đúng là một vị luyện khí kỳ tu sĩ Còn như vậy một vị cường giả như thế nào sẽ chết tại sở tứ thiếu gia trong tay đây cũng không phải là sở hà có thể biết rồi sở hà dần dần theo hôm qua trong trí nhớ đi ra ngoài Rồi tay sờ soạn lên trước mặt sơ dương trường kiếm nhìn trước mắt không khí trầm lặng quả thực như là triệt để đã mất đi linh tính bình thường sơ dương kiếm sở hà không do thầm than một tiếng cái này kiếm điện không giống như là kiếm đạo bảo điện ngược lại càng giống là kiếm đạo gieo vạn nhưng mà người ta đã đem danh tự đánh dấu đi lên tự mình cũng chỉ có thể tôn trọng người chế tạo ý nguyện rồi chẳng qua rất nhanh sở hà tâm tình vừa giận nhiệt nóng lên bởi vì sở hà đã phát hiện trên đại lục này kiếm điện vẫn còn một cái khác công dụng sơ dương kiếm trung ẩn chứa linh khí loại trừ dùng cho kiếm điện mở ra bên ngoài trên thực tế còn có không nhỏ một bộ phận còn thừa dựa theo sở hà phỏng đoán Những linh khí này kiếm điện muốn chi vô dụng, chẳng phải là cần quy chính mình sở hữu tất cả. Sở Hà phỏng đoán cũng không phải là không có căn cứ đấy. Tu sĩ ân cần săn sóc binh linh cách làm, tuyệt đối là trên khối đại lục này người đặc hữu đấy. Ít nhất kiếp trước hắn chưa bao giờ tại một ít chuyện thần thoại xưa, kỳ văn quái dị chuyện nghe nói qua. Nói một cách khác, kiếm điện đã đến từ địa cầu, thì không nên có được chi phối linh khí cơ chế. Trước kia hấp thu một bộ phận linh khí, bất quá là dùng cho nó bản thân mở ra mà thôi. Nếu như Sở Hà thật sự có thể theo sơ dương kiếm hồn trong thu hoạch linh khí, vậy ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể thông qua cướp lấy những người khác bộ kiếm, đến tăng cường bản thân tu vị nói cho cùng võ đạo chỉ là phụ trợ tu luyện thủ đoạn tu vị mới là căn bản chẳng qua sở hà lúc này lại không có vội vã đi nghiệm chứng chính mình phỏng đoán đến tột cùng có chính xác không trái lại đem trên bàn đá sơ dương kiếm thu vào sở hà sẽ đợi được ngày hôm sau cũng không phải là không có nguyên nhân đấy tại đêm hôm qua sở yên lam cũng đã khiến người ta cho hắn tiện thể nhắn nói ra được một ít liên quan với diệp trần dấu vết để lại rồi cần chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đã có sở yên lam những lời này sở hà tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao hắn lúc này khoảng cách luyện khí kỳ chỉ có một bước ngắn vạn nhất sơ dương kiếm hồn linh khí thực có thể cho mình sử dụng trực tiếp tấn cấp luyện khí kỳ vậy không tốt lắm trên thực tế càn dương vũ tông nhập môn đại điện về sau còn có một dài đến 2 năm đào thải kỳ nếu như tiến vào tông môn đệ tử không cách nào tại cái này trong vòng 2 năm dẫn khí nhập thể như vậy bọn hắn cũng sẽ bị đuổi ra càn dương vũ tông chỉ lưu lại một ký danh đệ tử thân phận mặc dù là đối với sở hà người như vậy mà nói dẫn khí nhập thể cũng cần không ít hết sức công phu cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành đấy diệp Hân lúc trước sẽ nói ra nửa năm lúc này chính là trong nội tâm nàng đối với hai người tấn cấp luyện khí kỳ tính ra hơi chút trước thời gian mấy tháng cũng không kỳ quái nhưng nếu như sở hà trong vòng một ngày liền hoàn thành tấn cấp vậy tránh không được lại để cho sở yên Lam trong nội tâm sinh nghi rồi đối với liên quan đến bản thân lợi ích sự tình sở hà kiên nhẫn luôn luôn là rất tốt đấy ngay tại dạng không có việc gì tình cảnh bên trong hắn đúng là rõ ràng đã chờ đợi ba ngày mãi cho đến sở yên lam rốt cục tìm tới tận cửa rồi Lão tứ diệp trần chi tiết điều tra ra rồi sở yên lam một bước bước vào trong nội viện liền không thể chờ đợi được mở miệng nói Quy một chương sáu, diệp trần chi tiết. Sở Yên Lam nhảy vào Sở Hà trong tiểu viện, mang trên mặt vài phần vẻ buồn rầu, hiển nhiên tìm hiểu tin tức làm cho nàng áp lực khá lớn. Nhưng mà đợi nàng nhìn thấy trong nội viện tình huống lúc, nhưng lại không khỏi mà ngây mẩn cả người. Sở Hà không hề giống nàng tưởng tượng được như vậy khắc khổ luyện công, hoặc là cao mày một lòng tìm hiểu đạo pháp, ngược lại chính vẻ mặt thoải mái nhàn nhã, ngồi ở trên mặt ghế đá uống vào tiểu trà, thời gian rất thí. Sở Yên Lam lập tức dở khóc dở cười, chẳng qua Sở Hà lần này thái độ, nhưng lại lại để cho tâm tình của nàng thoáng cái bình tĩnh rất nhiều. Thiên Thiên kiếm thể thì như thế nào? Ta sở ra binh sĩ chẳng lẽ còn sẽ yếu đi hay sao? Sở Yên Lam trong nội tâm hào khí lớn sinh, thần sắc cũng bình tĩnh lại. Nếu như Sở Hà đã biết Sở Yên Lam ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ hô to ra luôn. Hắn sở dĩ sẽ biểu hiện được như thế lạnh nhạt, hy vọng Sở Yên Lam đối với hắn cao liếc mắt nhìn sắc thực không sai à, nhưng mục đích nhưng lại hy vọng phát hiện mình rất nhanh tấn cấp lúc, đối phương không muốn quá mức kinh ngạc. Dù sao Sở Hà không có khả năng thật sự đợi được mấy tháng về sau, lại đi nếm thử tiếp xúc Sơ Dương kiếm hồn. Những thứ không nói khác, hắn còn phải nghĩ biện pháp giải quyết Đao linh hóa sinh vấn đề đây. Cho nên Sở Hà đã sớm quyết định chú ý, vô luận diệp trẩn cậy vào là cái gì hắn cũng có tuyên bố triệt để bế quan lại để cho sở yên lam không muốn lại tới quấy rầy mình tam tỷ cái kia diệp trần cậy vào rốt cuộc là cái gì tuy nói trên mặt bình tĩnh nhưng trên thực tế sở hà trong nội tâm cũng là đầy coi lòng hiếu kỳ đấy dù sao diệp trần như vậy một cái tên quen thuộc lại là bị hắn hoài nghi có cùng mình giống nhau thân phận người sở hà tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý vừa nhắc tới diệp trần sở yên lam thần sắc lại có chút ngưng trọng lên hít sâu một hơi nói cái này còn muốn theo diệp trần hai ngày này hướng đi nói lên thì ra đang cùng sở hà hứa vãn tình sau khi tách ra Diệp Trần phát huy đầy đủ rồi trào phúng mặt sợ kỳ hữu này lý lực, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, đúng là đem huyền tiên trên đỉnh dưới đắc tội mấy lần. Huyền tiên phong chính là Càn Dương Vũ tông ngũ phong đứng đầu, vì là đương đại trưởng giáo chân nhân hư dương tử quản lý, Diệp gia huynh muội chính là chuẩn bị bái nhập ngọn núi này. Cụ thể sự tình nguyên nhân gây ra, hiện tại đã không cách nào điều tra rõ rồi, Sở Yên Lam chỉ có thể tra được, Diệp gia huynh muội cùng mấy cái luyện khí kỳ đệ tử nổi lên xung đột, mà trong đó đang có một vị tông môn trưởng lão chi tử. Lại nói tiếp, vị kia tiên nhị đời cũng không có thể tính toán ăn chơi thiếu gia, mà bởi vì hắn chọc Diệp Trần, càng là hoàn toàn thuộc về hai và gió. Cái kia Phương Nguyên cùng Diệp Trần giáo thủ. Sở Hà hơi tò mò hỏi, Phương Nguyên chính là vị trưởng lão kia chi tử, thiên tư chỉ có thể coi là bình thường thôi, tại Càn Dương Vũ tông chờ đợi đã nhiều năm, như cũ không có có thể đi vào luyện khí kỳ, vẫn còn phạm nhân cảnh buổi hồi. Giáo thủ, chẳng qua kết quả ta cũng không quá rõ ràng, ngược lại Phương Nguyên không có chiếm được chỗ tốt gì. Sở Yên Lam thở dài nói, nàng cùng Phương Nguyên cũng không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không tốt tìm hiểu quá mức. Hơn nữa theo Diệp Trần áp chủ bài lộ ra ánh sáng, ở đằng kia vị tông môn trưởng lão tận lực che lớp dưới, rất nhiều chuyện cũng không tốt tra xét. Sở Hà nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ngược lại việc này chỉ có thể coi là một cái lời dẫn, mấu chốt còn tại ở Diệp Trần át chủ bài đến tuột cùng là cái gì? Thiên Thiên kiếm thể. Sở Yên Lam nghiến răng nghiến lợi nói nói, cái kia Diệp Trần có được Tiên Tiên kiếm thể. Sở Hà mặt bữa nay lúc lộ ra một tia chợt hiểu, thì thào nói ra, khó trách Trung Mạc Ly sẽ nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Sở Yên Lam nhíu mày. Nàng đương nhiên nghe rõ Sở Hà lời mà nói, chỉ là không rõ ý tứ trong đó. Không có gì. Sở Hà lại là một bộ không muốn nói thêm bộ dạng, cười cười nói nói, Tiên Thiên kiếm thể. Tam tỷ, ta ý định bế một thời gian ngắn tử quan sở yên lam gật đầu đáp cũng tốt tiên thiên kiếm thể tuy nhiên cường đại nhưng nghe nói cái kia diệp trần vào tông thời điểm khoảng cách luyện khí kỳ vẫn còn thật xa một khoảng cách nửa năm sau hết thảy còn hai chuyện đây sở hà mỉm cười lại cùng sở yên lam hàn huyên chút ít về nhà liền đưa nàng đưa đến sở yên lam vừa đi sở hà liền trực tiếp về tới gian phòng thế nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng dần dần chìm xuống tiên thiên kiếm thể sở hà mặt lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng hậu thiên tạo thành tiên tiên kiếm thể a vẫn còn cái kia phương nguyên phạm nhân cảnh đỉnh phong nhiều năm vậy mà đánh không lại một cảnh giới thấp không biết bao nhiêu diệp trần quả thực chính là phế vật sở yên lam một mực ở tại càn dương vũ tông đối với diệp trần chưa quen thuộc thì cũng thôi đi có thể tại vân châu hơn 10 năm sở hạ thế nhưng mà đối với người này có càng thêm xâm nhập rất hiểu rõ cái gọi là tiên thiên kiếm thể là chỉ tu sĩ trời sinh đối với kiếm ý đặc biệt mất cảm người như vậy thường thường rất dễ dàng có thể cảm nộ đến kiếm ý tại võ đạo tu hành tiến triển lên một ngày ngàn dặm mà cái này trong đó có một cái điểm đáng ngờ cái kia chính là nếu như diệp trần thật sự trời sinh chính là loại thể chất này vậy hắn như thế nào còn không có kiếm linh hóa sinh đâu này Cùng đồng dạng kiếm linh hóa sinh mới bắt đầu xung quanh cơ thể sẽ có một vòng kiếm khí vần quanh rất khó giấu giếm được người bên ngoài đây cũng là vừa mới vào tông thời điểm có người đối với sở hà sinh ra nghi hoặc nguyên nhân hơn nữa diệp hân thái độ sở hà thà rằng tí tưởng là cái kia diệp trần vừa mới đã lấy được kỳ ngộ nào đó lúc này mới đã có được tiên thiên kiếm thể chẳng qua điểm này cũng làm cho sở hà xác nhận một việc diệp trần hẳn không phải là cũng giống như mình đến từ cái kia thần bí tông môn vô luận cái kia tông môn là nhà ai mặc dù là lên tam tông nếu quả thật có người tạo tiên tiên kiếm thể năng lực cũng không có khả năng dùng chi xếp đặt thiết kế người khác tiên tiên kiếm thể tiên tiên kiếm thể a sở hà nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất ngược lại hiện ra vài phần quỷ dị có lẽ có thể bắt đầu từ nơi này xếp đặt thiết kế hứa văn tình. có được tiên thiên kiếm thể tu sĩ thường thường đối với kiếm ý lý giải càng khắc sâu nếu như có thể thường cùng người như vậy ngồi mà nói xuông thậm chí kết làm đạo lữ đối với kiếm đạo tu sĩ mà nói chịu nhất định có lợi ích cực kỳ lớn loại này chỗ tốt thậm chí càng vượt qua trưởng lao chỉ điểm bởi vì kiếm ý càng nộ cũng cùng cảnh giới bản thân có quan hệ ví dụ như kim đan chân nhân đối với kiếm ý lý giải rất khó nói luyện khí tu sĩ có thể hay không hiểu rồi mà rất trùng hợp chính là hứa vãn tình chính là nổi danh kiếm pháp thật tốt mà kiếm ý có khiếm khuyết thậm chí hứa ra từng có một vị kim đan chân nhân đã từng nói qua nếu là hứa vãn tình kiếm pháp cuối cùng khó có tiến thêm họ như vậy để nhất định là xuất hiện ở kiếm ý lên cho nên đối với hứa vãn tình mà nói diệp trần đúng là tương đối thích hợp đạo lữ người chọn lựa ít nhất so dùng đao sở hà thích hợp đây cũng là lúc trước trung mạc ly sẽ nói như vậy nguyên nhân mà sở hà sở dĩ sẽ tự lẩm bẩm tự nhiên cũng là cố ý hành động lại để cho sở yên làm chú ý tới trung mạc ly lúc trước đã xuất hiện như vậy dùng năng lượng của nàng tra được trung mạc ly đến tột cùng nói gì đó cũng không phải vì khó như vậy đã có thể cho là mình kế tiếp động tác làm làm nền cũng có thể mượn sở yên lam tay nho nhỏ giáo hấn thoáng một phát trung mạc ly biết trung mạc ly nhiều miệng hành vi về sau dùng sở yên lam tại luyện khí trong hàng đệ tử địa vị không thể nói trước phải cho hắn điểm dày nhỏ xuyên chiêu thức ấy mượn đau giết người sở hà khiến cho vô cùng thông thuận mà sở yên lam càng không khả năng nghĩ đến chính mình tứ đệ lại ở thời điểm này còn cố ý tưởng nhớ tính toán cho nàng đối với như thế nào giải quyết đao linh hóa sinh vấn đề sở hà trong nội tâm đã ẩn ẩn đã có chút ít ý định chỉ là kế hoạch còn không có hoàn toàn thành hình mà thôi chẳng qua làm cho người kỳ quái chính là hắn lúc này ngồi trong phòng lại như một kịch truyền hình ở bên trong nhân vật phản diện nhân vật đồng dạng đem chính mình mưu đồ một câu một câu nói ra tựa hồ là nói cho có lẽ có người xem nghe giống như cái thế giới này đương nhiên không có người xem sở hà sẽ làm như vậy hoàn toàn là vì hắn còn không thói quen đúng kiếp trước sở hà tuy nói cũng sở soạn lần mò qua vài năm có thể những cái kia dù sao chỉ là tiểu đà tiểu nháo chân chính đối với hắn sinh ra ảnh hưởng đấy vẫn là ở kiếp này cái kia thư đồng đầy đầu âm mưu 4 tuổi bị thần bí tông môn cho trúng, 10 tuổi tiến vào sở ra trở thành sở tứ thiếu gia thư đồng nhưng thủy trung không biết nhiệm vụ của mình Lúc kia thư Đồng, tự nhiên lý giải không được tông môn khổng lồ mưu đồ, chỉ có thể dựa vào lấy suy đoán của mình, đi giảm bất trong nội tâm, cái loại này gần muốn làm cho người hít thở không thông áp lực. 8 năm ẩn núp sinh hoạt, lại để cho thư Đồng quen thuộc đem tâm tư chôn thật sâu đáy lòng, cho dù là sở hưng cũng không chịu lộ ra nửa phần. Không thể không nói, thư Đồng ngắn ngủi hơn 10 năm nhân sinh, so Sở Hà kiếp trước gần 30 năm kinh nghiệm muốn đặc sắc nhiều lắm, cho nên Sở Hà liền một cách tự nhiên mà bị những ký ức kia cho ảnh hưởng tới. Suy nghĩ của hắn đã thành thói quen tính toán, nhưng lòng của hắn cũng không hề. Xuyên Việt mang đến không khỏe, dù sao vẫn là có một ít đấy chẳng qua sở hà hiểu rồi tình huống bây giờ không phải do hắn không đi tính toán gần như tình huống tuyệt vọng âm xoa dương thác phía dưới đã ẩn ẩn lộ ra một ít sinh cơ hắn phải cố gắng hết sức đi tranh thủ trong thời gian ngắn hóa sinh đao linh là rất không có khả năng rồi hơn nữa có kiếm điện chính mình tựa hồ càng cần sự kiếm mà không phải đi theo vị kia sở tứ thiếu gia luyện đao vứt bỏ đao theo kiếm ở trong đó liền cần một cơ hội có thể đối với chính mình sinh ra cực lớn ảnh hưởng đấy hơn nữa là loại này theo người ngoài mặt trái đấy không thể tưởng tượng nổi ảnh hưởng không thể nghi ngờ cũng chỉ có hứa vãn tình rồi sở hà con mắt nhắm lại ngược lại là không có nóng lòng đối với hứa vãn tình tiến hành xếp đặt thiết kế tại trong ấn tượng của hắn nữ nhân này cho tới bây giờ liền không ngu nốc thậm chí có thể nói là rất thông minh mong muốn làm cho nàng dựa theo ý nguyện của mình hành động cũng không phải một chuyện dễ dàng húng chi lành nghề sự tình lúc trước còn muốn đem chính mình cùng sở hà thân phận này bỏ qua một bên bằng không lập tức sẽ bạo lộ mình là một đồ giả mạo mặc dù là lại khó khăn tình cảnh sở tứ thiếu ra sẽ xếp đặt thiết kế hứa vãn tình sao dù mông nghĩ cũng biết đáp án nghĩ tới đây sở hà không do có chút vui mừng may mắn hiện tại sở hương đã ly khai không cách nào nữa giám thị cho hắn nếu không cái này bẫy trong bẫy tình huống liền thật là không thể nào giải nổi lên mong muốn một lần nữa miêu tả một thân phận hơn nữa cùng sở hà phủi sạch quan hệ tướng mạo bối cảnh lên là không có gì hy vọng rồi người phía trước đã là không đảo ngược biến hóa mà sở hà cũng không biết cái gì thuật dịch dùng rồi sau đó người sở hà có thể vận dụng sở ra thế lực có thể những lực lượng kia vận tác lại sẽ bạo lộ tại sở yên lam trong mắt thế tất không thể dùng để xếp đặt thiết kế hứa văn tình còn có biện pháp nào sở hà lông mày càng nhăn càng sâu sau đó lại hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường kêu sợ hay nói đúng rồi, tu vị. Nếu như mình lúc trước ý tưởng là thật, sơ dương kiếm hồn bên trong linh khí, thật sự có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu. Cái kia Sở Hà rất nhanh sẽ có thể tấn cấp luyện khí kỳ. Mà Sở Hà lúc trước là cảnh giới gì? Hứa Vãn Tình bọn người rõ ràng nhất có điều, ba ngày thời gian đột phá luyện khí kỳ, tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, chính có thể làm chứng cứ. bất chấp gì khác, Sở Hà hào hứng lấy ra cái thanh kia không khí trầm lặng, linh tính đều không có sơ dương kiếm, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống, đem kiếm đều đều để ngang trên đầu gối. Sở Hà không biết sơ dương kiếm hồn dẫn động, có cần hay không sơ dương kiếm bản thân tồn tại, vì dùng phòng ngừa vẫn nhất, hắn vẫn là đem kiếm lấy ra tốt rồi. Ý niệm vi động, ý thức lần nữa tiến vào thức hải. Sở Hà trước tiên xúc động kiếm hòa đồ, mà sơ dương kiếm hồn cũng như hắn đang liệu, sẽ cực kỳ nhanh phóng xuất ra một đám linh khí. hữu hiệu, hết thảy đều là thuận lợi như thế, kiếm hồn bên trong linh khí, quả nhiên có thể bị thân thể hấp thu. Sở Hà đã dự liệu được chính mình tấn cấp lúc tình huống rồi, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, còn có một vui mừng lớn hơn đang chờ hắn. Quy một trăm sơ dương, dẫn ký nhập thể quá trình, nói khó cũng khó có thể nói đơn giản cũng xác thực đơn giản với tư cách phàm nhân đạp vào tiên đồ tiêu chí dẫn khí nhập thể tự nhiên có nó ý nghĩa đặc thù nhưng dù sao chỉ là trên con đường tu hành bước đầu tiên thật muốn nói độ khó nhưng lại cũng không hề tưởng tượng được lớn như vậy không có kinh thiên động địa không có quỷ khóc thần đạo một đám linh khí cùng chân khí trong cơ thể chậm rãi kết hợp tuy nhiên chân khí liền theo thổ nạp lúc linh khí tuần hoàn dần dần đi khắp toàn thân một mực quanh chân ngồi sợ hạ lúc này cũng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười đến lúc này chân khí trong cơ thể hắn đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng Không chút khách khí nói, lúc trước Sở Hà trong cơ thể chỉ là hậu thiên chi khí, mà lúc này nhưng lại tiên tiên chi khí. Toàn bộ tấn cấp luyện khí kỳ quá trình, lộ ra không có chút rung động nào, hoàn toàn là một loại nước chảy thành sông cảm giác. Mà trên thực tế, Sở Hà trong cơ thể tích lũy cũng sát thực đến cực hạn, chỉ kém một cơ hội, lại để cho hắn có thể một khi đốn nộ, linh hội dẫn đạo linh khí tiến vào vào thân thể bí quyết. Nhưng mà không đợi Sở Hà mừng rỡ, hắn nhưng lại toàn thân chấn động, trong thức hải kiếm điển đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem ý thức của hắn triệt để hút vào. Nếu như lúc này có người theo bên ngoài quan sát Sở Hà, sẽ phát hiện hắn hiện tại trạng thái cực kỳ giống trong truyền thuyết chiều sâu đốn nộ chính là lấy đao như thế nào chém cũng chém bất tỉnh cái chủng loại kia sở hà không phải tiến nhập cái gì đốn nộ ý thức của hắn là bị cường hành kéo vào cuộn tranh bên trong hơn nữa tạm thời còn tìm không thấy cách đi ra ngoài trung quanh là một vùng tăm tối phảng phất đặt mình vào thâm trầm nhất hỗn độn mà dưới chân thì là tấm kia điêu khắc lấy vô số vàng tối lưu vân lại để cho sở hà thành công tiến vào luyện khí kỳ kiếm điện nội thị trạng thái đối với tại thức hải quan sát luôn là có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt đấy ít nhất sở hà tuyệt không có khoảng cách gần như vậy không góc chết quan sát qua kiếm điện cũng chính là đặt mình vào bên trên sở hà mới chính thức thấy rõ bức tranh này thần kỳ cấu tạo, trung ương cái kia hai cái huyền ảo phong cách cổ xưa chữ to không cần phải nói, bốn phía những cái kia bảo kiếm hư ảnh nhưng lại lại để cho sở hà thấy rõ diện mục thật của bọn nó. cái gì bảo kiếm hư ảnh? đây rõ ràng là vô số thanh bảo kiếm bị rõ ràng khắc ở cuộn tranh lên, sau đó tạo thành từng đạo từng đạo cổ quái đường vân. trước kia cũng là từ trên xuống dưới bao quát, có thể là do ở khoảng cách cực xa, sở hà vẫn cho rằng những cái kia kiếm ảnh là lơ lửng không trùng, thẳng đến hiện tại hắn mới hiểu được, thì ra những điều này đều là nhị thứ nguyên tồn tại tại kiếm điện ngay trung tâm đã có một thanh phi kiếm chân chính dựng đứng lên chính là sơ dương kiếm hồn sở hà một mực không biết trước mắt đồ vật đến tột cùng có thể hay không gọi là kiếm linh cho nên hắn chỉ có thể xưng hô nó làm kiếm hồn nhưng là sáng ngời bộ phận cũng chỉ có sơ dương kiếm hồn phụ cận cái kia một khối nhỏ mà thôi mà quận tranh lên những vị trí khác nhưng lại hoàn toàn đủ ám. sở hà trong nội tâm đột nhiên nổi lên một tia hiểu ra chỉ sợ kiếm điện chịu tài năng lực cũng không phải không hạn chế đấy ít nhất trước mắt tuyệt đối không cách nào vô hạn hấp thu kiếm hồn chăm chăm vào sơ dương kiếm hồn trung quanh vòng sáng nhìn hồi lâu Sở Hà rốt cục xác định một việc, cái kia chính là lấy kiếm điện hiện tại trạng thái, còn có thể hấp thu một thanh không kém gì sơ dương kiếm bảo kiếm. đã có cái này nhận thức về sau, Sở Hà lập tức liền tỉnh nộ lại, kiếm điện năng lực chịu đựng là cùng cái gì có liên quan rồi. Đừng quên, kiếm điện hấp thu thanh thứ nhất kiếm cũng không phải sơ dương, mà là cái thanh kia chế thức phi kiếm. chế thức phi kiếm đương nhiên không có bị tu sĩ ân cần săn sóc qua, cho nên ở trên cũng sẽ không ẩn chứa khởi động kiếm điện linh khí, đây mới là kiếm điện ở bên trong chỉ có sơ dương kiếm nguyên nhân. Sở Hà có thể tưởng tượng, nếu như kiếm điện không có bị hoàn toàn mở ra, chỉ sợ nó hiệu quả cũng là giới hạn tại rút ra kiếm hồn, mà không có khả năng lại hướng lên phát triển. Nếu thật là như vậy, kiếm điện giá trị cũng là giảm bớt đi nhiều. Trải qua nhiều năm lục lọi, võ đạo tu hành đã sớm tự thành hệ thống, binh linh hóa sinh chỉ là bước đầu tiên, về sau vẫn còn binh linh phân hóa, đan linh hợp nhất các loại, đợi đã. Trở lại chuyện chính, đã cái thứ nhất bị rút lấy chính là phi kiếm kiếm hồn, vậy nó như thế nào không ở kiếm điện bên trong đâu này? Tốt nhất giải thích chính là, kiếm điện vừa mới mở ra thời điểm, cũng không thể lực thu nạp hai thành phi kiếm. Như vậy trong khoảng thời gian này ở trong sở hà trên người lại xảy ra chuyện gì biến hóa đâu này nhất lộ ra lấy biến hóa không thể nghi ngờ chính là dẫn khí nhập thể thành công đột phá luyện khí kỳ rồi nói một cách khác kiếm điển như là đã tồn tại ở sở hà trong cơ thể nó đối với bảo kiếm thu nạp năng lực rất có thể liền cùng sở hà bản thân tu vị có quan hệ ý niệm còn chưa đình trệ có lẽ là bị sở hà ý nghĩ trong lòng ảnh hưởng đến trôi phi kiếm kiếm hồn đúng là cũng chậm rãi bay tới ý định muốn cấp chiếm kiếm điện trong còn lại không vị phát hiện này thiếu chút nữa đem sở hà cả kinh nhảy dựng lên ai biết kiếm điện bên trong không vị bị chiếm cứ về sau còn có thể hay không thể thay thế thành mặt khác bảo kiếm. Nếu như không thể lời mà nói, Sở Hà há lại sẽ lại để cho một bà rác rời phi kiếm tiến đến lãng phí tài nguyên. Vì vậy Sở Hà liền vội vàng tiến lên hai bước, phất tay đem cái kia lắc lư phi kiếm ngăn cản đi ra ngoài, sau đó lại đứng tại chỗ, lặng lặng cùng đợi kiếm điện phản ứng. Hắn đã mơ hồ ý thức được, kiếm điện đem ý thức của mình kéo tới nơi này, chỉ sợ cũng không phải là không có nguyên nhân đấy. Quả nhiên, đang chờ đợi sau một lát, kiếm điện lên bảo kiếm hư ảnh, bắt đầu tán phát ra trận trận ánh sáng, mà sơ dương kiếm hồn cũng bắt đầu y theo một loại đặc thù tần suất chấn động lên tại sở Hà quái dị ánh mắt nhìn soi mói sơ dương kiếm hồn đúng là ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng bắt đầu biến hóa hình thể hóa ra một người lấy hỏa hồng đạo bảo nam tử cầm kiếm vận đạo sơ dương bài kiến đạo hữu đạo nhân hướng về sở Hà đánh cái chắp tay mỉm cười nói sở Hà khỏe miệng hơi rút lần nữa xác nhận một việc cái kia chính là bức tranh này xác thực đến từ địa cầu mà không phải là mảng đại lục này nguyên sản phẩm võ đạo rầm rộ về sau được quân nhân bầu không khí ảnh hưởng các tu sĩ lẫn nhau ở giữa Xưng hô cũng có chút ít biến hóa loại trừ trung châu huyền môn bên ngoài đạo hữu đã biến thành một cái tương đối chính thức hô bình thường nói lý ra căn bản sẽ không nói như vậy sở hà học theo đánh cái chắp tay chỉ điểm đối phương vân an nhưng mà vị này sơ dương đạo nhân nhưng lại không để ý đến sở hà phối hợp vũ dạy kiếm mới đầu sở hà còn không có cảm giác gì có thể theo thời gian trôi qua hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng rồi thư đồng kia đi theo sở tứ thiếu ra nhiều năm ánh mắt kiến thức vẫn có một ít đấy hơn nữa cũng đã từng thấy qua một lần cái kia vô danh kiếm khách ra tay lúc này lại nhìn lại phát hiện sơ dương đạo nhân sử dụng kiếm pháp cùng lúc trước cái kia vô danh kiếm khách hơi có chút chỗ tương tự hơn nữa tựa hồ càng thêm tinh diệu Sở Hà trong nội tâm dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm, chẳng lẽ cái này kiếm hồn biến thành đạo nhân, có thể hướng mình biểu hiện ra thích hợp thanh kiếm lợi kiếm quyết. Không đợi Sở Hà kịp phản ứng, còn đang múa kiếm Sơ Dương đạo nhân, nhưng lại đã mở miệng lẩm bẩm, Sơ Dương kiếm quyết tổng cộng chia làm chín thức, nhất thức tiểu kiếm. Nếu có thể đem chín thức kiếm chiêu thông hiểu đạo lý, một kiếm hợp nhất dưới, liền có thể dẫn động tâm hỏa, trực tiếp đốt cháy đối thủ thần thức. Vừa nói, Sơ Dương đạo nhân động tác trên tay cũng không có dừng lại, ngược lại phóng động tác chậm, bắt đầu vì là Sở Hà biểu hiện ra Sơ Dương kiếm quyết mỗi một thức kiếm chiêu. Sở Hà nặng nề mà nuốt nước miếng một cái trong nội tâm chỉ có một ý niệm lúc này thật sự là phát không biết đã qua bao lâu một mực trong phòng ngồi xếp bằng sở hà đột nhiên nhảy lên một cái nhưng sau đó hắn nhưng lại bỗng nhiên thân thể một hồi lắc lư phản phất muốn đứng không yên giống như có chút im lặng đỡ lấy cái bản sở hà biết đây là tinh lực tiêu hao kết quả tại trong không gian ý thức quan sát kiếm pháp tựa hồ đối với linh thức tiêu hao đặc biệt rõ ràng sở hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng bóng mặt trời thời gian cũng chưa qua đi quá nhiều hắn vững tin mình luyện kiếm thời gian xa không chỉ một chút như vậy chớ nói chi là lúc trước vẫn còn dẫn khí nhập thể quá trình xem ra tại không gian ý thức ở bên trong thời gian là triệt để bất động được rồi chuyện này đối với sở tại sao nói tuyệt đối được xưng tụng là một tin tức tốt không phải là bởi vì như vậy tiết tiết kiệm thời gian mà là vì hắn biết rõ đem bản thân ý thức triệt để trốn vào trong cơ thể hành vi đối với một người tu sĩ mà nói nguy hiểm cỡ nào tại an toàn trong hoàn cảnh còn dễ nói vạn nhất là tại cường địch vờn quanh dưới tình huống đâu này nhưng nếu như có thể trong nháy mắt tập được kiếm pháp vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi sở hà một bên tại trong lòng sẽ cực kỳ nhanh cân nhắc lấy lợi và hại một bên lại lại bất lực một lần nữa ngồi xuống Tuy nhiên hắn hiện tại rất mệt à, mệt mỏi quả muốn hào hào ngủ mở giấc, nhưng Sở Hà biết, nếu có thể ở nằm trong loại trạng thái này tu luyện, đối với thần thức bồi dưỡng thật là mới có lợi đấy. Cứ việc chân chính thần thức muốn tới kim đan kỳ mới phải xuất hiện, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng các tu sĩ lý luận nghiên cứu, tóc hiện tại trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ liền rèn luyện thần thức thủ đoạn. Cái này vừa tu luyện, chính là mấy canh giờ đi qua rồi, đợi Sở Hà tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Là lúc này rồi. Sở Hà nhìn xem ngoài phòng bóng đêm đen thủi, miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ, thân ảnh loáng một cái, liền tự trong phòng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sau gần nửa cách giờ, cách Ly Thiên đỉnh điểm vài dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ cương vị lên. Thiên mộ, Ứu Ảnh Lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Hà đứng ở cao cao trên sườn núi, ánh mắt rơi ở trước mắt mảnh này tĩnh mịch lãnh tịch trong núi rừng, thật lâu khó có thể rời. Âm thanh gió núi xuyên qua, lộ ra một loại làm người ta sợ hãi khí tức. Thiên mộ lên Ứu Ảnh Lâm, chính là Càn Dương Vũ Tông nội bộ thiết lập, chuyên môn cung cấp đệ tử trong môn phái tự mình tôi luyện, hoặc là đánh giết linh thú để đổi lấy linh thạch chỗ tu luyện. Nếu như không có kiếm điện tồn tại, chỉ sợ Sở Hà cũng cần đến bên này một chuyến, dùng nguy cơ đến tu luyện chính mình, dùng tìm kiếm thời cơ đột phá đương nhiên, hiện tại Sở Hà ý đồ đến liền không phải như vậy rồi, hắn chỉ là đến luyện kiếm đấy. trong không gian ý thức không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng Sở Hà biết, hắn ở bên trong đợi thời gian tối đa chẳng qua thời gian uống cạn trung trà. đối với sơ dương kiếm quyết nắm giữ cũng chỉ có thể nói là sơ lược thông gia lông mà thôi. sơ dương kiếm quyết tổng cộng chính thức, Sở Hà mới vừa vặn đem thức thứ nhất rèn luyện, liền Tiểu Thành Đô không tính là. nếu như trong hiện thực không lập tức củng cố, chỉ sợ lát nữa liền quên hết rồi. mà Sở Hà không muốn tại Thiên Cực trên đỉnh tự kiếm, tự nhiên là lo lắng xuất kiếm lúc sóng linh khí sẽ khiến người bên ngoài chú ý, chỉ có Thiên Mộ mới là lựa chọn tốt nhất ưu ảnh lâm là phàm nhân cảnh luyện ký kỳ tu sĩ đều thích hợp sân thí luyện chỗ nhưng là đại bộ phận tu sĩ đều chỉ tại ban ngày tiến vào bên trong tối đa chạm vạng tối liền ra tới bởi vì trời vừa tối ưu ảnh trong rừng tính nguy hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn thậm chí xuất hiện trúc cơ kỳ ưu ảnh báo ưu ảnh lâm danh tự chính là lai nguyên ở này cho nên ở chỗ này thử kiếm sở hà cũng không lo lắng sẽ có quá nhiều người chú ý đến chính mình về phần tính an toàn vấn đề thiên mộ lớn như vậy chỉ có trung ương một vòng mới là ưu ảnh lâm sở hà vừa rồi không có chạy đến bên trong đi nơi nào sẽ có nguy hiểm gì cái này dù sao vẫn là tại trong tông môn bộ, ngoại ý muốn thương vong vậy thì thôi. nếu như đệ tử đều có thể không minh bạch chết mất, càn dương vũ tông cũng không xứng được xưng là vùng phía nam ba đại tông môn rồi. quy một chương tám, ưu ảnh trong rừng gặp văn tình. ầm, tiên tĩnh trong đêm, thiên mộ lên đột nhiên dâng lên sông thiên hỏa ánh sáng, dẫn tới phụ cận một chúng tu sĩ bọn họ kinh ngạc không thôi. cái này là vị sư huynh kia sư tỷ đã chế thế như vậy mới từ ưu ảnh trong rừng đi ra. tại ngàn phần mộ sơn nam bên cạnh cách đó không xa, đang có một cao một thấp hai tên nữ tử sóng vai hành động, nhìn thấy bên kia trùng tiên ánh lửa, thấp nữ tử không khỏi tò mò mở miệng nói yến tỷ tỷ nếu không chúng ta hồi trở lại đi xem chớ có nhiều chuyện được xưng là yến tỷ tỷ người cao khoát tay áo giao hơn nói dám ở ưu ảnh trong rừng đợi cho vào lúc này đấy ít nhất là luyện khí hậu kỳ tu sĩ theo chúng ta không có gì cùng xuất hiện đấy chúng ta tùy tiện đi lên chỉ biết nhắm chúng người ta không thích thấp nữ tử phun nổ ra cái lưới nhỏ thơm tho khổ bạ bạ ra lấy vị kia yến tỷ tỷ tay cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên lên cao Vị khuất cũng vô dụng yến tỷ tỷ hiển nhiên nhìn ra ý của đối phương hơn nữa không lưu tình chút nào cự tuyệt. tiểu hàn a ngươi cái này hàm chơi tật xấu lúc nào có thể bỏ đây là tại trong tâm môn nếu ai được rồi được rồi tiểu hàn bị người cao yến tỷ tỷ lại nhải đến không được đành phải hợp hực bông tha cho trở lại thiên mộ ý niệm mà vị kia yến tỷ tỷ rảo hoạt cười cười một bên lôi kéo tiểu hàn đi trở về một bên rồi lại không để lại dấu vết quay đầu lại nhìn thoáng qua trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập tò mò hiển nhiên trong lòng của nàng không hề giống biểu hiện được như vậy bình tĩnh cái này hai nữ cũng không biết các nàng đến tội cùng bỏ lỡ phát hiện như thế nào một bí mật cơ hội đương nhiên nếu như các nàng thật sự trở về thiên mộ may mắn không có người sợ hà nặng nề mà nhổ ra một ngụm trọc khí mang trên mặt vài phần vui mừng sợ hà không nghĩ tới sơ dương kiếm hồn hiệu quả đúng là thật sự chính sơ dương kiếm linh còn tốt hơn mà kiếm quyết lại là nhất cùng kiếm linh cùng nhau thích đứng đấy một kiếm xuống dưới liền đã tạo thành vô cùng như thế may mà chung quanh nơi này không có người nào bằng không mà nói cho dù không cách nào lập tức ra tay sở hà cũng sẽ không khiến đối phương sống được quá lâu về phần khoảng cách xa một chút đấy hắn liền không xen vào rồi chỉ cần không phải bị người bắt gặp là tự mình sẽ không sợ tương lai bị người nhận ra dương thuộc tính kiếm quyết nhà ai đều có ngươi dựa vào cái gì nói ngày đó chính là ta xác nhận bốn phía không người sở hà tiểu tiểu tùng khẩu khí sau đó lại tiếp tục công việc lưu đủ lên sở hà đây cũng là tại bận rộn gì sao? nếu như dùng hai chữ khái quát hắn lúc này hành vi, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là đào phân mộ. không sai a, thiên mộ sẽ có được như vậy một cái tên, tự nhiên không phải là không có lý do đấy. tuy nói đến hiện đại, giới tu hành đã không giống đại phá diệt vừa lúc bộc phát như vậy tàn khốc, có thể hàng năm chết ở ưu ảnh lâm tu sĩ, vẫn là đến không hết. dân già, Càn dương vũ tông nội bộ liền tạo thành như vậy một cái truyền thống. chỉ cần là tại đây ưu ảnh trong rừng đã chết tu sĩ, cũng sẽ ở cửa ra vào lập xuống mộ trôn quần áo và di vật, dùng cảnh giác kẻ đến sau mà đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, bọn hắn nhất thường bị lưu lại thường thường không phải quần áo, mà là bọn hắn tùy thân binh khí. Nói như vậy, luyện khí kỳ tu sĩ binh khí cũng không quá đáng giá, vì thế đi làm đạo phần mộ loại này thiếu đạo đức sự tỉnh cũng không đáng. Ngược lại muốn đi phai mở nguyên chủ nhân lưu lại ân ký, còn cần tốn hao một phen tâm tư. đương nhiên, có được kiếm điện sở hà sẽ không có vấn đề này rồi. Hắn chỉ cần tìm được mình muốn trường kiếm, có thể đơn giản từ đó rút ra kiếm hồn ra, hơn nữa lại để cho thanh kiếm này cũng không còn cách nào vì người khác sử dụng. Bảo kiếm trải qua sở Hà Tay về sau, liền sẽ biến thành bộ kia triệt để mất đi linh tính bộ dáng. Theo người ngoài, cái này kiếm cho dù chết rồi. Trở lại chuyện chính, Sở Hà Sở Dĩ sẽ chạy đến Tiên mộ ra loại trừ thử xem sơ dương kiếm quyết bên ngoài. Còn tồn lấy tìm kiếm một tòa hứa ra mỗi trôn quần áo và di vật mục đích. Sở Hà đã hạ quyết tâm muốn theo hứa vãn tình bên kia ra tay, tự nhiên muốn làm chút ít chuẩn bị. Đã tìm được, thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh lướt lấy. Sở Hà ánh mắt tại ảnh ngoài rừng trên bia mộ đã qua, không đến tầm 5 phút liền đã tìm được phù hợp mục tiêu. Vân Châu hứa trí sở hà lạng yên đọc một lần mộ chủ danh tự đồng thời móc ra cái thanh kia chế thức phi kiếm trực tiếp bắt đầu đào lên xin lỗi rồi ai bảo ngươi cùng hứa vãn tình là cả nhà đâu này dùng một cái vô sỉ lý do an ủi dưới chính mình sau một lát sở hà thành công theo tu sĩ kia hứa chí trong mộ đào được một bả thủy làm sắc trường kiếm trông thấy cái này trường kiếm màu sắc sở hà không do nặng nghề mà phủi tay dùng này đến thổ lộ tâm tình kích động hứa ra là vân châu hiếm có mấy cái đại thế gia một trong tự nhiên có gia truyền của mình kiếm pháp thậm chí không chỉ một bộ sở hà nếu như muốn theo kiếm pháp lên làm văn học hội cùng hứa vãn tình đồng dạng kiếm pháp tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà ngay cả Sở Hà tự mình cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng có thể thoáng cái tìm được thỏa mãn mộ địa. Chẳng lẽ mình trời sinh liền thích hợp tập trộm mộ cái này hoạt động? Sở Hà vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra đầu. Đường Đường sở ra tứ thiếu gia, ở đâu cần dựa vào trộm mộ loại thủ đoạn này đến vơ vét của cải. Sở Hà vận khí xác thực rất không tồi, hắn đã tìm được cái này hứa chí, chính là cùng hứa Vãn tình đồng dạng sửa kiếm, hơn nữa đồng dạng tu tập Thẩm Thủy kiếm pháp người. đạt được hứa trí Thẩm Thủy kiếm về sau, Sở Hà liền ý định trước tiên ly khai thiên mộ rồi dù sao ở chỗ này thêm một khắc hắn bạo lộ khả năng là hơn ra một phần sau khi sở hà nghĩ phải đi về thiên cực phong cuốn đạo kinh qua ưu ảnh lâm bên ngoài lúc lại phát hiện đang có một đội nhân mã ở bên ngoài thương thảo cái gì sở hà bỗng nhiên cả kinh những người này trên người đều lộ ra sâu nặng linh áp rõ ràng tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ không dám áp sát quá gần sở hà chỉ có thể trốn ở chỗ không xa trốn nghe bọn hắn nói chuyện nhưng hắn chỉ nghe thấy mấy cái mấu chốt từ văn tình tiểu thư nghĩ cách cứu viện từng người cẩn thận tìm tòi tiếng nói vừa ra cái kia một đội nhân mã liền hướng về sở hà phương hướng vào tới Sở Hà phản ứng không kịp nữa, chỉ phải sẽ cực kỳ nhanh lui về phía sau, thời gian trong nháy mắt liền thối lui đến U Ảnh Lâm cửa vào. Lúc này thời điểm Sở Hà rốt cục ý thức được, trước mắt đám người này đến tột cùng muốn làm gì. Theo bọn hắn lúc trước lẻ kệ trong lời nói phân tích, chỉ sợ là Hứa Vãn Tình ngoài ý muốn lâm vào U Ảnh Lâm, đến hiện tại còn chưa có đi ra. Mà những người này cần chính là Hứa ra phái ra nghĩ cách cứu viện đấy. Ban đêm U Ảnh Lâm nguy hiểm cỡ nào, Hứa gia đương nhiên là tinh tưởng đấy, bọn hắn đương nhiên sẽ không nốc đến lại để cho luyện khí kỳ đến nghĩ cách cứu viện, cho nên vận dụng đều là trúc cơ tu sĩ. Chẳng qua trúc cơ tu sĩ dù sao nhân thủ không đủ bạn nhất tìm kiếm hứa vãn tình không kịp thời, cái này cũng chỉ có thể làm hết sức mình rồi. Dù sao hứa ra không thể là một người bước lên quá lớn nguy hiểm. Trong nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ, có thể sở hạ nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Cứ việc hứa vãn tình cùng kế hoạch của hắn quan hệ mật thiết, cần phải hắn liều lĩnh nguy hiểm to lớn. Đêm khuya tiềm nhập thú ảnh lầm nghị cách cứu viện đối phương, nhưng lại rất không có khả năng sự tình. Ngược lại đã có một đám trúc cơ tu sĩ đi, nhiều hơn mình một cái không nhiều lắm, thiếu chính mình một cái cũng không ít. Không sai mà hiện tại vấn đề là, sở hạ xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, đúng lúc là bọn này trúc cơ tu sĩ khởi hành thời điểm. Những người kia sẽ cực kỳ nhanh hướng về ưu ảnh lâm áp sát. Nếu là Sở Hà động tác hơi chậm, chỉ sợ lập tức liền sẽ bạo lộ tại trong mắt đối phương. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Hà cũng chỉ có thể phi thân lui về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất bắn vào trong rừng, sau đó thật sâu tiềm phục tại một chỗ. Ưu ảnh trong rừng cảnh ban đêm thâm trầm, vô tận linh áp dưới. Mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, cũng là thị lực bị suy yếu đến lợi hại. Mà thôi Sở Hà tu vi hiện tại, quả thực hãy cùng mắt trận đồng dạng. Không dám hơi có động tác, Sở Hà đem toàn thân khí tức đều thu liệm đứng dậy, nằm thẳng tại trong bụi cỏ, phảng phất một cỗ thi thể lạnh băng. Tại ưu ảnh trong rừng giả thi thể tính nguy hiểm trên thực tế cũng không cần người sống nhỏ nhưng sở hà chưa bao giờ ý định ở lâu chỉ chờ những chúc cơ tu sĩ đó đi rồi hắn liền sẽ lập tức đứng dậy ly khai có lẽ là nóng lòng tìm kiếm hứa văn tỉnh, lại có lẽ là bị ưu ảnh lâm áp chế cảm giác mấy người trúc cơ tu sĩ phi tốc nảy động nhưng lại không có phát hiện sở hà tung tích trong rừng độ ấm so với thiên mộ bên ngoài còn muốn thấp hơn rất nhiều những người kia đi xa về sau sở hà cố nén lạnh lẹo thấu xương lại đang trong bụi cỏ chậm đợi trong chốc lát lúc này mới bỗng nhiên nhảy dựng lên dùng sức xoa xoa thân thể đang lúc sở hà bản năng run lấy thân thể chuẩn bị lúc rời đi một tiếng yếu ớt kêu cứu truyền vào trong thai của hắn hả sở hà quay đầu nhìn xem một cái hướng khác không có lập tức động tác theo thời gian trôi qua tiếng kêu cứu dần dần rõ ràng mà bắt đầu là hứa văn tỉnh sở hà lập tức liền xác nhận thân phận của người đến bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc thanh âm của nàng trên mặt lộ ra một tia mịt mờ vui vẻ không có nửa điểm do dự sở khi nào tức hướng về cái hướng kia tiến đến đã hứa văn tỉnh còn có thể sống được đã nói lên nguy hiểm cũng không hề tưởng tượng được lớn như vậy mà ở vào bên bờ sinh tử hứa vã tỉnh đối diện sở hà kế hoạch có sự giúp đỡ to lớn chẳng qua tại trước khi đi, Sở Hà lại phất tay trên mặt đất đánh một đạo cấm chế. Cấm chế này không có chút nào đối địch hiệu quả, chỉ có thể tạo được một điểm cảnh báo tác dụng. đợi Sở Hà đuổi tới bên kia thời điểm, Hứa tiểu thư sớm đã không còn nữa ngày đó trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, toàn thân xem y rách rách dưới dưới, trên người cũng có vài chỗ bị thương. Hứa Vãn Tình một bên đoạt mệnh chạy như điên, một bên lớn tiếng kêu cứu. Hiện nhiên là đoán được chính mình thật lâu không hồi trở lại, gia tộc cùng tông môn nhất định sẽ phái người đến nghĩ cách cứu viện. Sở Hà ánh mắt rơi xuống Hứa Vãn Tình sau lưng, lập tức rõ ràng rồi nàng đoạt mệnh chạy như điên nguyên nhân. Hứa Vãn Tình sau lưng đúng là có một con da lông phản chiếu lấy ánh trăng cự lang màu bạc, chính là mượn trên người nó chiếu ra một chút hào quang. Sở Hà mới nhìn rõ hứa vãn tỉnh tình huống lúc này, mà cái này cự lang chính là khuê một sói huyết mạch hậu duệ khiếu Nguyệt Ngân Lang. Khiếu Nguyệt Ngân Lang một khi trưởng thành chính là trúc cơ kỳ yêu thú. Dưới tình huống bình thường Sở Hà tự nhiên là quay đầu liền đi. Quản ngươi thân hãm ngục tù người là ai, cũng không thể đem mạng của mình góp đi vào. Bất quá dưới mắt tình huống lại có bất động. Con này sói bạc hoặc là còn vị thành niên, hoặc là vốn sinh ra đã kém cỏi, tu vị tuy nhiên viễn siêu Sở Hà, nhưng lại vẫn còn luyện khí kỳ ở trong. Quan trọng hơn là. Không biết Hứa Vãn Tình vận dụng thủ đoạn gì, đúng là dùng phàm nhân cảnh tu vị, đã đem cái này sói bạc đánh thành trọng thương. Tuyệt đối được xưng tụng là bị thương nặng. Mượn yếu đốt phản xạ hào quang, Sở hạ có thể trông thấy cái này sói bạc hai mắt dĩ nhiên toàn bộ mù, hoàn toàn là dựa vào lấy linh giác đang truy tung, thậm chí nó chân chức đã bị rõ ràng lột bỏ hai đoạn, liền chạy trốn cũng thành vấn đề. Lời nói không dễ nghe đấy, kỳ thật sói bạc lúc này thương thế, so về Hứa Vãn Tình vẫn còn nghiêm nặng hơn nhiều, chỉ có điều tu vi của nó tại phía xa Hứa Vãn Tình phía trên, lúc này mới đem người sau làm cho chật vật như thế. Vô luận Hứa Vãn Tình dùng loại thủ đoạn nào, hay hoặc giả là cho mượn ai lực lượng mới đưa sói bạc tổn thương thành như vậy, không phải nàng lực lượng của mình, cuối cùng không cách nào kéo dài. Sở Hà xa xa mà nhìn xem cái này một người một sói trước sau chạy tới, nhưng trong lòng thì xẹt qua một tia hiệu ra, dùng sói bạc thương thế như vậy, cho dù giết hứa vắt tình, cũng rất không có khả năng tại đây nguy cơ trùng trùng ú ảnh trong rừng lại sống sót, chỉ sợ khiến nó một mực kiên trì đuổi giết đấy, chính là giết chết phía trước nữ nhân kia tín nhiệm rồi. Cứ việc cái này nghe rất bi tráng, nhưng Sở Hà còn không đến mức bởi vì thương tiếc một đầu xuất sinh, liền buông tha kế hoạch của mình, cho nên Sở tứ thiếu gia không chút do dự. Ngồi xếp bằng xuống. Quy 1 chương 9, ra đàm lập kế hoạch. Nếu như tất yếu phải vậy, Sở Hà hoàn toàn có thể làm được thấy chết mà không cứu, không sai mà hiện tại không cần như thế. Hứa Văn Tình đương nhiên phải cứu, nhưng không phải trực tiếp cứu, ít nhất không thể dùng sơ dương kiếm pháp đi cứu. Sở Hà vất vất vả và đào ra một thanh thấm thủy kiếm, vì cái gì không phải là giờ khắc này sao? Trong nháy mắt hút ra ra thấm thủy kiếm kiếm hồn, ý thức rất nhanh trầm tính lại, Sở Hà lần nữa đi tới kiếm tiêu hỏa đổ lên. Đã có vừa rồi kinh nghiệm, Sở Hà đương nhiên sẽ không lại lại để cho thần thức tiêu hao quá độ. Chính như sở chỗ nào liệu, tiến vào không gian ý thức cũng không lâu lắm liền có một vị thấm thủy đạo nhân hiện thân bắt đầu vì hắn biểu thị thấm thủy kiếm quyết học tập thấm thủy kiếm quyết không cần phải thời gian có lẽ sở hạ ngồi xếp bằng xuống tiến vào không gian ý thức đến lại để cho kiếm hồn trở về vị trí cũ vẫn là chậm trễ trong một giây lát vì vậy hứa vãn tình tình cảnh càng phát ra gian nan bên trái đùi bị kéo ra một đầu dài lớn lên miệng vết thương mỗi chạy một bước hứa vãn tình đều có thể cảm nhận được rét thấu xương đau đớn. nhưng nàng không dám dừng bước lại bởi vì nàng biết dừng lại muốn táng thân trong bụng sói bước chân càng ngày càng chìm hứa vãn tình trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Sau lưng cái con kia sói bạc có bao nhiêu hận chính mình. Xoay quanh dây dưa phần lớn thời gian, mới đưa đối phương biến thành dáng dấp kia, một khi rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ sẽ bị dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Cái này sói bạc tuy nhiên tu vị ngã xuống chút cơ, có thể trí tuệ nhưng không có yếu bớt. Liên tục mấy canh giờ chạy trốn, đã sớm lại để cho Hứa Vãn Tình lạc mất phương hướng rồi, nàng căn bản không biết mình lúc này người ở chỗ nào, càng không biết ngựa mình lên liền phải ly khai U Ảnh Lâm rồi. Trong miệng tiếng kêu cứu dần dần yếu ớt, Hứa Vãn Tình biết mình đã giàu hết đè tắt cho dù nếu tiếp tục chạy nữa, cũng rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Vì vậy nàng dứt khoát dừng bước lại vội đầu nhìn phía sau sói bạc, có lẽ là cả hai truy đuổi chiến ngày rộng lâu dài, thế cho nên Hứa Vãn Tình bỗng nhiên dừng bước lại, Khiếu Nguyệt Ngân lang đúng là một hồi ngây người, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Chẳng qua rất nhanh nó liền kịp phản ứng, bởi vì lúc này Hứa Vãn Tình sắc mặt tái nhợt, thân thể bỗng nhiên đỉnh trệ xuống về sau, không bị khống chế bắt đầu run rẩy, những này đều đầy đủ tỏ rõ nàng đã là nọ mạnh hết đà. Sói bạc biết môi, chỉ cảm thấy đau đớn cả người giảm nhẹ đi nhiều. Nó tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng cũng có thể cảm thụ đối phương khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Sói bạc thoáng lui về phía sau nửa bước, Hứa Vãn Tình biết, đây là sói bạc tụ lực đánh ra trước động tác trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia tuyệt vọng hứa văn tình cường chống thân thể giơ lên trường kiếm trong tay chính là lại hiểm ác cục diện nàng cũng chưa từng động đậy nhắm mắt chờ chết ý niệm có lẽ nữ nhân này thật sự là trời sinh tu sĩ hết thể liền như là tam lưu hy khúc ở bên trong hát cái tia dạng giai nhân thở hơi cuối cùng khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp chắc chắn sẽ có một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt đi ra anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên xuất hiện thời cơ sẽ như thế xảo diệu tự nhiên là sở hà trốn ở một bên xem đã đủ rồi cho hay mới ra tay kết quả Với tư cách hứa ra truyền lưu thế gian vài loại quan trọng kiếm quyết một trong, Thâm thủy kiếm quyết độ khó cao hơn nhiều sơ dương kiếm quyết, cho nên không dám quá nhiều đắm chìm trong đó sở hạ, vẹn vẹn chọn lựa thích hợp nhất một kiếm học tập mà thôi. Chẳng qua cùng độ khó tương ứng đấy, Thâm thủy kiếm quyết uy lực cũng to đến thần kỳ, nhất là tại sở hạ trong thức hải kiếm hồn ra chỉ xuống. Vì vậy tại hứa vãn tình trong tâm mắt, một điểm lam mang tự sói bạc sau lưng sáng lên, trong nháy mắt liền xuyên thủng thiếu nguyệt ngân đầu. Trái tiến vào phải ra, sói bạc trên người phản chiếu ánh trăng lập tức cảm đặm đi. Hoa trong gương, trăng trong nước. Thâm Thủy Kiếm Quyết trong Nhất Kiên Quyết một chiều, Kiếm ý cùng danh tự hoàn toàn trái lại, là chân chính trên ý nghĩa Kiếm ra không hối hận Kiếm thức, mình chính là tu tập Thâm Thủy Kiếm pháp, Hứa Văn tình tự nhiên liếc liền nhận ra một kiếm này lai lịch, vì vậy nàng sâu sắc thở dài một hơi, hoa trong gương, trăng trong nước tuy nhiên có thể một mình sử dụng, nhưng bởi vì một kiếm này quá mức quyết tuyệt, hứa ra rất ít cho phép đệ tử sớm học tập, có thể dùng ra một kiếm này đấy, thường thường là Thâm Thủy Kiếm Quyết tạo nghệ sâu đậm chi nhân. Sở Hà không biết cái này huyền bí trong đó, hắn chỉ biết chính mình một kiếm đập chết khiếu Nguyệt ngân Lang, không để cho súc sinh này trên người ánh sáng ánh ra mặt của mình, chính là một loại cực lớn thành công. Sói loại xưa nay chính là đầu đồng đuôi sắc eo mềm như đậu hũ, có thể sở hà lại lựa chọn dưới đầu tay. Cái này sau Lương Nguyên Nhân là, sói bạc mặc dù là phần eo yếu ớt, nhưng chỉ có đầu mới có thể bảo chứng một kích bị mất mạng, sẽ không để cho Hứa Vãn Tình nhận ra mình. Mà Khiếu Nguyệt Ngân lang vừa chết, ưu ảnh trong rừng vô biên vô hạn hắc ám lập tức bao phủ xuống, Sở Hà hai người có thể mơ hồ nhận biết được lẫn nhau, nhưng không cách nào dùng con mắt trông thấy. Vị sư muội này, ngươi không sao chớ? Sở Hà đem thấm thủy kiếm thu hồi, dùng một loại rất có từ tính tiếng nói nói ra sở hà không sẽ trong truyền thuyết thuật dịch dung vốn lấy tiên tiên chân khí đơn giản cải biến thanh âm vẫn có thể làm được đấy hứa vãn tỉnh kinh ngạc lần đầu cứ việc minh biết đối phương nhìn không thấy có thể nàng vẫn là nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc thời điểm như thế này sẽ ra hiện tại tại đây hơn nữa sẽ thấm thủy kiếm quyết người vậy mà không phải trong gia tộc phái tới cứu ta hay sao hứa vãn tỉnh đột nhiên cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng rồi sư muội sở hà gặp hứa vãn tỉnh thật lâu không nói liền vội vàng tiến lên hai bước lo lắng hỏi hắn là lo lắng kế hoạch của mình tiến hành không đi xuống nhưng ở hứa vãn tỉnh xem ra Cái này gần là đối với phương lo lắng thương thế của mình mà thôi, chẳng những không có hoài nghi, ngược lại tâm tình thoáng vui lòng. Vãn Tình không có việc gì, đa tạ sư Minh xuất thủ cứu rút. Vô luận người trước mắt là ai, Hứa Vãn Tình đều là thật tâm thành ý nói một câu cảm ơn. Thiện tay mà thôi mà thôi. Sở Hà cười nhạt qua tay. Tuy nhiên Hứa Vãn Tình nhìn không thấy, nhưng Sở Hà tin tưởng nàng có thể phát giác được động tác của mình. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Hứa Vãn Tình liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, sư Minh cũng là ta Hứa ra chi nhân. Đúng vậy, tại hạ Hứa Chí. Sở Hà mỉm cười, lập tức lại như hơi kinh ngạc, ngươi chính là Hứa Vãn Tỉnh sư muội. Mấy năm trước ta còn chưa nhập môn thời điểm, liền nghe nói qua thanh danh của ngươi rồi. Hứa Vãn Tỉnh đối với Sở Hà nghe nói từ chối cho ý kiến, ngược lại dùng một loại kinh ngạc giọng nói, Hứa Chí sư minh. Hóa ra là người a. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, như thế nào vừa vào tông môn liền trở mặt cơ chứ? Sở Hà đồng tử co rụt lại, cơ hồ muốn nhịn không được rút kiếm giết người, nhưng đến từ thư đồng tia kín đáo tâm tư lại làm cho hắn dừng động tắt lại. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn ngươi sẽ gọi sư huynh." À, nữ nhân này tuy nói tâm tư lung lay mà dù sao không có trải qua như thế cục diện nhưng lại có chút rối loạn một tắp vung cái gì chơi đùa từ nhỏ đến lớn sư muội sợ là nhận lầm người a sở hà trong giọng nói mang theo vài phần tự dễ nửa thật nửa giả nói nói hứa chí bất quá là một bên cửa chi hệ chưa từng cùng sư muội chiếu qua mặt sở hà trả lời không có hơi dừng lại một chút thậm chí không có nửa điểm miễn cưỡng rốt cục lại để cho hứa văn tình triệt để yên lòng là văn tình nhận lầm rồi người nọ bất quá là cùng sư huynh cùng tên mà thôi hứa văn tình tự nhiên không có khả năng nói mình đang thăm dò mà sở hà cũng không có làm khó ý của nàng liền theo cái này dưới bậc thang tạo lối thoát, rồi hai người lại nói chuyện vài câu, Sở Hà lại để cho Hứa Vãn Tình đơn giản xử lý dưới thương thế, sau đó liền đưa ra nguyên trở đợi đợi Hứa Gia nhân tới cứu viện chủ ý. Sở Hà đối với sự miêu tả của mình là, đem vào ưu ảnh Lâm Xiu tập trúc cơ đan tài liệu, sắp trục cơ luyện khí tu sĩ, mà vừa mới men theo tiếng đều cứu chạy đến, tương tự lạc mất phương hướng, rồi dưới tình huống như vậy, lưu tại nguyên chỗ đúng là hai người lựa chọn tốt nhất. Đối với ở trước mắt cái này không hiểu xuất hiện nam nhân, Hứa Vãn Tình tuy nhiên trong nội tâm còn có nghi vấn, nhưng cũng không dám như để ra nghi vấn phạm nhân đồng dạng không ngừng thăm dò, chỉ có thể tạm thời thôi. Văn Tỉnh sư muội, ngươi như thế nào sẽ đã trễ thế như vậy vẫn còn đủ ảnh trong rừng. Hai người tại chỗ ngồi xuống, Sở Hà liền tò mò hỏi vấn đề này. Cái này hiếu kỳ cũng không phải Sở Hà giả vờ, hắn xác thực rất kỳ quái hứa Văn Tỉnh như thế nào sẽ thân ham cái cảnh. Hứa Văn Tỉnh hít sâu một hơi, nàng đương nhiên có thể hiểu rõ đối phương rất hiếu kỳ, đã trầm mặt hồi lâu mới nói, ta bị một người tình kế, một thứ tên là Sở Hà người. Sở Hà, Sở Hà nhịn không được bật thốt lên, nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại chính mình sai lầm, vội vàng bổ sung một câu, Sở gia lao tứ, Sở tứ thiếu gia tại Vân Châu thanh danh tuyệt đối không nhỏ hứa trí nghe nói qua hắn cũng không có gì quá kỳ quái đấy hứa văn tình than nhẹ một tiếng không nói gì sau một lát sở hà cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm văn tình sư muội nếu là ta không có nhớ lầm cái kia sở hà tựa hồ đối với ngươi hơi có chút hâm mộ tình không sai hứa văn tình gật đầu đồng ý sau đó lại đem gần đây diệp gia huynh muội sự tình như đậu cây đậu đồng dạng hướng đối với sở hà nói thẳng ra nói đến diệp trần cái kia tiên thiên kiếm thể lúc hứa văn tình có chút trầm mặc cuối cùng vẫn là nói không dối gạn sư minh văn tình tuổi nhỏ lúc từng bị người cường hành phá hủy kế ý là lấy sở hà lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách hứa vãn tình thiên tư chất tuyệt lại sẽ bị kiếm đạo cảm nộ kéo chân sau việc này có thể có thể chân chính sở tứ thiếu gia cũng tin tưởng chỉ là thư đồng kia không thể nào biết được mà thôi nói như vậy nàng cũng thực là cần diệp trần trợ rút cứ việc không nhất định phải cùng đối phương kết làm đạo lữ cho nên cái tia sở hà biết người cùng diệp trần sư đệ phương là trời đất tạo nên lúc này mới vì ái sinh hận lúc này ám hại sư muội sở hà giả vờ giả vị phỏng đoán một phen nộ mắng trên đời này lại có như thế tiểu nhân tối nay về sau tất yếu lại để cho hắn trả giá thật nhiều sư minh không thể hứa vãn tình liền vội mở miệng ngăn lại vị này tinh thần trọng nghĩa tăng cao sư minh lại nói tiếp lần này sở hà bản thân cũng không lộ diện chỉ là cái kia sói bạc vừa hiện thân lúc trong miệng chính ngậm hắn đoạn đao cái này đoạn đao tự nhiên là giả dối bởi vì sở tứ thiếu gia đao còn hoàn hảo nằm ở tu di trong túi có thể sở hà giờ phút này nhưng lại nhịn không được trong nội tâm hơi mỉm cười đáng thương vị kia sở tứ thiếu gia truy cầu hứa vãn tình hơn 10 năm lại là một thanh đoạn đao có thể lại để cho nữ nhân này sinh nghi y. có thể thấy được tại hứa Vãn tình tâm thì ra sở hà là cỡ nào không có, có tồn tại cảm giác đã kế thừa tên tuổi của ngươi Liên thuận tiện giúp ngươi báo cái thủ tốt rồi. Ngoài ý muốn biết được có người tại tính toán chính mình, Sở Hà chẳng những không có tức giận, ngược lại quả muốn khen một câu, làm tốt lắm. Đoạn Đao, Sói Bạc, vẫn còn cái này ưu ảnh trong rừng âm u, Sở Hà đã làm rõ mạch suy nghĩ, biết là ai ở sau lưng xếp đặt thiết kế rồi. Quan trọng hơn là, cái này đột phát tình huống lại để cho kế hoạch của hắn biến càng thêm hoàn mỹ. Người sư muội kia định làm như thế nào? Sở Hà trong lòng có lập kế hoạch, lực khí lập tức dễ dàng rất nhiều, cười tủm tìm theo miệng hỏi. Hứa Vãn Tình lần nữa trầm mặc. Nàng cũng không phải đồng ngốc, trước kia bị phẫn nộ làm choáng váng góc giờ phút này thoáng yên ổn cũng phát giác được cẩn ẩn có chút không đúng nửa năm sau rồi nói sau sau một hồi lâu hứa vãn tỉnh thở dài nói sở hà cùng diệp trần hai người đánh cực trong vòng nửa năm sợ là sẽ không dễ dàng xuất quan Sở hà biết cái này hứa vãn tình là tồn tại kỹ càng điều tra tâm tư nhưng hắn đã đoán được cái kia người dẫn dây há lại sẽ lại để cho hứa vãn tình tra ra trận tướng sợ là nửa năm sau ngươi cũng muốn thân bất gió kỷ, rồi Sở hà trong nội tâm cười thầm chính muốn nói chuyện nhưng lại đột nhiên trong lòng hơi động nên là trong tộc chi người đến vãn tỉnh sư muội vi huynh đi trước một bước phát giác được lúc trước lưu lại cấm chế bị gây ra, sợ khi nào tức đứng lên nói. Hứa Vãn Tình hơi sững sờ, đã kinh ngạc tại vị này hứa trí sư huynh có thể phát giác được chút cơ tu sĩ, lại kỳ quái hắn đúng là thà rằng tiếp tục lạc đường, cũng không muốn bị người bắt gặp. Chẳng qua dùng sở hà kín đáo tâm tư, đương nhiên sẽ không không ngờ rằng điều này. Vị huynh giả chết vào Ám môn, mong rằng sư muội chớ để cùng người nhắc tới chuyện tối nay. Rất có từ tính thanh em chậm rãi rơi xuống, sở hà thân ảnh đã bỗng nhiên biến mất, mà Hứa Vãn Tình đứng tại chỗ, sắc mặt nhưng lại bình tĩnh vô cùng, lại không một chút lúc trước kinh ngạc. Quả nhiên là Ám môn, từng tông môn đều có cùng loại bóng tổ chức. Vị này hứa chí sư huynh thực lực cao cường, chính mình lúc trước lại chưa từng nghe nói, xuất tử ám môn khả năng rất lớn. Huống chi, trúc cơ đang tài liệu cũng sẽ không chạy, hoàn toàn có thể ban ngày tới thu thập, chỉ sợ cũng chỉ có không muốn gặp phải ánh sáng ám người trong môn, mới có thể hơn nửa đêm ra hiện tại Hữu Bạch Lâm. Sở Hà không biết, Hứa Vãn Tình chính đang điên cuồng não bộ lai lịch của hắn, cũng tự phát địa vì hắn lưu lại điểm đáng ngờ làm ra giải thích, hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Cực Phong. Trở lại Thiên Cực Phong về sau, đã chờ đợi gần nửa canh giờ, xem chừng Hứa Vãn Tình đã trở lại Hứa ra, hơn nữa chuyện tối nay cũng bị Hứa ra một nhóm người biết được rồi. Sở Hà mới để bút đã viết một phong thơ, một phong cho Diệp ra Huy nguội, chính xác ra là cho Diệp hơn một phong thơ, dùng hứa chí danh nghĩa, quy một chương mười, đoạn đau làm rõ ý chí. Thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua, nửa năm này ở bên trong, Sở Hà một mực đợi tại tiểu viện của mình bên trong, Sở Yên Lam mấy lần đến thăm đều chưa từng lộ diện. Hắn cần để cho thế nhân sinh ra như vậy hảo giác, chính mình đối với trong nửa năm này chuyện đó xảy ra hoàn toàn không biết. đương nhiên, hắn không là thật đóng cửa không ra, trong lúc cũng vụng trộm chuẩn đi qua mấy lần, làm đi một tí an bài. Cùng lúc đó, Huyền Tiên trên đỉnh một gian trong phòng nhỏ. Diệp Gia Huynh muội chính ngồi đối diện nhau. Diệp Trần Thần sắc lạnh nhạt, Diệp Hân thì là như mày, xem ra tâm tình hơi có vẻ trầm trọng. Ta đã nói với ngươi rồi, không nên cử động những cái kia tiểu tay chân, hứa ra người cũng không phải đồ đần. Diệp Trần có chút buồn cười mà nhìn về phía muội muội. Gia Huynh nói, may mắn lần này có cao nhân tương trợ, bằng không ngươi có thể thì phiền bái. Có thể có phiền bái gì? Diệp Hân khinh thường hư một tiếng, cho dù không có lá thư này, hứa ra cũng giống vậy cha không được chúng ta tại đây. Lúc trước tính toán sở hạ, đem Kiều Nguyệt Ngân Lang dẫn tới hứa vãn tình bên kia đấy, chính là Diệp Hân. Kỳ thật đứng ở sở Hà trên lập trường muốn đoán được là Diệp Hân Dở trò quỷ cũng không khó. khăn. Có động cơ ra hại hứa Vãn Tình người có lẽ không ít, nhưng sẽ vu oan đến sở hà trên người đấy, lại chỉ có thể là Diệp Gia huynh muội. Mà Diệp Trần xem xét chính là người không xâm phạm ta, ta không phạm người nhân vật chính tính cách, có thể như vậy không biết đúng mực lung tung tính toán đấy, cũng chỉ có thể là cái kia trong đó nhị muội muội rồi. Diệp Gia huynh muội dù sao lúc ấy không ở hiện trường, sau đó cũng không dám quá nhiều nghe ngóng, còn tưởng là hết thảy thuận lợi, lại không biết hứa Vãn Tình thiếu chút nữa bởi vậy, vậy chết. Nói một cách khác, bọn hắn không biết chính mình bịm tóc, đã bị sở hạ nhẹ nhàng trào trên tay rồi. Dừng lại một chút, Diệp Hân lại lôi kéo ca, ca ống tay háo cười nói, cái này hứa chí hơn vân nửa là hứa ra người, hắn sẽ giúp ta, chỉ sợ cũng là xem ở ca, ca tiên thiên kiếm thể phân lên. Diệp Trần đương nhiên thanh sở mội mội trong lời nói thâm ý đối với tại Minh biết mội mội chính là phía sau màn độc thủ, có thể cái kia hứa Vãn tỉnh còn muốn đôi mắt trông mong dính sát, Diệp Trần cũng là trong nội tâm mừng thầm không thôi. Cùng sở Hà suy đoán đồng dạng, Diệp Trần đúng là về sau hình thành thiên tài, trước kia được xưng là phế vật kinh nghiệm, lại để cho lòng tự ái của hắn càng mãnh liệt, có thể làm cho hứa Vãn Tình nhân vật như vậy cầu đến cửa ra, chính là hắn thống khoái nhất sự tình. Gặp Kaka mỉm cười, Diệp Hân lại nói dựa theo lá thư này đã nói đấy trong nửa năm này chúng ta âm thầm tin dương lúc trước hứa vãn tỉnh gặp nạn sự tình, chính là sở hà vì ái sinh hận tiến hành hiện tại xem ra hiệu quả không sai đúng bởi vì sở hà vẫn đối với bên ngoài tuyên truyền đang lúc bế quan diệp Gia huynh muội thả ra lời đồn chính càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí thay đổi một cách vô tri vô giáp dưới liền hứa vãn tỉnh đều có chút đã tin tưởng hai người đang nói diệp hân đột nhiên thần sắc hơi động đứng lên nói sở hà xuất quan hứa vãn tình đã trước tiên chạy tới ca ca ngươi bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm đến, đến rồi diệp hân sắc mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng xuất phát từ nội tâm địa vì ca ca có thể chính danh mà cao hứng nhưng diệp trần lại là khẽ lắc đầu người hãy đi trước đi ta vừa mới đột phá luyện khí kỳ trước củng cố thoáng một phát cảnh giới chốc lát nữa đi ra đi diệp hân không nghi ngờ gì gật đầu mỉm cười nói ta đây liền đi trước một bước ca ca nếu quá một lời mà nói nhưng là sẽ bỏ qua một hồi cho hay a vừa nói diệp hân đã lướt đi ra phòng chỉ lưu lại một chuỗi nghịch ngậm tiếng cười duyên nhưng mà diệp hân không nghĩ tới chính là nàng chân trước vừa đi ra cửa phòng vốn phong don bình tĩnh diệp trần lại như là biến thành người khác tựa như hưng phấn mà nhìn mình hai tay trên tay của hắn chính nổi lên một cỗ sóng linh khí luyện khí kỳ thật là luyện khí kỳ diệp trần không chỗ ở nói nhỏ lấy tự hồ chỉ có như vậy mới có thể thổ lộ hưng phấn trong lòng vốn chỉ là một cái kiếm thuật bình thường tư chất không chịu nổi phế vật lúc này lại một bước lên trời thời gian nửa năm đã đột phá luyện khí kỳ càng đã có được tiên tiên kiếm thể cái này như thế nào lại để cho diệp trần không cảm thấy hưng phấn hồi lâu sau diệp trần mới chậm rãi bình tĩnh trở lại hắn biết mình có thể có được hôm nay hết thảy toàn bộ là vì hắn nhịn không được giơ tay lên sờ lên trên ngón vô danh phong cách cổ xưa chiếc nhẫn không nói diệp trần một mình mừng rỡ diệp hân rời đi huyền tiên phong về sau liền một đường đi nhanh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên cực phong lúc này hứa vãn tỉnh sớm đã đến sở hà tiểu viện mà chung quanh còn vây quanh không ít thiên cực phong người hứa vãn tỉnh đến rồi sở hà lại còn không có hiện thân cái này không khỏi lại để cho diệp hân tiểu tiểu tùng cầu khí hắc hắc cho hay còn chưa mở trường buồn cô nương không có tới trễ phản phất là tại tận lực chờ đợi diệp hân bình thường nảng vừa hạ xuống, xuống tiểu viện đại môn liền từ từ mở ra sở tứ thiếu ra một thân hoa phục mặt mày hồng hào vọt ra vãn tỉnh sở hà nhìn xem thói quen mặt lạnh lấy hứa văn tình như là cái gì cũng không biết bình thường hưng phấn mà cười to nói cảm ơn ngươi trước tiền tới tới tới cả buổi sở hà cũng không thể tìm được một cái phù hợp dùng từ tuân tú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhìn xem sở hà ngốc phản ứng hứa văn tình khẽ nhíu mày nàng có thể không tin cái kia ở trước mặt mình liền ra truyền đao pháp có mấy thức đều chịu nói ra được ra hỏa sẽ có như thế hành động chẳng lẽ thật không phải là hắn không. vẫn là sớm đổi tới chân chính không rõ chân tướng sở yên lam nhìn không được rồi vội ho một tiếng tiến lên nói lao tứ sự tỉnh chỉ sợ không phải như ngươi nghĩ Sở Hà thần sắc trì trệ, sững sờ mà nhìn mình tăng tỷ, nghi ngờ nói, cái gì không phải ta nghĩ như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Hà, ngươi không muốn giả bộ rồi. Ngay tại Sở Hà lớn thanh tú hành động thời điểm, một tiếng khẽ kêu vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sở Hà quay đầu nhìn lại, nhìn không được hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là, nói chuyện vậy mà không phải Diệp Ân, lại để cho hắn đặc biệt chờ đợi đối phương dụng tâm lương khổ để ứng phí rồi. Mở miệng tự nhiên cũng sẽ không là hứa vất tỉnh, mà là đứng ở bên cạnh hắn một cô thiếu nữ. Sở Hà nhận ra nàng, thiếu nữ này tên là Hứa Dĩnh là hứa ra một vị kim đan chân nhân con gái một địa vị khá cao, cùng hứa vãn tỉnh càng là nhiều năm bạn gái thân. Diệp gia huynh nội tuyên truyền độ mạnh yếu rất đúng chỗ. Nghe nói sở hà xuất quan, lúc này thiên cực trên đỉnh là người người nồ náo, vô số bát quái tu sĩ chính yên lặng vây xem lấy, đợi việc này ra một kết quả. Hứa dĩnh mới mở miệng, lập tức ánh mắt mọi người tập trung đến nàng chỗ đó. Điều này làm cho tiểu cô nương không khỏi có chút khẩn trương. Chẳng qua đang mang bạn gái thân an toàn cùng tiên đồ, nàng cũng không cố nhiều như vậy. Lúc này tiếp tục nói, ngươi gặp Diệp sư đệ thân có tiên thiên kiếm thể, vãn tình chắc chắn sẽ ưu ái cho hắn, vì vậy sinh lòng bất mãn. Không thể không nói. Hứa Dĩnh khẩu tại thập phần không sai, mấy câu liền đem lúc trước sự tình nói rõ rồi, lại để cho rất nhiều tin việc hệ đồng môn bừng tỉnh đại ngộ, tự đủ thì ra là thế. Hóa ra là như vậy, không nghĩ tới cái này Sở Hà tâm tư như thế đó các. Không sai à, Hứa sư muội rõ ràng chẳng hề làm gì cả, nhưng lại gặp không may hai bay vả gió. Hứa văn Tình hai tháng trước đột phá luyện khí kỷ, nhưng lại chính thức bái nhập Kim Tức ngọn núi. Ta xem a, may mắn tốt hơn chuyện này, nếu không, nếu như Hứa Dĩnh miệng nói có thể đánh tám điểm lợi mà nói, như vậy Sở Hà hành động hoàn toàn có thể đánh một trăm điểm rồi. Chỉ thấy hắn ngây ra như phóng mà nhìn về phía Hứa Dĩnh về sau lại nhìn một chút mặt như băng xương hứa văn tỉnh cuối cùng đem ánh mắt tìm đến phía sở yên lam hắn muốn sắm vai một cái hoàn toàn không biết do tình hình người bị hại tự nhiên muốn nghe một chút người một nhà thuyết pháp sở yên lam tiến lên vài bước đi đến sở hà bên cạnh ghé vào lỗ hai hắn nhẹ nói vài câu một bên nghe lấy sở hà sắc mặt càng ngày càng chìm nhưng mà đến cuối cùng nhưng lại lại bình tĩnh trở lại văn tỉnh liền ngươi cũng không tin ta đã trầm mặc thật lâu sở hà không có làm bất luận cái gì giải thích ngược lại yên lặng nhìn xem hứa văn tỉnh hứa văn tỉnh bị hắn thấy có chút hoảng hốt nhưng vẫn là cố tự chấn định nói ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy đấy đao của ngươi đoạn ở đằng kia đầu bạc trong miệng sói bệnh hứa văn tình vừa dứt lời sở hà chính là không nói hai lời trực tiếp theo tu di trong túi rút ra trường đao chính là sở tứ thiếu ra bội đao chẳng thạch sở hà động tác vô cùng bạc dạn thế cho nên tất cả mọi người sửng sốt một chút mà ngay cả sở hà bản thân cũng không nghĩ tới hắn làm ra chuyện này không chỉ hấp dẫn một nhóm lớn nhàm chán bắt quái tu sĩ còn dẫn tới hai vị kim đan chân nhân cố ý đến đây đứng ngoài quan sát hứa minh việc này giống như không có đơn giản như vậy a mịt mù xa trên tầng mây đang có hai cái đạo nhân chân lúc này lại là một cái thanh bảo đạo nhân cười ha hả mở miệng bị hắn xưng là hứa hưng đấy là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân cái kia thanh bảo đạo nhân khuôn mặt tươi cười đón chào, hắn nhưng lại ôn hòa mà nói lâm sư đệ không cần nhiều lời hứa mẫu người còn chưa mắt ngủ nếu thật không phải tiểu tử kia tự nhiên không có lạm sát kẻ vô tội lý lẽ trung nhân nhân ngữ khí lạnh lùng nhưng thanh bảo nhân lại cũng không có để ở trong lòng hắn biết rõ đối phương thiếu chút nữa mất đi một đứa con gái thịnh nộ không tiêu thái độ không tốt cũng là bình thường đấy không sai a hai người này một cái là hứa vãn tình cha ruột cái khác thì là tiền cực phong một vị duy nhất họ khác chân nhân được xưng là thiên yêu kiếm lầm ngọc tiêu hai vị kim đàn chân nhân trao đổi thời điểm phía dưới thế cục lại có chút ít biến hóa sở hà bỗng nhiên rút dao động tác sợ ngây người lắm người có một người lại sẽ không biết thật sự kinh ngạc người này tự nhiên chính là diệp hân bởi vì nàng sớm liền biết chuyện này thời gian nửa năm ai biết ngươi có phải hay không mặt khác chế tạo một cây đao hoàn toàn yên tĩnh bên trong diệp hân một tiếng quay khiếu lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay sở hà đao linh vừa mới hóa sinh đao thật là dễ dàng phòng chế đấy diệp hân bản thân đúng là như thế cách làm nàng đương nhiên có thể nghĩ tới chỗ này sở hà quay đầu nhìn về phía diệp hân thân xác dần dần lạnh lùng xuống phảng phất đã bị triệt để chọc giận lạnh giọng nói vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào diệp hân tuy nói quỷ kế đa đoan mà dù sao chỉ là một cô thiếu nữ không tính là chân chính tâm ngoan thủ lạc đối mặt bị nàng lừa thảm rồi khổ chủ vẫn còn có chút chột dạ đấy lúc này lại là thoang cái không dám mở miệng thời điểm mấu chốt vẫn là hứa dĩnh mở miệng lần nữa ta nghe nói chẳng thạch đao xuất từ vân châu tên tượng dương hội tri thủ mà dương đại sư từ trước đến nay cố tình huyết luyện chế thói quen hứa Dĩnh thanh âm càng nói càng nhỏ đến cuối cùng quả thực nghe không được rồi nhưng mọi người nhưng lại nghe do ý của nàng cái gọi là tâm huyết luyện chế là luyện khí lúc một loại đặc thù thủ pháp loại thủ pháp này luyện ra binh khí linh tính 10 phần nếu là chủ nhân cầm trong tay binh khí dốc sức chiến đấu mà chết binh khí cũng biết tùy theo mà chết thậm chí khả năng hóa thành hung linh vì chủ nhân báo thủ nhưng nếu như kỳ chủ bội tình bằng nghĩa chủ động vứt bỏ thậm chí bị phá hủy binh khí lời mà nói như vậy linh tính sẽ tán trả tại chủ trên thân người hình thành một cô hoán linh lại không cách nào đạt được cùng loại binh linh thừa nhận muốn sở hà mệnh đương nhiên không có khả năng hứa dinh ý tứ chính là muốn sở hà tự hủy trần thạch như vậy có thể chứng minh trong sạch của hắn rồi dù sao tâm huyết luyện khí ngày rộng lâu dài căn bản không phải thời gian nửa năm có thể hoàn thành đấy, mà sở hà không có khả năng sớm chuẩn bị tốt một cái khác đem trảm thành nào. Lực chú ý của chúng nhân, lần nữa tập trung đến sở hà chỗ đó, mà ngay cả trên đám mây hai người cũng giống như vậy, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào chúng ta sở tứ thiếu gia. Trong đó tình nhất thấp thỏm không yên đấy, tự nhiên chính là diệp hân rồi. Nàng căn bản không biết còn cố ý huyết luyện khí chuyện này, nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi, sở hà không có lớn như vậy phách lực, không dám tự hủy tương lai. Diệp hân đương nhiên sẽ không nghĩ tới, sở hà hiện tại sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì một mảnh khoan khoái dễ chịu không nghĩ tới chính mình cố ý đợi đến diệp hân một điểm công dụng cũng không có cử đi trái lại vị này hứa dĩnh cô nương như thế hiểu được lý lẽ toàn lực phối hợp với chính mình ngày sau nhất định phải hào hảo cảm tạ cho nàng tâm huyết luyện khí sự tình, sở hà lại quá là rõ ràng bởi vì đao này chính là cái thư đồng nhìn xem thành hình đấy năm đó chân chính sở hà bị đánh lén mà chết trạm thạch cũng bị nguyên vẹn bảo lưu lại mà trong nửa năm này hắn đã từ lâu lại để cho trạm thạch lần nữa nhận chủ cho dù không có hứa dĩnh mà miệng hắn cũng sẽ chủ động đưa ra cái này tự chứng nhận phương pháp hiện tại do người khác nói ra ra tự nhiên càng có có độ tin cậy cũng càng lại để cho cả kiện sự tình giàu có bi màu được sau một hồi lâu sở hà đột nhiên khẽ quát một tiếng cười sang sảng nói ngàn người công kích ta cũng không sợ nhưng lại để cho vãn tình lòng có chỗ hoán nhưng lại tuyệt đối không thể hôm nay sở hà tự hủy chẳng thạch từ nay về sau vứt bỏ đao theo kiếm mong rằng chư vị đồng môn chứng cứ rõ ràng tiếng nói vừa ra sở hà động tác hơi trì hoãn nhưng lại không có lập tức độc thủ hắn đang chờ những này xem náo nhiệt không che chuyện lớn đồng môn ồn ào đây nhưng mà sau một khắc hắn lại nắm đến hứa vãn tình thần sắc khẽ biến như muốn mở miệng ngăn cản Cả Kinh hắn vội vàng trùng trùng điệp điệp đem Trảm Thạch đao đánh rớt, chân khí trong cơ thể khẽ động, muốn đem thân đao chấn động thành hai đoạn. Hay nói giỡn, vạn nhất bị hứa vãn tình ngăn lại, vậy hắn phen này tỉ mỉ tính toán, chẳng phải là tất cả đều phó mặc rồi hả? Nói thật, đại lục ở bên trên tu sĩ tuy nhiều, nhưng oán linh phệ chủ cảnh tượng, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy đấy, lập tức tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thời gian phản phất tại thời khắc này đình trệ rồi, Trảm Thạch đao rơi vào bàn đá xanh trên mặt đất, đem bổ được đá vụn văng khắp nơi đồng thời, thân đao cũng bị sở hà rớt vào chân khí chấn động đến mức nhẹ nhàng rung động bất luận cái gì thành lũy cũng có thể từ bên trong tan giã xa hơn so bên ngoài tiến công thoải mái hơn hình thức chỉ nghe ba được một tiếng càng giống như bằng đá mà phi kim loại tràn thạch đã bị sở tại sao chân khí rõ ràng chấn động trở thành hai đoạn đã đứt gãy một nửa thân ao lúc này lại hơi hơi chấn động đứng dậy phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu gào một đoạn mắt trần có thể thấy sương mù màu đen xông ra sẽ cực kỳ nhanh hướng về sở hà mang tất cả mà đi cái này ván linh chính là dương hội tâm huyết biến thành vô ảnh vô hình chính là kim đan chân nhân cũng không thể nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đánh vào sở hà trên người Diệp Hân giơ tay lên, ngăn trở tầm mắt của mình, làm như không đành lòng lại nhìn tiếp theo hình ảnh giống như chỉ có Sở Hà cùng chính cô ta mới hiểu được, sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Sao lại thế này? Sở Hà kiêu ngạo như vậy cố chấp một người, như thế nào sẽ cứ như vậy chính mình hủy chẳng thạch. Diệp Hân tại trong lòng càng không ngừng gầm thét, kinh ngạc phẫn nộ Diệp Hân không có chú ý tới, Sở Hà khoe miệng đã phủ lên một kia như có như không mỉm cười, không để lại dấu vết nhìn nàng bên này liếc, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. chân tướng rõ ràng, Sở Hà vẻ mặt thản nhiên, xem lên trước mặt tiếng động lớn náo không thôi đáng người, cưỡng chế trong lòng đích vẻ vui sướng đương nhiên người ở bên ngoài xem ra ánh mắt của hắn hoàn toàn là rơi vào hứa vãn tình trên người hứa dính cẳng là chân tay luôn cuống sự thật chứng minh sở hà hoàn toàn là người vô tội đấy như vậy nàng lúc trước một loạt động tác là được ý thế hiếp người người đàn bà tranh chua tiến hành quan trọng hơn là hành vi của nàng làm sở hà tự hủy tương lai điều này làm cho bản chất thiện lương tiểu cô nương tự đấy lòng cảm thấy ấy nấy đương nhiên hiện tại nhất không biết làm thế nào mới tốt đấy chỉ sợ sẽ là hứa vãn tình bản thân rồi nàng hối hận hối hận chính mình rõ ràng đã phát giác được không đúng nhưng không có lập tức mà miệng lâm sư Đệ, hứa ra nhất định sẽ cho sở tiểu hữu một cái công đạo đấy đám mây phía trên hứa như long sắc mặt xanh lúc thì trắng một hồi cuối cùng hướng về lâm ngọc tiêu vừa chắp tay lưu lại những lời này về sau quay người liền phải lý khai lâm ngọc tiêu lạnh nhạt nhìn đối phương sở hà xem như hắn nửa cái người trong nhà lúc này chân tướng rõ ràng hắn cũng là trong nội tâm tiểu tiểu tùng khẩu khí nếu là thế hệ con cháu thực làm ra sự tình như này toàn bộ thiên cực phong đều muốn trên mặt không ánh sáng không sai mà đang ở hứa như long quay người thời khắc một cái trong sáng tự tin thanh âm vang lên sở hà cùng đồ thời hạn nữa năm đã đến chẳng lẽ ngươi muốn làm cái kia rùa đen rút đầu, nuốt lời thất phu sao? Diệp Trần tiêu sái thân ảnh phiêu giật chậm rãi rơi xuống, cười lạnh nhìn xem lần nữa trận mắt há hốc mồm sợ hạ, nhưng mà hắn nhưng không có như dự liệu ở bên trong, hưởng thụ đến đám người ánh mắt tán thưởng, Hứa Văn Tình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết nhìn xem đứng yên bất động Diệp Trần, đại não phảng phất thoáng cái kịp thời rồi, trong nội tâm chỉ còn lại có như vậy một thanh âm, là ai muốn hại ta? Không ngừng đạt được tin tức xấu Diệp hơn càng là sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này chính muốn một ngụm lao huyết phun ra đi, bôi đến Diệp Trần trên mặt, để cho người khác nhìn không tới người đến là ai. Sở Yên Lam sừng sốt một chút, rốt cục nhịn không được một tiếng gào to. Được, được lắm hứa ra. Thiên Cực trên đỉnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người tại Diệp Trần cùng hứa vãn tỉnh tầm đó nhiều lần thay đổi, dường như muốn đem hai người nhìn ra một đóa hoa. Vòng trời phía trên, hứa như Long, áo bào xanh lâm ngọc tiêu sắc mặt ấm hàn một mảnh, quay người ngăn ở hứa như Long trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói, Hoài nghi thì cũng tôi đi, nha đầu kia dựa thế phế đi sở hạ. Hóa ra là vì định ngọt cái kia Diệp Trần, ngươi hứa ra còn muốn ra mà sao? Quy một chương mười hết đường chối cãi. Diệp Trần đột nhiên đến thăm có thể nói là ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, mà ngay cả xếp đặt thiết kế cục diện này Sở Hà bản thân cũng không nghĩ tới sự tình vẫn còn như vậy phát triển. Muôn người mắng mỏ dưới, Sở Hà lựa chọn vứt bỏ đao theo kiếm, dùng này chứng minh trong sạch của mình, việc này tuy nói có chút xấu hổ, nhưng nhiều nhất là hứa vãn tình thiếu hắn một lần, không đến mức bay lên đến nào đó cao độ. Dù sao cũng không thể dùng đao, cái kia dùng cái khác vũ khí thì tốt rồi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Thời đại này trúc cơ đã không phải là năn đề, các tu sĩ tuổi thọ phổ biến tại 300 năm trở lên, không ai sẽ quá coi vào đâu. Thế nhưng mà Diệp Trần cái này vừa hiện thân, sự tình tính chất đã có thể thay đổi không thể không nói hắn xuất hiện thời cơ thật trùng hợp sở hạ bị buộc tự đoạn chẳng thạch mặc dù là hứa dĩnh mở miệng nhưng việc này cũng hứa vãn tình thoát không khai quan hệ loại tình huống này không ai còn có thể đem cái kia nửa năm ước hẹn thật đúng vốn chính là tư nhân đánh cực nếu như diệp trần hoàn làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình vậy quá không có thưởng thức thế nhưng mà hết lần này tới lần khác diệp trần hắn xuất hiện hơn nữa vừa xuất hiện liền mở miệng tiêu chiến vì vậy cái này cả kiện sự tình liền biến thành hứa vãn tình ở sau lưng xếp đặt thiết kế dẫn tới sở hà tự hủy bình khí đón lấy hắn tất nhiên sẽ bị thua sắp bắt đầu quyết đấu nhờ vào đó tới lấy lòng diệp trần thậm chí bởi vì diệp hân xuất hiện bắt đầu có người cho rằng diệp trần cũng tham dự trong đó nếu không như thế nào sẽ xuất hiện được như thế đúng giờ chập chập chập hôm nay thật sự là trò hay liên đài hứa sư mội hào thủ đoạn a ngay tại diệp trần vừa mới hiện thân trong đám người một mảnh xôn xao thời điểm một cái nhẹ nhàng giọng nữ vang lên sở hà lúc này vẫn còn ngu nơ trạng thái không để lại dấu vết nhìn người lên tiếng liếc đó là một người lấy màu trắng lụa mỏng cầm kiếm thiếu nữ là trần sư tỷ trần sư tỷ vậy mà cũng tới trong đám người lập tức có người nhận ra nàng thiếu nữ này gọi là trần kỳ ninh sư theo bảo ninh phong được công nhận cản dương vũ tông luyện khí kỳ ba đại cao thủ một trong đại sư tỷ cấp bậc đích nhân vật Hắc hắc. sư tỷ lời ấy sai rồi trần kỳ ninh hiện thân khiến cho phong ba chưa quá khứ lại là một cái danh nhân lên sàn rồi chỉ thấy một cái bề ngoài bởi quý công tử thả người nhảy lên leo lên trần kỳ ninh bên cạnh sườn núi nhỏ cười đùa tí từng nói trần kỳ ninh không sợ hay không nào? chỉ là nhàn nhạt chừng người tới liếc lập tức đem người nọ sợ đến liền lùi lại vài bước thiếu chút nữa rơi xuống khỏi đi trong đám người cười vang một mảnh, cái kia quý công tử cũng là không xấu hổ, tiếp tục cười nói, theo đoàn mộ ý kiến, Diệp Trần sư đệ chiêu này mượn đao giết người, rút tuổi dưới đáy nổi kế sách mặc dù hữu hiệu, thế nhưng mà tướng ăn cũng không tránh khỏi quá khó nhìn một chút đi. Sở hạ như cũng như là chẳng có cái gì cả nghe được, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được hướng hai người bên kia liếc trộm, vì vậy hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia quý công tử mô hình, khuôn đúc, người như vậy, hắn ngược lại là nghe nói qua đấy, Đoàn Hoa, trưởng môn chân nhân đệ tử truyền, Huyền Tiên Phong chân chính đại sư huynh, bên trong môn cho dù không sánh bằng Trần Kỳ Ninh ba người, địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Nghe nói cái kia Diệp Trần đem Huyền Tiên trên đỉnh dưới đắc tội mấy lần, hiện tại xem ra cũng không phải giả. Sở Hà tại nói thầm trong lòng lấy, âm thầm tính toán phải trang lợi dụng điều này. Hiển nhiên Trần Kỳ Ninh cùng Đoạn Hoa hai người tuy nhiên trước kia chỉ là xem náo nhiệt, có thể hiện tại cũng là đứng ở Sở Hà bên này đấy. Trên thực tế đây cũng là lúc này đại bộ phận quần chúng vây xem thái độ. Đến lúc này Diệp Trần cũng rốt cục phát giác được không được bình thường. Tuy nhiên thấy được Sở Hà trong tay đoan đau, nhưng hắn trong lúc nhất thời còn không có kiểm phản ứng, chỉ có thể mở mịt vấn đạo, chuyện này, chuyện gì thế này? Lúc này Diệp Hân đã mặt đỏ lên sẽ cực kỳ nhanh chạy đến Diệp Trần bên người, bắt đầu hướng hắn giải thích dậy tình huống. Hết thệ người khởi sướng Diệp Trần hoàn một mảnh mơ mịt, vì vậy hiện tại càng xấu hổ đấy, chính là hứa muộn nắng ấm hứa dính hai người rồi. Nếu như nói người phía trước bị cho rằng là chủ mưu, cái kia người sau chính là chấp hành kế hoạch đồng lõa. Hứa Dính lần nữa chân tay luôn cuống, một lòng giúp hảo tỷ muội lấy lại công đạo nàng nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không thông, sự tình làm sao lại đến trình độ này. Mà Hứa Vãn tỉnh sắc mặt tái xanh, nàng không biết muốn giải thích như thế nào, trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng không hề làm tốt hướng sợ giải thích thế nào cái gì chuẩn bị thói quen thật sự là một loại thứ rất đáng sợ nếu như hứa vãn tỉnh có thể vào lúc đó mở miệng chỉ sợ sở hà không có biện pháp cường hành đánh gãy không cho nàng nói tiếp nhưng trong lòng rụt rẽ làm cho nàng do dự một chút vì vậy hết thể liền biến khó có thể vãn hồi rồi nghiêm khắc nói hiện tại sở hà còn không phải một cái hợp cách lâm lưu ra hắn có thể làm ra lúc trước một fan xếp đặt thiết kế hơn nữa là cậy vào cỗ thân thể này thì ra ký ức theo cái loại này phương thức tư duy lo lắng sự tình. không sai mà đồ của người khác dù sao chỉ là ngẫu nhiên sử dụng đối với loại này đột phát tình huống cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi ngắn ủi ngây người về sau Sở Hà rốt cục triệt để kịp phản ứng. Lúc trước một phen động tác, đã trình độ nhất định rèn luyện kỹ xảo của hắn, vì vậy giờ này khắc này, Sở Hà giống như vua màn ảnh trọng sinh, tổng thống phụ thể, run dậy trên thân thể trước một bước, nhặt lên trên mặt đất đoạn dao. Sở Hà không có nói một câu, nhưng hắn không thể nghi ngờ là trước mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt chính là cái người kia, từng cử động của hắn đều dẫn động tới thần kinh của mọi người. Kèm theo Sở Hà động tác, vốn một mảnh tiếng động lớn náo đám người, chậm rãi an tĩnh lại, nhao nhau đem ánh mắt tìm đến phía vị này người bị hại. Kế tiếp chính là sở lớn diễn viên báo tố hành động thời gian. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Vươn đi ra nhặt đoạn đao tay trái mất tự nhiên run rẩy, lại như là tại cường tự khắc chế, hơi mỏng lưỡi đao đúng là mấy lần đều không có thể nhặt lên. Cảnh tượng này, chính là không quan hệ việc này người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được một tia bất đắc dĩ cùng bi thương. Hứa Vãn Tình còn có thể miễn cưỡng khắc chế cảm xúc, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy loại tình cảnh này, hơn nữa còn là đối mặt bị chính mình hại thành như vậy Sở hạ, Hứa Dĩnh liền rõ ràng vẻ mặt tái nhợt, không phản bác được rồi. Sở hạ động tác phóng đến mức rất chậm, hắn biết đã mình đã động thủ, như vậy kế tiếp chỉ cần chờ đợi Hứa Vãn Tình phản ứng thì tốt rồi. Mà nữ nhân này sẽ có phản ứng gì, hắn đã sớm ngờ tới lúc trước nói nên vì sở tứ thiếu ra báo thù này nhưng lại không nghĩ tới hiện tại cơ hội này sẽ đưa đến trước mắt sở hà ta biết lời nói của ta ngươi có thể sẽ không tin tưởng nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết Tiên tĩnh bên ngoài sân nhỏ hứa vãn tình thanh âm chậm rãi quanh quẩn đây chỉ là cái trùng hợp không phải như ngươi nghĩ hứa vãn tình lời của chậm rãi rơi xuống có thể sở hà lại như là không có nghe thấy nàng đang nói chuyện bình thường tự nhiên thu hồi trạm thạch đậm đao sắc mặt trịnh trọng đem phóng về tới tu di trong túi nhưng mà sở hà sắc mặt càng là trịnh trọng nghiêm túc và trang trọng hứa ra hai nữ trong lòng cũng lại càng là náy khó chịu nổi mà đám mây phía trên hứa như long càng là cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo biết con gái không ai bằng cha hứa như long tin tưởng hứa vãn tỉnh tính tình, chính là cái kia diệp trần trọng yếu đến đâu tới ngồi mà nói xuông thì cũng thôi đi quyết định không có khả năng bị khuất chính mình chớ nói chi là dùng như thế bị hội thủ đoạn đi định nọt đối phương rồi thế nhưng mà hắn biết không có nghĩa là người ta sợ hà cùng lâm ngọc tiêu cũng biết ta nhưng mà hứa như long rõ ràng hơn tính cách bản thân cũng không thể làm chứng cớ cho nên hắn rất có thể lý giải lâm ngọc tiêu phản ứng hứa như long là thật cảm giác hết đường chối cãi rồi hắn tại càn dương vũ tông chờ đợi nhiều năm như vậy còn không có như hôm nay đồng dạng biệt khuất qua Lâm sư đệ, sau nửa ngày về sau, Hứa Như Long ý đồ giải thích, nhưng Lâm Ngọc Tiêu lại mặt lạnh lùng phất phất tay, ngắt lời hắn, ánh mắt thủy chung dừng lại ở phía dưới. Hứa Như Long theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy Sở Hà đã đứng lên. Cũng không phải ta nghĩ như vậy. Sở Hà lạnh lùng nắm Hứa Vãn Tình liếc, lời còn chưa dứt, lại làm cho Hứa Vãn Tình trong lòng lạnh xuống. Sở mẫu người có mắt không trong 10 năm, hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt. Nói thật, Sở Hà phi thường chán ghét loại này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện, nhưng ký ức nói cho hắn biết, Sở tứ thiếu gia liền nữa thích cái này giọng điệu cho dù hắn muốn sửa cũng chỉ có thể từng điểm từng điểm cải biến không thể nóng vội cứ việc những chuyện nhỏ nhặt này không nhất định có người chú ý tới nhưng thiên tính cẩn thận lại để cho sở hà không nguyện thả mỗi một chi tiết nhỏ hứa văn tình bị sở hà quái gỡ khẩu khí sặc một cái trong lúc nhất thời nói không ra lời tương tự đã biết đây là hiểu lầm đấy diệp trần nhịu như mày tiến lên một bước đang muốn mở miệng lại bị sở hà trực tiếp đã cắt đứt diệp trần ngươi không phải đến phó cái kia nửa năm ước hẹn đấy sao bắt đầu đi sở hà xoay đầu lại nhìn chằm diệp trần trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ sở hà ngữ khí cũng không mãnh liệt nhưng hắn trong lời nói ý tứ lại lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. "Lão tứ, Người điên rồi." Vẫn đứng tại Sở Hà sau lưng, không nói gì thêm Sở Yên Lam rốt cục nhịn không được, tiến lên kéo Sở Hà một bà, mở to hai mắt nhìn nói. Sở Hà sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ Sở Yên Lam mu bàn tay, cười nhạt nói, "Yên tâm đi tăm tỷ, ta có chừng mực." Cách đó không xa sườn núi nhỏ lên, Trần Kỳ Ninh cùng đoạn Hoa hai người đồng thời sức sở, nhưng lập tức người phía trước nhưng lại cười gật, gật đầu. Đoản Hoa ngắm gặp người bên cạnh phản ứng, biết đối phương tâm trí cao tuyệt, sợ là nhìn ra mấy thứ gì đó đến, đến rồi, liền đem tức mở miệng hỏi thăm. Trần Ký Ninh cũng không có dấu diếm ý tứ, người nói: Ngươi suy nghĩ một chút hai người kia đổ ước nội dung là cái gì? Đoạn Hoa khẽ như mày, đó lấy chính là bừng tỉnh đại ngộ. Sở Hà cùng Diệp Trần đánh cược nội dung, không phải là vì nữ nhân kia sao? Hiện tại cũng nào đến tình cảnh như thế này rồi, Sở Hà chẳng lẽ còn sợ thua hay sao? Chỉ sợ cái kia Sở Hà hiện tại là ước gì vinh viễn nhìn không thấy hứa văn tỉnh. Mặt khác, vô luận trận này đánh cược kết quả như thế nào, chỉ cần Diệp Trần đáp ứng, hắn dội đổ bìm leo thậm chí là xếp đặt thiết kế đồng môn thanh danh, cũng không tính là định ra rồi. Ai nói cái kia Sở Hà tính cách ngay thẳng kia mà? rõ ràng lại là một cái đầy mình ý nghĩ xấu ra hỏa đoạn hoa nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay không khỏi âm thầm nói thầm trần kỳ ninh ngược lại là không sao cả cảm thấy kỳ quái thuận miệng nói đoàn sư đệ ngươi từ nhỏ liền bên trong môn lớn lên đương nhiên không rõ cái này thế gia đại tộc hiểm ác tính tình thẳng không có nghĩa là người ta liền ốc, dễ khi dễ hai người đối thoại cũng không hề cấm kỵ đám người ý tứ cho nên tại trần kỳ ninh nhắc nhỏ dưới một chúng tu sĩ cũng dần dần rõ ràng rồi sở hà dụ tâm chẳng qua lúc này thời điểm không ai sẽ chỉ trích sở hà dù sao người ta bị lừa được từ hủy bình khí càng là bị người trong lòng phản bội chẳng lẽ còn không cho phép hắn đánh trả rồi hả? Diệp gia huynh ngội hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, Diệp Hân liền vội vàng khuyên nhủ, ca ca, hiện tại chúng ta là ngàn người công kích, trước tiên lui một bước, chờ sau này đem hiểu lầm giải thích rõ ràng thì tốt rồi. liền Diệp Hân như vậy trong nhị thiếu gia nữ đều biết tạm thời vẫn là trước tiên lui một bước được được, có thể Diệp Trần nhưng lại sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lúc này thời điểm Diệp Trần tâm tính còn chưa hoàn toàn chuyển biến, mà lúc này tình cảnh giờ phút này lại để cho hắn nhớ tới rất nhiều không tươi đẹp lắm hồi ức, vì vậy tại nào đó rời tình dưới tác dụng, hắn đem chung quanh những này đồng môn trở thành cười nhạo tộc nhân của hắn mà trực tiếp bức bách hắn đi vào khuôn khổ sở hạ, tự nhiên cũng đã thành trong đó ngoại đổ. Diệp Trần chưa bao giờ cho là mình làm sai rồi, cứ việc hắn sát thực không có làm gì sai, nhưng quanh năm cùng người ít trao đổi kinh nghiệm, lại để cho hắn không cách nào chân chính đứng ở người khác góc độ lên cân nhắc vấn đề. Được, đã Sở Hinh cố ý, Diệp Mô Kiếm cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Trần tiến lên một bước, không hề chú ý người bên ngoài lùa cận ánh mắt, nói một cách lạnh lùng nói. Mà một bên Diệp Hân thì mặt mũi tràn đầy tái nhợt vẻ, một câu cũng nói không nên lời. Quy một chương mười đánh cược bắt đầu. sau thu chân thời đại. Tông môn đối với đệ tử trong môn phái tư đấu như cũ sẽ không dung túng, nhưng cũng không giống đại phá diệt vừa mới phát sinh lúc như vậy nghiêm khắc. Nhất là số đếm lớn hơn luyện khí kỳ đệ tử, trừ phi là cố ý hại tính mạng người, nếu không có rất ít hay sẽ coi đây là lý do tiến hành công kích. Cái này là điển hình không xảy ra vấn đề lớn, vấn đề liền không lớn. Theo sự phát triển của thời đại, tất cả đại tông môn dần dần vứt bỏ này chút ít nghiêm khắc điều lệ chế độ, bởi vì bọn họ phát hiện tại nhân số không tính đông đảo trong tông môn bộ, người quản lý hiệu quả trên thực tế xa xa tốt tại pháp trị. Nói thí dụ như năm đó tượng trưng cho sinh tử bất luận võ luyện đài hiện tại lại trở thành một cái quảng mà báo cho bình đài lên võ luyện đài cũng theo ngươi không chết chính là ta mất mạng tranh đấu biến thành mọi người phân xử thử thức cách làm dù sao càn dương vũ tông lại lớn như vậy nếu như ngươi tại võ luyện trên đài dùng quá bị thủ đoạn hoặc là ác ý giết hại đồng môn như vậy thanh danh của ngươi cũng không tính là triệt để hủy không chỉ đồng môn sẽ không chào đón ngươi liền trực hệ sư trưởng cũng biết không thích phát triển đến cuối cùng ngươi cũng sẽ bị chậm rãi bài xích ra thông môn cùng tán tu không có quá lớn khác nhau sở hà đứng ở võ luyện trên đài xem lên trước mặt sừng sững bất động diệt trận không nói một lời nhưng trong lòng thì xẹt qua một loạt suy nghĩ Cái này tu hành thế giới. Tựa hồ cùng chính mình trong ấn tượng không giống nhau lắm a. Là một cái thế kỷ 21 kẻ xuyên việt, Sở Hà đối với tu hành thế giới ấn tượng, trừ ra trên internet viết lách đám bọn chúng phán đoán, chính là vì số không nhiều chuyện thần thoại xưa rồi. Nhưng vô luận là loại nào, tựa hồ cũng cùng cái này tu hành thế giới có chỗ khác nhau. Có lẽ tại vạn niên lúc trước, cái thế giới này cũng cùng trong chuyện thần thoại xưa đồng dạng, tất cả mọi người nhất tâm hướng đạo, cầu lấy trường sinh thuật, mà đại phá diệt về sau, lại đã trải qua mọi người cùng nhau chém chém giết giết, như trong tiểu thuyết như vậy tranh đoạt tài nguyên thời đại. Mà hiện tại thì càng giống là trải qua thời gian dài tranh đấu về sau, thế lực khắp nơi tạo thành một loại vi rượu cân đối. Tất cả mọi người có uy hiếp tính lực lượng, nhưng không có người động thủ thật. đương nhiên, nếu như phương nào ngoại ý muốn nổi lên, lực lượng đông nhiên trở nên nhỏ yếu, như vậy hắn trừ bỏ bị chiếm đoạt, cũng chỉ có thể lựa chọn thế lực khác đầu phụ. Mà những thế lực này đại biểu cũng là sai lầm tống phức tạp, thường thấy nhất tông môn, số ít cường đại tiên quốc, thậm chí là một ít cường thế thế gia. Ngay tại sở Hà Thần Du, xuất khiếu bay bay, Thái Hư đứng ở võ luyện trên đài sững sờ thời điểm, dưới trận lại xuất hiện rối loạn tương mừng. Thầm thầm, sao ngươi lại tới đây? một cái cung trang thiếu phụ chân đạm phi kiếm tự trên bầu trời rơi xuống mà Hứa Vãn Tỉnh thì ngạc nhiên nhìn xem người tới người đến là Hứa Vãn Tỉnh thầm thầm cũng là Hứa Dĩnh Mâu Thân Hứa ra tại cản Dương Vũ tông số ít mấy vị Kim Đan chân nhân một trong Lạc Hi Tiên Tử Hứa Lạc Hi có thể dùng bốn tên là với tư cách tôn hiệu nói rõ người này cũng không kế thừa bất luận người nào sư thừa một thân tu vị tại Kim Đan thực trong đám người cũng không có thể tính toán nhỏ yếu rồi nhìn thấy Mâu Thân đến Hứa Dĩnh cũng là đồng dạng kinh ngạc mà Hứa Lạc Hi cười thần bí để sát vào hai người thấp giọng giải thích một phen thì ra ra cái kia hiệu lầm về sau hứa như long là không mặt mũi tiếp tục ở lại loại trừ liên tục cùng lâm ngọc tiêu giải thích cũng chỉ có thể chạy chối chết trở về nghĩ đến muốn như thế nào để bù tổn thất bị lừa thảm rồi sở hạ dù sao cho dù không có cái kia hiểu lầm sở hạ bị bức phải tự hủy chạm thạch luôn sự thật nói như thế nào cũng là hứa ra không chiếm lý nếu như sở ra thực muốn nổi đoá tuyệt đối không ai sẽ cho hứa ra nói chuyện cùng hắn đến lúc đó huyên náo mọi người trên mặt rất khó coi còn không bằng chính hắn chủ động một điểm nếu như có thể chuyện lớn hóa nhỏ đem sự tình kéo đến vấn đề riêng cấp độ này lên vậy là tốt rồi xử lý hơn nhiều chỉ cần không phải dính đến gia tộc vấn đề mặt mũi, tin tưởng sở ra cũng sẽ không nguyện ý cùng cạnh mình triệt để trở mặt. chẳng qua hứa như long tính toán cũng không chỉ những thứ này, chính hắn không có ý tứ tiếp tục chờ đợi, chuyện bên này lại không thể không có người chằm trầm vào. phía dưới những luyện khí kỳ đó tiểu gia hỏa cho rằng sở hà nhất định phải thua, kiên trì đánh cược chỉ là buồn nôn diệm trần thoáng một phát, có thể hứa như long lại sẽ không như thế cho rằng. trên thực tế vô luận là hứa như long vẫn là lâm ngọc tiêu, thậm chí là vừa mới trình diện hứa lạc hy đều không cho rằng sở hà không có, có thắng cơ hội. đến bọn hắn tầng thứ này, đương nhiên sẽ không nhận thức làm vũ khí liền đại biểu hết thầy nói cho cùng tu vị mới là căn bản võ đạo tu hành chỉ là phụ trợ thủ đoạn liền tu vi vốn thân cũng không thể trực tiếp quyết phân thắng thua võ đạo tu hành liền càng không cần phải nói Nghe xong hứa lạc hy giải thích hứa ra hai cái tiểu nha đầu đều cảm thấy có chút khó có thể tin mặc cho ai đều có thể nhìn ra diệp trần quanh thân linh khí cùng kiếm khí vân quanh đây là thành công hóa sinh ra kiếm linh lại đột phá luyện khí kỳ chứng cứ rõ ràng cái kia sở hạ nhưng lại tự hủy bình khí hai so sánh mới hắn còn có thể có cơ hội gì đâu này hứa lạc hy mỉm cười lắc đầu Nàng biết hai nữ kinh nghiệm thực tế chiến đấu có ít, cũng sẽ không làm nhiều giải thích, trực tiếp một bước bước lên võ luyện đài. Hai vị tiểu hữu tu vị sắp xỉ như nhau, đều là tông môn tu kiệt, võ luyện trên đài nhưng lại sinh tử khó liệu, bổ tọa cho các ngươi làm giam chứng nhận tốt chứ? Cái gọi là giam chứng nhận chính là giám hộ cùng làm chứng trị ý đã muốn xem lấy hai người không gây ra nhiều loạn lớn, lại muốn chứng minh hai người không tác dụng một ít ác liệt thủ đoạn. Hứa lạc hy thanh danh thật lớn, thậm chí có người đồn tu vi của nàng vẫn còn linh hư chân nhân phía trên, là chân chính kim tức phong đệ nhất nhân. Sở dĩ sẽ để cho linh hư chân nhân chấp trưởng kim tức phong chẳng qua là nàng kiếm pháp không có đặc biệt xuất chúng rồi hướng thủ tọa vị không có hứng thú gì mà thôi sở hà hai người là nhận ra nàng đấy hứa lạc hy muốn làm giam chứng nhận tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì chẳng qua sở hà nhưng lại lưu lại một tưởng tượng hứa lạc hy như thế nào sẽ tới nơi này nếu như là bởi vì hứa vãn tình sự tình nàng lại thế nào hiện tại mới đến không đợi sở hà nghĩ ra cái đáp án lại là một giọng nói vang lên đã có ta thiên cực phong người như vậy lâm mộ cũng tới làm cái giam chứng nhận tốt rồi ánh sáng màu xanh tự phía chân trời hoa rơi một thân áo bảo xanh lâm ngọc tiêu đứng ở sở hà trước mặt cười nhặt nhìn xem hứa lạc hy chán lời nói này đến mức rất không khách khí, phản phất kết luận hứa lạc hy nhất định sẽ thiên vị Diệp trần giống như hai vị kim đan chân nhân liên tiếp hiện thần, lại để cho một đám vây xem luyện khí đệ tử cũng nhịn không được chớ có lên tiếng. tu sĩ cũng có chính mình vòng tròn. sở hà cung Diệp trần hứa vãn tình sự tình, dù sao chỉ là mấy cái mới nhập môn đệ tử sự tình luyện khí kỳ đệ tử có lẽ sẽ tràn đầy phấn khởi, có thể tại chút cơ kỳ ở bên trong liền không có mấy người để ý tới rồi, càng không cần nhắc tới kim đan chân nhân. lâm ngọc tiêu ngữ khí rất bình tĩnh, có thể biểu lộ tư thái nhưng lại không chút nào thấp, một bộ hồn nhiên không đem hứa lạc hy để vào mắt bộ dáng điều này làm cho hiểu rõ nàng tính tình hứa ra hai nữ đều sinh lòng thấp thỏm không yên, sợ đánh cược còn chưa bắt đầu, hai vị này trước đã đánh nhau. Hứa Lạc Hi con mắt nhắm lại, sau một lát, nhưng lại cười cười nói, cũng tốt. tuy nói xưa nay chính là tương đương cường thế nhân vật, nhưng đến một lần lần này đối phương không chiếm lý, thứ hai, cái này Lâm Ngọc Tiêu tại cản Dương Vũ tông tương đương thần bí, có thể Hứa Lạc Hi nhưng lại một lần tình cờ bái kiến hắn ra tay đấy, thiết yêu kiếm vô cùng như thế, đến hiện tại cũng bảo tồn trong lòng của nàng. Hứa Lạc Hi đương nhiên sẽ không đem đối phương trở thành bình thường kim đan chân nhân đối đãi. hai vị kim đan chân nhân đã đạt thành chung nhận thức sở hà hai người càng không khả năng có bất kỳ ý kiến phản đối vì vậy một hồi tại mọi người nhìn lại không có chút hồi hộp nào đánh cực như vậy đã bắt đầu ra tay đi nếu không ngươi liền không có cơ hội rồi diệp trần rất không nghĩ đứng ở chỗ này nhưng đã sự tình đã phát sinh hắn cũng là không chú ý nổi nhiều như vậy hắn chỉ có thể tận khả năng thổ lộ buồn bực trong lòng nghe lấy cái này quen thuộc lời nói sở hà lần nữa thiếu chút nữa cười trường nhưng thân là một cái diễn viên tố chất lại làm cho hắn rất tự nhiên cười nạo một tiếng ra tay ngươi lại để cho ta lấy cái gì ra tay diệp trần lập tức sắc mặt cứng đờ đối phương vũ khí bị hủy Nói lời này cũng là không phải sai, thế nhưng mà, không phải là từ nay về sau không thể dùng đao sao? Tất yếu như vậy từng bước ép sát. Cứ việc có thể hiểu được tâm tình của đối phương, nhưng tự nhận không có làm sai bất cứ chuyện gì Diệp Trần, đối mặt Sở Hà quái gở lời nói, rốt cục vẫn phải nhịn không được sinh ra một tia hỏa khí. Những thế gia này đệ tử, quả nhiên là từ không được qua ngăn trở thế hệ, làm sao có thể cùng từ nhỏ đối với người khác xem thường trong ánh mắt lớn lên ta so. Diệp Trần trong nội tâm cười lạnh, thành công đem chính mình đặt ở tâm lý điểm cao lên. Phát giác được Diệp Trần sắc mặt biến hóa, Sở Hà nhưng lại trong nội tâm cười thầm. Hắn cố ý chọc giận Diệp Trần, đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Sở Hà dám đoán chắc cái này Diệp Trần trên người cất giấu đại bí mật, đã hai người đã không thích hợp, vậy sẽ phải tận khả năng đem đệ xuống. Nhưng mà trong chàng hai người cảm xúc biến hóa, tự nhiên không gạt được những bọn người đứng xem con mắt. Lâm Ngọc Tiêu chỉ là mỉm cười, Hứa Lạc hy thì khẽ nhíu mày, trong mắt thậm chí dẫn theo một tia vẻ khinh thường. Nếu như không phải Hứa Vãn tình cần hắn tiên tiên Kiếm Thể sự giúp đỡ, nàng căn bản sẽ không lý có thể như vậy một cái tiểu gia hỏa. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Ngược lại là cái kia Sở Hà, nhìn như giận dỗi, kỳ thật thận trọng từng bước, sở ra có như vậy một cái người thừa kế cũng là chuyện phiền toái. Đối với bọn hắn cái tuổi này người mà nói, lãng phí 10 năm đi học đao, căn bản không phải cái đại sự gì. Chỉ cần tu vị không rơi xuống, đao không thể luyện sửa luyện kiếm là được. Thiên hạ võ học là một nhà, hắn sở hà có thể hóa sinh xuất đao linh, học kiếm tự nhiên cũng so với thường nhân nhanh hơn nhiều. Diệp Trần hoàn không biết, hắn cho là mình che giấu rất khá một tia hỏa khí, đã sớm bị hai vị kim đan chân nhân nhìn thấu rồi. Chẳng qua Diệp Trần cũng không phải kẻ ngu dốt, biết mình không chiếm lý, không có khả năng nói được qua Sở Hạ, dứt khoát liền không lên tiếng nữa rồi. Trên thế giới này, tu sĩ binh khí có hai chủng mang theo phương thức một loại là trực tiếp đặt ở tu di trong túi, ví dụ như Sở Hà Trạng Thạch, mà một loại khác thì là như Diệp Trần lúc này bình thường đem bội kiếm đặt kiếm trong vỏ. Hai loại phương thức khó mà nói ai ưu ai kém, người phía trước rút kiếm lúc càng có tính bất ngờ, rồi sau đó người thì càng thêm thuận tiện thuận tay, cũng càng có lực uy hiếp. Ngầm miệng không nói Diệp Trần, rốt cục đem hào khí một lần nữa kéo về quỹ đạo. Theo hắn chậm rãi rút kiếm động tác, vô số linh khí, kiếm khí bốn phía mà ra, đem trung quanh hắn trên mặt đất cho bụi đều chấn động đến mức bay đăng lên. Sở vẻ mặt gì không thay đổi, chỉ là cười nhạt nhìn xem Diệp Trần. Kiếm khí bốn phía là tiên thiên kiếm thể uy lực, mà linh khí Cái này liền chỉ có thể nói rõ đối phương vừa mới đột phá luyện khí kỳ, cảnh giới còn chưa vững chắc rồi. Thời gian nửa năm, Sở Hà đã sớm củng cố tu vị, Sơ Dương kiếm quyết cùng thấm thủy kiếm quyết cũng đều có chỗ tiểu thành, chỉ là hiện tại không thích hợp thi triển đi ra mà thôi. Sở Hà hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần động tác, hắn biết đối phương là tại xúc thế, nhưng hắn tịnh không để ý võ bí quyết chỉ là phụ trợ, tu vị mới là căn bản, đạo lý này hắn cũng tương tự hiểu. Tại vô số người nhìn soi mói, Diệp Trần đệ nhất kiếm rốt cục rơi xuống. Không có tiến lên, cũng không có bất kỳ bước chân di động, Diệp Trần liền đứng tại chỗ, nặng nề mà một kiếm chém xuống theo động tác của hắn trôi này mực trường kiếm màu xanh lục đúng là hào quang tăng vọt ngưng động thực chất kiếm khí vừa tăng liền vài trượng rõ ràng rơi xuống sở hà đỉnh đầu thiên thiên kiếm thể quả nhiên danh bất hư truyền giờ khác này không biết bao nhiêu người sinh lòng ra cảm khái rõ ràng chỉ là mới vừa tiến vào luyện khí kỷ kiếm khí có thể đánh ra mấy trượng xa đây rõ ràng là khi dễ người mà hứa Vãn tình ánh mắt dần dần ảm đạm đi nàng nhận định sở hà đã không có cơ hội rồi hai người nhận thức hơn 10 năm nàng thì như thế nào không rõ ràng lắm sở hà năng lực Quy một chương 13 nghiên ép diệp trần kim đan ra tay diệp chân một kiếm là tình thế bắt buộc một kiếm bước chân bất động cũng không hề dùng lên thuật pháp loại trừ tồn lấy thử ý niệm bên ngoài Diệp Trần cũng là tại biểu hiện lòng tin của mình có tiên Thiên Kiếm Thể sự giúp đỡ hắn đã kích phạm vi vượt xa Sở Hà sức chiến đấu không biết tăng cường bao nhiêu nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là đối mặt Diệp Trần khí thế hung hung một kiếm Sở Hà không có lựa chọn ngăn cản mà là hướng về bên cạnh phía trước nhanh chóng bước ra một bước ầm kiếm quang trùng trùng điệp điệp chạm rơi trên mặt đất rơi lên vô số bụi bay lại không có thể gặp được Sở Hà nữa sợi tóc gáy a Thiên Thiên Kiếm Thể Kiếm Linh Hóa Sinh ngươi cũng muốn biết dùng mới được. Sở Hà không mảnh cười nhạo âm thanh quanh quần tại võ luyện trên đài, dưới đài vô số người xem tự nhiên cũng nghe thấy rồi, lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Dần dần, có người bắt đầu ý thức được Diệp Trần hoàn cảnh xấu ở nơi nào. Thời gian tu hành quá ngắn, càng không có bất kỳ đấu với người ta pháp kinh nghiệm, vô luận là ánh mắt vẫn là kỹ xảo, đều xa hoàn toàn không phải Sở Hà đối thủ. Cứ việc có thực lực như vậy, Diệp Trần mong muốn đền bù những vật này sẽ không quá khó, có thể nhưng bây giờ là tại đánh cực, Sở Hà tuyệt sẽ không cho hắn thời gian tính đứng. Nếu như Sở Hà có thể nắm chặt cơ hội này, thừa cơ đả bại Diệp Trần lời mà nói, trận kia mặt liền thú vị rồi. Thua thì thua Kết quả cũng sẽ không bởi vì ngươi rất nhanh có thể trở nên mạnh mẽ mà thay đổi. Diệp Trần bị Sở Hà một câu đâm vào đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt ông trầm lại là một kiếm bổ xuống, lần này kiếm quang càng lớn, tốc độ cũng mo hơn rất nhiều. Sở Hà nhưng lại mỉm cười lắc đầu. Cái này Diệp Trần có lẽ biết xuất kiếm lưu ba phần lực nguyên tắc này, nhưng hắn lại không biết tại sao phải làm như vậy. Lưu lực ý nghĩa kiếm lộ có thể tùy thời tiến hành điều chỉnh, thay đổi hứa vãn tình ở trước mặt, Sở Hà căn bản trốn không thoát để nhất kiếm. Đối phương cổ tay rung lên có thể phách hắn nửa người, mà Diệp Trần không biết những kỹ xảo này, hắn căn bản không có cơ hội đi học nói một cách khác, Diệp Trần tại đi vào càn dương vũ tông lúc trước, căn bản chính là một cái tư chất bình thường, tài trí bình thường, kiếm thuật học được cũng không có học đồng dạng, không chút nào hiểu linh hoạt thay biến, càng đừng nói thông hiểu đạo lý rồi. trái lại đấy, kết hợp được thư đồng cùng tiếp trước địa cầu linh hồn người, Sở Hà chiến đấu ý thức không tại cái gì người dưới, trong nháy mắt liền nắm chặt Diệp Trần sơ hở. giận dối dưới, Diệp Trần kiếm thứ hai đã không có bao nhiêu lưu lực, một kiếm rơi xuống chính là khí lực bất lực cục diện, trong thời gian ngắn không xảy ra kiếm thứ ba rồi. Sở Hà con mắt nhắm lại, hai chân sẽ cực kỳ nhanh đung đưa, nhanh chóng tiếp cận Diệp Trần tiên tiên kiếm thể là một loại rất mạnh và lớn nó không chỉ có thể lại để cho diệp trần luyện kiếm tư chất tăng cường rất nhiều còn có thể cường hóa hắn đối với kiếm khí lực trưởng khống thậm chí có thể làm cho hắn càng vui vẻ hơn ngộ đến kiếm ý của mình nhưng mà sở hà đối thủ dù sao cũng là diệp trần mà không phải một loại thể chất tiên thiên kiếm thể cường đại trở lại cũng không có khả năng thay diệp trần vùng kiếm mà bắt không được sở hà cường đại trở lại kiếm cũng không có chút ý nghĩa nào mắt thấy sở hà phi nhanh chóng tới gần diệp trần kinh nghiệm chưa đủ khuyết điểm rốt cục bạo lộ ra hắn đúng là trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt rồi Trên thực tế, Vô Luận Diệp Trần lựa chọn phi thân lui về phía sau, cùng Sở Hà kéo dài khoảng cách, vẫn là trực tiếp nên đón Vung kiếm một trận chiến, đều là lựa chọn không tồi, hết lần này tới lần khác hắn phạm vào do dự tật xấu. Mãi cho đến Sở Hà lấn đến trước mặt, Diệp Trần mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Chỉ là lúc này hắn nghĩ lui cũng không được rồi, chỉ có thể một kiếm đâm về Sở Hà. Mặc dù Vung không ra cường đại kế quang, bình thường Vung kiếm Diệp Trần hoàn là có thể làm được đấy. Sở Hà quỷ bí cười cười, tay phải hơi run, đúng là trực tiếp theo tu gì trong túi rút ra một thanh hỏa hồng trường kiếm, thẳng tắp gai đất hướng Diệp Trần ngực, mà đối với Diệp Trần kiếm thì không quan tâm. Cái này là đồng quy vu tận đấu pháp, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, sở hà trong tay kiếm linh tính đều không có, chỉ sợ căn bản không có bị từng tế luyện, chỉ là một thanh bình thường trường kiếm mà thôi. Nhưng là tại luyện khí giai đoạn, tu sĩ cũng không hề rất tốt tự mình bảo hộ thủ đoạn, không có phòng hộ tính linh khí, một kiếm này đâm vào ngực, tương tự là thần tiên khó cứu cục diện, cũng mặc kệ kiếm của ngươi tế không có từng tế luyện. Diệp Chân bất đắc dĩ, hắn thật vất vả được cơ duyên lớn, đương nhiên không muốn cùng Sở Hà đồng quy vu tận, đành phải đem kiếm vừa thu lại, đem sơ dương kiếm ngăn cản qua một bên đi. Cái này vừa đỡ xem ra không tốn sức chút nào càng ngồi vững sở hà căn bản không có từng tế luyện cái này kiếm sự thật đương nhiên điều này cũng phù hợp mọi người suy nghĩ trong lòng dù sao sở hà nguyên đến dùng đao căn bản không có lý do sớm tế luyện một thanh trường kiếm không sai mà chuyện phát sinh kế tiếp tình nhưng lại lại để cho diệp trần bỗng nhiên cả kinh bị diệp trần nhẹ nhàng vừa đỡ sở hà thân thể đã bên cạnh đến một bên nhưng này lúc sơ dương trên thân kiếm nhưng lại đột nhiên tuôn ra lúc thì đỏ ánh sáng cái này ánh sáng màu đỏ thật sự chẳng có gì ghê gớm đấy đơn giản là sở hà đem chân khí rót vào kiếm trung khiến nó sinh ra một cỗ sức bật mà thôi nhưng tại giờ này khắc này, cô này sức bật lại thôi động sở Hà thân thể đưa hắn đẩy hướng Diệp Trần phương hướng. vào lúc này Diệp Trần kinh nghiệm chưa đủ khuyết điểm lần nữa bạo lộ ra, mắt thấy Sở Hà đánh tới, đúng là lần nữa không biết ứng đối ra sao, thân thể bị bị đâm cho một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. dưới này Diệp Hân đã im lặng bưng kín mặt, cái này Diệp Trần sắc thực kiếm khí vô cùng cường đại, có thể kiếm pháp nhưng lại kém đến rối tinh rối mù, hạ bản công phu càng là, đường đường luyện khí kỳ tu sĩ lại bị người đụng một cái thiếu chút nữa đánh ngã gục. Hứa Văn Tình khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, nàng cuối cùng đã tin tưởng thầm thầm mà nói thắng bại xác thực không phải chỉ cần võ đạo tu hành có thể quyết định đấy mặc cho không ai từng nghĩ tới vô luận là tu vị vẫn là võ đạo tu hành đều vượt xa đối thủ diệp trần vậy mà sẽ một cái chiếu sáng đã bị ép vào hạ phòng thậm chí đã tràn đầy nguy cơ không hề có lực hoàn thủ trên thực tế đáng thương diệp trần đồng học căn bản không biết như thế nào vận dụng chân khí một khi bị sở hà cận thân tự nhiên là nghiêng về đúng một bên thế cục sở hà tay phải lần nữa chuyển động sơ dương kiếm không lưu tình chút nào đâm về diệp trần ngực sợ đến người sau vội vàng vùng kiếm đi ngăn cản vượt qua diệp trần dự kiến ấy lần này hắn đúng là dễ dàng đánh bay sở hà kiếm nhưng mà không đợi hắn cao hứng, nhưng lại cảm giác cánh tay phải bỗng nhiên tê dần. Tại dưới đài những bọn người đứng xem xem ra, Sở Hà một bên vung kiếm, tay trái trong lòng bàn tay cũng đã nổi lên ánh sáng, trùng trùng điệp điệp vỗ diệp trần trên cánh tay. Trường Tâm Lôi, lập tức đã có người nhận ra Sở chỗ nào dùng thủ đoạn. Cái này đạo môn trụ cột nhất thuật pháp, cơ hồ ở đây mỗi người đều học qua, chỉ là bình thường rất dùng một phần nhỏ đến mà thôi. Từ khi võ đạo rầm rộ về sau, tu sĩ cấp thấp ở giữa đấu pháp, liền dần dần biến thành cầm trong tay binh khí chiến đấu, và năm trước ngươi vung cái pháp bảo ta ném đạo pháp thuật chẳng diện, nhưng lại rất ít gặp lại rồi. Các tu sĩ sẽ học tập những cái kia huyền môn thuật pháp, phần lớn chỉ là vì sinh hoạt hàng ngày phía trên liền một ít mà thôi, ví dụ như xúc địa thành thốn, nam quý vận chuyển thuật các loại. Cho nên khi Sở Hà một lần nữa đem những này thuật pháp dùng cho trong chiến đấu lúc, lập tức đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thì ra cho dù không có binh khí, tu sĩ cũng giống vậy có thể chiến đấu. Hiện tại Sở Hà là trong nội tâm âm thầm đắc ý, tuy nói hắn cái này hoàn toàn là khi dễ Diệp Trần kinh nghiệm chưa đủ, nhưng hắn cũng căn bản không nhúc nhích dùng toàn lực không phải sao? Nếu như dùng tới Sơ Dương kiếm quyết lợi mà nói, chỉ sợ lúc này Diệp Trần căn bản không phải hạn địch. Hết cách rồi, kiếm pháp lên trên lệch quá xa. Căn bản không phải kiếm khí cường đại có thể để đủ đấy. đương nhiên, Sở Hà cũng sẽ không bởi vì một trận chiến này trong thuật pháp ưu thế, liền chơi cái gì đi nhầm đường cho đùa, tốn lớn công phu tại nơi này lên. Mấy ngàn năm thời gian xuống, các tiền bối tuyệt đại đa số đều lựa chọn binh khí con đường này, chuyện này ý nghĩa là thuật pháp tất nhiên có chính nó hoàn cảnh xấu. Cho rằng chỉ có chính mình thông minh, đem người khác cũng làm kẻ đần người, thường thường cũng sẽ không có kết cục tốt. Không nói Sở Hà lúc này tâm tình thật tốt, Diệp Trần nhưng lại như rất vào hờ băng. Sở Hà mất đi kiếm tay phải đã đánh nút lại, mà hắn lại cả cánh tay đều không thể động đậy chỉ cần đối phương một trưởng vỗ tại trên cổ tay hắn, hắn tuyệt đối cầm không được kiếm trong tay. Diệp Trần so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cầm kiếm đều không có có thể đánh bại Sở Hà. Một khi đã mất đi kiếm, hắn chẳng là cái thá gì. Tất cả mọi người là sắc mặt trở nên băng thẳng, hiển nhiên đều cho rằng thế cục đã định, Diệp Trần lại không có cơ hội lật bàn rồi. Trên thực tế, mà ngay cả Diệp Trần bản thân cũng cho rằng như thế đấy. Hứa Văn tình khẽ lắc đầu, nàng đã bắt đầu cân nhắc, Sở Hà một trận chiến này rực rỡ hào quang, chỉ sợ kế tiếp tại toàn bộ tông môn luyện khí tu sĩ ở bên trong đều thanh danh văng dội, về sau lại nên ứng đối ra sao? Diệp Vân thật sâu thở dài, nàng cũng vì kết quả của trận chiến này cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng nàng càng cảm thấy bị khuất. Nàng cho rằng Kaka chỉ là thua ở kinh nghiệm chưa đủ lên, chỉ cần ca ca chịu bỏ công sức tôi luyện chính mình, tối đa mấy tháng có thể vượt qua cái kia Sở hạ, mà Tiên thiên kiếm thể nhưng là đúng phương, cả đời đều khó mà với tới đấy. Không sai mà đang ở Sở Hà tay sắp rơi xuống một khắc này, hắn lại bị một cô nhu hòa lực lượng ngăn cản ra, rõ ràng rung động đến đi một bên. Sở Hà kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Hứa Lạc Hy đã đứng ở hắn cùng Diệp Trần tầm đó. Sở Hà lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cái này Hứa Lạc Hy dám công nhiên phá hư quy tắc, cứu Diệp Trần không đợi hắn mở miệng chất vấn đã sớm chuẩn bị hứa lạc hy chính là trực tiếp mở miệng đem hắn mà nói tất cả đều chặn lại trở về hai vị tiểu hữu tu vị vẫn còn sàn sàn với nhau nếu như nhất định phải phân ra thắng bại chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một phương bởi vậy bị thương theo ta thấy lần này coi như là ngang tay như thế nào Sở hà khỏe miệng hơi rút trong nội tâm rốt cục bắt đầu sinh ra một vẻ tức giận lấy lớn hiếp nhỏ cái này nói rõ chính là lấy lớn hiếp nhỏ không chỉ có là sợ hà ở đây một đám luyện khí kỳ đệ tử đều là vừa kinh vừa sợ đối với hứa lạc hy cử động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. cái này hứa lạc hi vì ngăn cản hai người phân ra thắng bại liền mặt của mình cũng không cần có thể hết lần này tới lần khác mọi thứ chỉ sợ không biết xấu hổ nói cho cùng việc này bất quá là sở hà cùng diệp trần hai người việc tư hứa lạc hy như thế cách làm tối đa là thanh danh của mình khó nghe một điểm tông môn lại không thể bởi vì việc này liền trừng phạt cho nàng trái lại đấy diệp trần hoàn sẽ bởi vì chuyện này mà không thể không ghi nợ hứa ra một cái nhân tình dù sao hứa ra vì hắn bảo trụ mặt mũi bởi như vậy ngày sau hứa vãn tỉnh sự tỉnh cầu đến hắn tại đây hắn cũng sẽ không tốt từ chối rồi về phần sở hà bên này a, ta chính là khi dễ ngươi rồi, giờ sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng Đường Đường Kim đan chân nhân đối đầu hay sao? Thân phận bối cảnh đúng là một loại ưu thế, nhưng cùng lúc cũng có thể là là hoàn cảnh xấu. Sở ra không sẽ vì chút chuyện nhỏ này, liền đi triệt để đắc tội Hứa lạc Hi, bởi vì chuyện này còn không có liên lụy đến thế gia mặt mũi, bất quá là sở hà chuyện của mình. Mà ngày sau hứa ra cũng nhất định sẽ làm ra đền bù tổn thất, cái này là thế gia ăn ý. Sở Hà con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Nếu không là thân là Sở tứ thiếu gia, hắn chỉ sợ một kiếm đã chém về phía này Hứa là Hi. Chính là liều mạng được bị thương cũng không chịu được cái này điều khí, có lẽ Hứa Lạc Hi đã không để ý mặt mũi, tuyệt đối không thể động thủ lần nữa bị thương tiểu bối tánh mạng. cái này thế gia đại thiếu nên phải thật là bị khuất, chỗ tốt không có bao nhiêu, ngược lại là tận làm cho người ta đem bia ngầm đánh. Sở Hà không tùy tâm trong thầm hận, về sau nhất định phải gấp bội lửa bị trở về. Hứa Vãn tình trước tiên rõ ràng rồi Hứa Lạc Hi ý tứ, có thể trong nội tâm nàng lại ngoài ý muốn không có nửa điểm vui sướng, cứ việc Minh biết đây là gia tộc vì mình, dĩ nhiên bỏ ra không ít một cái giá lớn. mặc dù là tại Kim Đan chân nhân trong hội, Hứa Lạc Hi cũng là nổi danh không nói đạo lý thậm chí ngay cả càn dương vũ tông nội bộ đều có chút tin đồn vì vậy người xem trong lúc này vang lên một mảnh xì xào bàn tán chân kỳ ninh cùng đoạn hoa hai người tự nhiên cũng đang quan chiến người sau đầu tiên biểu đạt đối với hứa lạc hy như thế hành vi khinh thường lạc hy tiên tử Sắp thực danh bất hư truyền đoạn hoa tuy nói trong nội tâm tức giận nhưng lại quyết định không dám rõ rệt nói ra được hứa lạc hy dám nói do khi dễ sở hạ đương nhiên sẽ không chú ý lại khi dễ một tên tiểu bối chân Ký ninh thì là than nhẹ một tiếng đáng tiếc sở trung nhàn chân nhân lúc này không ở thiên cực phòng nếu không hứa lạc hy thì như thế nào dám như vậy khi dễ sở ra người Nói đến đây, hai người đột nhiên nhớ tới, thì ra lúc này vẫn còn một vị Thiên Cực Phong Kim Đan chân nhân ở đây. Chẳng qua vị này Lâm Ngọc Tiêu chân nhân, tựa hồ tên tuổi không phải rất lớn a. Hơn phân nửa là không có can đảm hứa Lạc Hi ngại cả rồi. Hai người vừa nghĩ, một bên hướng Lâm Ngọc Tiêu bên kia nhìn lại, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn, phản phất nhìn thấy gì khó có thể tin sự tình. Lại nói Hứa Lạc Hi đang đứng ở đây lên, mặt mũi tràn đầy ấm áp dáng tươi cười nhìn xem sợ Hạ. Nàng tin tưởng dùng chính mình Kim Đan chân nhân thân phận, chỉ cần chịu vương mặt mũi, muốn giải quyết việc này sẽ không quá khó. Lâm Ngọc Tiêu chẳng lẽ sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng với nàng trở mặt hay sao? Ngay tại nàng nghĩ như vậy lấy thời điểm, lại cảm thấy sau lưng một hồi mãnh liệt yêu khí đánh nút lại, khủng bố uy thế nhất thời làm nàng lông tóc dựng đứng, không chút nghĩ ngợi rút kiếm hướng sau lưng chém xuống đi. "Lâm Ngọc Tiêu, Người điên rồi sao?" Hứa Lạc Hi quay đầu tức giật quát, nhưng mà đập vào mi mắt đấy, nhưng lại Lâm Ngọc Tiêu giống như yêu ma khuôn mặt. Lâm Ngọc Tiêu một tay cầm kiếm, tay tiết nhưng lại chấp sau lưng, nho nhã động tác cùng trên mặt hắn điên cuồng hình thành so sánh rõ ràng. Vô tận yêu khí tự thiên yêu kiếm trên tôn ra, trong nháy mắt liền mang tất cả toàn bộ võ Đài. Liếm môi một cái, Lâm Ngọc Tiêu mang trên mặt một vòng âm lãnh vui vẻ, điên rồi. Hứa Lạc Hi, ngươi thật sự coi mỗi người đều sợ ngươi hứa ra hay sao? Quy một chương 14, yêu khí trùng thiên Lâm Ngọc Tiêu, võ luyện đài bên cạnh, yêu khí trùng thiên. Tại Càn Dương Vũ Tông nội bộ, Thiên yêu kiếm Lâm Ngọc Tiêu cũng không tính là thập phần nổi danh nhân vật, ít nhất tại một đám luyện khí kỳ đệ tử xem ra, hắn cùng Hứa Lạc Hi loại này nhân vật cường thế là hoàn toàn không cách nào so sánh được đấy. Nhưng mà Lâm Ngọc Tiêu lúc này cử động, nhưng lại triệt để đánh nát mọi người loại ý nghĩ này. Hứa Lạc Hi một mực tại cùng Sở Hà nói chuyện, tuy nói có xem thường Lâm Ngọc Tiêu chi ngại. Nhưng loại này tận lực bỏ qua chưa chắc đã không phải là cho đối phương một cái hạ bậc thang, chỉ cần thực lực của nàng có thể ngăn chặn Lâm Ngọc Tiêu. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này Lâm Ngọc Tiêu đúng là không nói một lời, trực tiếp rút kiếm. Ngăn một kiếm Hứa Lạc hy sắc mặt nghiêm túc, một đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Ngọc Tiêu, cầm kiếm tay phải đúng là tại run nhẹ nhẹ. Xuống ly kiếm là tốt nhất chiến, có thể chỉ dựa vào khí thế liền để sùng rời hưng phấn đến trình độ này đấy. Khó trách Thiên Cực Phong dám chỉ chừa hắn một người chiến thủ, cái này Lâm Ngọc Tiêu thực tế lực lượng, chỉ sợ không ở sở trung nhàn phía dưới rồi. Rút ra Thiên Yêu kiếm, Lâm Ngọc Tiêu giống như là biến thành người khác tự như lại không có nửa điểm lúc trước khiêm tốn, ngược lại cả người lộ ra nhuệ khí bốn phía, yêu dị vô cùng. Mang theo người của ngươi, chạy trở về Kim Tức Phong đi. Lâm Ngọc Tiêu thanh âm vốn là tuổi trẻ tuấn lãng, nhưng hôm nay nghe tới lại có một loại khác thường ta mị, ngươi hứa ra mặc dù lại như thế nào thế lại, chỉ sợ cũng không quản được Lâm Mô đầu người lên. Lâm Ngọc Tiêu mà nói quá không nghề mặt mũi, mà Hứa Lạc Hi lại là hoành hành đã quen người, đừng nói là cái này nhà mình trong tông môn, chính là tại đây vùng phía Nam Ba Châu, lại có mấy người dám như vậy không nể mặt nàng. Được, được lắm Lâm Ngọc Tiêu. Hứa Lạc hy cười lạnh vài tiếng, tàn nhẫn mài nổ ra một câu ngươi mà lại tiếp ta ba kiếm. Lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Ngọc Tiêu lạnh lùng ngắt lời nói, "Chớ nói ba kiếm, ngươi nếu là có thể tại Lâm mộ trước mặt ra kiếm thứ hai." Lâm Mộ quay đầu liền đi. Vừa nói, Lâm Ngọc Tiêu đã tay du lên, Thiên Diêu kiếm liền hướng về Hứa Lạc Hi đâm tới. Chỉ là bình thường đâm một phát, Hứa Lạc Hi nhưng lại vẻ sợ hãi mà kinh, bởi vì nàng cảm thấy đầy trời yêu khí chính bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ hướng về nàng tại đây hội tụ tới. Nương tụ tới cực điểm yêu khí, lập tức tạo thành một cố kịch liệt tinh thần trùng kích, chính là dùng Hứa Lạc Hi vượt qua cựu truyền tâm ma kiếp đạo tâm, cũng là có trong nháy mắt thất thần. Chẳng qua hứa lạc hy dù sao không phải bình thường kim đan cường giả, dưới trong nháy mắt, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Lần nữa cả kinh, nhưng hứa lạc hy cũng không phải dịp trần, nàng đấu pháp vô cùng phong phú, trong nháy mắt liền đem sùng ly kiếm vừa nhất, một đạo kim sắc sáng mang dần hiện ra. Sùng rơi danh tiếng xuất từ thượng cổ lúc một vị chiến thần, uy năng bá đạo nhất, nhưng mà đối mặt lâm ngọc tiêu xúc thế đã lâu một kiếm, hứa lạc hy nhưng lại không hề sức chống cự, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tinh kiết dùng tu vị mà nói, lâm ngọc tiêu kỳ thật cũng không thể so với hứa lạc hy kém bao nhiêu. Rồi sau đó người lại không dùng kiếm pháp tăng trưởng, vội vàng hướng chiến dưới, nhưng lại tại chỗ bị tổn thất nặng. Yêu khí rót vào trong cơ thể, thằng đem hứa lạc hy ngũ tạng lục phủ chấn động đến mức một hồi lắc lư, trong miệng càng là máu tươi thẳng phun, tuyết nhà trắng cũng cài đặt lập tức đỏ thắm một mảnh. Thầm thầm, hứa lạc hy hợp lại mà bại, lập tức dẫn tới hứa vãn tình la hoảng lên, mà bên người nàng hứa Dính càng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhanh cắn chặt răng, một câu cũng nói không nên lời. Sở Hà bị hứa lạc hy nhẹ nhàng ngăn về sau. Liên một mực dừng lại ở trên đài, tạm thời không có xuống ý tứ đương nhiên chủ yếu vẫn là hai vị kim đang chân nhân giao thủ quá mức rung động lại để cho cái này đổ nhà quê căn vốn không nghĩ tới tránh xa một chút lúc này hứa vãn tình rít lên một tiếng thật ra khiến sở hà phục hồi tinh thần lại như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái dùng hứa vãn tình băng sơn tính cách đừng nói minh biết hứa lạc hi không có việc gì chính là lâm ngọc tiêu thực rơi xuống từ thủ nàng cũng không trở thành thất thốt như thế mới là người xem liền hứa dĩnh đều cắn răng chịu đựng không nói chuyện a đây là đang nhắc nhở lâm ngọc tiêu quả nhiên nghe thấy hứa vãn tình tiếng rít về sau Lâm Ngọc Tiêu vốn đã nâng lên kiếm thứ hai, nhưng lại thoáng dừng lại một chút, nhưng cũng không có lập tức thu hồi. Sở Hà trong lòng hơi động, lúc này mở miệng nói, Lâm sư thúc hạ thủ lưu tình, đã đồng tông, không nghĩ qua là bị thương hứa sư thúc thực sự không đẹp. Vừa mới nói xong, vây xem mọi người nhất thời sắc mặt cổ quái, vị kiếm quỷ một chân trên đất hứa lạc hy, lúc này càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, tàn nhẫn mà trường sở Hà liếp. Vốn Lâm Ngọc Tiêu ra tay gần như đánh lén, chém bay hứa lạc hy cũng không có cái gì có thể bị Sở Hà một câu nói như vậy nói lên, nhưng lại lập tức định rồi tính. Phản phất nàng hứa lạc hy kém xa vị này Lâm sư đệ, không nghĩ qua là sẽ bị thương đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác sở hạ lại là cho hứa ra cái này vừa nói chuyện, vì không cho cục diện tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hứa lạc hy cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này người cầm thiếu, thiệt thòi. Lâm Ngọc Tiêu cười ha ha, thuần thế run lên cái kiếm hoa, đem Thiên yêu kiếm thu lại rồi. Thiên yêu kiếm biến mất ở Lâm Ngọc Tiêu tu di trong túi, đầy trời yêu khí cũng không có đầu mờn, trong chốc lát liền vô tung vô ảnh, phản phất từ không đã xuất hiện giống như Lâm Ngọc Tiêu một kiếm tự nhiên vẫn là lưu lại tay đấy, hắn không sợ hứa ra tìm phiền toái nhưng là không cần phải vì việc này để người ta vào chỗ chết đắc tội, cho nên Hứa Lạc Hi rất nhanh liền lắc lư đứng lên, lạnh lùng chầm chậm vào Lâm Ngọc Tiêu. Đã thu hồi Thiên Yêu kiếm Lâm Ngọc Tiêu, lúc này xem ra giống như là cái bình thường gầy yếu văn nhân, đối mặt Hứa Lạc Hi nhìn chăm chú, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Hai người tiếp tục đối với chỉ, vốn thoáng hỏa hoan thế cục, lần nữa khẩn trương lên. Mà Sở Hà thì thôi trải qua theo Kim Đan chân nhân vô cùng uy thế theo thoát khỏi đi ra, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, đem từng người phản ứng từng cái thu vào đáy mắt. Lâm Ngọc Tiêu lạnh nhạt, Hứa Lạc Hi ông trầm, Hứa Văn Tỉnh đã khôi phục lại bình tĩnh mà hứa dĩnh như cũ có chút mây người, xa xa trần kỳ ninh, đoạn hoa hai người trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính, mà trên đài diệp trần, một cái vận khí tốt phế vật, một cái về sau khả năng có được lực lượng cường đại, có thể lợi dụng phế vật. Sở Hà nhìn xem mở mịt luôn cuống diệp trần, trong nội tâm yên lặng mà nói ra. Khu khu. Ngay tại Sở Hà trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một tiếng không nhẹ không nặng ho khan vang lên, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão nhân rơi vào võ luyện trên đài. Cảnh sát hoặc là nói duy trì trật tự người, thường thường tại sự tình có một kết thúc về sau mới phải xuất hiện, cái này tựa hồ là nào đó định lý, nhưng Sở Hà biết không phải là lão nhân này tất nhiên là ở một bên xem đã đủ rồi náo nhiệt mới không nhanh không chậm hiện thân đấy bởi vì hắn là càn dương vũ tông ngũ phong thủ tọa một trong kim tước phong linh hư chân nhân lâm sư đệ lạc hy thiên tử mọi sự dễ thương lượng nhà chớ để tổn thương hòa khí linh hư chân nhân một bộ người hiền lành bộ dáng cười hiếp mắt đối với hai người nói ra lâm ngọc tiêu chiếm được thượng phong cũng không không tha thứ cười nhạt chắp tay nói linh hư sư minh làm chủ là được linh hư chân nhân tại trong tông đối phận không cao nhưng niên kỷ nhưng lại tương đối lớn cái này lúc sau đã không có mấy người biết hắn vốn tên là liền hết thể dùng đạo hiệu xưng hô hắn đã nhận được Lâm Ngọc Tiêu hồi phục, Linh ngư chân Nhân liền nhìn về phía sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì hứa lạc hy. Lúc này liền hứa Vãn Tỉnh cũng không biết như thế nào mở miệng, đến một lần Kim Đan chân Nhân sự tình, nàng bất tiện trực tiếp xen vào, thứ hai song phương một cái là nàng thầm thầm, một cái là sư phó của nàng, chỉ phải ngậm miệng không nói. Về phần hứa dĩnh, nha đầu kia có lẽ có vài phần cơ linh, có thể tại từ trước đến nay không gì làm không được mẫu thân kinh ngạc thời điểm, nàng nhưng lại luôn cúng tay chân. Sau nửa ngày về sau, hứa lạc hy hít sâu một hơi, tương tự thu hồi ly kiếm, ôn hòa quét sở hà liệt, lạnh giọng nói, Vãn Tỉnh, tiểu dĩnh chúng ta đi. Kể cả sở hà cùng Lâm Ngọc Tiêu ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì Hứa Lạc Hi đi được quá dứt khoát, thậm chí làm cho người ta một loại trước nạo mạn sau cung kính cảm giác. Không có có người biết tại thời khắc này, Hứa Lạc Hi trong nội tâm tránh qua bao nhiêu ý niệm, bại. Lần này xem như triệt để bại. Lâm Ngọc Tiêu rút kiếm, trong tông môn những cái này trưởng lao rõ ràng không có nửa điểm phản ứng, có thể thấy được cái này không có danh tiếng gì ra hỏa là rất hiếm có tông môn tín nhiệm, mình bị Lâm Ngọc Tiêu một kiếm bổ lui, để cho mình tới Hứa Như Long rõ ràng chưa từng xuất hiện, hơn phân nửa là Linh hư lão bất tử kia dở trò quỷ. Huy nói trong nội tâm đã là giận dữ, có thể hứa lạc hy trên mặt nhưng lại không có nửa phần hiển lộ, chỉ là mặt lạnh lùng mang theo một đạo kiếm quang, mang theo hứa gia hai nữ liền rời đi. Hứa gia nhân vừa đi, Diệp Trần, Diệp Hân hai huynh muội liền trốn giống như rời đi, liền câu nói mang tính hình thức đều bất cho nói. Sự tình rốt cục chân chính có một kết thúc, võ luyện dưới đại người xem cuộc chiến nhóm cũng trầm trầm tán đi, nhưng đại bộ phận nhưng vẫn là giữ lại, bởi vì hôm nay một trong những nhân vật chính, lúc này như cũ ở lại võ luyện trên này vẫn không nút Người này tự nhiên chính là sở hạ, nhưng mà hắn không phải là không muốn động, mà là căn bản không nhúc ních được. Từ khi linh hư chân nhân hiện thân bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền phát hiện thân thể của mình bị hoàn toàn giam giữ lại, lại không cách nào làm ra bất luận động tác gì. Cái này đột nhiên biến hóa lại để cho Sở Hà cảm thấy có chút mơ mịt, hắn đoán được đây đại khái là linh hư thực tay của người bút, lại không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Mà ngay cả đi vào bên cạnh hắn Lâm Ngọc Tiêu, cũng chỉ là như mày, không nói thêm gì. Điều này làm cho Sở Hà trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Đi vào cái thế giới này thời gian quá ngắn, lúc trước cái kia nửa năm lại không tốt tùy ý nghe ngóng những chuyện này, cho nên Sở Hà bây giờ đối với tại những kim đan đó cùng giả, còn là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Kim Đan thực trong đám người, bất đồng cảnh giới đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, cấp độ là như thế nào phân chia đợi các loại vấn đề, hắn đều không có một cái nào rõ ràng nhận thức, đây đối với tình thế phán đoán sẽ tương đương bất lợi. Hiện tại Sở Hà duy nhất hình thành nhận thức chính là nổi tiếng bên ngoài hứa lạc hi so với bình thường Kim Đan chân nhân mạnh, mà một kiếm bại nàng Lâm Ngọc Tiêu càng mạnh, hơn thế nhưng mà cái này Linh Hư chân nhân lại làm cho Lâm Ngọc Tiêu cũng không dám xuất thủ che chở hắn. Chớp mắt thời gian, Sở Hà liền ý niệm trong lòng toàn bộ ép xuống, bởi vì hắn trông thấy cười tủm tìm Linh Hư chân nhân chính từng bước một hướng hắn bên này đi tới linh hư chân nhân mua đi một bước sở hà trên người áp lực liền cắt giảm một phần thân thể cũng dần dần khôi phục tri giác hiểu rồi đây là đối phương tại biểu hiện thủ đoạn của mình nhưng mà sở hà nhưng trong lòng không quá nhiều kính nghệ ngược lại là có chút khinh thường xuyên việt khiến cho không thích thứng hoặc là nói nào đó cảm giác về sự ưu việt tại sở hà trên người thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế cứ việc biết thành tựu kim đan là một kiện rất khó làm đến đồng thời cũng rất chuyện không bình thường tình có thể sở hà như cũ cố chấp cho là mình nhất định có thể làm được cái này thậm chí không phải một loại quyết tâm mà là một loại tự nhiên mà vậy hình thành tâm thái sở hà cũng không biết hắn lúc này vô cùng bình tĩnh biểu hiện lại để cho linh hư chân nhân tạm thời cải biến chủ ý cũng hoàn toàn thay đổi kế tiếp trong một đoạn thời gian hắn tại cản dương vũ tông sinh hoạt người chính là sở hà linh hư chân nhân buốt chính mình không công dâu dài có chút hăng hái mà nhìn về phía sở hà nói đúng linh hư sư bá mặc cho sở hà hoán thẩm hắn cũng không có khả năng đang tại linh hư chân nhân mặt làm cản đáp lời lúc vẫn là tương đối cung kính đấy cứ việc hiện tại sở hà còn chưa xác định sư thưa nhưng hắn vứt bỏ đao theo kiếm hơn phân nửa là muốn bái nhập sở trung nhàn môn hạ đấy gọi linh hư chân nhân một tiếng sư bá cũng không đủ đừng vội gọi sư bá nhưng mà linh hư chân nhân nhưng lại cười dao động lắc đầu nói ta lại hỏi ngươi như sở sư đệ trong vài năm không thể trở về lâm sư đệ thiên yêu kiếm pháp cũng không phải thường nhân có khả năng học ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy ai sở hà sững sờ mà nhìn trước mắt cái này lao đầu dâu bạc trong lòng tự nhủ ngươi nha nghĩ bịm ta a đúng là cơ hội tại chỗ liền muốn tự tuyệt may mắn phía sau hắn lâm ngọc tiêu kéo hắn một cái bị lâm ngọc tiêu như vậy quấy dậy một cái sở hà cuối cùng nhớ ra lúc trước linh hư chân nhân cùng hứa lạc hy trệ giữa trong lòng hơi động liền mở miệng nói chân nhân có thể chờ một chốc mấy ngày đợi tiểu tử cùng lâm sư thúc thương thảo một phen cũng không biết có tính toán gì không linh hư chân nhân đúng là dị thường dễ nói chuyện cười ha ha nói sư thừa đại sự xác thực cần cùng trưởng bối thương lượng một hai nếu ngươi cố ý trong vòng nửa tháng tới kim tức phong chính là quy một chương 15, lăm sơ dương kiếm ý lâm sư thúc chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đánh cược sự tình cuối cùng kết thúc sở hà đi theo lâm ngọc tiêu về tới thiên cực trên đỉnh đồng hành vẫn còn tiện nghi của hắn tam tỷ sở yên lam mà lúc này đây chính là ba người tới lâm ngọc tiêu trong động phủ về sau sở yên lam liền không thể chờ đợi được đặt câu hỏi nàng yêu cầu đấy tự nhiên là linh hư chân nhân ý muốn thu sở như thế nào đồ sự tình sở hà không để lại dấu vết ngắm nàng liếc hiện nhiên chính mình tam tỷ cùng ý nghĩ của mình cũng giống như nhau như vậy lúc trước cử động sẽ không có sơ hở lâm ngọc tiêu dẫn hai người ngồi xuống lúc này mới khẽ cười nói có phải hay không các người cảm thấy hứa ra đại bộ phận lực lượng tập trung ở kim tức trên đỉnh, cho nên kim tước phong tri nhân nên cùng hứa ra quan hệ mật thiết sở hà cùng sở yên lam liếc nhau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà nói chẳng lẽ không phải đương nhiên không phải lâm ngọc tiêu không chút do dự trả lời nói kim tước phong đồng dạng có bốn vị tu sĩ kim đan mà trong đó là hứa gia nhân đấy chỉ là hứa lạc hy cùng hồng liên công tử hứa hiến lâm mà thôi chớ nói chi là hứa hiến lâm hứa sư đệ vẫn là 30 năm trước vừa thành đàn đấy sở hà hai người giờ mới hiểu được tới cả tình hứa ra tại kim tức phong thế lực bất quá là chiếm cứ nửa giang sơn mà thôi rất không giống sở ra tại thiên cực phong như vậy vững chắc hơn nữa nghĩ đến linh hư chân nhân cái kia kinh người thủ đoạn sở hà lại tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu chỉ sợ liền nửa bên sông núi đều không có nếu là như vậy cái kia linh hư sư bá cần gì phải hao tâm tổn trí tưởng nhớ đến thu đồ đệ lâu này sau một lát sở hà nhưng lại lại nhíu mày hỏi hắn tin tưởng lâm ngọc tiêu mà nói còn không có nói nếu là kim tức phong vô sự linh hư chân nhân sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra quả nhiên lâm ngọc tiêu tán thưởng nhìn hắn một cái cười nói linh hư sư huynh tuy nhiên tu vị cao tuyệt có thể bên trong môn tu sĩ kim đan bên trong dù sao cũng không thể dùng lực ép người hứa ra lực lượng chính từng bước hướng kim tức phong nghiêng hắn nếu không phải nghĩ bị người mất quyền lực trừ mình ra bồi dưỡng thân tín cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực rồi tiếp đó lâm ngọc tiêu lại cho hai người đại khái giảng giải thoáng một phát trước mắt trong tông môn bộ ngũ phong tình thế tại trên khối đại lục này tông môn cùng thế ra mọc lên san sát như rừng trong tông môn bộ có thế gia lực lượng, thế trong nhà đồng dạng có tất cả đại tông môn thế lực phân bố, song phương giao thoa trọng điểm, quan hệ chặt chẽ mà phức tạp. thí dụ như tại càn dương vũ tông ở bên trong, loại trừ chủ phong huyền tiên thế lực khắp nơi tụ tập bên ngoài, còn lại bốn phong, nhưng lại đều có được rõ ràng thế gia lực lượng khuyên hướng. như thiên cực phong thuộc về vân châu sở gia, kim tước phong thì chủ yếu là hứa gia. chẳng qua hứa gia vẫn còn hơn phân nửa lực lượng ở lại đan dương phong, nơi đó là trăm năm trước hứa gia đại bản doanh, chỉ là một hồi đại biến về sau, dực châu trương gia và ở đan dương phong, hứa gia liền dần dần hướng về kim tức phong bên này phát triển. cân nhắc cả buổi sở hà miễn cưỡng làm rõ những này phức tạp thế lực quan hệ lại mở miệng hỏi theo sư thúc ý kiến ta là bỏ vốn kim tức phong vẫn là đương nhiên đi kim tức phong lâm ngọc tiêu không chút do dự đánh gây nói vì cản tay hứa ra linh hư sư huynh tuyệt sẽ không bạc đánh ngươi đây là ngươi sở ra tiến vào kim tức phong cơ hội tốt nhất sở hà tự nhiên gật đầu tán thành nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm đợi ngày sau sự việc đã bại lộ sở ra phát hiện sở tứ thiếu ra nhưng thật ra là cái đồ giả mạo không biết lại sẽ là bực nào quan cảnh nói thực ra lâm ngọc tiêu tuyệt đối là một cái xứng trước sư thúc sở gia nhân có thể yên tâm đem thiên cực phong giao cho một mình hắn cũng không phải là không có đạo lý sự tình. tại định ra sở hà tiến về trước kim tức phong cơ sở chính điều về sau lâm ngọc tiêu lại nhiều lần bàn giao lấy một ít có thể có thể sử dụng lên chi tiết mãi cho đến hơn hai canh giờ về sau sở yên lam đều buồn ngủ rồi hắn mới chậm rãi ngưng ngược lại chẳng qua làm hắn vui mừng chính là trong lúc sở hà không có biểu hiện ra không chút nào bình tĩnh một mực phi thường lắng nghe thỉnh thoảng còn gật gật đầu hoặc là hướng mình hỏi ý kiến hỏi một chút không rõ ràng lắm địa phương điều này làm cho lâm ngọc tiêu tương đương kinh ngạc Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, những thế gia này đại thiếu tuy nói thiên tư khá cao, hơn nữa tâm tư lung lay, nhưng từ nhỏ bắt đầu tu luyện bọn hắn, thường thường cũng không chuẩn bị quá tốt đẹp trong lòng tố nhất Chớ đừng nói chi là, sợ ở đâu cái này hơn hai canh giờ bên trong, tuy nhiên cực lực biểu hiện ra một bộ say xưa ngon lành bộ dạng, nhưng Lâm Ngọc Tiêu vẫn có thể nhìn ra được, đối phương kỳ thật đối với những vật này cũng không thập phần có hứng thú. Nói một cách khác, Sở Hà hoàn toàn là dựa vào lấy sự kiên nhẫn kinh người, tại cương hành ký ức Lâm Ngọc Tiêu theo như lời mỗi chi tiết. Kim Tước phong quanh mình địa hình, trên đỉnh bốn vị kim đan chân nhân bản tính am hiểu công pháp, thậm chí là hứa lạc hy thích mặc màu gì sao yề. khu cụ, lâm ngọc tiêu cam đoan chính mình chỉ là trong lúc vô tình nói đến đây chút ít đấy, nhưng sở hà lại rất chân thành ghi xuống, thậm chí còn hướng hắn xác nhận thoáng một phát, hứa lạc hy thay quần áo chu kỳ. tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? lâm ngọc tiêu vẻ mặt cổ quái nhìn xem sở hà, trên thực tế hắn cũng không phải chủ động im ngay đấy, thật sự là sở hà đạt được tin tức ngày càng nhiều, lẫn nhau tổng hợp dưới, rất nhiều chuyện hắn đã đáp không được rồi. tuy nói lâm ngọc tiêu số tuổi thật sự so bề ngoài xem ra lớn không ít, tại Càn dương vũ tông cũng đợi không ít năm nhưng hắn có hứng thú đi nhớ linh hư chân nhân đạo đồng bình thường bao nhiêu sẽ xuống núi loại chuyện này sao? Lão tứ, ngươi đến cùng cùng lâm sư thúc hàn huyên mấy thứ gì đó à? bị lâm ngọc tiêu quả thực như là đổi người đồng dạng chạy ra, sở yên lam cuối cùng từ ngủ gật trong thất tỉnh, vẻ mặt kỳ sắc mà nhìn về phía sở hà hỏi. nàng tại thiên cực phong cũng chờ đợi nhiều năm, lại không gặp vị này lâm sư thúc thất thối như thế đấy. Khu, khu, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. sở hà vội ho một tiếng, thuận miệng nói ra. hắn đương nhiên không thể nói là tự mình kiếp trước thói quen, thiếu chút nữa đem đường đường kim đan chân nhân bức cho đi rồi. Gặp Sở Hà không có ý định nói thật, Sở Yên Lam cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhếch miệng dặn dò vài câu, liền bại bộn chuyện của mình đi. Mà Sở Yên Lam vừa đi, Sở Hà liền trở về chính mình biệt viện nhỏ, sau đó lại bắt đầu than thở lên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại Thiên Cực Phong có thể ở lại lên như thế thoải mái dễ chịu biệt viện nhỏ, thế nhưng mà đến Kim Tức Phong, lại chỉ có thể cùng đệ tử bình thường đồng dạng, ở ở cổ đại tu sĩ động phủ rồi. Đỉnh nhìn thêm tại hắn linh hư chân nhân chân truyền phân lên, cho hắn một cái lớn điểm động phủ. Thay đổi lúc trước, Sở Hà tuyệt sẽ không có ý nghĩ như vậy. Vào lúc đó Hắn đang có tâm tư đều đặt ở làm sao vượt qua cửa ai khó, hảo hảo sống sót lên, nơi nào có thời gian cân nhắc những thứ này. Không sai mà hiện tại, hắn thành công tại đây địa ngục cấp phó bản đứng vững góc chân, tiếp trước hơn 20 năm ăn nhàn kinh nghiệm cuộc sống, cũng rốt cục bắt đầu nhiều lần lên men, sinh ra một ít vi diệu ảnh hưởng tới. Nói thật, Sở Hà cũng không tính buông tha cho kiếp trước người hiện đại tư duy, bởi vì cái này có thể cho hắn nhảy ra cái thế giới này vòng tròn, dùng tầng thứ càng cao hơn ánh mắt đi nhìn vấn đề. Đương nhiên, hiện tại những này đều vẫn chỉ là phán đoán mà thôi, bởi vì đã có cao lớn như vậy lên lấy cớ có thể thuận lý thành trương hưởng thụ cuối cùng nửa tháng đi à nha sở hà nhàn nhã nằm ở trong viện xích đu lên nghĩ như vậy đánh cược chấm dứt chính là giữa trưa lại tại lâm ngọc tiêu chỗ đó đợi qua hai canh giờ hoàng hôn đã ngã về tây rồi mà 3 tháng sau giờ ngọ chính là chuyện dở đi ra kiếm ăn mùa rất không may đấy sở hà đồng học đã trở thành mục tiêu của bọn nó một trong theo xuyên việt đến hiện tại đã qua trọn vẹn thời gian nửa năm rồi nhưng ở trong nửa năm này sở hà lại chưa từng có ngủ qua một cái ăn giớ. từng buổi tối hắn đều muốn lo lắng có người vọt tới gian phòng của hắn thanh kiếm để ngang trên cổ của hắn chất vấn hắn chân chính sở Hà thiếu gia đi nơi nào. Từng buổi tối, hắn đều muốn lo lắng có không biết sống chết người đến đây ám sát, kết quả hắn nhưng không cách nào giống người bọn họ tưởng tượng cái kia dạng xuất đạo, ngược lại không thể không rút kiếm kích giết thích khách. Từng buổi tối, hắn đều muốn lo lắng một cái lạ lâm bóng đem chính mình đánh thức, sau đó cầm một quyển mật lệnh tự nói với mình, nhiệm vụ của ngươi chính là giết huyền tiên trên đỉnh vị tiêu cao cao tại thượng trưởng giáo chân nhân. Không phải sở Hà buồn lo vô cớ, thật sự là tình huống của hắn quá mức phức tạp. Hắn không chỉ chỉ điểm thế nhân giấu giếm thân phận, lo lắng một đám biết mình thân phận người bán đứng chính mình, còn muốn hướng nhóm người này giấu giếm chính mình kẻ xuyên việt thân phận sở hà thân phận bây giờ thật giống như một cái song trọng nhiều mặt gián điệp hơn nữa còn là rơi vào bẫy dập tứ cố vô thần gián điệp muốn tiếp tục sống phải tự cứu hết lần này tới lần khác tự cứu vốn liếng lại cực kỳ bạc nhược yếu kém vì để cho kế hoạch có thể thành công áp dụng trong nửa năm này sở chưa từng trải qua nhiều lần vụ trộm ly khai tiểu viện dùng hứa trí thân phận đi gặp hứa văn tỉnh theo nàng bên kia thám tính một ít ý hoặc là dẫn đạo đối phương dựa theo kế hoạch của mình làm việc vì vậy trong một tâm lực tiểu thụy lại cung diệp trần tranh đấu một hồi càng thêm cường nhớ hai canh giờ phong thổ sở hà mọi mệnh có thể nghĩ đợi sở Hà lần nữa thanh lúc tỉnh lại. Sát trời đã triệt để tối lại, trực giác nói cho hắn biết, lúc này chỉ sợ đã sắp muốn canh ba ngày. Cái này trực giác cũng không phải tùy tiện nói một chút đấy. Trên thực tế, vì thể ngộ sơ dương kiếm quyết kiếm ý, Sở Hà thường xuyên đặc biệt trời còn chưa sáng liền đứng dậy, dùng chờ đợi quan sát mặt trời mọc chi cảnh. Sở Hà đứng dậy, đã thấy bên cạnh trên bàn đá để đó một ít bánh ngọt, mà trên người mình cũng khoác lên một kiện áo mỏng, hơn vân nửa là chính mình ngủ thời điểm. Mấy cái thị nữ không dám tùy tiện đánh thức chính mình, lúc này mới sớm chuẩn bị đấy. Vừa nghĩ tới như thế chi kỷ thị nữ, nửa tháng sau liền không có duyên với chính mình rồi. Sở Hà không do lại buồn bực vài phần, dứt khoát cùng bình thường đồng dạng, rút ra Sơ Dương luyện dạy kiếm. Có kiếm điện trợ rút, sở ở đâu kiếm pháp phương diện tăng lên là rõ ràng đấy. Theo lần thứ nhất rút ra Sơ Dương kiếm lúc không lưu loát, thậm chí ngay cả kiếm thế chi lực đều không cách nào không chế ở, nhưng bây giờ có thể ở trong viện múa kiếm mà không bị người đã nhận ra. Sở Hà kiếm vũ đến mức rất chậm. Nửa năm tích lũy, đã để hắn đối với Sơ Dương kiếm quyết đã có tương đối hiểu, lĩnh ngộ chủ cột nhất kiếm ý sớm đã không thành vấn đề, chỉ lúc trước lòng có tích tụ, mới một mực không có đột phá mà thôi. Mà hôm nay sảng khoái tinh thần, lại chính là cảm lộ sơ dương kiếm ý tốt nhất đoạn thời gian sở hà đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này thân thể dựa theo vốn có thể động tác lấy tinh khí thần cao độ thống nhất hai mắt nhìn chằm chằm đông phương y theo kinh nghiệm trước kia thái dương mỗi ngày đều là ở đằng kia phụ cận xuất hiện đấy thời gian chậm rãi trôi qua sở hà trên chắn đã toát ra đầy mồ hôi hột thời gian dài bảo trì loại trạng thái này đối với sở tại sao nói cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá hôm nay những ngày chờ đợi đều là đáng ra đấy đến rồi đem đông phương đệ nhất bôi ánh sáng xuất hiện giữa trời sở hà chấn động trong lòng động tác trong tay không nhanh không chậm, rồi lại vừa mới vận đến kiếm quyết thức thứ 9 kiếm thứ 9. một kiếm lăng không, sơ dương kiếm quyết cuối cùng một kiếm, tránh hợp trong kiếm ý ánh bình minh vừa ló dạng chi ý, kiếm chiêu từ đôi đến đầu, có không gì sánh kịp lực trúng kích. Trên bầu trời quang nhật một ngày ra, trói mắt kim quang lập tức bao phủ đại địa, mà ở đại địa phía trên cũng đang có một chỗ kim sáng lừng lánh. Xong rồi, quy một chương 16, kiếm ý nói đến, kiếm ý là một loại huyễn hoặc khó hiểu mà lại sát thực tồn tại, hơn nữa sẽ đối với kiếm đạo tu sĩ chiến lực sinh ra cực lớn ảnh hưởng độ vật. Hiện đại võ đạo tu hành hệ thống là 6000 năm trước võ đạo rầm rộ sản phẩm, nhưng mà kiếm ý nhưng lại cổ đã có chi, của nó lịch sử thậm chí có thể truy tố đến trước khi đại phá diện. Đã từng có người thử theo cơ sở tới tay, tại trên căn bản đem hai chủng hệ thống dung hợp, nhưng mà bọn hắn cuối cùng đều đã thất bại. Bởi vì bọn họ phát hiện, hai chủng võ đạo tu hành phương thức là hoàn toàn bất đồng đấy, căn bản không có tương dung khả năng. Hiện đại võ đạo tu hành là xây dựng ở binh khí trên cơ sở đấy, mà thượng cổ lúc sau kiếm ý lại đối với binh khí bản thân không có quá nhiều yêu cầu, một ít kiếm đạo cao thủ thậm chí có thể cầm nhanh cây đem kiếm dùng cái này tại hiện đại tu sĩ xem ra là chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. nhánh cây làm sao có thể đem kiếm đâu này? được rồi cho dù có thể, cái loại này kiếm lại có ý nghĩa gì? có thể hóa sinh ra nhánh cây linh sao? nhưng là theo võ đạo tu hành từng bước một phát triển, hai chủng tu hành phương thức ở giữa giống nhau điểm cũng dần dần bị khai của ra. mọi người bắt đầu phát hiện, tuy nhiên khởi điểm hoàn toàn bất đồng, thế nhưng mà cả hai tới hạn lại càng ngày càng tiếp cận. đến cảnh giới nguyên anh về sau, tử phụ đã có thể thừa nhận kiếm linh ly thể áp lực mà ly thể kiếm linh một khi cùng kiếm tương hợp, mọi người kinh ngạc phát hiện, lúc này kiếm linh dĩ nhiên cũng làm là hóa ra linh tính kiếm ý, trăm sông đổ về một biển, đại đạo đến phồn rất đơn giản lý lẽ, ngươi có thể rõ ràng rồi. Linh hư chân nhân vẫn là cười tủm tìm bộ dáng, nhìn xem Sở Hà nói ra, Sở Hà thành thành thật thật lắc đầu, lúc này đã là nửa tháng sau, Sở Hà hưởng thụ lấy hắn cuối cùng thời gian, lần thứ nhất đạp vào kim tức phong, bài kiến hắn tương lai đích sư tôn, linh hư chân nhân, nghi thức bái sư cũng không hề cỡ nào phức tạp, hoặc là nói cản Dương Vũ Tông ở bên trong không thịnh hành bộ kia, đại đa số người đều là tôn trọng giản lược bầu không khí lễ bái qua tổ sư ra, gặp lại qua mặt khác mấy vị kim đan chân nhân về sau, linh hư chân nhân liền dẫn hắn đi tới động phủ của mình. lại về sau, hắn liền có phía trên một phen lý luận cực kỳ hệ thống giảng giải kiếm ý, cùng với nó cùng hiện đại kiếm đạo tu hành quan hệ cũng dặn đi dặn lại sở hà nhất định phải hảo hảo thể ngộ kiếm ý. sở hà tuy nhiên nghe không hiểu nhiều linh hư chân nhân thao thao bất tuyệt nhưng cũng có thể hiểu rồi hắn dụng tâm lương khổ. đối với phương biết mình trước kia là học đao đấy, dùng đao tu sĩ cũng không chú ý nhiều như vậy, càng không có đao ý loại vật này, lúc này mới sợ mình hình thành tư duy hình thái, đối với kiếm ý cũng không cho là đúng, ngày sau phải bị thiệt tòi không thể không nói linh hư chân nhân cái này buổi nói chuyện lại để cho sở hà đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhiều cứ việc hắn thu chính mình làm đồ đệ là có mục đích khác nhưng một sư tôn trách nhiệm lại không có chút nào rơi xuống nếu như không có ba người kia tại liền tốt hơn rồi sở hà có chút im lặng nhìn xem bên cạnh thân chỗ đó đang đứng ba người trẻ tuổi hai nam một nữ chính là linh hư chân nhân mặt khác ba người đệ tử linh hư chân nhân lời của chậm rãi rơi xuống ba người trên mặt lại còn bảo trì như si mê như say sưa thần sắc dùng sở hà nhạy cảm tự nhiên có thể nhìn ra ba người cũng không phải tại nguy trang hoặc là tận lực định đoạt linh hư chân nhân mà hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm đắm chìm trong đó. Điều này làm cho Sở Hà có chút buồn rầu. Hắn tuy nhiên ngộ ra sơ dương tiểu ý, có thể đó là dựa vào Trường Kỳ luyện tập cùng với Kiếm Điện ăn Gian ý hệ Quan Đâu, lại phối hợp tốt đẹp thời cơ cộng đồng hình thành đấy. Là một cái kẻ xuyên việt, Sở Hà đối với Đại Lục ở bên trên tu hành hệ thống cũng còn kiến thức được rồi, chớ nói chi là càng thêm kỹ càng kiếm đạo tu hành lý luận rồi. Đến lúc này Sở Hà mới hiểu được, trong tiểu thuyết những cái tiết như đồng du đùa dỡn dẫn đạo viên nhân vật, vừa ra trận liền vẽ ở vẽ ở cho nhân vật chính giảng cái thế giới này như thế nào như thế nào, quả thật là không thể thiếu một bước. Rất đáng tiếc, sự thật không là tiểu thuyết, Sở Hà không có khả năng bắt được cá nhân liền hỏi Kim Đan là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể chính mình đi trở mình trong tông môn địa tịch. Thế nhưng mà những cái kia cổ đại kinh điển tối nghĩa khó hiểu không nói, càng không khả năng có tu hành bách khoa toàn thư vật như vậy, mong muốn từ đó rất nhanh hiểu rõ tu hành là cái gì, vẫn là một kiện nói chuyện hoang đường viện vông sự tình. Nói ngắn lại, Sở Hà thua lỗ, hơn nữa là ăn rồi chưa văn hóa thiệt tỏi. Linh hư chân nhân cho hắn lên bài học thứ nhất, hắn không có thể lĩnh hội tới tinh túy, ngược lại lại để cho mấy cái sư huynh đệ chiếm tiện nghi loại tình huống này một lần lại để cho sở hà rất cam tức nguyên nhân rất đơn giản cái kia ba vị cùng trong môn phái duy nhất nữ tính chính là cùng hắn quan hệ mất thiết rồi lại vừa mới trở mặt hứa vãn tình một bên thể muốn bù lại những cái kia thưởng thức tính đồ vật sở hà lại một bên hít một hơi thật sâu hướng linh hư chân nhân biểu thị mình cũng rõ ràng rồi ngược lại đằng sau cũng nghe không hiểu cũng không thể không duyên cớ làm lợi cho hứa vãn tình nữ nhân kia vô luận sở hà chính mình nghĩ như thế nào hắn vai trò dù sao cũng là một cái vừa mới bị đối phương xếp đặt thiết kế thậm chí có thể nói vứt bỏ người hắn phải biểu hiện được keo kiệt Sở Hà len lén liếc Hứa Vãn tình liếc, lại phát hiện nàng cũng đang nhìn mình tầm chằm, trên nét mặt còn mang theo vài phần mất tự nhiên. Gặp Sở Hà trông lại, Hứa Vãn tình vội vàng tránh được ánh mắt. Linh Hư chân nhân tự nhiên chú ý tới hai người mờ ám, cũng biết giữa hai người ân đoán, chỉ có thể thầm than một tiếng, đã xong lần này giảm bài. Hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Linh Hư thực sắc mặt người dáng tươi cười không thay đổi, thuận miệng phân phó nói, "Vãn tình, mang theo ngươi Sở sư đệ xuống dưới, tìm một chỗ động phủ ở lại đi." Hứa Vãn Tình thần sắc cứng đờ, nhưng trong lòng thì âm thầm khổ. Nàng biết rõ sư tôn chính là có hảo ý hy vọng mình cùng Sở Hà hảo hảo nói chuyện, hóa giải giữa hai người hiểu lầm. Nhưng mà việc này dù sao cũng là nàng làm sai rồi, cần phải nàng hướng Sở Hà nhận lỗi, nhưng lại, đang lúc Hứa Vãn Tình trong nội tâm xoắn suất thời điểm, Sở Hà đã trực tiếp mở miệng. "Không cần. Việc này lấy một không thông kiếm đạo tỷ nữ là được, không cần làm phiền Hứa sư tỷ." Sở Hà vừa mới nói xong, lập tức lại để cho Hứa Vãn Tình sắc mặt trầm xuống. Lời này chợt nghe phía dưới không có vấn đề gì, thế nhưng mà Sở Hà tại lúc nói chuyện, lại tận lực cường điệu rồi không thông kiếm đạo bốn chữ. Thế nào có thể xem thông kiếm đạo đâu này? Cơ bản nhất tiêu chuẩn hóa sinh ra kiếm linh hoặc là sơ bộ lĩnh ngộ kiếm ý hai cái này có thể đạt thứ nhất thì kiếm đạo đều có thể rất đáng tiếc hứa vãn tình vẫn không có thể hóa sinh ra kiếm linh đồng thời bởi vì tuổi nhỏ lúc kinh nghiệm cũng chưa lĩnh ngộ kiếm ý sở hà đây là móc lấy mặt không, mắng nàng nghe ra sở hà trong lời nói xấu xa đấy tự nhiên không chỉ là hứa vãn tình linh hư chân nhân cùng hai vị kia sư mình cũng đồng dạng nghe rõ vì vậy một cái trong đó tráng hán sầm mặt lại muốn mở miệng nhưng là một người khác lại lôi kéo tay háo của hắn nhẹ nhàng lắc đầu tráng hán nhíu nhíu mày lại nhìn bất động thanh sắc linh hư chân nhân liếc cuối cùng không nói gì sở hà chú ý tới động tác của hai người nhưng hắn chỉ là cười cười không có phản ứng gì căn cứ lâm ngọc tiêu cung cấp tình báo hắn đã đoán được thân phận của hai người mong muốn mở miệng chẳng hán, hẳn là linh hư chân nhân đại đệ tử trang trinh cái khác thì là nhị đệ tử tiêu vân hàm không để ý đến phản ứng của hai người sở hà tiếp tục xem hướng bị chính mình vũ nhục hứa vãn tình tuy nhiên rất ngồi muốn nhìn hứa vãn tình chuyện cười nhưng sở hà cuối cùng không có làm như vậy căn cứ sở tứ thiếu ra trước kia tính cách hắn càng muốn kiến tạo một cái thẳng tính hình tượng mà đem chính mình chân thật nghị cách che giấu trên đời này có rất nhiều người thông minh nhưng người thông minh cũng biết phạm hồ đồ Sở hà hy vọng đối thủ của hắn phạm hồ đồ, mà có thể nhất lại để cho người thông minh sinh ra xem thường đấy, không phải người ngu, là mạnh mẽ hơn bọn họ người ngu. Quá nhiều người thông minh tự cho mình siêu phạm, khi bọn họ nhìn thấy một cái kẻ lô mãng tu vị cao cường lúc, chú ý tới thường thường không phải là tu vi của đối phương, mà là đối phương sức sở. Hứa vãn tình lúc này chính là như thế. Tuy nói trong nội tâm tồn một chút ấy nấy, nhưng này không có nghĩa là nàng sẽ nhìn xem sở hà vênh váo tự đắc, nàng sớm đã thành thói quen sở tứ thiếu gia định n Nàng không kịp cân nhắc, vì cái gì Sở Hà sẽ theo nguyên bản bất thiện muốn tử, biến thành hiện tại như vậy miệng lưỡi bén nhọn, thậm chí là nham hiểm cay nghiệt. Lại nói tiếp, đây cũng là Sở Hà một sơ hở, dù sao cá tính bản thân là rất khó ngụy trong đấy. Chẳng qua loại trừ những cái kia cùng nhau khi hiểu rõ người của hắn bên ngoài, có rất ít người có thể phát giác được. Ít nhất Hứa Vãn Tình không có. Vãn Tình mặc dù tư chất ưu đến nay không thể được nộ đại đạo, hổ thẹn tại sư tôn dạy bảo, thực sự so có chút hoàn toàn không biết kiếm ý là sao vật chi nhân muốn dị. Sở Hà nở nụ cười, hắn đi vòng một vòng lớn cho Hứa Vãn Tình cái bấy, vì cái gì không phải là những lời này sao? hứa sư tỷ vào phòng, đã có hai tháng đi ả nha sở hà đột nhiên trái ngược lúc trước nạm mạng cười hì hì nói hứa vãn tình trong lúc nhất thời đoán không được hắn muốn làm gì nhưng là không muốn yếu đi khí thế liền gật đầu nói đúng vậy đã có hai tháng lại mười một ngày sở hà nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại lạnh nhạt nói hai tháng ở trong sở mẫu người chắc chắn sẽ ngộ được một đạo kiếm ý cũng không làm cái tia không thông kiếm đạo chi nhân sư tỷ nghĩ sao vừa dứt lời một bên trang trình rốt cục nhịn không được bất chấp tiêu vân hàm khuyên can trợn mặt mở miệng sở sư đệ ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi kiếm ý vừa nói hư vô mà mị Ai cũng không dám nói trong nhiều lâu ở trong, liền có thể ngộ được kiếm ý. Lời này chợt nghe xong như là tại khích lệ giới, có thể phối hợp thêm ngựa khí của hắn, ngược lại làm cho người ta một loại rực dây cảm giác. Sở Hà không mặn không nhạt ngắm hắn liếc, biết đối phương là không quen nhìn chính mình khi dễ hứa và tỉnh, thái độ lại quá mức hung hăng càng quái. Trang Trinh là nổi danh phúc hậu người, có thể phúc hậu không phải là không còn cách nào khác, nhất là đụng với Sở Hà loại này hiếm thấy thời điểm. Chẳng qua Sở Hà cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, mong muốn Quang Minh chính đại xuất ra sơ dương kiếm ý, cái này là cơ hội tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, Sơ Dương Kiếm quyết cũng không coi là bao nhiêu cao tầng thứ kiếm quyết, cũng không phải linh hư chân nhân chỗ biết, hắn không có lý do gì học tập cái môn này kiếm quyết. Mà kiếm Điện bên trong không vị có hạn, lại để cho hắn thật sự vung tha cho đã thành hình kiếm hồn, cùng với một môn kiếm y mới thành lập kiếm quyết, lại quá mức đáng tiếc. Chỉ có thời gian tồn tại hạn chế, mình mới có thể từ chối không muốn lãng phí thời gian, vung tha cho đã luyện nửa tháng sơ dương kiếm pháp, chuyển sửa linh hư chân nhân kiếm quyết. Lại nói tiếp, lần này lại muốn đánh hứa vãn tình đồng học mà rồi. Vừa nghĩ tới mỗi lần chính mình có phiền toái, muốn đi xếp đặt thiết kế vị này xanh mai chút mã, sợ hạ trách không có ý từ đấy. Sư huynh yên tâm, sở mỗ như làm không được, tự sẽ đích thân đến nhà, cho hứa sư tỷ chịu nhận lỗi. Sở Hà không muốn thật cùng đại sư huynh trở mặt, liền có chút chắp tay nói, ai mà thèm lời xin lỗi của ngươi. Nghe được Sở Hà cái này không nhanh không chậm lời nói, Hứa Văn Tình rốt cục ép không được lựa giận trong lòng khí, lạnh rên một tiếng, bật thốt lên. Nói xong, nàng đúng là bất chấp linh hư chân nhân cùng hai vị sư huynh tồn tại, trực tiếp hẩn dội ra đi rồi. Sở Hà xứng sở chỉ chốc lát, từ chối cho ý kiến cười cười, cũng đồng dạng hướng về ba người cáo tử đi ra linh hư chân nhân đột phủ. Quy một chương 17, luyện xóa sở hà cùng hứa vãn tình lần lượt ly khai linh hư chân nhân lắc đầu than thở một tiếng cũng chậm rãi đi ra đậu phủ xem hướng đi của hắn đúng là đi theo sở hà đằng sau đấy mà sư phó vừa đi trang trinh cũng là cũng nhìn không được nữa vô vô tiêu vân hàm bả vai nói lao tiếu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trang trinh so tiêu vân hàm sớm nhập môn hơn 10 năm tu vị cũng cao hơn không ít hôm nay đã là chúc cơ người trong nhưng mà luận và số tuổi thật sự hai người nhưng lại không kém nhiều hơn nữa là sư huynh đệ thân phận ngày bình thường xưng hô cũng có chút tùy tính Tiêu Vân Hàm hơi lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc di thở dài, lúc này mới đem Sở hạ cùng Hứa Vãn Tình hai người sự tình giải thích một lần. Trang Trinh là hồi trở lại tông môn bế quan lắng đọng đấy, ngày bình thường không chú ý ngoại vụ, cho nên cũng không biết hủy đào sự tình. Mà Tiêu Vân Hàm vẫn còn luyện khí hậu kỳ, lúc trước việc này huyên náo nhốn náo, hắn tự nhiên là tinh tường đấy. Đại khái chính là như vậy. Sau một lát, Tiêu Vân Hàm than nhẹ một tiếng nói, nếu không có việc này, chúng ta người tiểu sư đệ này, tiểu sư muội vốn nên là thế giao. thậm chí, nếu không việc này, chỉ sợ tiểu sư đệ cũng sẽ không trở thành người sư đệ của ta rồi trang trinh nhưng lại nhàn nhạt đánh gãy trên mặt có vài phần thốn tức vẻ. linh hư chân nhân tự nhiên không chỉ có thu bốn người đệ tử chỉ là những người khác lúc này cũng không ở tông môn mà thôi là lấy trang trinh sẽ như thế xưng hô sở hả hai người mà tiêu vân hàm là người lập tức có chút mắt hưng lắp lắp tay áo, không nói gì thêm Trong mặc một hồi trang trinh đột nhiên mở miệng nói lao tiêu à, ngươi cũng cảm thấy là tiểu sư mội tại tính toán sở sư đệ tuyệt đối không thể đối mặt trang trinh câu hỏi tiêu vân hàm không chút do dự trả lời nói chớ nói hứa sư muội cũng không phải như vậy nham hiểm chi nhân cho dù thật sự là nàng tại phía sau màn đồ cũng tuyệt đối không thể làm được rõ ràng như thế trang trinh đồng ý gật đầu rồi lại thay đổi một vấn đề vậy ngươi xem chúng ta vị này mới tới sở sư đệ lại là nhân vật rằng gì tiêu vân hàm nghi hoặc mà nhìn nhìn vị này người hiền lành sư minh, cân nhắc chỉ chốc lát tao mày nói nếu là đồn đại không giả sở sư đệ cho là một ý chí bằng phẳng, trí tình trí nghĩa chi nhân đáp xong lời này tiêu vân hàm bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ lại sở sư đệ cực trọng tình nghĩa cho nên đối với tiểu sư mọi tính toán mới đặc biệt phất hận tình cảnh lúc trước chính là chứng cứ rõ ràng mong muốn dùng kim tước phong trùng quy linh tĩnh còn muốn cho hai người này tiêu trừ hiệu là mới được nghĩ tới đây tiêu vân hàm rốt cục lộ ra mỉm cười nhìn về phía trang trinh nói sư huynh ý muốn như thế nào Thời chung phải do người buộc chung. trang trinh cười ha ha lần nữa vô vô tiêu vân hàm bả vai việc này ta đi ăn bài sư đệ cứ việc xem náo nhiệt cũng được nếu như sở hà nghe được hai người đối với chính mình đánh giá vậy nhất định sẽ tuổi giá an lòng bởi vì hắn một phen ngụy trang đã trải qua sơ bộ có hiệu lực cho ngoại nhân lưu lại ấn tượng rốt cục cùng trước kia sở tứ thiếu ra xứng đáng rồi chẳng qua hiện tại sở hà là không có cái tâm tình này rồi hắn chính diện đối với đột nhiên đến đây linh hư chân nhân cưỡng chế khẩn trương dựa theo kế hoạch hành lệ vân an Hai người chào về sau, Linh Hư chân nhân tự nhiên lại tránh không khỏi một phen khuyên bảo. Đại ý là ngươi hứa sư tỷ tuyệt không phải âm khắc tiểu nhân, trước đây sự tình hơn phân nửa là đợt hiểu lầm, hy vọng ngươi có thể không kế hiềm khích lúc trước vân vân. Linh Hư chân nhân một tiếng này khích lệ, Sở Hà là đã sớm chuẩn bị đấy, không nhanh không chậm nói, nếu thật là hiểu lầm, sao được không thấy hứa sư tỷ một câu giải thích. Sở Hà đây tuyệt đối là suy đoán hiểu rồi giả bộ hồ đồ. Hắn biết lúc trước Sở Hà đối với Hứa văn Tình quá mức âm mộ, người sau căn bản không thích đứng được với hắn đột nhiên khoan dung, chớ nói chi là nhận lỗi giải thích linh hư chân nhân bị sở hà một câu sợ thiếu chút nữa đem dâu ria giật xuống một đoạn rồi cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ chuyển hướng chủ đề chứ không đề cập tới việc này hai tháng ở trong lộ được một môn kiếm ý ngươi có thể có lòng tin sở hà mặt lộ vẻ mỉm cười đột nhiên đứng dậy, trong mắt luôn là kiên quyết tiến thủ vẻ hiển nhiên một bộ nghẽ con mới để không sợ còn bộ dạng không dối gạt sư tôn này nửa tháng trước nhàn hạ đồ nhi từng nghiên cứu một môn kiếm quyết đã sở đến ngưỡng cửa của kiếm ý rồi linh hư thực sắc mặt người lộ ra vẻ chợt hiểu cho là mình đã tìm được sở hà kéo dài nửa tháng nguyên nhân hắn đổ cũng có thể lý giải loại hành vi này. Sở Hà dù sao thế ra xuất thân, tuy nhiên sẽ không đi tế luyện kiếm linh, nhưng sẽ một hai bộ kiếm pháp lại bình thường có điều, thật giống như hắn mình am hiểu sử dụng kiếm, mặt khác vũ khí nhưng cũng là có không ít tinh thông, chỉ là kém xa kiếm mà thôi. Cái này kim tức phong là hứa ra nửa cái đại bản doanh, mà Sở Hà vừa mới cùng hứa ra trở mặt, nếu là không có nửa điểm vũ lực tại người, chỉ sợ cũng phải có chút phiền phức. Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi đạo lý, tại đó đều được được thông. Tuy nói dùng Sở Hà thân phận, hứa gia nhân sẽ không thái quá khó xử cho hắn, có thể người tu hành coi trọng nhất đấy, vẫn là bản thân năng lực. Cho nên đối với việc này Linh hư chân nhân tự giác đoán được Sở Hà nghĩ cách, chẳng những không có trách cứ hắn, ngược lại âm thầm gật đầu. Đương nhiên, rất nhanh linh hư chân nhân lại phục hồi tinh thần lại. Người mới vừa nói, đã mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý. Có chút khiêu mi, vẻ mặt vẻ cổ quái nhìn xem Sở Hà, linh hư chân nhân lại một lần nữa sờ lên dâu mép của mình, trầm giọng nói, người đem kiếm kia pháp, biểu thị một lần cho vi sư nhìn xem." Cũng không phải hoài nghi Sở Hà khó lác, kiếm ý sự tình xưa nay khó có thể nắm lấy. Có người một ngày ngộ đạo, lại ba năm năm năm khó hơn nữa có tiến thêm, có người khổ tu nhiều năm không, một khi được ngộ chính là tiến bộ dũng mãnh sở hà tự nhiên cung kính xác nhận tiếp theo từ tu di trong túi rút ra sơ dương kiếm bắt đầu vũ dạy kiếm đúng là vũ tuy nói trải qua một thời gian ngắn luyện tập vừa có kiếm điện sự giúp đỡ sở hà đã sớm đem cái này kiếm quyết luyện được hiểu rõ tại tâm cũng chưa từng thấy máu kiếm pháp cuối cùng chỉ có thể là vũ cầm lấy đi khi dễ khi dễ diệp trần như vậy chỉ tu kiếm ý không sửa kiếm lộ chi nhân tạm thời ngược lại là không có vấn đề đặt ở linh hư thực trong mắt người nhưng lại không coi vào đâu rồi chẳng qua linh hư chân nhân cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ người đệ tử này hắn so sở hà rõ ràng hơn chỉ là nửa tháng kiếm đạo tu hành người bình thường có thể đạt tới trình độ nào sở hà kiếm lộ thập phần nhẹ nhàng một môn vốn nên tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ như lúc ban đầu thằng chi dương kiếm pháp cứ thế mà bị hắn đùa nghịch ra thêm vài phần phiêu giật hư vị chẳng qua cái kia một đám sơ dương kiếm ý từ đầu đến cuối đều không có hiện lộ ra nhưng chỉ là như vậy cũng đã lại để cho linh hư chân nhân nữ mày không thôi rồi đứa nhỏ này cũng thực là làm họ tới ngưỡng cửa của kiếm ý thế nhưng mà tốt rồi dừng lại đi linh hư chân nhân mở miệng thời điểm sở hà vừa vặn nghịch hết trọn vẹn sơ dương kiếm quyết hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là trùng hợp. Nói cho cùng, sơ dương kiếm quyết bất quá là một môn luyện khí kỳ kiếm quyết, hơn nữa còn là một kẻ tán tu bộ kiếm lên tinh luyện ra đấy, phẩm chất tuyệt sẽ không cao đi nơi nào. Những thứ không nói khác, càn dương vũ tông nội bộ kiếm quyết, đại bộ phận đều là kéo dài qua luyện khí, chúc cơ kim đan ba cấp độ đấy, có chút thậm chí còn dính đến nguyên anh chân quân tu hành, căn bản không giống sơ dương kiếm quyết như vậy, thoáng cái là có thể toàn bộ luyện qua, sau đó chính mình chọc lấy dùng. cho nên nói dùng linh hư chân nhân kiến thức, muốn xem thấu cái này sơ dương kiếm quyết hư thật tuyệt không phải việc khó. sư tôn đỗ nhi bộ kiếm pháp kia như thế nào? sở hà đứng lại đơn giản điều chỉnh thoáng một phát khí tức liền nhìn về phía linh hư chân nhân nói trong giọng nói còn thoáng mang theo chút ít tự ngạo có lẽ là sở hà diễn được quá giống linh hư chân nhân đúng là có chút không có ý tứ đả kích hắn tính tích cực do dự cả buổi mới ho nhẹ một tiếng nói khu khụ nói như thế nào đây ngươi cũng chớ trách vi sư nói thẳng tiếp ngươi cái này kiếm quyết ta sở hà trong nội tâm cảm thấy không ổn nhưng từ đối với kiếm điện tín nhiệm vẫn là cố tự chấn định xuống cùng đợi linh hư chân nhân tuyên án luyện xóa rồi sau nửa ngày về sau Linh hư chân nhân rốt cục chịu không được Sở Hà cái kia yên lặng nhìn chăm chú ánh mắt, miễn cưỡng phun ra ba chữ: "Ai?" Sở Hà có chút không rõ ba chữ kia đánh giá hàm nghĩa, trầm tư một lát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm: "Ý của ngài là, bộ kiếm pháp kia có chút vấn đề, cũng không phải thích hợp kiếm ý linh ngộ." "Không, bộ kiếm pháp kia thập phần tinh diệu, quả thực như là vì là cái này kiếm đo ni đóng giày đấy." Linh hư chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định Sở Hà suy đoán, lập tức lại lầm bầm nói: "Nghiên cứu ra bộ này kiếm quyết người, ít nhất cũng là triệt để hoàn thành đan linh hợp nhất nhân vật, lại có thể sẽ đi trêu gẹo như vậy một bà kiếm mẹ." Cao nhân tiền bối tâm tư vẫn là rất khó mà nắm lấy. Sở Hà vội vàng lung túng ho khan hai tiếng, chuyển di chủ đề. Người sư tôn kia ngài nói luyện xóa rồi. Linh hư chân nhân cũng không có một mực xoắn xuýt vấn đề kia. Nói không chừng là vị kia hoài cựu tiền bối gây nên đâu rồi. Hiện tại cần chú ý đấy, vẫn là trước mắt cái này xem ra rất có thiên tư tiện nghi đồ đệ. Bộ kiếm pháp kia không có vấn đề, là của ngươi Lý Giải có tranh lệnh chút ít chính lệnh, chỉ sợ cuối cùng luyện ra được kiếm ý vẫn là chẳng ra cái gì cả. Linh hư chân nhân không lưu tình chút nào chỉ ra nói, dựa theo ngươi hiện tại con đường luyện tiếp, thành tựu cuối cùng hợp lý là quang nhật kiếm ý cùng bộ kiếm pháp kia kiếm ý nhưng lại có trên lệnh chút ít kém nếu như không phải cố kỵ đến người trước mắt thân phận sở hà cũng nhịn không được muốn vỗ mạnh nổi rồi quang nhật không sai chính là quang nhật tuy nói càn dương vũ tông vị trí đan dương sân mạch đã là vùng phía nam đều biết cao độ cao so với mặt biển địa vực có thể thiên cực phong dù sao không phải chân chánh bầu trời cực kỳ nhìn thấy thái dương cũng chỉ có thể là quang nhật mà không phải chân chánh chân trời tia quang nhật đầu tiên sư tôn nói thật là cái này kiếm quyết chính là gọi làm sơ dương kiếm quyết vừa nghĩ đến đây sở hà rốt cục triệt để yên tâm bên trong không cho là đúng cung kính hướng lấy trước mắt lão nhân thi lễ một cái Linh hư chân nhân cũng đại khái có thể cảm nhận được, sở hà lúc này cũng không che giấu lên biến hóa trong lòng. Vì vậy hắn mỉm cười, có chút vui mừng sờ lên râu trắng, tiếp tục nói: Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi cái này kiếm quyết cho là một bộ chi thức nhất thức tiểu kiếm, trực tiếp dùng cho đối địch thì rườm rà phức tạp, hiệu quả cực kém. Ngược lại nếu có thể đem chín kiếm hợp nhất, chính là một chiêu kỳ môn kiếm pháp. Nói đến đây, linh hư chân nhân liền dừng lại, cười híp mắt nhìn xem sở hà, một bộ ngươi không hỏi ta đừng nói bộ dáng, cái gì kiếm pháp? Mắt thấy cái này ra mà không kính sư phó thừa nước đục thả câu, trong nội tâm quả thực hiếu kỳ sở hà cũng chỉ có thể ưỡn nghiêm mà hỏi thành công từ nơi này nạo khí tiểu tử tại đây thỏa mãn lòng hư vinh linh hư chân nhân cũng sẽ không lại che giấu thoải mái mà đem đáp án công bố ra mà cái này đáp án cũng làm cho sở hà thiếu chút nữa hưng phấn mài nhảy dựng lên rút kiếm thuật Quy một chương 18, con đường tu hành nhiều nhấp đô. thùng thùng như là sở ở đâu thiên cực phong bình thường hứa vãn tình đương nhiên sẽ không học khổ tu sĩ ở tại sân động mà là thư thư phục phục ở đất tại một chỗ trong sân mà lúc này chính là cửa phòng của nàng bị gõ vào rồi hứa vãn tình ngồi ở bên giường nhìn ngoài cửa sổ không nói gì chỉ là yên lặng thu hồi trong tay một quả tông môn Nàng biết lúc này thời điểm sẽ đến gõ nàng cửa phòng đấy, sẽ chỉ là một người, mà người này là không cần nàng mở miệng đấy. "Thầm thầm, có chuyện gì sao?" Hứa văn Tình nhìn xem chậm rãi đạp vào giữa phòng cung trang nữ nhân, đứng dậy có chút hành lễ thăm hỏi nói. Chẳng qua nàng tính tình xưa nay lãnh đạm, ngựa khí cũng là bất ôn bất hòa bộ dạng. Hứa Lạc Hi cũng không thèm để ý, ngược lại tự nhiên ngồi xuống, cười nhạt nói, "Ta nghe nói, hôm nay ngươi cùng Sở Hà lại dựng lên một cái đánh cược nhỏ ước." Thôi kinh ngạc nhìn chính mình vị Thẩm Thầm liếc, Hứa Tình đây là kinh ngạc tại Hứa gia tại kim tức phong năng lượng, mới vừa tiến vào kim tức phong nửa năm bản thân lực lượng cũng không đủ cấp bậc kia hứa văn tình còn chưa tiếp xúc đến hứa ra ở bên cạnh toàn bộ thế lực chỉ là tại sư tôn trong động phủ chuyện đó xảy ra cũng không lâu làm đúng là đã bị thầm thầm biết được rồi chẳng lẽ là hai vị kia sư minh chẳng qua hứa văn tình cũng không làm nhiều suy đoán đều là người trong nhà không cần phải như ở bên ngoài đồng dạng lục đục với nhau không tính là đồ ước chỉ là người nọ một câu cùng ngôn mà thôi hứa văn tình có chút lắc đầu nói hắn tự xưng trong vòng hai tháng có thể ngộ ra một đạo kiếm ý thật sự là ngu không ai bằng hứa lạc hy không khỏi mỉm cười nàng hiểu rất rõ chính mình chất nữ tính cách có thể làm cho nàng như vậy nữ ra ác ôn hiển nhiên lúc ấy sở hà thái độ sẽ không quá tốt mà hứa vãn tình theo như lời ngụ không ai bằng chỉ cũng không phải sở hà không biết lượng sức mà là hắn cầm kiếm ý loại này hư vô mở mị sự tình làm đồ ước kiếm ý sự tình vận khí thành phần quá lớn tháng thua đều là không thể bình thường hơn được căn bản chứng minh không là cái gì đã không phải chính thức đồ ước cái kia dễ tính hứa lạc hy lắc đầu vùng đất phía nam võ phong thịnh hành các tu sĩ không giống đường đi người trong môn ngược lại càng giống là võ giả cho nên cũng là đặc biệt coi trọng đánh cược việc này chuyện lúc trước dù sao cũng là chúng ta đối lý, nếu như không nếu cần, tốt nhất không muốn lại cùng sở hà trở mặt rồi. Hứa Van Tình nghe vậy sức sở, ngơ ngác mà chậm chậm vào hứa lạc hy, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, ý của ngài là kim tước trên đỉnh phải cho hắn chạy ra một chỗ cắm rủi, như hứa ra lớn như vậy tộc, như đối phương là sở ra như vậy quái vật khổng lồ vậy thì thôi, chỉ là sở hà một người, căn bản sẽ không giảng đạo lý gì, càng không có đối lý vừa nói rồi. Hứa lạc hy mục đích hơn phân nửa là phải cho cái kia sở hà một vị trí. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lo, hứa lạc hy trong nội tâm thầm khen một câu thuận tiện lấy còn nghĩ tới chính mình cái kia có chút ngốc bẩm sinh con gái lại nói không sai linh hư chân nhân dẫn sở hà vào phòng kỳ thật cũng không phải muốn mượn sở gia chi lực cùng chúng ta chống lại vẹn vẹn vào phong nửa năm cùng linh hư chân nhân tiếp xúc chẳng qua tháng đó mấy tháng có thể hứa vãn tình lại là thật tâm đem trở thành sư môn trưởng bối. giờ phút này nghe nói gia tộc cùng sư tôn cũng không phải là thủy hỏa bất dung lúc này đến rồi hào hứng lôi kéo hứa lạc hy nhất định phải nàng nói cái kỹ càng hứa lạc hy không lay chuyển được nàng đành phải đơn giản giải thích một phen thế ra cùng tông môn từ trước đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau đấy nơi nào sẽ thật sự triệt để đối lập linh hư lao đầu nghĩ lại hướng một phương nhập bọn dùng tiền đặt cọc tức phong sẽ không trở thành hứa ra không mặc cả vậy chúng ta liền cho cái kia vừa mới cái danh phận tốt rồi hứa vãn tình cuối cùng đã rõ ràng rồi tới linh hư chân nhân cùng hứa ra giống như là cái này kim tức trên đỉnh hai cái cá sấu lớn nếu là không có sở hạ ở trong đó ba phải chỉ sợ sớm muộn sẽ đem phiền toái nhỏ trồng chất thành đại xung đột mà sở hà ba phải tiền vốn tự nhiên cũng không là chính bản thân hắn mà là sau lưng của hắn đại biểu sở ra tại chiến tranh không có triệt để bộ phát lúc trước bối cảnh cùng tên tuổi vẫn là rất có tác dụng đấy ngược lại là không duyên cớ làm lợi cho người nọ Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Hứa Vãn Tình cũng tránh không được nói thầm một câu. Hứa Lạc Hi rất là hào phóng cười ha ha, kéo Hứa Vãn Tình bàn tay nhỏ bé nói, ta hứa ra lúc nào đã làm mua bán lô vốn, đừng nói vốn là cho hắn một cái hư danh, ngươi cùng Tiểu Dĩnh lúc trước đại náo Thiên Cực Phong, cũng không cần cho người ta một ít đền bù tổn thất sao? Hứa Vãn Tình ánh mắt sáng lên, sau đó lại nhỏ mà tưởng đỏ nói, đều do Vãn Tình đội, mới cho thầm thầm gây phiền thoái. Việc này không trách ngươi. Hứa Lạc Hi cười khoát tay áo, ai biết Lâm Ngọc Tiêu cái kia phong tử, tiên điên, nhiều năm không ra tay, vừa ra tay chính là như vậy kinh thiên động địa như thế sở trung nhàn có như vậy một cái qua mệnh bằng hưu cũng là sở ra phúc phận hai người lại thương lượng một ít chi tiết hứa lạc hy mới rốt cục nói ra nàng tới đây mục đích nàng cố ý tìm đến hứa văn tình tự nhiên không phải thiếu khuyết thương lượng đối tượng hứa ra còn không có rách nát đến trình độ này ngài là nói lại để cho ta đi cấp sở hà chịu nhận lỗi sau đó mời hắn đảm nhiệm chấp pháp đường ghế phụ hứa văn tình mở to hai mắt nhìn trên mặt còn kém trực tiếp viết lên ta không muốn đi bốn chữ này rồi không sai a hứa lạc Hi trịnh trọng chuyện lạ gật đầu trước kia ngươi cùng sở quan hệ như thế nào tốt nhất hơn nữa chuyện này đầu nguồn cũng ở trên thân thể ngươi chỉ cần hiểu lầm làm sáng tỏ rồi muốn đem hắn kéo đến chúng ta bên này tuyệt không phải việc khó hứa vãn tỉnh đã trầm mặc nàng đương nhiên biết việc này chính mình ra mặt thích hợp nhất có thể nàng dù sao còn không phải hứa lạc hy như vậy lao hồ ly đã chúng lâm ngọc tiêu một kiếm còn có thể quay đầu bước đi không hề chú ý và mặn mũi nàng bây giờ như cũ chỉ là một cái tiểu cô đường trong lòng ngạo khí tuy nói nội liễm lại không thua tại bất luận kẻ nào bằng không mà nói coi nàng đã sớm nhìn ra diệp trần tính cách lên nhược điểm tiên cơ cũng sẽ không không bỏ xuống được thể diện đi tìm đối phương hỗ trợ còn đối với diệp trần như thế đối với sở hà cũng giống như thế sau nửa ngày về sau Hứa Văn Tình hít sâu một hơi, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, lại để cho Tiểu Dĩnh đi xem đi đi. Hứa Văn Tình không muốn ra mặt, Hứa Lạc Hi cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, không cách nào làm nhiều yêu cầu. Đối phương không phải là của nàng cấp dưới, chỉ là nàng là hậu bối con nối dõi mà thôi, thậm chí còn là Hứa Như Long yêu thương phải phép con gái ruột, nàng cuối cùng không có khả năng dùng đường. Hơn nữa bởi vì Thiên Cực trên đỉnh sự tình, Hứa Dĩnh cũng đồng dạng trở thành người trong cuộc một trong, làm cho nàng ra mặt cũng không phải không được. Hứa Lạc Hi lại an ủi chất nữ hai câu, làm cho nàng tận lực không muốn sẽ cùng sở hạ dậy xung đột, liền đứng dậy ra đi rồi mà đang ở hứa ra một giảm một trẻ thương lượng, muốn như thế nào cho Sở Hà một điểm ngon ngọt thời điểm, Sở Hà rốt cục đưa đến linh hư chân nhân, bắt đầu ổn định lại tâm thần, tính toán chính mình kế tiếp động tác. Trải qua tiện nghi sư phó chỉ điểm, Sở Hà đã đã biết sơ dương kiếm quyết chính xác tu tập phương pháp. Trước kia có trên lệch chút ít trên lệch kiếm ý, cũng biết dần dần hướng về rút kiếm thuật phương hướng chuyển gì, cái này ngược lại không gấp. Chỉ là hiện tại Sở Hà lại lại chú ý nổi lên một chuyện khác. Chính mình phải như thế nào tu hành? Tại nơi này tu hành nhân đại, tu hành phương thức chủ yếu có hai chủng. Một là tu tập thời kỳ thượng cổ đạo môn tâm pháp, dùng hô hấp thổ nạp chi đạo dựa vào đăng dược linh bảo những vật này đặt tới cường hóa bản thân mục đích hay là lấy võ đạo làm cơ sở ân cần săn sóc binh linh phụ dưỡng bản thân hai loại phương thức cũng không mâu thuẫn trên đời đại bộ phận tu sĩ đều là hai pháp đủ sửa đấy chỉ là sẽ có trọng điểm mà thôi như vùng phía nam nơi như thế này nhiều là lúc sau người là chủ yếu thể điều này cũng làm cho lại để cho sở hạ cảm thấy khó xử rồi hắn trên thực tế cũng không hề hóa sinh xuất binh linh mà kiếm điện ở bên trong kiếm hồn cũng không có khả năng với tư cách kiếm linh đi ân cần săn sóc hay nói dẫn binh linh ngấp trong tử phủ bên trong ân cần săn sóc thì là dẫn xung quanh thiên linh khí tiến hành rèn luyện quá trình có thể kiếm điện bản thân đều tại sở hà trong thức hải như thế nào ân cần săn sóc chẳng lẽ dựa vào hấp thu người khác kiếm linh ở bên trong linh khí như thế cái không sai nghĩ cách nhưng loại này ăn kiếm lưu đã có một cái sơ hở chí mạng kiếm điện hấp thu kiếm hồn cũng không phải không hề cố kỵ đấy bản thân nó thì có nghiêm khắc danh ngạch hạn chế không khéo chính là cái này danh ngạch tựa hồ chính là tu vị quyết định đấy tuần hoàn ác tính rồi sở hà có chút bực bội nắm tóc, chi nửa năm trước ở bên trong hắn vẫn bận bố cục cùng luyện tập kiếm pháp mà tu vị vài ngày bước vào luyện khí kỳ đã rất nhanh lại luyện tiếp dễ dàng làm cho người ta hoài nghi hắn cũng không có chú ý tới tại vấn đề này vẫn là nay thiên linh hư chân người một câu lại để cho hắn nhớ tới mình đã đạp vào con đường tu hành đồ nhi người kiếm pháp này tuy nói sau khi luyện thành lợi hại vô cùng thậm chí khả năng nhất đánh cục địch có thể kỳ môn kiếm pháp cuối cùng chỉ là bảng môn tà đạo chính là những lời này lại để cho sở hà manh sinh ra luyện thêm một môn kiếm pháp tâm tư thâm thủy kiếm pháp hắn đã luyện được hữu mô hữu dạng ra dáng đã ở chạm đến kiếm ý biên giới rồi có thể kiếm pháp này nhưng lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy. Cho nên muốn nếu luyện một môn kiếm pháp, hắn nhất định phải đem tu vị nhắc lại cao một cấp độ, nhìn xem có thể hay không lại để cho kiếm điện lại để chống một vị trí. Nhưng mà càng nghĩ, Sở Hà cũng không thể tìm được một cái hữu hiệu phương án ứng đối, chỉ có thể trước tìm một môn đạo gia tâm pháp cho đủ số. Sở gia tốt xấu là một châu bên trong đạt trình độ cao nhất thế giới, tâm pháp yếu quyết các loại cũng sẽ không quá kém, có thể Sở Hà vẫn là cảm thấy tu vị tiến triển bất ổn bất hòa. Đạo gia tâm pháp xưa nay chú trọng vững vàng, hiện tại còn nhìn không ra, về sau tu vị cao chỉ sợ một cái cảnh giới nhỏ đều muốn vài thập niên hết sức công phu. Sau nửa canh giờ, Sở Hà chậm rãi thu công, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đúng rồi, trong tiểu thuyết nhân vật chính không phải cả đám đều có thể mãnh liệt đấy sao? Sở Hà đột nhiên nghĩ đến điểm này, sau đó sẽ cực kỳ nhanh tại trong trí nhớ bắt đầu tìm kiếm, nhưng lập tức sắc mặt của hắn vừa khổ sung dưới, bởi vì sự thật tàn nhẫn mà đánh nát hắn ngây thơ nghĩ cách. Từ khi thượng cổ đại phá diệt về sau, giới tu hành linh khí đại lượng sói mòn, thiên địa linh thảo cùng rất nhiều pháp bảo cũng dần dần tuyệt tích rồi, đan dược cùng pháp khí đều biến đầy đủ chân quý. Đây cũng là thúc đẩy về sau võ đạo dâm rộ các tu sĩ khai phát ra một loại hoàn toàn mới tu hành phương thức nhân tố một trong thượng cổ tu sĩ có thể dựa vào đến tăng cao tu vi, mà hiện tại tu sĩ tối đa bị thương rồi mới ăn một viên bình thường đấu pháp đều không nhất định tâm lòng cho càng đừng đề cập lấy ra tu luyện như vậy xa xỉ hành vi rồi húng chi hiện tại đan dược khối lượng cao thấp không đều đại bộ phận đều mang nghiêm trọng bệnh lên ơn phục dụng chút ít không có việc gì thực coi như ăn cơm cái kia chính là liệu mặn rồi không chỉ là đan dược một phen tìm kiếm về sau sở hà phát hiện liền pháp khí cũng giống như vậy Loại trừ các loại binh khí uy bi lực tăng mạnh, mà các uy lực của pháp khí đều so thời xa xưa hậu nhược không ít, phòng hộ pháp khí thực tế như thế. Cho nên hiện tại tu sĩ đấu pháp, nhưng lại lại cũng không nhìn thấy thượng cổ lúc sau như vậy tráng cảnh rồi. Khi đó ngươi ném cái pháp bảo ta ném cái phụ lục, sau đó song phương trên người phòng hộ pháp khí hào quang lừng lánh, lại từ đầu đến cuối không có bị đánh phá. Mà hiện tại cứ kéo dài tình huống như thế, cùng dai tu sĩ một kiếm chém nát phòng hộ pháp khí cũng có thể. May mắn các tu sĩ lại nghiên cứu phát minh ra lợi dụng binh linh rèn luyện thân thể pháp môn, lại để cho các tu sĩ thân thể lực lượng tăng cường rất nhiều, cái này mới không còn xuất hiện. Tất cả mọi người là một kiếm mà chết cục diện. đương nhiên, Sở Hà rõ ràng cho thấy không hưởng thụ được cái này ưu đại đấy. Quy một chương 19, chín, trang trinh tới chơi. Ngay tại Sở Hà vô kế khả thi thời điểm, một mực ngồi đàng hoàng ở trong động phủ hắn, nhưng lại trong nội tâm hơi động một chút, đứng dậy nhìn về phía động cửa phụ phương hướng. Sở Hà bái kiến Trang sư minh. Sở Hà hướng về bên kia có chút thi lễ, cất cao giọng nói: Đối với lúc trước vì là hứa vãn tình bên vực lẽ phải sư minh. Sở Hà tuy nói không đến mức tận lực đình nọ, nhưng cũng không có bao nhiêu đã cảm. Trái lại người này tin đồn xưa nay không sai, nếu là có thể cải thiện cùng quan hệ của hắn, cũng là Sở Hà cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy. Trang Trinh không có chút nào ngày đó ác nhân bộ dáng, ngược lại mặt mày hớn hở, vội vàng cười nói, Sở sư đệ không cần đa lễ, đã cùng Vi sư tôn muôn hạ, lẽ ra có bao nhiêu thần cận mới là. Sở Hà từ chối cho ý kiến mí mắt rủ xuống, hắn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện, chỉ là không biết là chỉ phương diện nào. Đối mặt Sở Hà tránh, Trang Trinh cũng không thèm để ý, mỉm cười nói, Sở sư đệ thế nhưng mà gặp được chút ít trên tu hành nan đề sở hà nao nao cổ quái nhìn nhìn đối phương lại có chút bất đắc dĩ sờ sờ gò má trong lòng tự đủ lẽ nào thật sự như vậy rõ ràng mấy ngày gần đây nhất sở hà xác thực ở vào trên tu hành bình cảnh kỳ không chỉ tu vì là tiến triển chậm chạp mà ngay cả hắn trên thế giới này ỷ trượng lớn nhất cũng tạm thời không giúp đỡ được cái gì kiếm điện cuối cùng chỉ là một kiện tự vật hoặc là nói sở hà trước mắt tu vị còn chưa đủ để dùng khiến nó mở ra đủ nhiều công năng hiện tại nó còn vẹn vẹn chỉ có thể vì là sở hà cung cấp kiếm quyết mà thôi mặc dù là lấy kiếm hồn biến hóa như vậy xa xỉ phương thức phải biết rằng kiếm linh hóa thành thực hình đây là tu sĩ võ đạo cảnh giới cao nhất chỉ có trong truyền thuyết ngũ đại thần binh đạt đến trình độ này binh linh biến hóa về sau binh khí mặc dù là chủ nhân vẫn lạc binh linh cũng sẽ không trực tiếp cho vùi mà là tiếp tục tồn tại được phản phất một cái chân chính thật thể sinh mệnh giống như khi đó binh linh đã có thể thoát ly binh khí tồn tại thậm chí là biến thành người bộ dáng cầm bản thể của nó tác chiến cùng đứng đắn tu sĩ cơ hồ không có khắc gì thật là không thể tưởng tượng nổi đương nhiên sở hà chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt mình đấy sẽ là đúng nghĩa biến hóa binh linh bởi vì vô luận sở hà nói cái gì làm cái gì Hai vị đạo nhân từ đầu tới đôi cũng chỉ biết nói câu nói đó. Sở Hà thậm chí thử qua lên đến cấp đoạt kiếm của bọn hắn, hoặc là cố ý bị bọn hắn chém tới, nhưng hắn lập tức phát hiện, hai vị này đạo hữu cũng không phải là thật thể tồn tại, căn bản là sở không đến sở không được đấy. Loại tình huống này, linh hư chân nhân lại không thể lúc nào cũng đợi ở bên cạnh hắn, Sở Hà cũng chỉ có thể tự hành lục lộ. Cho nên lúc này hắn cũng sẽ không khách khí nữa, trực tiếp nói ra, chính có vài chỗ muốn hướng sư huynh thỉnh giáo. Trang Trinh cười gật gật đầu, dễ nói, dễ nói. Sở Hà như vậy trực lai trực cứ, bụng dạ thẳng thắn, không làm bộ biểu lộ tư thái vô cùng nhất đối với khẩu vị của hắn, cũng cùng lúc trước hắn ấn tượng tương xứng. Cứ việc không rõ ràng lắm vị này, Trang sư huynh đột nhiên đến thăm mục đích, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng sở hà mượn hắn giải quyết một ít nghi ngờ trong lòng, chúng chi hắn sát thực gặp được chút ít nan đề. vốn là hỏi mấy cái bình thường vận khí pháp môn lên nghi vấn, sở hà rốt cục đem câu chuyện dẫn tới chính đề lên. Trang sư huynh, ngươi cũng biết ta sửa luyện kiếm thời gian quá ngắn, kiếm đạo cùng tu hành khó có thể chiều cố. Trang trinh cười thần bí, một bộ liền biết ngươi có thể như vậy hỏi bộ dạng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, điểm này, vi huynh sớm có sở liệu, sư đệ có từng nghe nói qua thượng cổ kiếm tu sở hà hơi xứng sở sớm liền đã xác định sự kiếm hắn cũng thực là nghe nói qua thượng cổ kiếm tu phương pháp chỉ là thoáng cái không có thể hướng cái phương hướng này cân nhắc mà thôi viễn cổ kiếm tu sẽ không ân cần săn sóc kiếm linh cho nên bọn hắn thường thường gặp được một vấn đề như vậy cái kia chính là luyện công vẫn là luyện kiếm đối với kiếm đã tu luyện nói kiếm quyết cùng tâm pháp đồng dạng quan trọng đều là tu hành cơ sở đúng tha cho cái nào đều là không thể được đấy nếu như một lòng luyện kiếm cái kia tâm pháp tu hành theo không kịp, cảnh giới tự nhiên cũng là lên không nổi rồi có vấn đề thì có biện pháp giải quyết vấn đề trí tuệ của nhân loại là vô cùng đấy tại quần quần trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử một loại đặc thù công pháp xuất hiện chỉ để phá vỡ kiếm tu bọn họ được cái này mất cái khác quấn bách tình hình thậm chí đưa tới một cỗ kiếm tu triều dâng đây cũng là kiếm tu tâm pháp lấy kiếm ý làm cơ sở nếu như tu sĩ tu tập cái này phát môn như vậy kiếm ý đột phá đem xúc tiến cảnh giới bản thân tiến triển thậm chí phát triển càng về sau kiếm tu pháp môn càng ngày càng hoàn thiện đã có thể đang luyện kiếm trong quá trình trực tiếp thúc đẩy chân khí chân nguyên tự mình rèn luyện đặt đến đúng nghĩa kiếm tu nhưng mà cái thế giới này trải qua nhiều năm diễn biến hiện đại võ đạo đã chiếm cứ chủ lưu địa vị mà kiếm ý được coi trọng thời gian rõ ràng không đủ trưởng, cho nên mà thượng cổ kiếm tu phương pháp đại bộ phận đều thất truyền rồi loại tình huống này chính mình lại muốn đi đâu tìm kiếm cái này kiếm tu pháp môn đâu này sở hà không do lại đem ánh mắt tìm đến phía trang trinh hắn tin tưởng đối phương đã đưa ra điều này tựu cũng không không có chuẩn bị sở sư lệ người sở ra cũng là vân châu đại thế ra rồi cho dù không có đỉnh cấp kiếm tu pháp môn bình thường mặt hàng dù sao vẫn là có thể lấy ra chút ít ta cùng lắm thì về sau lại đổi là được ngay xong trang trinh lời mà nói sở hà nhịn không được vỗ mạnh đùi chỉ kém lôi kéo tay của đối phương khóc dòng rồi cái gì gọi là tư duy hình thái cái này là tư duy hình thái này thực đem mình làm tiểu thuyết nhân vật chính rồi hả những cái này nhân vật chính phần lớn là mạt dẹp xuất thân như cái kia diệp trần bình thường dựa vào kỳ ngộ phát tích đối với việc này cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp có thể chính mình bất đồng a thân là sở gia lớn nhất tiềm lực tứ thiếu gia lại là linh hư chân nhân đệ tử chân truyền một trong có phiền toái không biết tìm trưởng bối hỗ trợ kiếm tu phương pháp chính là lại hi hữu tu sĩ kim đan trên tay tổng vẫn còn có chút hàng tồn đấy chỉ là hiệu suất cao thấp bất đồng không nhất định có đưa cho bọn hậu bối tu luyện giá trị mà thôi sở hà rất rõ ràng chính mình dù sao chỉ là một cái đồ giảm bạo. Một khi Sở Tứ thiếu ra thân phận giả bị người chọc thủng, chính mình nhất định phải bị đuổi ra Càn Dương Vũ Tông, gặp Sở ra đuổi giết, chính là linh hư chân nhân cũng không giữ được hắn. Cho nên Sở Hà hiện tại cần làm đấy, chính là tận khả năng theo Sở ra bên kia kiếm chỗ tốt, rồi mới hướng được rất tốt hắn tương lai nhất định bị đuổi giết vận mệnh. Cái này mạch suy nghĩ cùng một chỗ, lập tức lại để cho Sở Hà não đại động khai mở, liên đối lấy lúc trước rất nhiều năn để, cũng có biện pháp giải quyết. Nhằm vào chính mình trước mắt lực phòng ngự chưa đủ, rất có thể bị người một kích bị mất mạng tình huống, cũng có thể là tìm được ứng đối phương pháp. Đầu tiên là pháp khí phòng ngự ưu tú pháp khí phòng ngự hoàn toàn có thể để bù đắp chỗ sơ hở này tiếp theo là pháp quyết rèn thể pháp quyết cùng với cao siêu đồng thuật, đều là có thể thực hiện chi đạo cuối cùng còn có một không phải biện pháp phương pháp xử lý cái kia chính là gấp rút tu luyện sơ dương bát kiếm thuật Bát kiếm thuật thường thường chính là như vậy con đường một giới thân kiếm đối phương đã chết vậy dĩ nhiên tốt nhất mà nếu là đối phương may mắn không chết vậy ngươi hoặc là mau tới đi lại bù một kiếm hoặc là tranh thủ thời gian chạy sở sư đệ ngươi còn tốt đó chứ trang trinh nghi hoặc mà nhìn đối phương nếu không là chút cơ kỳ linh thức nói cho hắn biết sở sư đệ hiện tại tuy nhiên sắc mặt thường hồng hô hấp run rợn nhưng cũng không tình hình nguy hiểm hắn đều muốn nhịn không được đi lên xem xét đến tuột cùng rồi khu khu sở hà rốt cục phục hồi tinh thần lại vội vàng ho khan hai tiếng nói không có việc gì chỉ là nhất thời có cảm giác ngộ lúc này mới Hắc hắc. hiểu rồi hiểu rồi trang trinh cũng không nhiều hỏi chỉ là cười nói sư đệ lúc trước nói muốn hai tháng ngộ ra một đạo kiếm ý hiện tại thật có chút mặt mày rồi hả sở hà cảm thấy lưu ý ám luật nghĩ quả nhiên là vì việc này mà đến trên mặt nhưng lại cười khổ nói chuyện này đó nhưng lại sở hà không biết tự lượng sức mình rồi Vốn tu tập một kiếm pháp đã có nửa tháng, tự giác mò tới kiếm ý bên giới, không muốn lại bị sư tôn một lời kết luận, hóa ra là luyện lầm đường con. Nghe lấy Sở Hà cái này bất đắc dĩ giải thích, Trang Trinh giờ mới hiểu được sự tình chân tướng. Cảm tình vị này Sở sư đệ sớm đã có chuẩn bị, chỉ là muốn cô ý chọc giận khí hứa sư muội đấy. Đối với Sở Hà luyện lầm đường con thuyết pháp, hắn cũng không có bao nhiêu hoài nghi, chỉ là âm thầm một cười. Dù sao đối với tại sơ học kiếm pháp người mà nói, loại chuyện này không thể bình thường hơn được, không có gì quá kỳ phải đấy. Người sư đệ kia hiện tại thế nhưng mà có chút mặt mày rồi hả? trang Trinh nghĩ nghĩ, hỏi một câu nói như vậy, sở hà thấy hắn không có tiếp tục đàm hứa van tình sự tình, ngược lại có chút đoán không được ý nghĩ của hắn chỉ có thể theo câu chuyện lắc đầu nói không dối gạt sư huynh cái này bình định lập lại trật tự tiến hành càng khổ sở hơn ngộ được kiếm ý sư đệ ta nhưng lại có chút không có đường nào rồi trang trinh cười ha ha phản phất đang chờ sở hà những lời này bình thường vô vô bờ vai của hắn nói đã như vậy sư đệ không như sau núi đi tán giải sầu nói không chừng có thể loại suy có ngộ hiểu ai sở hà lăng lăng nhìn đối phương không biết vị này không mời mà tới đại sư huynh đến tột cùng muốn làm gì Trang Trinh cũng không nói nhiều, trực tiếp móc ra một quả ấn phủ, đưa cho Sở Hà nói: "Sư đệ ngươi tiến vào luyện khí kỳ cũng có nhiều ngày rồi, tuy nhiên phi kiếm ấn tín sớm trong tay ngươi, tông môn giới phái nhập môn nhiệm vụ nhưng lại không thể miễn đi đấy." Càn Dương Vũ tông quả thật có nhập môn nhiệm vụ nói như vậy, đây là vì phòng ngừa quá nhiều nói như rồng leo, làm như mèo mửa người thật giả lẫn lộn, cái này cũng không phải là bối cảnh có thể giải quyết được rồi. Sở Hà tự nhiên đáp ứng không đề cập tới, vừa rồi danh trò chuyện hai câu, lúc này mới khách khí mà đem Trang Trinh đưa ra ngoài, chỉ là hắn có chút không rõ, loại chuyện nhỏ nhặt này như thế nào sẽ để cho Trang Trinh tự mình tới đây chứ? không quá nhiều nghĩ vô ích đã nhiệm vụ đã tóc đưa tới tay sở hà cũng chỉ có thể tận khả năng chuẩn bị thêm một chút rồi nhiệm vụ kia là lại để cho sở hà trong vòng 7 ngày đuổi tới đại hoang nguyên dương ra bảo điều tra cái kia phụ cận một chỗ chuyện ma quái hung mộ nếu là đủ khả năng chính là tông môn loại trừ cái này một hại sở hà trầm tư một lát nhằm vào loại này rõ ràng muốn đánh nhau nhiệm vụ đầu tiên để bút cho sở yên lam đã viết một phong thư mục đích là hướng nàng cầu lấy một ít pháp khí cùng pháp quyết chủ yếu dùng pháp khí phòng ngự cùng độn thuật là chủ yếu cứ việc trên phiến đại lục này pháp khí uy lực chưa đủ nhưng ở luyện khí kỳ giai đoạn một ít phẩm chất cao pháp khí hiệu quả vẫn là tương đối không sai đấy mà so với việc tu luyện tốn thời gian cố sức rèn thể pháp quyết đồn thuật tự nhiên là lựa chọn tốt hơn mà căn cứ sở chỗ nào biết hiện đại đồn thuật rất nhiều đều là phối hợp cao đẳng linh thạch sử dụng đấy như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất nói một cách khác chính là đốt tiền pháp thuật đối với cái này sở thứ thiếu gia biểu thị không hề áp lực hắn sở ở đâu hồ tiền sao ngược lại không phải nhà mình đấy mặt khác tại viết cho sở yên lam trong thư sở hà còn làm cho nàng hướng lâm ngọc tiêu hoặc là mặt khác sở ra tiền bối hỏi thăm liên quan với kiếm tu tâm pháp sự tình. Yêu cầu này là hợp tình hợp lý đấy, dù sao Sở Hà vứt bỏ đao theo kiếm, tiến hành tu hành tự nhiên sẽ ngại thời gian không đủ, đánh kiếm tu tâm pháp chú ý cũng có đầu đủ lý do. Bỏ ra hơn nửa canh giờ châm trước ngữ khí, bắt trước cái thế giới này người viết thơ thủ pháp, viết phế đi ba tờ tín chỉ về sau, Sở Hà rốt cục thỏa mãn go gõ trước mặt giấy mỏng, lộ ra vẻ mỉm cười. Tìm người đem cái này tin tiễn đưa sau khi ra ngoài, Sở Hà nhịn ở tĩnh tỉnh, tại nhà mình trong động phủ an tâm nghiên cứu mới đầu Dương Kiếm ý đương nhiên, là đúng nghĩa sơ Dương Kiếm ý, mà không phải thay đổi vị quan Nhật Kiếm ý, cứ việc người sau cũng biết cho hắn trợ giúp tương đối lớn. Bát kiếm thuật có lẽ ta cần một thanh kiếm vỏ quy một chương 20, dương ra bảo người mở đường liên vân sơn mạch đông đại hoa nguyên một đạo màu đỏ ánh sáng xẹt qua chân trời sẽ cực kỳ nhanh lướt về phía xa xa cái này ánh sáng tự nhiên là tiếp vào tông môn nhiệm vụ về sau làm đủ chuẩn bị mới khoan thai đến chậm sở hạ, vì chờ đợi sở yên lam bên kia đột pháp cùng pháp khí phòng ngự sở hạ một mực kéo dài tới ngày thứ bảy mới khó khăn lắm chạy tới đại hoa nguyên hừ cuối cùng đã tới thực đặc biệt sao không dễ dàng a vừa rơi xuống đất sở đại thiếu gia mà bắt đầu đau lưng một hồi lâu mới lấy lại sức được hùng hùng hổ hổ nói, ai nói ngự kiếm phi hành tốt kia mà, soái đẹp trai, đỉnh cái dám dùng a, cái này bay một ngày có thể đi nửa cái mạng. Ngự kiếm phi hành vốn là không phải nhiều thích thú sự tình, có được chân nguyên còn dễ nói, có thể luyện khí kỳ tu sĩ chân khí trong cơ thể có hạn, cũng không thể không hạn chế che kín thân thể bốn phía, để câu chống cự cuốn phong xâm nhập, chỉ có thể dựa vào lấy lạnh khăng rồi. đáng thương sở hà chưa từng chân chính thử qua ngự kiếm phi hành, vừa mới bắt đầu bay còn cảm thấy rất có thú, một lúc sau, thân thể không có trải qua kiếm linh rèn luyện khuyết điểm liền bạo lộ ra rồi, bay được được tiêu là một cái lòng chua sót Chẳng qua sở Hà không phải tâm tính không thuần thục chi nhân, phát tiết một trận về sau vậy thì thôi, đánh giá đến cách đó không xa một chỗ ổ bảo. Càn Dương vũ Tông chiếm giữ toàn bộ liên vân sơn mạch, đại hoang nguyên chỉ là trong đó không có ý nghĩa một khối nhỏ, nhưng là có chút rộng lớn. Nếu là lạc đường hoặc là tìm sai địa phương, vậy coi như náo số đen lên rồi. Dựa theo địa đồ, trước mắt cần liền là mục tiêu của mình. Tông môn trong nhiệm vụ chỗ thuật Dương gia bảo, thế nhưng mà, như vậy một chỗ phàm nhân căn cứ, như thế nào cũng không trông thấy có người xuất nhập trong đó đâu này. Trong nội tâm âm thầm lưu ý, sở Hà chậm rãi đi về hướng này tòa ổ bảo, chân khí trong cơ thể thời khắc chuẩn bị. Trái tay nắm lấy sơ dương vào kiếm, tay phải lại cầm lấy một quả cấp thấp linh thạch, lúc nào cũng có thể sẽ phát động tứ nguyện độn thuật thoát đi. Cái này tứ nguyện độn pháp cùng một kiện cao cấp pháp khí Lưu Ly Tịnh Y gì ấy, chính là sở hà trong bảy ngày này nhất đại thu hoạch, cũng là hắn lần này đến đây cậy vào. Lưu Ly Tịnh Y gì có thể ngăn luyện khí đẳng cấp cao cường giảm một kích toàn lực, nhưng là giới hạn ở đây. Đối phó luyện khí trung kỳ ngược lại là có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, chẳng qua sở hà đoán chừng nhiệm vụ lần này còn không đến mức nguy hiểm đến trình độ này. Tứ nguyện độn pháp tắc là sở Yên Lam chọn kỹ lửa khéo đi ra, đơn giản dịch học, hiệu quả thật tốt, dễ dàng nhất thượng thủ độn thuật một trong chính là phí so sánh Linh Thạch. Sở lớn phá ra chi tử tự nhiên là không quan tâm cái này đấy, bỏ ra mấy ngày thời gian, hao phí đại lượng Linh Thạch luyện tập, đem cái này tổng cộng mới ngũ trọng lương phẩm độ thuật rõ ràng đánh lên đệ nhị trọng, cái này sợ chết quỷ cuối cùng là an tâm, lúc này mới đi ra kim tức phong. Sở hà tương bước một đã đến gần ô bảo, nhưng mãi cho đến hắn tức sẽ thật sự tiến vào bên trong, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn, sự thật chứng minh hắn chỉ là tại chính mình dọa chính mình. Tham kiến tiên sư vừa mới vừa đi tới ổ bảo cửa ra vào bảo bên ngoài một đội vệ binh vừa vặn đi vòng đi ra lập tức phát hiện sở hà cũng không che giấu tung tích vội vàng cao giọng nói sở hà mặc trên người tông môn thống nhất cấp cho là bảo những vệ binh này tự nhiên có thể nhận ra hắn vì vậy hắn nhẹ gật đầu theo miệng hỏi nơi này chính là dương gia bảo các ngươi bảo chủ phải hay là không gọi dương hội dương gia bảo danh tự thật sự thái thường gặp vì không làm cho cười sở hà vẫn là quyết định nhiều hỏi một câu ngược lại cũng không ai dám chê hắn nói nhiều một cái đầu lĩnh bộ dáng vệ binh tiến lên hai bước cung kính xoay người hành lễ nói hồi bẩm tiên sư nơi này chính là dương gia bảo Dương hội bảo chủ đã đợi hậu ngài đã lâu, đương nhiên chờ đã lâu. Cái kia hung mộ sự tình tự nhiên là địa phương bảo chủ phản ứng đến trong tông môn đấy, mà tông môn muốn sửa sang lại quy nạp, lại an bài người thích hợp tay đến đây, lại phí hết một phen công phu. Hơn nữa Sở Hà còn kéo bảy ngày. Sở Hà ồ một tiếng, quay đầu nhìn nhìn, đã thấy một đám tam đại cô tứ đại thẩm mô hình khuôn đúc người như vậy chính vây ở phía xa, nhìn xem bên này xì xào bà tán, không khỏi có chút buồn cười. đã biết dẫn ta đi gặp các ngươi bảo chủ đi, cứ việc đạp vào con đường tu tiên. Sở Hà lại còn không có hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân lúc tâm thái đỗ cũng có thể lý giải những người này xem thần tiên ý hệ ánh mắt đồng dạng chú ý tới những người kia động tác vệ binh đội trưởng đã sớm chảy mồ hôi ròng ròng dương gia bảo mặc dù nhỏ một chút nhưng mấy năm trôi qua vẫn có thể nhìn thấy vài lần tu sĩ đấy vị đội trưởng này thế nhưng mà rất rõ ràng có chút người tu hành tính cách cổ quái ghét nhất loại này bị vây xem tình huống thậm chí có thể có thể hơi một tí giết người gặp sở hà không cái gì chú ý đội trưởng này cũng là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra liền hội vàng không người nói vâng tiên sư mời đi theo ta không để ý đến trong đám người hoặc là hâm mộ hoặc là sợ hai ánh mắt sở hà cứ như vậy không nhanh không chậm theo sát tại vệ binh đội trưởng đằng sau thuận tiện còn từ bên trong đánh giá thoáng một phát tòa này dương gia bảo cái này dương gia bảo cùng hắn nói là một tòa chiến sự ổ bảo còn không bằng nói chính là một cái chấn nhỏ chỉ là ngoại hình lên không giống bình thường thành trấn mà thôi dù sao cũng là ở vào cản dương vũ tông nội bộ cái gọi là chiến sự cũng không quá đáng là phàm nhân ở giữa tranh đấu thật muốn có tu sĩ gì đánh tới cửa muốn không cần phải bọn hắn xuất đầu tại vệ binh kia đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt sở hà đi tới trước một tòa phủ đệ phía trên bảng hiệu thình lình viết dương phủ hai cái chữ to tiểu nhân bái kiến tiên sư sở hà còn không nói chuyện, trước phủ mấy cái hạ nhân đã chạy ra đón chào, cùng tâu lên nói, không sai mà đang ở sở hà mong muốn mở miệng, khiến cái này hạ nhân mang chính mình đi gặp cái kia dương hội thời điểm, một hồi ồn ào thanh âm chuyển đến, lần nữa đã cắt đứt sở hà mạch suy nghĩ. trương bá lang, ngươi không muốn khinh người quá đáng, dương bảo chủ, không thể nói như thế được. bảo chủ ngài tuổi tác đã cao, võ nghệ cũng thì không bằng năm đó rồi, tự nhiên muốn tìm một cái phù hợp người thừa kế mới tốt. ta xem đâu, con ta trương minh liền không sai. ha ha ha ha, phụ thân nói đúng. diệu, ngươi liền từ công tử ta đi lần này cũng không có tiên sư có thể cứu ngươi đi à nha liên tiếp đối thoại về sau một cái ngựa khi cùng lời nói đều cực đoan ác tục thanh âm cứ như vậy bay vào sở hà lỗ thai lại để cho trong khoảng thời gian này một mực tao ngộ người bình thường hắn mặt đều tái rồi sở hà dù sao cũng là người tu hành thính lực thật tốt hắn nghe tới 10 phần rõ ràng thanh âm trên thực tế vẫn còn lao địa phương xa những người còn lại nhưng lại nghe không chân thực đấy chỉ có như vậy mơ hồ khó phân biệt thanh âm lại làm cho mấy cái hạ nhân đồng thời biến sắc đi đầu một người đúng là trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ xuống liên tục dập đầu nói tiên sư đại nhân van cầu ngươi cầu ngươi cứu cứu rượu vi nhỏ tỷ đi sở hà im lặng gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ chuyện gì thế này không phải là có người đã biết của ta nơi đi cố lộng huyền hư muốn chơi lén ta đi không phải sở hà có bị ép hại chứng vọng tưởng thật sự là hắn cái này trong khoảng thời gian ngắn đã đắc tội không ít người mọi thứ cẩn thận mới là tốt vừa nghĩ hắn cũng không thèm để ý những ngày hạ nhân trực tiếp hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến đi chưa được mấy bước đường sở hà liền đi tới cái này dương phủ ở trong chỗ sâu trong hành lang đã có mấy người chính tranh chấp không dưới ngươi cũng ngay chỉ thấy một gã hồng ý thiếu nữ ra sức dây dụ một cái mặt phấn thanh niên lôi kéo chỉ vào trung niên nhân bên cạnh gầm lên nói trương bà lang như ngươi vậy làm sảng làm vậy còn có hay không đem tông môn để vào mắt cái kia mặt phấn thanh niên bị thiếu nữ đẩy một bà đúng là thất tha thất thể thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất xem xét chính là tiểu sắc quá độ bộ dáng lúc này ngược lại là đứng thẳng người cười gần nói dương diệu diệu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần ta cho ngươi biết nếu là ta đem tiên tử kia sự tình tuyên dương ra ngoài Khủ. sở hà không có hứng thú xem trận này nhàm chán máu chó tiết mục vội ho một tiếng lạnh nhạt nói dương hội ở đâu sở hà lúc nói chuyện nho nhỏ trộn lẫn một tia chân khí đi vào là lấy thanh âm trong nháy mắt liền lấn át trong nội đường mấy người làm cho cả tràng diện cũng vì đó yên tĩnh hơi nghiêng lão bảo chủ dương hội liền vội vàng tiến lên hai bước cùng thấy cứu tinh tựa như gạo khóc nói tiểu lão nhân chính là dương hội Bái kiến tiên sư đại nhân được xưng là trương bá lang trung niên nhân sắc mặt biến thành rút không biết suy nghĩ cái gì cái kêu mặt phấn thanh niên thì là há to miệng lăng lăng nhìn xem mặt không biểu tình sở hà hận không thể quất chính mình hai cái miệng bảo ngươi miệng tiện thực hô lên thứ hai tiên sư mắt thấy một người có mái tóc hoa dâm, lúc hành tẩu đều có chút run run rẩy rẩy lão đầu chạy đến trước mặt, một bà nước mũi một bà nước mắt bộ dáng sở hạ nhưng lại như mày, không nhìn thẳng trong nội đường tình huống, vấn đạo như thế nào? Tại ta lúc trước vẫn còn trong tông môn người đến qua, cũng là vì cái kia hung mộ sao? Sở Hà không có dấu diếm thân phận ý tứ, đám người cũng đều nhận ra thân phận của hắn, nhưng hắn lúc này phản ứng nhưng lại ngoài dự liệu của bọn hắn. Dương hội trên mặt vẫn là bộ kia khóc dòng dòng bộ dạng, nhưng trong lòng tại âm thầm tiêu khổ, vị này tiên sư giống như cùng lúc trước vị kia không giống nhau lắm, không có như vậy ghét ác như cựu a chẳng qua hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cung kính mà đáp hồi bẩm tiên sư mấy ngày lúc trước từng có một vị tiên tử giá lâm dương ra bảo chính là vì là hung mộ mà đến sở hà lông mày khóa được càng sâu hơn hơn truy vấn hiện tại người nàng đâu này dương hội lao đầu có chút xấu hổ hồi đáp tiên tử tại bảo trong đã chờ đợi mấy ngày hôm qua đã xuất phát đi chỗ đó hung mộ rồi được phép chờ trực ngài không đến sở hà hiểu rõ cái này dương hội nói chuyện khá lịch sự đấy tám phần là vị kia đồng môn chờ đến không kiên nhẫn được nữa chỉ lát nữa là phải đến nhận chức nhất định sẽ hạ dứt khoát chính mình một mình tiến vào hung mộ nghĩ thông suốt cái này một tiết sở hà không có gì không có ý tứ thuận miệng nói vị kia tiên tử người đâu chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm giác có chút không đúng rồi trước mắt thế cục này sẽ náo thành như vậy lại liên tưởng đến lúc trước thanh niên kia lời mà nói hẳn là quả nhiên dương hội bị hắn cái này vừa hỏi liền ngưng miệng lại thấm mồ hôi không dám nói lời nào chỉ là cúi đầu sở hà trong nội tâm sinh ra một kia dự cảm bất hảo quả quyết quát nói mau dương hội dù sao tuổi già bị hắn cái này vừa quát đúng là sắc mặt trắng bệnh liền lùi lại vài bước lúc này mới ấp úng đáp bẩm tiên sư tiên tử còn chưa đi ra cái gì hung mộ có thể vây khốn một vị luyện khí tu sĩ một ngày một đêm hoặc là trong mộ có ẩn tính khác hoặc là chính là tu sĩ đã gặp không may bất chắc sở hà lập tức thần sắc một tâm cái này tông môn nhiệm vụ là trang trưng tập cho mình đấy hơn nữa còn là do hai người cộng đồng hoàn thành theo lý mà nói không đến mức như thế nguy hiểm mà trước mắt cái này phạm nhân ổ bảo ở bên trong đám người chỉ sợ cũng không có can đảm kia đến ám toán chính mình đợi đã nào trang trinh tự mình đến phái tóc nhiệm vụ hai người sở hà bỗng nhiên ngẩng đầu nắm lấy dương hội vạt áo lạnh giọng nói người nọ tên cứ gọi là gì Dương Hội mở to hai mắt, miễn cưỡng nuốt nổ nước miếng, chính muốn nói chuyện, lại bị cái kia Trương Bá Lang cắt đứt, "Tiên sư ở trên, xin mời nghe tại hạ một lời." Dương Hội biết rõ tiên tử khả năng thân gặp bất chắc, lại vì bảo toàn bản thân, tổn hại tông môn pháp luật và kỷ luật, không có kịp thời hướng trong môn bẩm báo tình hình thực tế, tâm hắn đang chết. Trương Bá Lang lời nói đến mức cực nhanh, Dương Hội bị hắn sặc không thở nổi, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, ngược lại là cái kia Dương Diệu Diệu trợn mắt nhìn, dịu dàng nói, "Ngươi ngậm máu người." Rõ ràng là phụ tử các ngươi phái người cản lại tiên sứ, hiện tại con ác nhân cáo chẳng trước. "Vì?" Mặt phấn thanh niên trừng mắt, nói, dương diệu diệu, ta như thế nào không nhìn ra ngươi có không biết xấu hổ như vậy? tiên tử gặp chuyện không may, tại cha con ta còn có nửa điểm chỗ tốt, còn muốn coi trời bằng vung ngăn lại tin sứ. sở hà quét thanh niên kia liếc trong lòng tự nhủ người này nói ngược lại cũng không tồi, xem ra một khi quan hệ đến thân gia tánh mạng, kẻ đần cũng biết khai khiếu. chẳng qua hắn hiện tại không có lòng dạ thanh thản truy cứu là trách nhiệm của ai? tất cả im miệng cho ta. sở hà thanh âm không giống lúc trước như vậy vội vàng, ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nhưng trung quanh mấy người nhưng lại câm như hến, một câu cũng không dám nhiều lời, bởi vì hắn đã bỗng nhiên rút ra sơ dương kiếm lợi hại kiếm quang đâm vào mấy người mở mắt không ra ta hỏi lần nữa cũng là một lần cuối cùng lúc trước cái tiêu tiên sư tên gọi là gì dương hội một tay đặt tại ngực tận lực lại để cho thanh âm của mình không muốn run được lợi hại như vậy hồi trở lại tiên sư lời mà nói vị tiêu tiên tử chưa từng lộ ra tục danh chỉ là tự xưng họ hứa Quy một chương 21, tiểu bí cảnh dương gia bảo bên ngoài một chỗ tính mịch cổ mộ trước đó rõ ràng là giữa ban ngày sở hà lại ẩn ẩn cảm thấy một hồi gió lạnh điều này làm hắn nhíu mày không thôi chưa tiến vào truyền thuyết này bên trong hung mộ chỉ là khí thế liền quỷ dị như vậy, như người nọ thật sự là hứa vãn tình, làm sao lại như vậy xông đi vào cơ chứ? Sở Hà chính là loại ý nghĩ rất nhiều, cực tốt phòng chi nhân. Trang Trinh tự mình đến đưa tin, họ hứa nữ nhân cùng chính mình trước sau xuất hiện, rất có thể cũng là chấp hành nhập môn nhiệm vụ. Những này điểm liên hệ tới, hắn không có lý do không hướng hứa vãn tình phương hướng đoán, cái này là cái kia hung mộ cửa vào. Sở Hà chăm chăm vào phía trước nhìn hồi lâu, nhẹ giọng nói, ta chuyện phân phó làm thỏa đáng sao? Đúng, thiên sư, dựa theo phân phó của ngài, tiểu nữ cùng trương bá lang phụ tử đã chia nhau đi đưa tin dương hội đi theo sở hà sau lưng lúc này vội vàng cung kính nói đã nói ngày hôm qua hứa tiên tử chính là từ nơi này tiến vào hung mộ đấy tại sở hà xem ra dương hội cùng trương gia phụ tử đều không có lý do gì lừa gạt chính mình bọn hắn chịu không nỗi tông môn lửa giận nếu như thật là có người cố ý kéo dài khiến cho tông môn đệ tử thân hãm tuyệt cảnh toàn bộ dương gia bảo đều không được an bình có thể là cái kia tín sứ bản thân xảy ra vấn đề cũng có thể là vẫn còn kẻ thứ ba thế lực tham gia trong đó nhưng sở hà không có thời gian đuổi theo cha những thứ này hắn chỉ có thể dùng nốc nhất phương pháp xử lý đem cái này hai phe người đều phái đi ra hồi trở lại kim tức phong cho trang sư huynh đưa tin người bên kia đến không được bên kia hơn phân nửa liền có vấn đề còn tin bản thân sở hà đã sớm một đạo linh phủ đốt đi trở về hướng trang trinh nói rõ tình huống rồi hắn cũng không phải bị nhốt hung mộ liền phóng tin tức cơ hội đều không có nghe được dương hội trả lời sở hà gật gật đầu thuận miệng nói cái này hung mộ có nhu cầu gì đặc biệt chú ý địa phương sao dương hội mà người sau nửa ngày mới giao động lắc đầu nói đối với tiên sư ngài mà nói hẳn là đã không có ồ sở hà từ chối cho ý kiến cười nói vậy ủy khuất người thoáng một phát dương hội còn khó hiểu ý nghĩa không đợi hắn kịp phản ứng chỉ cảm thấy sau đầu đau sót, sau đó liền cái gì đều không biết rồi một kiếm vỏ đánh cho bất tỉnh dương hội sở hà lúc này mới an tâm ra cẩn thận từng ly từng tí về phía lấy trong cổ mộ bộ tìm kiếm hay nói dỡn một chỗ phàm nhân linh dị vậy mà có thể vây khốn một người tu sĩ một ngày một đêm cái này bản thân liền là cực kỳ không bình thường sự tình. nếu như ở trong đó thật có cái kia dương hội sự tình, sở hà đơn lưu lại một mình hắn chẳng phải là cho hắn thời cơ lợi dụng hắn cũng không muốn vất vả và cứu người đi ra vừa lộ diện liền đối mặt thiên là địa võng không nói sở hà trăm phương ngàn kế xử lý hậu sự theo hắn dần dần tiến vào cổ mộ vẻ này âm lanh nhậm ức nhưng lại càng phát ra nặng không trong cổ mộ cảnh tượng không hề giống sở hà nguyên trước hết nghĩ được khủng bố như vậy đủ loại nham hiểm cơ quan giống như hồ đã bị người phá hư không sai biệt lắm khắp nơi đều là có thể thấy rõ ràng cơ quan hài cốt thậm chí là một ít mới lạ thi thể những này hơn phân nửa là đến đây dò đường người bình thường không đợi tóc đến của cả người chết chính mình trước đã bị chết ở tại những này cơ quan phía dưới tay phải một mực đắp lên sơ dương trên vỏ kiếm tùy thời chuẩn bị xuất kiếm sở hà ánh mắt thoáng rời rạc tao mày Với tư cách đã bước vào luyện khí kỳ tu sĩ, hắn có thể rõ ràng được cảm nhận được, phía trước có một tia sóng linh khí tại quanh quần lấy, tựa hồ là chỉ dẫn chính mình quá khứ. Sẽ là gì chứ? Vô luận bị nhốt đồng môn phải hay là không hứa văn tỉnh, Sở hạ đều không có không chiến trước trốn lý lẽ, giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì vào xem. Ẩm. Sở Hà một cước gước lượng sụp ngăn ở trước mặt cửa đá, mỗi một đầu thần kinh đều căng thẳng, nhẹ nhàng mà về phía trước bước ra một bước. Hắc hắc. Lại tới một người chịu chết đấy. Cái này giao cho ta. Cho ngươi. Lúc trước nữ nhân kia là ai phóng chạy hay sao? Theo Sở Hà một bước đi ra. Chân chính tiến nhập của mộ ở trong chỗ sâu một cái phòng nhỏ, vô số thê lương thanh âm bỗng nhiên vang lên, từng đợt linh áp trong nháy mắt bao phủ tại sở hà trên người, hoảng sợ có hít thở không thông cảm giác bệnh, vô cùng mãnh liệt khí tức áp chế, lại để cho vốn là khẩn trương cao độ sở hà trong nháy mắt rút kiếm, cực nóng lợi hại khí tức tràng ra, như là chân trời tia quang nhật đầu tiên, đem cả phòng ánh được gần ẩn, ẩn đỏ lên. A, nóng quá. Là trí dương chi kiếm, mau giết hắn. Sơ dương kiếm vừa ra, những cái kia vốn chỉ là dùng để dọa người thiếu lập tức thực hiện ra vài phần thê lương, mà mượn sơ dương kiếm quyết ánh sáng sở hà cái này mới chính thức thấy rõ trong phòng tình huống quỷ binh vô số quỷ binh ngưng ra thật thể cùng luyện khí kỳ tu sĩ cung cấp quỷ binh một cái thảo chưa thiếu chút nữa thốt ra sở hà hiện tại quả muốn chém phái tóc nhiệm vụ ra hỏa cái này đặc biệt sao là nhập môn nhiệm vụ độ khó trước mắt cái này chồng chất quỷ binh rậm rạp chẳng chỉ đấy ít nhất cũng co vài chục đầu đừng nói hắn như vậy vừa mới dẫn khí nhập thể tiểu tu sĩ chính là bình thường trúc cơ cũng muốn trước tiên lui lại để cho một phen cố nén tê cả da đầu bản năng phản ứng sở hà phi nhanh nhìn quét một vòng đại khái đã đoán được trước mắt thế cục hứa vãn tỉnh tiến đến chẳng qua một ngày thời gian nếu như nàng dĩ nhiên ngã xuống như vậy thân thể có lẽ đã bị ăn mòn sạch sẽ có thể quỷ binh không có lý do nuốt nàng thi cốt có thể phòng nhỏ trong cũng không hề mới lạ thi cốt điều này nói do hứa vãn tỉnh cần còn sống vậy phần nàng là làm thế nào sống sót đấy sau một khắc sở hà thì có đáp án cửa tại một đám quỷ binh trung ương thình linh để đặt lấy một tòa kim quang lần lánh đại môn thập phân trùng hợp đấy sở hà lúc trước không hề giữ lại một kiếm mượn bạc kiếm thuật ai, hơn nữa dương thuộc tính kiếm quyết đối với quỷ vật tác chế đúng là rõ ràng bổ ra một cái thông lộ ở thời điểm này con đường này chính là sở hà sống sót duy nhất hy vọng trước mắt những quỷ binh này tu vị cao thấp không đều nhưng thấp nhất cũng sẽ không so sở hà kém hơn quá nhiều thậm chí rất có một ít luyện khí trung hậu kỳ quỷ binh nếu là sở hà quay người thoát đi chỉ sợ trong khoảng khắc cũng sẽ bị đuổi theo trái lại đấy nếu như mượn lúc trước một kiếm kia dư uy, nhanh chóng hướng về qua cái này một đoạn ngắn lộ trình có lẽ vẫn còn một chút hy vọng sống cứ việc sở hà tự mình cũng không rõ ràng lắm cánh cửa kia sau lưng rốt cuộc là cái gì nhưng là không còn lựa chọn nào khác không sông chính là cái chết sở hà trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán bước chân xây dịch Tứ nguyện Độn pháp thúc dục đến mức tận cùng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về kia cửa lớn màu vàng nóng phóng đi. Lúc này Sở Hà cũng không kịp nhớ chân khí hao tổn, đã rút ra sơ dương kiếm phi tốc vung chém, tay trái lại không biết lúc nào rút ra thấm thủy kiếm, song kiếm giống như hai thanh dao phay bình thường không có kết cấu gì về phía hai bên chém tới. Sở Hà đấu pháp rất làm cho người ta không nói được lời nào, có thể hiệu quả lại hết sức không sai. Đối mặt mười mấy cái thực lực không bằng bị bình, hắn không có khả năng từng cái đem giết chết, thậm chí ngay cả ngăn cản một lát cơ hội đều không nhất định có, hắn chỉ có thể lựa chọn kéo dài thời gian. Loại này bốn đánh nhau thức đấu pháp không đả thương được đối thủ, nhưng có thể lại để cho động tác của bọn hắn chịu dừng một chút. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Sở Hà liền an toàn. Chết. Sơ Dương kiếm quyết phẩm cấp không cao, nhưng ở luyện khí kỳ trong coi như không tệ, càng có thuộc tính áp chế, xem như chặn hơi nghiêng quỷ binh công kích, có thể thấm thủy kiếm bên kia liền không thể dễ dàng như thế rồi. Sở Hà đối với thấm thủy kiếm quyết quen thuộc trình độ vốn cũng không cao, lập tức đã bị một đầu quỷ binh thừa lúc vắng mà vào. Cái quỷ binh cầm trong tay một thanh lớn, không chút do dự một đánh xuống, thẳng muốn đem Sở Hà chém thành hai khúc. Cửa lớn màu vàng nóng đã gần ngay trước mắt. Sở Hà cắn răng, đúng là không tránh không né, miễn cưỡng lại để cho đã qua đầu chỗ yếu, tùy ý cái kia búa lớn rơi tại trên vai của mình. Ông, quỷ khí lượn lờ búa lớn trước sau như một mà xuống, Sở Hà trên người lại bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, một kiện phục trang đẹp đẽ Phật môn áo cà xa hiển hóa ra ngoài, cử trọng nhược khinh mà đem cái kia búa lớn ngăn cản ra. Cái này một búa đã là quỷ binh toàn lực thúc giục, một kích không lại toàn bộ công lao, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Hà xông vào đại môn kia ở bên trong, chính mình thì đứng tại chỗ gào gào quá thiếu. Sở Hà thân thể chui vào cửa lớn màu vàng nóng ở trong phòng nhỏ trong ánh sáng lập tức biến mất, chỉ để lại một đám quỷ binh quanh thân âm khí vẩn quanh động tĩnh. Không sai mà vừa lúc này, một đạo nhân âm thanh đột nhiên truyền vào trong căn phòng nhỏ. Phế vật, một đám rất rưởi. Ngắn ngủ hai ngày thời gian, đã thả ba nhóm người đi vào, chủ thượng đem các ngươi phóng xuất là xem cuộc vui đấy sao? Mấy chục con quỷ binh ngay ngắn hướng xấu hổ, trong lúc nhất thời đúng là không có dám nói tới đấy. Trong môn, sở hà chính vẻ mặt mờ mịt nhìn xem cái này mới hoàn cảnh, không biết chính mình người ở chỗ nào. Trời âm u không, quỷ khí cùng linh khí giao tạp đặc thù hoàn cảnh, tại chỗ rất xa chân trời đứng vững thông thiên của đá những này đều bị tỏ rõ lấy sở hà đã đi tới một cái cùng cổ mộ kia hoàn toàn địa phương khác nhau cho lúc trước hắn một đũa quý binh tu vị đại khái là mới vừa tiến vào luyện khí trung kỳ lưu ly tịnh y y nhẹ nhõm ngăn trở một cái kia cũng không hề cho hắn tạo thành quá lớn làm phức tạp ngược lại sở hà hiện tại vấn đề lớn nhất là làm rõ tình huống dưới mắt nơi này là tiểu bí cảnh sở ở đâu trong đầu điên cùng tìm kiếm rốt cuộc tìm được một cái so sánh đáp án hợp lý tiểu bí cảnh là do một ít lớn có thể mở mang hoặc là tại đặc thù nào đó dưới tình huống tự chủ hình thành tiểu không gian cùng đúng nghĩa bí cảnh không gian bất đồng Tiểu bí cảnh phải phụ thuộc chủ thế giới tồn tại, thường thường có cố định ra vào thông đạo, không cách nào tùy ý xuyên thẳng qua. Nếu thật là tiểu bí cảnh lời mà nói, cái kia thông thiên đen kịt cột đá, khả năng chính là ly khai tại đây manh mối. Sở Hà nhìn cái tia cột đá liếc, nhưng không có lập tức hướng về bên kia chạy vội, ngược lại quay đầu hướng một phương hướng khác đi. Hắn Sở Hà cũng không phải tiến đến du lịch, đi dạo một vòng có thể đi rồi, mấu chốt là phải xác định Hứa Vãn Tình sự xuống còn, nhìn xem có thể hay không đem nàng cứu ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Hà phán đoán không có sai lầm, lúc trước người tiến vào đúng là Hứa Vãn Tình. Nếu là người khác thì sở hà thật đúng là không có cái kia hào hứng vì cứu người đem mình đều rơi vào ngược lại đã thông chi trang trinh tối đa một ngày hắn liền sẽ đi qua không đáng bốc lên vô vị nguy hiểm nhưng là hứa vãn tình không giống với, vốn là đồng môn sư tỷ nếu trang trinh tới phát hiện mình còn chờ ở bên ngoài lấy vậy mình lúc trước kiến tạo thanh danh đã có thể hủy sạch đừng nói sợ chuyện gì trước không biết trong mật thất hữu hiểm chính là đã sớm chuẩn bị hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến đến thu hồi thấm thủy kiếm lại đem sơ dương kiếm cắm trở về bên hông vỏ kiếm ở bên trong sở hà một tay cầm lấy linh thạch tốc độ cao nhất thúc giục độ thuật hướng về một cái hướng khác tiến đến. Tại nơi này bình tĩnh không lay động tiểu bí cảnh ở bên trong, bên kia thỉnh phẳng nổi lên sóng linh khí, thật giống như một chiếc chỉ đường đèn sáng, dẫn Sở Hà hướng cái kia bay đi. Khoảng cách không tính quá xa, Sở Hà dòn trực tiếp sử dụng tứ nguyện đột pháp, mà không phải hiệu suất hơi thấp phi kiếm. Quy một chương 22, lại cứu hứa văn tình. Sở Hà đã không phải lần đầu tiên gặp hứa văn tình gặp rủi ro rồi. Lúc trước tại Uy Ánh trong rừng, hắn từng tận mắt nhìn thấy giai nhân bị một đầu cự lang theo đuổi không bỏ, quả thực đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Chẳng qua lúc này đây, cứ việc hứa văn tỉnh đã chết chiến một ngày một đêm, tình huống xem ra lại so với lần trước tốt hơn không ít. Lần trước Sở Hà nhìn thấy Hứa Vãn Tình thời điểm, nàng đã bị cái kia cự lang đuổi đến chật vật không chịu nổi, toàn thân khắp nơi bị thương, kiếm đều có chút cầm không vững rồi. Nhưng lần này nàng tuy nhiên cũng bị mười mấy con quỷ binh đuổi đến trên nhảy dưới tránh, né đòn, lại không chịu đến quá nghiêm trọng bị thương, một bộ áo trắng không có nhiễm lên bao nhiêu cho bụi, tinh thần tựa hổ cũng cũng không tệ lắm. Lần này Sở Hà có thể không dám nhìn nữa đùa dẫn rồi, hiện tại hắn cùng Hứa Vãn Tình đều là một sợi dây từng lên châu chấu, tổn hại người tuyệt không lại mình. Sở Hà động tác tương đương nhanh chóng hắn đến càng là không có khiến cho bất luận người nào chú ý. hứa văn tình như cũ sắc mặt lạnh lùng, một cách hết sắc chăm chú mà tránh né lấy đến từ quỷ bình công kích, tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng đây. hứa văn tình tu vi so với chi sở hạ còn mỏng hơn yếu, dù sao nàng tiến vào luyện khí kỳ thời gian ngắn hơn, chẳng qua bên người nàng quỷ binh cũng tất cả đều là luyện khí sơ kỳ, còn không đến mức hình thành tu vị áp chế. thời đại này nhân loại tu sĩ, bởi vì võ đạo tu hành ảnh hưởng, chiến lược phổ biến dù cho cùng khí lực cường tráng yêu thú so sánh với, cũng là không chút thua kém chớ nói chi là những này không có ưu thế gì quỷ tu rồi. hứa văn tình kiếm linh tuy nhiên còn không có hóa sinh nhưng cũng đã hoàn toàn thức tỉnh đi ra lại có một thân xa hoa pháp khí tại người độc chiến hai ba tên quỷ binh hoàn toàn không có độ khó chỉ thấy hứa vãn tình nhẹ nhàng hơi vung tay tay trái trên cổ tay một quả vòng ngọc liền tự động chóc ra sẽ cực kỳ nhanh hướng về một đầu quỷ binh đập tới không đợi đập mạnh rồi phi hành bên trong vòng ngọc cũng đã vầng sáng đại tác thánh khiết cao thượng khí tức bao phủ toàn trường một đám quỷ binh khí thế chịu chỉ trệ chính là cái này ngây người một lúc đám quỷ binh cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn xem vòng ngọc hạch xuất một đạo sáng mang chiếu vào một đầu thẳng quỷ không may binh đập xuống giữa đầu đúng là trực tiếp đem nện đến tan thành mấy khói Hứa Vãn Tình như là sớm có đoán trước bình thường mắt thấy vòng ngọc ném ra một cái đường đi, thân thể khé động, không chút do dự hướng về bên này phóng đi. Thu hồi vòng ngọc đồng thời, chỉ thấy nàng tay phải thấm thủy kiếm giương lên, chém ra từng đạo từng đạo màu thủy lam gợn sóng, đem chung quanh vài đầu quỷ binh nhẹ nhàng ngăn đi. Quỷ binh dù sao trí lực không như thường người, một cho đến lúc này hậu mới chính thức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa binh khi hướng Hứa Vãn Tình chém tới. Hứa Vãn Tình học được thấm thủy kiếm pháp dùng phòng ngự là chính, nhưng này thủy lam gợn sóng thực sự ngăn không được hơn mười cùng giai quỷ binh công kích, trong nháy mắt đã bị đánh tan, ba đầu quỷ binh đã đi tới phía sau của nàng nàng tình huống lúc này trên thực tế cùng sở hạ lúc trước giống nhau ý hệt nhưng hứa vãn tỉnh thủ đoạn rõ ràng nhiều hết mức dạng hóa không giống sở hạ chỉ có thể ỉ vào lưu ly tình y liền ngày kháng. cái kia vòng ngọc đánh giết trong chớp mắt một đầu quỷ binh về sau vâng sáng đã ảm đạm rồi không ít hứa vãn tỉnh tựa hồ rất là quý trọng món bảo vật này không tiếp tục vận dụng ý của nó ngược lại tế ra một quả tiểu ấn cái kia tiểu ấn trình thể hiện lên màu vàng sẫm uy lực rõ ràng không kịp lúc trước vòng ngọc vẹn vẹn đem một đầu quỷ binh nện lui lại mấy bước nhưng cái này cũng đã đầy đủ rồi chỉ cần nó không ngại hứa van tỉnh chạy trốn là tốt rồi hứa văn tình độn thuật không thể so với sở hà trích lệnh chỉ cần thoát khỏi bị vây công trạng thái rất nhanh sẽ có thể thoát ly hiểm cảnh nhưng mà tiểu ấn cũng chỉ có một quả hứa văn tình mới vừa tới được đến đưa nó thu hồi lại mặt khác hai đầu quỷ binh liền vọt tới phía sau nàng lệch xoạch hai đao rơi xuống tố lông mày cao lại vị này tu hành không dễ thiên tài thiếu nữ không chút hoang mang đưa tay lại từ trong lòng ngực lấy ra một quả hạt trâu màu đỏ sậm cũng không quay đầu lại về phía lấy sau lưng đập tới mà phương vị không đúng đang nhanh chóng hướng về bên này chạy đến sở hà đã sớm thấy trận mắt hốt hứa văn tình vận dụng hệ này liệt thủ đoạn loại trừ thấm thủy kiếm pháp bên ngoài hắn đúng là một kiện cũng không biết cái này người so với người thật sự là muốn giận điên người hắn sở hà mày dạng mặt dày hướng tỷ tỷ đòi hỏi phát khí ngựa tông môn nhiệm vụ cơ hội mới chịu đến một bộ y phục kết quả người ta lại tiện tay liền lấy ra đánh những thứ không nói khác cái kia vòng ngọc phẩm cấp tuyệt sẽ không so lưu ly tình y kém một chút chẳng qua sở hà cũng biết đây là chuyện không có biện pháp hứa văn tình bảo vật hơn phân nửa là gia tộc ban xuống đấy mà hắn sở ra thiếu ra bà bối khuku lúc trước sở hương giết chân chính sở tứ thiếu gia lúc sớm đã bị đối phương cầm lấy đi rửa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi Nếu không là song phương trên lệch quá lớn, Sở Thứ Thiếu gia liền rút dao cơ hội đều không có, chỉ sợ Sở Hà cũng không cách nào thiết cái kia vứt bỏ đào theo kiếm kế xong rồi. Sở Hà vẻ mặt suối quậy hết tốc độ tiến về phía trước, hiện tại hắn đã không trông cậy vào anh hùng cứu mỹ nhân rồi, có thể vượt qua đối phương là tốt rồi. Hứa Văn tình đã như vậy tự tin, nói rõ cái kia hạt châu màu đỏ sầm ý lực sẽ không để cho hắn thất vọng đấy. Ầm. Như là sở hữu tất cả trong tiểu thuyết viết cái kia dạng, loại màu sắc này thầm trầm hạt châu thường thường chính là dễ dàng bạo phẩm, một hồi tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, dây đặc xương mù lập tức chặn Sở Hà ánh mắt, nhưng là hắn không cần nhìn cũng biết cái kia hai đầu quỷ binh tất nhiên nhưng đã bị nổ tung lực trùng kích đề ra đối với hứa vãn tình không tạo thành nguy hiếp đáng tiếc sự tình luôn ngay tại lúc này xuất hiện chuyện cơ hả sở hà minh lộ ra nghe được trong sương mù dậy đặc truyền ra một tiếng kinh nghi vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại nhưng lại lúc trước cái kia bị tiểu ấn đập bay quỷ binh không biết lúc nào lại vọt lên chiếu vào hứa vãn tình đầu chính là một đau hứa vãn tình lập tức lâm vào cảnh lưỡng nan nếu là trở lại ngăn lại một đau kia thế tất sẽ chỉ hoãn tốc độ mặt khác hai đầu quỷ binh lập tức sẽ đuổi theo có thể nếu không phải trở lại hứa vãn tình cũng có pháp khí phòng ngự không sai à có thể cái gì pháp khí có thể bảo hộ đầu cái này cũng không phải đan lưới du một bộ y phục thêm toàn thân phòng ngự đi ngay tại hứa vãn tình trong nội tâm hơi khổ rơi vào đường cùng ý định lại mưu phá vòng vây kế sách thời điểm một tiếng quát lớn đã cắt đứt ý nghĩ của nàng áo trắng thiếu nữ ngạc nhiên quay đầu lại đã thấy một đạo sáng kiếm khí màu đỏ chạy xuống trực tiếp đem cái kia quỷ bình chém thành hai khúc kinh phong tạo ra khủng bố kiếm ép liền nàng đều ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh nhưng hứa vãn tình cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện bước chân không có hơi dừng lại một chút trực tiếp hướng về phía trước liền sông ra ngoài toàn lực một kiếm chém một đầu quỷ binh sở hà trong nội tâm có chút thỏa mãn cũng đi theo hứa vãn tình bộ pháp trực tiếp chạy ra khỏi sương mù dày đặc khu vực dùng tốc độ của hai người đã không có quỷ binh kiềm chế tự nhiên dễ dàng vứt bỏ truy binh rất nhanh an ổn xuống hứa vãn tình thở hồn hển câu trừ thể cái này mới có cơ hội xoay đầu lại nhìn về phía vị này khoan thai đến chậm đồng bạn sở hà tại sao là ngươi sở hà đã sớm ngờ tới hứa vãn tình phản ứng cũng không nhiều làm để ý tới tự nhiên xuất ra một khối linh thạch quanh chân ngồi xuống khôi phục tiêu hao chân khí thuận miệng nói trang sư huynh đến cho ta tiến đưa nhiệm vụ ấn phủ hứa vãn tình là người lập tức hiểu được ý của đối phương chính cô ta nhập môn nhiệm vụ tương tự là trang trinh tự mình phát xuống theo lý mà nói việc này căn bản không cần trang trinh đi làm có thể hết lần này tới lần khác đối phương làm lại liên tưởng đến mình cùng sở hà sự tình cái này còn không rõ lộ ra sao áo trang thiếu nữ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ trong nội tâm càng là âm thầm cảm khái trang sư huynh á trang sư huynh ngươi phí hết tâm tư cho ta cùng người này chế tạo cơ hội một chỗ không nghĩ tới không đợi tiêu tan hiểm khích lúc trước thiếu chút nữa liền mệnh đều phụ vào làm rõ mạch suy nghĩ hứa vãn tình lại là hơi sở có chút kỳ quái mà nhìn về phía ngồi xếp bằng trên đất sở hà, nàng cảm thấy sở hà có chút thay đổi, biến như trước kia rất không giống mới, nhưng lại nói không nên lợi là ở đầu không giống mới. trước kia hắn nói chuyện tựa hồ không có như vậy nói chúng tim đen a, trước kia sở hà cao ngạo ngay thẳng, nói chuyện cũng không thích quanh coi lòng vòng, tuyệt đối làm không được hiện tại như vậy. câu nói đầu tiên để cho mình hiểu rõ toàn cục, quan trọng hơn là hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy chính mình ngồi xuống khôi phục chân khí. hứa văn tình tự nhiên nhìn ra được đối phương là vừa mới xông vào tiểu tử này bí cảnh, ứng phó bên ngoài cái kia mười mấy con tu vị không đồng nhất quỷ binh cũng không dễ dàng nhưng tổng thể thương thế so với nàng muốn nhẹ hơn nhiều, điều dưỡng một phen là tốt rồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tại đây dạng nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh cần do nàng trước thủ hộ sở hạ, chờ hắn rất nhanh điều chỉnh xong, lúc sau nàng an tâm dưỡng thương. Thế nhưng mà hắn sao có thể thực cứ làm như vậy? Hứa Văn tình đột nhiên theo trên người đối phương, cảm nhận được một loại thật sâu năng cách. Đối phương có thể yên tâm đem an nguy giao cho mình, vốn là vô cùng tín nhiệm biểu hiện. Thế nhưng mà cùng lúc trước hắn hành vi so sánh mới Hứa Văn Tỉnh cũng có chút khó có thể đã tiếp nhận. Thay đổi trước kia sở hạ, vô luận bản thân tổn thương đa trọng, vô luận cục diện là cái dạng gì nữa trời đều nhất định sẽ để cho mình trước khôi phục tương thế, dù là như vậy nguy hiểm càng lớn. Đối với lúc kia sợ tại sao nói, cái này không chỉ là từ đối với hứa vãn tình hâm mộ, càng là con cháu thế gia phong độ biểu hiện. đương nhiên, hiện tại hứa vãn tình không sẽ biết, trước mắt nàng ngồi đã không phải là sở gia tứ thiếu gia, mà là một cái không chút nào dạng phong độ từ bên ngoài đến hộ rồi. Chẳng lẽ sự kiện kia thật sự đối với hắn tổn thương lớn như vậy? Tiên lạng thu hồi thấm thủy kiếm, đối với tình yêu nam nữ vẫn còn kiến thức nửa vời trạng thái thiếu nữ, hơi nghi hoặc một chút thầm nói, không biết phải hay là không đã nghe được nàng tự nói, sở hà khoe miệng mơ hồ treo lên vẻ mỉm cười. Không lâu liền chậm rãi mở to mắt, đứng dậy chắp tay nói, làm phiền sư tỷ, sở mỗi tổn thương đã không có gì đáng ngại. Hai người niên kỷ kém vốn cũng không lớn, nói là thế gia huynh muội vẫn là sư môn tỷ đệ, cũng không phải nhiều chuyện trọng yếu, có thể xưng hô này lại làm cho Hứa Vãn Tình cảm thấy càng chói tai. Như Sở Hạ như cũng như lúc trước bình thường ngượng ngạnh, thiếu nữ ngược lại sẽ không có cảm giác gì, nhưng hắn như vậy giận dữ biến mất, mờ mờ ảo ảo người qua đường làm vẻ ta đây, lại làm cho nàng càng phát ra khó có thể tiếp nhận. Sở Hạ có thể không biết đối phương vẫn còn phức tạp như vậy tâm tư, hắn chỉ là đơn thuần theo cải thiện song phương quan hệ góc độ cân nhắc. Vô luận như thế nào cứu người đã thành kết cục đã định, nếu mạo nguy hiểm cứu được người vẫn cùng đối phương trở mặt, đây không phải là thiệt tỏi lớn rồi hả? Gặp Hứa Vãn Tình thật lâu không nói, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này thì thế nào, tiến lên hai bước nói, "Sư tỷ, ngươi không sao chớ?" Hứa Vãn Tình đống nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng cảm thấy một màn này ẩn ẩn có chút quen mắt, nhưng từ đối với xưng hô này chú ý, loại tâm tình này cũng bị ép xuống, không nên cứ gọi ta là sư tỷ. "Hả?" Sở Hà nao nao, rốt cuộc hiểu rõ chút ít tâm tư của đối phương, có chút buồn cười hồi trở lại nói, "Ta đây gọi ngươi là gì?" Hứa Văn Tình trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lên một tiếng không có để ý đến hắn, trực tiếp tọa hạ, ngồi xuống khôi phục lại rồi. Sở Hà bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong lòng tự đủ cô nàng này tính tình thật đúng là không thích hợp làm nữ nhân vật chính a. Quy một chương 23, một chút hy vọng sống. Tiểu bí cảnh ở bên trong tình huống, so Sở Hà tưởng tượng được còn bết bắt hơn. Linh khí pha tạp, hô tạp, tối tăm ngột ngạt, còn tới chỗ tràn ngập dù đảng quỷ binh, không nghĩ qua là sẽ lâm vào chết cảnh. Nếu như chúng ta nghĩ muốn đi ra ngoài lời mà nói, cái kia thông thiên cột đá chỉ sợ là đường ra duy nhất, nhưng là càng đến gần cột đá, quỷ binh thực lực lại càng mạnh, số lượng cũng càng nhiều hứa văn tình nhìn xem phương xa bất đắc dĩ thở dài nói những quỷ binh này vốn tất cả trong trụ đá chính là vì đổi bắt chúng ta mới đi ra đấy sở hà như có điều suy nghĩ chúng ta đại khái tại mấy canh giờ trước bên kia có sóng linh khí xuất hiện nhưng là rất nhanh sẽ biến mất hứa văn tình nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại cười khổ nói người nọ chạy trốn quá nhanh ta đuổi không kịp sở hà sắc mặt trầm xuống một bên suy nghĩ một bên đem chính mình từ bên ngoài biết được sự tình nói một lần hứa văn tình trước kia còn không có cảm giác gì nghe xong sở hà thuyết pháp lập tức kịp phản ứng cái kia hung mộ bản thân quy mô nhỏ đến thương cảm duy nhất mật thất lại chú đóng mười mấy con quỷ binh tuyệt đối không thể là tự nhiên hình thành nhất định là có người đang làm trò quỷ hứa vãn tình chém đinh chặt sắt nói dương hội sẽ đem hung mộ trên sự tình báo bản thân hơn phân nửa không có vấn đề gì nhưng mặt khác ba người đều có hiểm nghi sở hà con mắt nhắm lại chậm rãi mở miệng nói còn ngươi nữa nói một người khác hắn cùng bên này hẳn không phải là cùng một nhóm nhưng là địch nhân của địch nhân cũng chưa chắc liền là bằng hữu hứa vãn tình ngạc nhiên như là lần đầu tiên gặp sở hà bình thường thần sắc cổ quái theo dõi hắn xem làm sao vậy sở hà trong nội tâm khẩn trương biết mình thời khắc nguy cấp đã quên ngụy trang nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì thậm chí là ngẩng đầu tới đối mặt không có gì hứa vãn tình lắc đầu nửa ngày sau mới nói ngươi thật sự có chút ít thay đổi người luôn phải biến đổi đấy sở hà rốt cục nhẹ nhàng thở ra trong nội tâm cười thầm không thôi nếu đối phương trực tiếp hoài nghi hắn thật là có khả năng lộ ra sơ hở thế nhưng mà loại này tán gẫu tính chất thăm dò chính là hắn am hiểu nhất đấy hứa vãn tình đã trầm mặc hồi lâu rốt cục vấn đạo cái kia chúng ta làm sao bây giờ nàng lời này hơi có chút chân tâm thật ý hương vị lúc trước sở hà giải rác mấy câu phân tích đã để nàng nhìn thấy rất nhiều thứ cho nên tại nơi này khẩn yếu quá đầu tình trạng nguy cấp nàng lựa chọn tin tưởng đối phương phán đoán sở hà sắc mặt như cũng nghiêm trọng hiển nhiên còn đang không ngừng tự hỏi đối sách trong miệng nhưng không có dừng lại đã những quỷ binh này là từ trung ương đổi theo ra đến đấy vậy ý nghĩa tồn ở một cái ý thức đang chỉ huy bọn hắn thậm chí hắn khả năng xem tới được người vị trí của ta hứa Vãn tình liền giật mình đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách mỗi lần ta dừng lại một chỗ một lúc sau sẽ có quỷ binh vòng vây đi lên chàng trách hứa vãn tình lúc trước không thể tưởng được điểm này vào trước là chủ ấn tượng làm cho nàng theo bản năng mà cho rằng những quỷ binh này chỉ là bằng bản năng hành động vòng vây tự mình cũng bất quá là quỷ vật đối nhau linh bản năng thăm dò trang sư huynh thu được của ta linh phủ nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy đến thời gian sẽ không vượt qua một ngày chẳng qua ngày hôm nay cũng không phải tốt như vậy vượt đi qua đấy sở hạ nhìn xem phương xa càng ngày càng dày đặc quỷ khí thở dài nói tại về sau trong một quãng thời gian rất dài hứa vãn tình đều đối với sở hạ ngày hôm nay không dễ chịu phán đoán không cho là đúng bởi vì nàng chỉ dựa vào chính mình cũng thành công lao ở chỗ này sống quá một ngày Thẳng đến mấy canh giờ về sau một hồi dị biến phát sinh mới khiến cho nàng thật sự hiểu tới sở hạ ý tứ ngao giết giết sát giết bọn chúng đi sắt sắt sắt chuyện này chuyện gì thế này hứa văn tình mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước xuất hiện vô số quỷ binh, khó khăn mở miệng nói quỷ binh phải về lúc rồi sở hạ ngữ khí trầm trọng chúng nó nếu là cái kia thông thiên hắc trụ ở bên trong đi ra đấy lúc này đến thời khắc quan trọng nhất tự nhiên thu sạch hồi trở lại tập trung lực lượng thời khắc quan trọng nhất Dựa theo ngươi thuyết pháp, mặt khác người nọ chỉ xuất hiện qua một lần, hơn nữa cơ hội là trong nháy mắt chấm dứt chiến đấu, nói rõ tu vi của hắn tại phía xa người trên ta. Tại đây quỷ binh mạnh nhất chẳng qua luyện khí hậu kỳ, hắn vì cái gì không vọt thẳng đi ra ngoài đâu này? Sở Hà dừng lại một chút, lại tự hỏi tự đáp nói, chỉ có thể là hắn đang chờ đợi lấy cái gì, có lẽ chính là cái này hát hình trụ thành bí mật. Nghe lấy Sở Hà bình thường lời nói, Hứa văn Tình lại ẩn ẩn có hai hùng khiếp vía cảm giác, cái này không chỉ có là bởi vì trước mắt hai người gian nan tình cảnh, càng thêm Sở Hà vậy mà liếc có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ đạc. Theo sát ta. Ngay tại Hứa Vãn Tình trầm ngâm không nói thời điểm, Sở Hà lại không nói lời gì kéo tay nhỏ bé của nàng, sẽ cực kỳ nhanh nói nói, Quỷ binh khép về, ngược dòng mà ra chắc chắn phải chết, duy nhất sinh cơ liền tại trung ương của đá. Thiếu nữ một cái ngây người, đã bị Sở Hà mang theo lao ra thật xa, sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên. Nàng tự nhiên hiểu rồi, lúc này hai người muốn còn sống, nhất định phải muốn chung sức hợp tác, mà hợp tác đầu tiên muốn cam đoan hai người không bị đón đầu mà đến Quỷ binh tách ra. Sở Hà ánh mắt ngưng trọng thăm thúy, nhìn không ra chút nào những thứ khác ý tứ hàm xúc, Hứa Vãn Tình yên lặng theo dõi hắn xem trong chốc lát, không có dãy mặc kệ do hắn mang theo chính mình tiến lên đây cũng là chuyện không có biện pháp cái này chạy đi tự nhiên không thể lại dùng đột băng như vậy sợ là còn chưa tới thông thiên của đá một thân chân khí liền tiêu hao hầu như không còn rồi mà so về sử dụng phi kiếm hứa văn tình tốc độ tự nhiên là kém xa tít tắp sở hạ ai bảo người sau phi kiếm có một quả kiếm hồn đâu này đây chính là kiếm linh hóa sinh cấp bậc phi kiếm mà ngay cả sở hạ tự mình cũng không nghĩ tới một mực bị hắn để qua một bên một bên phi kiếm kiếm hồn lúc này đúng là cử đi tác dụng lớn có kiếm hồn giá trị phi kiếm tốc độ tuy nhiên vẫn là so ra kém đột băng nhưng là kém không xa lắm ít nhất hứa vãn tình là thấy trong mắt đều muốn trận rồi ra ngươi phi kiếm như thế nào nhanh như vậy ân thiên phú dị bẩm thiên phú của ngươi chính là dùng phi kiếm trốn chạy để khỏi chết ít nói nhảm không phục ngươi lên hứa vãn tình không nói sự thật chứng minh sở hà phán đoán tương đương chính xác cứ việc phía sau đám quỷ binh đuổi không kịp ra thế nhưng mà chỉ cần vừa quay đầu lại hứa vãn tình vẫn có thể nhìn thấy cái kia phô thiên cái điểm mà đến quỷ vật chỉ là cái này một cái phương hướng tụ lại mà đến quỷ binh sợ là có hơn một số lượng theo đám quỷ binh tiến lên bộ pháp hai người cũng có bước đi liên tục khó khăn cảm giác vẫn là dựa vào ăn ý phối hợp mới không nhiều làm trì hoãn, nếu là trái ngược chiều mà động, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hủy diệt tại đây vô tận quỷ trong nước. Sở Hà, như vậy không được. Theo hai người từng điểm từng điểm xâm nhập, càng đến gần trung ương của đá, gặp được lực cản cũng lại càng lớn, Hứa Văn tình nỗ lực ngăn lại ba đầu quỷ binh chiến phủ, mở miệng nói, địch quá nhiều người, ngươi phi kiếm tốc độ mặc dù nhanh, mang ta lên liền không đủ rồi. Sở Hà phi kiếm tốc độ cực nhanh, một mình lúc phi hành thậm chí không ở độn dưới ánh sáng, có thể nhưng bây giờ là mang theo Hứa vãn Tỉnh, quỷ binh càng ngày càng dày đặc, cường lực đột phá độ khó cũng càng lúc càng lớn hơn rồi. Sở Hà cắn răng nhìn xem đã cách này không xa cột đá ngưng tiếng nói ta trước ngươi về sau tiến lên hứa vãn tình gật gật đầu bản này đến cũng chính là ý nghĩ của nàng khoảng cách thông thiên cột đá đã đầy đủ gần đội quang cũng đủ để bọn hắn kiên trì đến tiểu bí cảnh trung ương sống hay chết lúc này một lần hành động sông sở hà khét quát một tiếng một ngựa đi đầu liền sông ra ngoài sơ dương kiếm cuốn ngược mà ra tập kích hướng về phía trước một đầu luyện khí trung kỳ quỷ binh bạo ngược linh lực trong nháy mắt bạo phát đi ra không chỉ đầu kia đang lúc mặt quỷ binh bị chấn động đến mức liền lùi lại vài bước liền trung quanh một đám quỷ vật cũng bị rõ ràng chấn động ra sơ dương kiếm quyết không chỉ có kiếm quyết lợi hại càng có mặt trời đem thăng uy áp vạn vật bá đạo phi kiếm đã bị sở hà thu vào hứa văn tỉnh đã sớm chuẩn bị nho nhỏ lảo đảo vài bước liền định trụ thân hình đi sát đằng sau tại sở hà sau lưng bọn hắn cái này tu vị ngự kiếm phi hành trên thực tế chính là tầng trời thấp xẹt qua cách xa mặt đất tối đa không cao hơn hai m nếu không những này chỉ là thân cao mấy mét, lại không biết bay làm được quỷ binh cũng công kích không đến bọn hắn rồi rơi xuống phi kiếm hứa văn tỉnh rốt cục có lý do dãy rụa sở hà tay điều này cũng ý nghĩa nàng cái kia miếng vòng ngọc đã có đất dụng võ. Ken vòng ngọc không có thoát ly hứa vãn tỉnh cổ tay lại đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kêu to vô tận vầng sáng xuất hiện lần nữa vô cùng khí tức thánh khiết mang tất cả mà ra đem một đám quỷ vật chấn động đến mức không thể động đậy sở hà hai người toàn lực thúc giục đội quang một trước một sau giống như chân trời dáng ngũ sắc trong nháy mắt liền tại trời xanh phía trên hoạch xuất một đạo quy tích đến rồi chẳng qua thời gian một hơi thở hai người đúng là vọt thẳng đến thông thiên hát trụ cách đó không xa cứ việc phía trước vẫn còn đại lượng quỷ vật quay chung quanh có thể hứa vãn tỉnh vẫn là nhịn không được kích động lên tiếng nói nhưng mà sở hà lại không giống nàng tưởng tượng được mừng rỡ như vậy ngược lại sắc mặt có chút tâm trầm thất sách đến sớm hứa văn tình hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng sở hạ ý tứ bọn hắn như vậy vội vã chạy đến loại trừ phía sau quỷ vật không ngừng ép sát nguyên nhân bên ngoài càng là sợ càng không nổi thần bí nhân kia pha cục theo lý mà nói thần bí nhân kia tu vị tại phía xa hai người phía trên cần sớm là đến mới đúng chẳng lẽ đã đánh xong rồi giống như cũng không thể nào nói nổi rõ ràng không có nửa điểm sóng linh khí chuyển tới hứa văn tình nhìn trước mắt rậm rạp chẳng trị, trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ vật nhóm dáng tươi cười cũng dần dần chuyển thành Trước có cường địch, phía sau có truy binh, tiêu trời không nên gọi mất linh, chịu không biết làm sao. Nhưng hứa vãn tỉnh cho tới bây giờ chính là quả cảm kiên nghị chi nhân, ban đầu ở ưu ảnh trong rừng cũng chưa từng ngồi cho chết, lần này cũng không ngoại lệ. Chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, sắc mặt của cô gái dần dần bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói: Tu sĩ chúng ta há có thể đem sinh cơ tất cả đều hệ tại bên ngoài nhân thủ, chỉ chết mà thôi. Sở Hà lập tức chứng đau một cái, hắn ghét nhất loại này vẻ nho nhã nói chuyện, tức giận trả lời: Phải chết ngươi đi chết, ta trốn chạy để khỏi chết đi. Nói xong. Hắn không chút do dự về phía trước đột đi, một kiếm hành ra, ngập chơi ánh sáng màu đỏ lại hiện ra tiểu bí cảnh bên trong. Hứa Văn Tình lăng lăng nhìn xem Sở Hà động tác, trơ mắt nhìn hắn vọt vào vô số quỷ binh hàng ngũ bên trong, lập tức đúng là khanh khách cười không ngừng, không, có nửa điểm lánh mỹ nhân biểu lộ tư thái, cao giọng nói, cùng một chỗ. Theo Sở Hà thanh ra thông đạo, u lam độn quang vượt qua, trong nháy mắt liền đuổi theo thân ảnh của hắn. Vào lúc này, Hứa Văn Tình cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tới, Sở Hà nói trốn chạy để khỏi chết thì ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái kia thông thiên cột đá phía dưới cùng, đúng là tồn tại một cái đen kịt cửa động nhưng lại đang không ngừng thu nhỏ lại, nếu không là quan sát tỉ mỉ, sợ là căn bản phát hiện không được cái này bí ẩn. Trong trụ đá có thể hay không sống, Hứa Vãn Tình không biết, nhưng là nàng biết một chút, cái kia chính là ở bên ngoài chắc chắn phải chết. Quy 1 chương 24, rào hoạt. Nếu như nói lúc trước phá vòng vây chiến, Sở Hà hai người coi như đánh cho thành thạo, như vậy hiện tại đụng với tụ tập trung ương đẳng cấp cao quý binh, tình hình chiến đấu liền lộ ra đến mức dị thường thảm thiết rồi. Sở Hà đã không biết trên người đã trúng bao nhiêu xuống, Lưu Ly Tịnh Y tuy nhiên còn không có chuyện để hư hao nhưng cũng đã lung lay sắp đổ, bản thân của hắn tức thì bị lực trùng kích chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều nhanh sai chỗ rồi. Phụ trách mở đường Sở Hà đều là dáng vẻ ấy, vốn chính là đi lên bị đánh hứa vất tỉnh, lúc này càng là chính muốn thổ huyết. Một bộ thanh lịch áo trắng đã sớm bị hoa trở thành trang phục căn mày, nếu không là sống chết trước mắt, có lẽ Sở Hà còn có thể dừng bước lại, hảo hảo thưởng thức một phen cái này tốt bốn, bóng loáng trên mặt Lương ngọc bị hung hăng chém một đao, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương hẹp dài miệng vết thương, toàn thân càng là lớn vết thương nhỏ không ngừng, mà ngay cả Sở Hà nhìn đều có chút hãi hùng trong lúc cấp bách, Sở Hà bất thời giờ trộm mắt nhìn đi, đã thấy Hứa Vãn Tình tuy nhiên sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lại không có chút nào chấn động, thật giống như những cái kia tổn thương không phải rơi ở trên người nàng đồng dạng. thật là đồ nữ nhân đáng sợ. Kiếp trước tuy nhiên cũng nhiều có tính toán, nhưng vẫn là cái an ổn Tiểu Thị Dân. ở kiếp này xuất đạo đến nay cũng không có được qua vết thương nặng đến đâu thế, Hứa Vãn tỉnh cái này một thân vết thương khủng bố rơi vào Sở Hà trong mắt, liền lộ ra đặc biệt giữ tận rồi. nếu không là biết rõ dùng hiện tại trị liệu thủ đoạn, chỉ cần bất tử, những này bị thương ngoài ra cuối cùng đều có thể giải quyết tốt đẹp. Sở Hà đều muốn hoài nghi người trước mắt giới tính rồi thực sẽ có nữ nhân đối với loại chuyện này hoàn toàn không quan tâm sao? Cẩn thận, ngay tại sở Hà có chút thất thần thời điểm, Hứa Vãn Tình đột nhiên khẽ quát một tiếng, nghiêng đầu Sở Hà hơi sững sở, lại cảm giác sau đầu một hồi kình phong đánh nút lại. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, không hề nghĩa khi túi đầu xuống, trực tiếp đem công kích tặng cho sau lưng Hứa Vãn Tình. Hứa Vãn Tình ngược lại là không có gì bất mãn, như vậy phối hợp hai người đã làm quá nhiều lần, Sở Hà lưu ly tình ý để bảo hộ không được đâu. Hứa Vãn Tình cái kia kiện phòng hộ pháp khí nhưng có thể, đó là một cái vần quanh tại Hứa Vãn Tình trên người màu sắc rực rỡ dây lưng lụa dây lưng lụa tự nàng phần gáy lên lướt đi, theo dưới nách xuyên qua, lại đang một đôi trên cổ tay trắng quấn ra, thẳng đem hứa vãn tình nổi bật lên giống như chín tiên tiên nữ giống như. Cái này bị sở hà một mình mệnh danh là màu sắc rực rỡ hồn thiên lang pháp khí, thuộc về tính chất đặc thù pháp khí phòng ngự. Nó trực tiếp năng lực phòng ngự không ở lưu ly sạch dưới áo, nhưng phẩm cấp cũng tuyệt đối không đạt được cao cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này màu sắc rực rỡ hồn thiên lang phòng hộ phương thức cũng không giống là lưu ly y như vậy phòng hộ toàn thân, mà là muốn chủ động kích phát trên cổ tay cái kia hai cái dây lưng lụa cuối cùng. Bởi như vậy đối với người sử dụng yêu cầu lăng không cao rất nhiều không nói còn trên cơ bản không có khả năng phòng ngự đến từ sau lưng công kích đây cũng là lúc trước hứa vãn tình gặp nạn thời điểm còn muốn dựa vào sở hà đi cứu nguyên nhân không sai mà hiện tại hai người là ở vào phá vòng vây trong chiến đấu tao ngộ địch nhân rất lớn một bộ phận đến từ trước mắt cái này hôn thiên lăng cũng là phát huy được tác dụng rồi sở hà nhẹ nhàng nửi lối dễ dàng tránh được công kích mà hứa vãn tình ăn ý có chút đưa tay hôn thiên lăng cuốn một cái trực tiếp nên đón tiếp lấy ba thanh Thúy tiếng va chạm vang lên lên sở hà kinh ngạc quay đầu lại kinh ngạc của của hắn cũng không phải là không có lý do đấy Quỷ vật tập kích đã không phải lần đầu tiên rồi, thế nhưng mà phát ra cổ quái như vậy tiếng va đập, nhưng lại tương đương hiếm thấy tình huống. Quay đầu nhìn lại, trước mắt xuất hiện đồ vật lại làm cho Sở Hà đồng tử hơi co lại, tê cả da đầu. Đó là một cái đen kịt chất lướt, mọc đầy gai ngược xấu xí chạm tay. Thân là một cái thế kỷ 21 mới thanh niên, Sở Hà đối với chạm tay trách thái độ như vậy người qua đường biến thành đen lên rồi, bởi vì trước mắt cái này chạm tay quả thực quá mức buồn nôn, nhất là vừa quay đầu lại phát hiện nó ngay tại trước mắt ngươi thời điểm. Cưỡng chế cảm xúc sở hà nhìn chăm chú nhìn lại lại phát hiện cái này chạm tay là từ cái kia thông thiên trong trụ đá trực tiếp xuất hiện đấy Nguyên lai like mình hai người cường hành trùng kích giới một đám quỷ vật xác định mục đích của mình về sau vậy mà như là nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường thời gian dần qua nhượng xuất một con đường mặc kệ do hai người mình quá khứ một kích đánh lùi cái kia buồn nôn chạm tay hứa van tình lúc này dừng bước lại nhìn chung quanh một tuần vòng, thở hồn hề nói cái này cột đá chỉ sợ là một cái vật còn sống cũng chính là như lời ngươi nói chính là cái kia ý thức thể hắn đang gây hấn với chúng ta sở hà nao nao lập tức hiểu được theo chung quanh quỷ binh chậm rãi thối lui Sở Hà ẩn ẩn cảm giác được những cái kia linh trí không cao quỷ vật tựa hồ là tại nhìn có chút hà hê nhìn mình ánh mắt của hai người đều mang nụ cợt. sẽ liên lạc lại đến cái này trong trụ đã đột nhiên toát ra chạng tay chỉ sợ kết quả thật là như thế Vãn Tỉnh từng nói là đối phương đang gây hấn mới đây là cơ hội Sở Hà hít sâu một hơi nói Hứa Vãn Tỉnh khỏe miệng có chút run rẩy chúng ta phải đi vào thật sao nàng chỉ chỉ hai người mục tiêu ban đầu cũng chính là cái kia đang không ngừng co lại động nhỏ miệng nhưng hiện tại xem ra càng giống là cái này thông thiên quái vật quan miệng hoặc là mặt khác càng thêm buồn nôn khí quan luận và đối với loại chuyện này sự nhất lại sở hà tuyệt đối tại hứa vãn tình phía trên lúc trước đối với cái kia chạm tay buồn nôn bất quá là bản năng phản ứng mà thôi đã có chuẩn bị tâm lý về sau sở hà sự nhẫn mại từ trước đến nay là phi thường đáng sợ đấy vậy tuyệt đối không phải cái gì khí quan bên trong là không đấy sở hà kéo một cái hứa vãn tình cánh tay cường hành đưa nàng dẫn theo đi ra ngoài đồng thời trong miệng giải thích nói thứ này hẳn là tại thai ngén cái gì nếu như chúng ta có thể đi mà nói hứa vãn tình lập tức ánh mắt sáng lên một bả bỏ qua sở hà tay đi vô luận là xuất phát từ tìm kiếm cái lạ còn là nguyên nhân gì tóm lại hứa vãn tình rốt cục không hề kháng cự sở hà mục đích coi như là đã đến trên trụ đá dội ra chạm tay tổng cộng ba cái một trước hai sau lần quần thu được mệnh lệnh về sau đám quỷ binh đã rút lui đến hai bên chế giễu điều này cũng cho sở hà hai người thong dong chuẩn bị cơ hội có thể thương lượng đối sách hứa văn tình không lo nổi vết thương cả người tận lực lại để cho dẫn theo thấm thủy kiếm tay không muốn rút dậy nói khẽ vừa rồi một cái kia nó chỉ là thăm dò mà ta đã đem hết toàn lực rồi ta phối hợp bảy màu bảo lăng có thể ngăn cản một cái càn lan vòng tay tối đa còn có thể động dụng một lần tập trung lực lượng mới có thể định trụ một cái cuối cùng đấy giao cho ta đi Sở Hà mở miệng, yên lặng mà đem Sơ Dương kiếm thả lại kiếm trong vỏ, một cơ hội là đủ rồi. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn, nghe nói qua bản kiếm thuật sao? Hứa Vãn Tình phun ra một hơi thật dài, thở dài, chẳng qua hơn tháng thời gian, thực lực của ngươi chỉ sợ đã không thể so với trước kia kém bao nhiêu rồi. Sở Hà con mắt nhắm lại, chính muốn nói chuyện, đã thấy Hứa Vãn Tình đột nhiên mặt giãn ra mỉm cười, ngươi có bí mật gì, ta không có hứng thú biết. Trước kia, ngươi chỉ là của ta trên con đường tu hành một chỗ kỷ niệm, hiện tại, hiện tại chúng ta cần phải đi. Sở Hà theo thiếu nữ hiếm thấy trong tươi cười tránh ra, mỉm cười ngắt lời nói. Hứa Vãn Tình kinh ngạc mà chằm chằm vào sở Hà xem trong chốc lát, trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, đung nhiên quay đầu nhìn về phía phía trước, sắc mặt dần dần lạnh lùng, trong miệng thốt ra một chữ: đi. Đây là Hứa Vãn Tình lần thứ hai nói cái chữ này, lần này nàng không tiếp tục do dự, mà là trực tiếp thúc dục đột vật hóa thành một đạo sáng mang thẳng xông về cái kia thông thiên của đá. Cửa động đã chỉ còn lại có nửa người lớn nhỏ, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Ba cái chạm tay chậm rãi triển khai, giống như một chương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người lớn, chỉ còn chờ sở Hà hai người chính mình đâm đầu vào đi tay trái cổ tay rung lên, cái kia vốn đã ảm đạm bóng ánh vòng ngọc, đúng là lần nữa tản mát ra vô tận sáng giỏi. so sở hà lần thứ nhất gặp lúc còn muốn sáng ngời, trong nháy mắt liền đón nhận bên trái cái kia chạm tay. bảnh vô tận vầng sáng đem ba cái chạm tay ngay ngắn hướng định trụ thoáng một phát, lập tức một tiếng vang nhỏ, cái kia vòng ngọc đúng là trực tiếp bạo ra, một đạo đạo phật ánh sáng bốn phía mà ra, rõ ràng đem cái kia chạm tay kéo tại nguyên chỗ, không thể động đậy. ít nhất là cao cấp pháp khí bảo bối nói hủy liền hủy, thật đúng là sở hà chỉ có thể yên lặng cảm khái, chính mình còn chưa đủ phá sản a. động thủ. Hứa Vãn Tình cũng không có thời gian để ý tới Sở Hà đang suy nghĩ gì, nàng đã trước tiên rút kiếm linh địch, đồng thời trong miệng quát khẽ nói: Hôn Thiên Lăng cùng Thẩm Thủy kiếm pháp tổ hợp, tại Hứa Vãn Tình sử ra rất có một phen như thế, thậm chí Sở Hà đều cho rằng, đây mới là nàng trạng thái mạnh nhất. Dựa theo trí nhớ lúc trước, nếu như không dựa vào trên người đặc thù pháp khí, đơn thuần đối luyện lợi mà nói, thì gia vị tiên sở tứ thiếu gia thật đúng là không nhất định là Hứa Vãn Tình đối thủ. Khó trách Hứa Vãn Tình một mực xem thường sở tứ thiếu gia, cảm tình người ta căn bản không có đem cái gì một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân để vào mắt binh linh hóa sinh có thể tăng cường vũ khí sức bật sở hạ hiện tại toàn lực một kiếm thậm chí có thể cùng luyện khí hậu kỳ quỷ tu giữ lẫn nhau không sẽ lập tức bị thua nhưng đánh nhau cũng không phải lực công kích cường có thể đấy cũng không phải mọi người từng người đứng lại sau đó ngươi chém một đao ta ngất một kiếm chỉ thấy hứa vãn tỉnh tay áo hơi thu hôn thiên lăng hai đầu đồng thời giơ lên lúc lên lúc xuống hướng cái kia chạm tay rút đi đồng thời tay phải vừa nhấc thấm thủy kiếm hoạch xuất một đạo hoa mỹ quy tích vòng quanh vòng tròn tập kích hướng Vương. đồng dạng học qua Thâm thủy kiếm pháp sở hà, liết nhận ra hứa vãn tình một kiếm này thâm thủy kiếm quyết trong ít có đấy không hề giữ lại một cái sát chiêu ứng dụng đinh ốc tình khí rất khó chống cự đặc điểm một kích xuyên thủng địch nhân đầu thật đúng là tín nhiệm ta ả dùng nàng tu vi hiện tại cương dùng một chiêu này đảo quyển thiên kình sợ là lại không có nhiều chỉ vào tay năng được rồi nếu là ta ngăn không được cuối cùng một cái chạm tay nhưng là sở hà sẽ ngăn không được sao một mực không có độc thủ cũng không phải nói sở hà liền đang xem kịch từ lúc hứa vãn tỉnh ra tay một sát na kia hắn cũng đã theo dõi một điều cuối cùng chạm tay khí cơ tập trung khóa chặt chưa hoàn toàn thành hình kiếm ý cơ hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra sở hà toàn bộ tinh thần đều tập trung vào này chạm tay phía trên. Bắt kiếm thuật vốn chính là rất chú ý xúc thế kiếm thức, ở đâu là rút là được đơn giản như vậy. tại hai đầu hôn thiên lăng dưới sự trợ giúp, hứa văn tình liều lên cuối cùng khí lực một kiếm, rốt cục đem cái kia chạm tay ngăn cản ra. nàng không kịp mừng rỡ, một mặt rất nhanh tiến lên, một mặt lại quay đầu nhìn phía sau tình hình chiến đấu. Phốc phốc. ngay tại hứa văn tình quay đầu lại trong nháy mắt đó, sở hà ngưng tụ tới cực điểm khí tức, phản phất đã tìm được một cái chỗ tháo nước, vì vậy hắn xuất kiếm rồi, một kiếm liền đem cái kia chạm tay rõ ràng chạm tiến vào vải thức sâu. chạm tay kịch liệt vùng đứng dậy phản phất một kiếm này khiến nó cảm nhận được cực lớn đau đớn nhưng mà động tác mạnh cùng im mắng hình ảnh phối hợp lại làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị tinh khí thần cao độ thống nhất một kiếm chém đúng ra sở hạ bất chấp trắng vắng đầu vội vàng thúc dục độn thuật bay tới đằng trước thoáng qua tầm đó liền đuổi kịp hứa vất tỉnh đi tới cái kia cửa động trước đó làm được thật sự làm được tự trong vạn quân xuyên qua cường treo lên ba cái luyện khí tu sĩ cấp cao cấp chạm tay công kích rõ ràng vọt tới huyện động cửa ra vào giờ này khắc này mà ngay cả tâm tính kiên nghị như thế vất tỉnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lè vẻ, vẻ, vẻ trong lòng để phòng thoáng thư giãn không được nhanh sông một tiếng gầm lên đánh thức trạng thái không tốt khó coi hứa văn tỉnh nàng ngạc nhiên quay đầu đã thấy sở hà chính ngăn cản sau lưng tự mình mà sau lưng của hắn đánh út lại đấy nhưng lại một thanh cực lớn quỷ khí chiến truy luyện ký đỉnh phong quỷ binh thông thiên cột đá đòn sát thủ cuối cùng hứa văn tỉnh đột nhiên toàn bộ đều hiểu rồi cái gì lại để cho quỷ binh lui bước cái gì khiêu khích rõ ràng là cái kia ý thức không nỡ bỏ đẳng cấp cao quỷ binh còn muốn đề phòng mặt khác người bí ẩn kia thiết hạ thô thiển kế chỉ là lợi dụng suy nghĩ như vậy chỗ nhầm lẫn cùng đơn giản nhất mai phục chiến có thể hết lần này tới lần khác mình và Sở Hà đều bị lừa rồi. Hứa Văn Tình không có cơ hội nghĩ càng nhiều, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến truy rơi vào Sở Hà trên lưng, sau đó người nam nhân này trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm hồng cả chính mình áo trắng, cuối cùng cả người vô lực treo tại trên người mình. Quy một chương 25, thần bí tổ hai người. Sở Hà rất sợ chết, sợ đến chỉ cần còn một điều sống sót cơ hội, hắn cũng biết tìm kiếm nghị cách đi phá cục. Đừng xem hắn cùng Hứa Văn Tình đơn giản ngăn trở hai cái chạm tay, lại là với tư cách thông thiên cột đá bày ở bài trên mặt thủ đoạn, liền cho rằng cái này chạm tay rất yếu đi trên thực tế từ lúc lần thứ nhất tới lúc giao thủ, Sở Hà hai người liền đã đoán được cái này chạm tay ưu khuyết, sức bật mạnh, tốc độ nhanh, nhưng là bản thể giòn mà lại cường độ không cao, không thông qua xông vào lực lượng cũng không đủ, cho nên hai nhân tài mới định ra như vậy sách lược, lựa chọn dùng ngăn cản cùng định phương thức đối phó những này chạm tay. Nhưng mà Sở Hà rất rõ ràng, bọn hắn có thể ứng phó những này chạm tay nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hứa Vãn tình quyết định thật nhanh tự bạo vòng ngọc, mãnh liệt Phật quang thủy trung áp chế chạm tay động tác. Một khi Hứa Vãn tình đã chết, Sở Hà nhất định trước tiên đối mặt hai cái chạm tay, cùng với một gã luyện khí đỉnh phong quỷ bình công kích. mà mà khác. Đối mặt đến từ sau lưng công kích, Hứa Vãn Tình yếu ớt được như là một tờ giấy mỏng, chính mình lại còn có một kiện lưu ly tình ý. Để, dù là kiện pháp khí này cũng sắp không chịu được nữa rồi. Chẳng qua Hứa Vãn Tình có thể không biết, Sở Hà trong lòng có cỡ nào phức tạp nghĩ cách, nàng chỉ biết tại thời khắc nguy cấp nhất, Sở Hà không chút do dự chắn phía sau nàng. Mượn vẻ này lực trúng kích, trực tiếp đem hai người đưa vào sắp phong bế cửa động. Không biết đã qua bao lâu, có chút hiện ra ánh huỳnh quang trong huy động, Sở Hà rốt cục sâu kín tỉnh lại, mở mắt ra để trong nấy mắt. Sở Hà liền thấy được Hứa Vãn Tình mặt, tinh xảo khuôn mặt tái nhợt như tuyết, khoảng cách hắn chóc mũi quá gần, cơ hồ muốn dính sát rồi. Sở Hà cả kinh thiếu chút nữa trực tiếp ngồi xuống, khó khăn mới đè xuống cuốn này có thể phản ứng, dần dần hiểu được tình huống lúc này. Hứa Vãn Tình chính bảo trì chí khoanh chân điều chỉnh trạng thái, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, càng là trực tiếp đem đầu của hắn bỏ vào chân của mình lên, không nghĩ tới chính cô ta nhưng bởi vì quá mức mệt nhọc, đúng là trực tiếp ngồi ở chỗ này ngủ rồi. Chỉ thấy thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, cái đầu nhỏ vô cùng có quy luật thoáng một phát thoáng một phát đốt, giống như trong ngày mùa hè trên lớp học học sinh cấp 3 lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ trên mặt mồ hôi dấu vết tích đã khô cạn nhưng lưu lại một tầng rậm rạp bột màu trắng mấy bó tóc dài còn đính vào bên mặt lọ tóc vừa vặn chạm được sở hà đôi má có khi còn theo hắn dưới mũi phương xẹt qua khiến cho hắn quả muốn mẻ mũi cứ việc bản thân cũng rất mệt mỏi đối với tại cảnh đẹp trước mắt càng là không đành lòng đánh vỡ nhưng sở hà vẫn là dễ ruổi lấy giơ tay lên nhẹ nhàng vô vô hứa vãn tình khuôn mặt tình huống còn không minh lãng hết thể hay là muốn cẩn thận là hơn thiếu nữ trong nháy mắt bừng tỉnh sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên người, người làm cái gì sở Hà lắc, lắc tay chấn động rất xuống lòng bàn tay dính vào một ít muối nước động bỏ qua Hứa Vãn Tình lừa giận, nói khẽ chúng ta ở đằng kia cây cột bên trong vừa nhắc tới hiện trạng Hứa Vãn Tình cũng không có tức giận hào hứng dầu di không vui mở miệng nói ừ sau khi đi vào chính là như vậy cũng khó trách Hứa Vãn Tình sẽ dầu dĩ không vui cái này trong trụ đá bên cạnh đen kịt một mảnh chỉ có yếu ớt ánh hình quan có thể để cho hai người trông thấy lẫn nhau cùng với giữa không trung một viên cực kỳ trói mắt ngôi sao Hứa Vãn Tình không nhất lại địa phương cũng ngay ở chỗ này mình biết cái kia cổ quái ngôi sao chính là bí mật chỗ nàng lại chỉ có thể đứng tại chỗ Kiên hán hết cách rồi nó quá cao, đừng nói ngự kiếm, dùng hai người khả năng hiện giờ, chính là nện cũng nện không đến cái kia cao độ đồ vật, chớ nói chi là đem trộm trong tay rồi. Sợ là đối phương sớm đã đem hết thể đều tính toán kỹ rồi. Hứa Văn Tình sâu kín mở miệng nói, quỷ binh phép về, chúng ta không thể không cùng đi theo, bị buộc đến trung ương về sau, không muốn hy sinh quá nhiều quỷ binh, trực tiếp vận dụng cường lực thủ đoạn, có thể giết chúng ta tốt nhất, không thể mà nói. Chúng ta tiến đến cũng làm không là cái gì, là thế này phải không? Sở Hà rõ ràng rồi Hứa vãn Tình ý tứ, lập tức sắc mặt cũng khổ mà bắt đầu. Trăm mắt sau nửa ngày, hai người nhưng lại ngay ngắn hướng thở dài đúng là vẫn còn tu vị chưa đủ a có thể ai có thể nghĩ tới một cái vốn không hề khó khăn nhập môn nhiệm vụ sẽ diễn biến thành dáng vẻ ấy tiểu tử này bí cảnh sự tình chỉ sợ liền tông môn trước đó cũng không rõ ràng lắm nếu không tiện sẽ không lại để cho hai người bọn họ đi tìm cái chết lại là một hồi khó tả trầm mặc hứa vãn tình cuối cùng nhớ ra lúc này hai người xấu hổ tư thế đẩy sở hà nói ngươi chân lên sở hà ho khan hai tiếng vô lực trả lời thương thế quá nặng không nhúc nhích được rồi chiêu này cầm để đối phó tuyệt đại đa số nữ tử đều có hiệu quả nhất là tại hai người vừa mới kết xuống đồng xanh cộng tử tình nghĩa lúc có thể hết lần này tới lần khác sở Hà Đụng phải hứa vãn tình cái này lạnh con gái, người ta chính là không ăn bộ này. Cút. Hứa Vãn Tình im lặng trợn trắng mắt, một tay lấy hắn đẩy ra, lạnh lên một tiếng nói, Lưu Ly Tịnh Y đi chuyên khắc quỷ vận, cái kia quỷ tu một đứ có thể lệnh chống mặt ngươi còn khó được, hiện tại ngươi vết thương trên người sợ là còn không có ta chung a. Lưu Ly Tịnh Y tối đa chỉ có thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ một tí, đó là dùng hiện đại tu sĩ chiến lược tính toán đấy. Có võ đạo tu hành phụ trợ, hiện đại tu sĩ đang công kích lực phương diện vượt xa quỷ tu thật muốn tính toán ra, luyện khí đỉnh phong quỷ tu một búa kỳ thật cũng không cao hơn lưu ly tịnh y thừa nhận hạn mức cao nhất quá nhiều chỉ là truy loại vũ khí lực trùng kích khá lớn mới có thể chấn động đến mức sở khi nào trường hôn mê bị người liếc nhìn thấu hư thật mà lấy sở hà ra mặt cũng không trải qua mặt da đỏ lên ngồi thẳng người nói sang chuyện khác kỳ thật tình huống hiện tại còn không tính bị tới cực điểm ít nhất chúng ta cũng không là hoàn toàn không có hy vọng rồi tuy nhiên minh biết sở ở đâu nói sang chuyện khác nhưng hứa vãn tình vẫn bị hấp dẫn sự chú ý nói như thế nào đối với cái kia cột đá mà nói thả chúng ta vào nguyên nhân loại trừ ở chỗ này chúng ta không có sinh lộ bên ngoài vẫn còn một cái khác sở hà hít một hơi thật sâu bọn nó lấy cùng người kia quyết chiến thua xong hết mọi chuyện thắng lại quay đầu trường trị ta bọn họ không mượn cùng lúc đó tại tiểu bí cảnh trong rời xa trung ương cột đá một chỗ khác hai cái thân ảnh chính nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung hai người bọn họ không có bị cuốn tiến vào về quỷ binh bên trong chính là bởi vì thân ở vài trăm mét trên không trung căn bản không có quỷ binh đụng đến đến bọn hắn một quảng tóc gái. nói như vậy hai người kia khả năng còn chưa có chết rồi hả một cái xem ra chẳng qua mười mấy tuổi bé gái vớt chính mình non nớt cái cảm như có điều suy nghĩ nói đúng tiểu thư tại bên người nàng còn đứng lấy một cái lưng hùm vai gấu trung nhân nhân nghe thấy tiểu thư nhà mình nghi vấn về sau mỉm cười trả lời nói hai người kia đều chỉ dùng kiếm tu sĩ bé gái ánh mắt sáng lên nàng biết bên cạnh người này nói như thế tất nhiên có một cái khác tầng hàng nghĩa ý của ngươi là hai người kia nắm giữ lấy chúng ta không biết kiếm pháp trung nhân nhân nhẹ nhàng gật đầu nói nữ nhân kia dùng chính là hứa gia thấm thủy kiếm quyết người nam kia tu sĩ kiếm pháp của hắn tựa hồ là một loại kỳ môn kiếm quyết cuối cùng hóa sinh ra một môn đặc thù bản kiếm thuật Bé gái trong mắt hoạt tọt loạn chuyện, nàng mới không tin chỉ là một môn bản kiếm thuật, có thể lại để cho bên người người này thấy vừa mắt, lúc này cười hì hì nói, "Cổ Thúc, ta thay gia tộc đi ra thu thập thiên hạ kiếm phổ, cũng không phải cái gì kiếm pháp đều muốn đấy." Được xưng là Cổ Thúc trung niên nhân cười cười nói, "Kiếm kia pháp phẩm cấp không cao, lại cực kỳ tinh diệu, rất nhiều trúc cơ kỳ kiếm quyết cũng không bằng nó tới hoàn mỹ, quả thực chính là một bản kiếm phổ sách giáo khoa rồi." Tiểu cô nương kia cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên là muốn không đến đối phương sẽ cho ra đánh giá cao như vậy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Ngược lại là vị kia Cổ Thúc tiếp tục tự nhiên nói ra, "Nếu ta không có đoán sai, Cái này hoặc là một vị tiền bối cao nhân ra tay, vì là yêu tha thiết đệ tử cố ý viết thành, hoặc là chính là một môn bí ẩn ra truyền kiếm pháp, tại trong truyền thừa sửa đổi không ngừng. Bé gái niên kỳ tuy nhỏ, lại rất có ông cụ non chi tướng, lúc này Thiên cũng có chút kiểm chế không được, cái kia cổ thúc chúng ta nhanh lên đường đi. Vạn nhất người nọ chết thật ở bên trong làm sao bây giờ? Cổ thúc bất đắc dĩ cười cười, đầu cũng không trở thành vì là chút chuyện nhỏ này Phật tiểu thư nhà mình ý, liền nói ngay bảo cuốn một cái, trực tiếp mang theo hai người hướng về trung ương đội đi, không quá nửa cái hô hấp thời gian, đúng là đã đạt tới trung ương cột đá chỗ. Nếu là Sở Hà hai người ở đây, nhất định sẽ vì là vị này cổ thúc tu vị kinh hại không thôi tiểu tử này bí cảnh nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ có thể coi là tùy ý sở hà hai người làm đổi tới trung ương sợ là không thể thiếu mấy trụ hương thời gian có thể trung niên nhân này nhưng lại chỉ dùng một lát đây là mang theo cá nhân kết quả trong lúc này cột đá phảng phất cũng cảm ứng được hai người hàng lâm một cổ vô hình chấn động phát tán ra vô số quỷ binh ngay ngắn hướng gào thét ngập trời quỷ khí cơ hồ chỗ sung yếu tán không trung mây đen kỳ hỉ cái này khỏa cực gâm quỷ cây còn không phục đấy bé gái nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi vui cười ra tiếng Cụ thúc mỉm cười lắc đầu, thuận miệng nói, gà đất chó sành mà thôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên ngưng ra một quả cự trường, mang theo thế xét đánh lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống, mục tiêu chính là trên mặt đất hơn một ngàn quỷ tu. ầm, cự trường đột nhiên xuất hiện, lại để cho đám quỷ binh căn bản đến không kịp né tránh, vì vậy tính cả cái kia đánh lén sở hà hai người luyện khí đỉnh phong quỷ binh ở bên trong, một đám quỷ tu bị một trường này trực tiếp đập trở thành một mịn, lại không có để lại nửa điểm dấu vết. Một cái đánh một ngàn cái, một kích giết địch. Giữa không trung hai người đều là một bộ nhìn quen lắm rồi bộ dáng ngược lại là cái kia cửa cầm quỷ cây như bị dọa cho phát sợ đáng thương ba cái chạm tay vô lực đung đưa thoáng cái không biết có nên hay không lên đi chịu chết chỉ là diệt đi những quỷ bên kia hiện nhiên còn chưa đủ để dùng lại để cho cổ thúc bỏ qua bọn hắn tới nơi này cũng không phải chuyên môn thay trời hành đạo đấy đối với sở hà hai người chỉ là ngoài ý muốn, hai người bọn họ đến bên này ước nguyện ban đầu chính là rơi vào cái này cửa cầm quỷ thân cây lên cư cầm quỷ cây một mực không có động tác cổ thúc hai người cũng cứ như vậy lặng, lặng cùng đợi thẳng đến sau nửa ngày về sau một cỗ dày đặc quỷ khí tự quỷ cây nội bộ bạo phát đi ra quả thành tiểu thư chờ một chút cổ mô đi một chút sẽ trở lại cổ thúc một tiếng người đến thân thể đã dò xét đi ra ngoài đúng là trực tiếp ra hiện tại cửa cơm quỷ bên cây bên cạnh một trưởng đánh vào quỷ thân cây lên nếu là sở hà hai người ở đây nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra cổ thúc bàn tay đánh trúng vị trí chính là quỷ thân cây bên trong cái kia ngồi sao chỗ dầm vào hào cửa cơm quỷ cây chạm tay mong muốn hồi trở lại phòng nhưng lại đã không còn kịp rồi cổ thúc biến trường thành trào cánh tay dường như trong nháy mắt biến dài ra mấy trượng trực tiếp đem cái kia ngôi sao chột vào rảnh tay tâm sau đó một bà cách rời ra vành vành vành ba cái chạm tay điên cuồng vung dậy, không ngừng đập nện chạm đất mặt, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giảm bất cực âm quỷ cây thống khổ. đáng thương quỷ cây tại trái cây vừa mới thành thụ thời khắc, đã bị nhân sinh sinh theo trong cơ thể bắt đi ra ngoài, thiên nó còn không có phát ra tiếng cơ chế, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để phát tiết đau đớn. cực âm quỷ cây cùng cực âm quả quan hệ, tuyệt không phải bình thường quả thụ cùng trái cây đơn giản như vậy. Cổ thúc mang theo cái kia trái cây về sau, quỷ cây giống như là trái tim bị bắt đi cự nhân, nỗ lực vùng vây vài cái về sau, liền không còn có động tĩnh rồi. Bé gái cùng cổ thúc mỉm cười chờ đợi, bọn hắn biết hai người kia còn chưa có chết, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ ra tới. Một hơi đi qua rồi, hai tức đi qua rồi, một phút đồng hồ đi qua rồi, nửa canh giờ đi qua rồi. Nhị vị tiểu hữu, các ngươi còn muốn đợi tới khi nào? Tại cổ thúc rốt cục không đợi được bình tĩnh thời điểm, Sở Hà mới buông lỏng ra một mờ án lấy Hứa Vãn Tình tay, chậm rãi từ từ theo quỷ thân cây bên trong chui ra, khu khụ, Sở Hà tạ ơn hai vị ân cứu mạng. Quy một chương 26, Thần Thủy kiếm pháp. Bàng Lương tâm nói, Hứa Vãn Tình nhưng thật ra là một cái bạn tâm cô gái thế lương, cứ việc cũng có một chút theo thế gia trong đại tộc mang ra tâm cơ nhưng cùng sở hạ như vậy trời sinh tâm lý âm u người so với nàng đã tốt hơn quá nhiều rồi đối phương không có khả năng không biết sự hiện hữu của chúng ta nếu là có tâm cứu người trực tiếp tiến đến là được nếu là ý định thấy chết mà không cứu vậy cũng đại khái có thể phủi mông một cái rời đi hiện tại bọn hắn cũng không đi muốn không mở miệng hơn phân nửa là có mặt khác mục đích vậy chúng ta trốn ở chỗ này thì có ích lợi gì Đồ khiến người chán ghét mà thôi hứa văn tỉnh từ trước đến nay không thích nhiều như vậy con con thẳng thẳng điểm này theo nàng sấm rền gió cuốn phong cách trong cũng có thể nhìn ra một hai thực lực đối phương viễn siêu ta và người tưởng tượng hiện tại sinh tử đều tại người khác một ý niệm đã đối phương có chỗ cầu cái kia sẽ không ngại trước kéo dài một chút như đối phương cũng không áp ý đơn giản hơi có lãnh đạm, như đối phương mong muốn lợi dụng ta và ngươi một bước này chính là thăm dò đã ngoài chính là sở hà thuyết phục hứa vãn tỉnh toàn bộ quá trình người sau tại biểu thị ngươi nhà tâm nhãn thật nhiều ngoài cũng chỉ có thể ngầm đồng ý sở hà nắm giữ quyền chỉ huy cũng chính bởi vì vậy xưa nay tự xưng là tính nhẫn mại không sai cổ thúc tổ hai người cứ như vậy cũng lãng phí nửa canh giờ cổ thúc gặp sở hà rốt cục lộ diện không khỏi thần sắc lạnh lẽo lạnh giọng nói tiểu thư nhà ta có hảo ý Liều mạng cực âm quả bị hao tổn cũng muốn cứu người không nghĩ tới hai người các ngươi chẳng những không có ơn tất báo ngược lại cổ thúc bé gái nhẹ nhàng đã cắt đứt cổ thúc chất vấn cười nói ta nghĩ hai vị đạo hữu nên không phải cố ý đấy có lẽ chỉ là thương thế quá nặng chậm trễ một cái giả trang mặt đen một cái giả trang mặt đỏ trò đùa ai cũng sẽ chơi nhưng sở hà lại không có nửa điểm chọc thùng ý tứ cười tủng tìm trả lời chính như tiểu thư từng nói tại hạ sư mọi thương thế có chút nghiêm trọng là lấy kéo dài đến hiện tại mới đi ra thì ra là thế ta chỗ này có một lọ cựu chuyển hồn thiên đan tầm thường thương thế đem không nói chơi nếu là đạo hữu cần cứ việc cầm đi là được. dễ nói dễ nói, nếu là tiểu thư một phen tâm ý, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. sở hạ cùng tiểu cô nương kia vẫn đáp đối thoại vô cùng trôi chảy, thằng đem hứa văn tình thấy sững sờ sững sờ đấy. đem trung niên nhân kia mở miệng chất vấn, cường đại linh áp tốc thẳng vào mặt thời điểm, hứa Vãn tình đã trong nội tâm lớn sinh cảm giác vô lực. sở hạ nói được một chút cũng không sai à, người này căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. nhưng mà sở hạ nhưng lại ngay cả sắc mặt đều không thay đổi thoáng một phát, tự như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phản phát sớm biết tiểu cô nương kia biết lái miệng giống như. hơn nữa trước mắt cái đó và hài hòa hợp một màn hứa văn tình đột nhiên có một loại cảm giác tựa hồ sở hà không giống như là người tu sĩ ngược lại càng giống là trời sinh liền làm loại chuyện này đồng dạng hứa văn tình không biết lúc này sở hà tuy nhiên trên mặt mây trôi nước chảy bộ dáng đáy lòng lại đã sớm lau một vệt mồ hôi vị kia cổ thúc trí thiếu là kim đan cấp bậc cường giả hứa văn tình không có trực diện kim đan chân nhân kinh nghiệm sở hà đã có qua lúc trước hắn tại võ luyện trên đài bị linh hư chân nhân nhất nghiệm giam cẩm chịu đến cảm giác gáp bách lại còn lâu mới có được lần này đại dù là có linh hư chân nhân không sẽ dốc toàn lực ra tay nhân tố cũng đủ để chứng minh vị này cổ thúc tu vi trước mắt hai người này tổ đội hình sở hà có nghiêm trọng tức xem cảm giác ký khúc trong tiểu thuyết thế gia tiểu thư du lịch vốn là đều là cái dạng này đấy nhưng mà một cái kim đan cấp cái khác bảo tiêu cái này nên cái gì cấp độ thế gia. sở hà không biết nhưng ít ra vân châu sở ra làm không được toàn bộ vùng phía nam cũng rất không có khả năng có nhà ai có thể làm được cho nên vô luận vị này lộ gì tiểu thư nói cái gì cây vậy cũng tốt ngọt táo cũng tốt sở hà đều nhất nhất đáp ứng sau đó chậm đợi đối phương chính mình đưa ra yêu cầu sở hà là một cái rất có tự mình hiểu lấy người hắn biết mình hai người không có tư cách phản kháng vậy cũng chỉ có thỏa hiệp Vô công bất thụ lộc, tiểu thư hẳn không phải là cái này, huyền không đảo nhân sĩ a. Sở Mỗ chính là càn dương vũ tông môn hạ đệ tử, nếu là nhị vị có nhu cầu gì tại hạ hỗ trợ đấy, xin mời cứ mở miệng. Sở Hà đem cái tiêu bình hắn hoàn toàn không biết dược hoàn đưa cho hứa văn tỉnh, sau đó nhẹ nhàng thi lễ nói. Sở Hà không hề không đề cập tới lai lịch của đối phương vấn đề, nếu như đối phương muốn nói, cái kia không cần hắn hỏi cũng biết nói, trái lại hỏi cũng hỏi không. Đang nghi không đáng sợ, lòng hiếu kỳ quá nặng mới là thật đáng sợ. Lô gì tiểu thư rất hài lòng Sở Hà phản ứng, nàng xưa nay không phải cỡ nào ngang ngược bá đạo người muốn học tập đối phương rất có thể là tổ truyền xuống kiếm thuật, tự nhiên muốn đánh đổi khá nhiều, cái này một cái giá lớn nếu có thể làm cho mình quyết định, đó là không thể tốt hơn. dễ nói, gặp Sở Hà như thế phối hợp, vị đại tiểu thư này có chút vừa chắc tay, cười nói, lại nói tiếp, sắp thực có một việc cần đạo hữu hỗ trợ. Ồ, ra sao sự tình? Cùng ta đánh một trận. Sở Hà. Sau một lát, Sở Hà đơn giản điều dưỡng thoáng một phát thương thế, rốt cục đứng ở cái này tiểu lộ gì trước mặt, không thể không nói, tiểu lộ gì cho ra đan dược hiệu quả thập phần không sai so về sở ra phái phát đấy những cái kia thực sự tốt hơn nhiều chỉ là như vậy trong một giây lát sở hà tổn thương cũng đã không ảnh hưởng xuất thủ ngươi thật muốn cùng nàng đánh hứa văn tình đứng ở sở hà sau lưng lôi kéo tay áo của hắn nói ân tu sĩ tuổi thọ có thể sở hà trả lời một câu đột nhiên cảm nhận được nào đó lộ gì nhìn chăm chú vội vàng đổi giọng nói ta nói là thực lực cũng không phải tuổi có thể quyết định đấy hứa văn tình bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nghĩ nghĩ lại truy hỏi một câu ngươi lưu ly tình y cần xấu không sai biệt làm a bảy màu bảo lăng coi như có thể sử dụng nếu không ngươi thích hợp thử xem đi đi, đi. Sở Hà tức giận đem nàng đẩy qua một bên, Hứa Văn Tình bị phản ứng của hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, hào khí ngược lại là dễ dàng không ít. Lần nữa đứng lại, Sở Hà có chút im lặng đang nhìn mình trước mặt tiểu cô nương này, nắm kiếm tay không tự chủ lòng đi một tí. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt tiểu cô nương này cũng là luyện khí sơ kỳ thú vị, thậm chí cảnh giới so với hắn còn hùng hậu không ít. Dùng tuổi của nàng mà nói, đã là tương đương có được, nhưng là một cái trai trai tiểu lộ gì đứng ở trước mặt mình, Sở Hà tổng là khó có thể đem trở thành một cái đối thủ lối đãi. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu lộ gì mặt, lạnh giọng mở miệng nói. Nhưng mà nàng cố ý cư dậy mặt cũng chẳng có bao nhiêu sắc ý, ngược lại giòn giòn giá giá khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Sở Hà làm như cố nén cờ ý, gật đầu nói, "Xin mời tiểu thư ra tay." Một bên Cổ Thúc khẽ lắc đầu. Hắn biết dùng tiểu thư nhà mình niên kỳ tu vị, muốn tìm một cái thực lực ngang nhau đối thủ có bao nhiêu khó được, cho nên nàng lần này tất nhiên sẽ dồn đủ toàn lực, nếu là cái này hậu sinh vô cùng bất cẩn, chỉ sợ tại chỗ muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Cổ Thúc phán đoán là chính xác đấy, Sở Hà vừa dứt lời, Cố Tình lập uy đại tiểu thư liền trực tiếp xuất kiếm rồi. Ầm ầm. Đại tiểu thư kiếm vừa ra khỏi vỏ, trên bầu trời phảng phất tránh qua một đường đi kinh lôi thẳng chấn người tâm thần lắc lư một kiếm ra, dị tượng sinh hứa vãn tình lập tức biến sắc hứa ra vốn chính là võ học thế gia bản thân nàng lại sửa kiếm đối với kiếm đạo rất hiểu do tự nhiên tại phía xa sở hà phía trên hiện đại võ học hệ thống cũng không hề loại hiện tượng này nhưng là tại trước kia kiếm ý bộ kia hệ thống ở bên trong đây rõ ràng là kiếm ý đã tiến dần từng bước biểu hiện nàng mới bao nhiêu hứa Vãn tình sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt tuy nhiên biết mình hoàn cảnh xấu từ trước đến nay không cho là mình sẽ là thiên tài gì nhưng nàng cũng theo sẽ không cảm thấy có ai sẽ thì không cách nào siêu việt đấy Nhưng là hôm nay vị đại tiểu thư này xuất hiện, lại làm cho trong nội tâm nàng không có thực chất. Sau một khắc, Sở Hà ứng đối lại đột nhiên cho lòng tin nàng. "Khen, không có quá nhiều xúc thế cơ hội, bản kiếm thuật uy năng cũng chưa hoàn toàn thể hiện ra, nhưng Sở Hà chưa bao giờ là thật phất lờ, sơ dương kiếm vẫn là vững vàng mà chắn kiếm của đối phương trên đường." Đỏ lên tối sầm lại hoàng hai tia sáng mang tương giao, cuối cùng đúng là cân sức ngang tài, không ai nhường ai. Đại tiểu thư nao nao, nàng tin tưởng thấy được Sở Hà trong mắt vui vẻ, cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương kỳ thật một mực đang đùa nàng. "Đi chết." Tiểu Lộ gì tiểu quát một tiếng, kiếm thế đột nhiên một chuyến thẳng cấp đánh nút về phía sở hà dưới ba đường thân thể của nàng cao chỉ tới sở hà bên hông nếu là phát huy được được cái này đặc điểm có thể hình thành ưu thế thật lớn thậm chí trực tiếp quyết định chiến cuộc sở hà khẽ nhíu mày thân hình không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau tiểu lô gì dùng làm một thanh màu vàng sống đoàn kiếm nhưng sở hà biết kiếm dài ngắn ý nghĩa không lớn dùng kiếm ý của đối phương thú vị muốn ngưng ra kiếm khí đến không có bất kỳ độ khó hắn lui ra phía sau ý đồ chân chính còn tại ở chém chỉ thấy sở hà lui ra phía sau một bước sơ dương kiếm đột nhiên một hồi lại vừa ra trong miệng trợt quát một tiếng Đại tiểu thư lúc này trong nội tâm dùng mình. Sở Hà động tác nhìn như không có chút ý nghĩa nào, trên thực tế lần này vừa ra liền tan mất nàng toàn bộ khí kình, khí thế lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong, bạc kiếm thuật tinh túy bị thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đúng, bạc kiếm thuật thuộc về chính là xúc thế chi kiếm, mà không phải phải từ vỏ kiếm ở bên trong rút không thể, Sở Hà chuẩn bị một quả vỏ kiếm, bất quá là vì luyện tập cùng phát động lúc càng thêm phương cũng không sao. Nếu như nói lúc trước chỉ là thăm dò, như vậy Sở Hà một kiếm này đã là toàn lực bộc phát, bởi vì hắn nhìn ra được, chiến cuộc kéo càng lâu, đối với chính mình cũng lại càng bất lợi. Kiếm của đối phương thuật giống như tiên truy bách luyện mà thành, một kích bên trong lẩn chứa vô số biến hóa, mà kiếm thuật của mình tuy nhiên tinh diệu vô cùng, nhưng thủy trung chỉ là chết chiêu, một lúc sau cũng sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Nhưng mà Sở Hà đều có thể khám phá điểm này, vốn là kiếm thuật chuyên gia đại tiểu thư như thế nào lại không rõ. Sở Hà buộc phát sắc thực rất bột mồm, nhưng muốn bằng này liền đánh bại vị đại tiểu thư này, nhưng lại rất không có khả năng sự tình. Theo hồng mang lướt đi, đại tiểu thư khinh thường cười cười, kiếm trong tay đột nhiên theo một cái quái dị dị góc độ giò sét đi ra, phi tốc hướng về Sở Hà mũi kiếm đánh tới. Sở Hà con mắt nhắm lại, động tác trên tay không ngừng chút nào. Đại tiểu thư một kiếm này góc độ cố nhiên xảo trá, nhưng đối với phương sức mạnh tuyệt đối cũng không mạnh hơn chính mình bao nhiêu, vội vàng đánh trả, lại có bao nhiêu có thể có thể ngăn cản chính mình toàn lực một kiếm. Bành! Một tiếng vang nhỏ từ hai kiếm chỗ giao hội truyền ra, Sở Hà Ngạc Nhiên nhìn xem bị rõ ràng ngăn sơ dương kiếm, như là đã gặp quỷ tựa như nhìn đối phương. Cùng Sở Hà thần sắc tương tự đấy, vẫn còn một mực đứng ở bên cạnh Hứa Vân tỉnh, biểu hiện của nàng càng thêm kích động, chỉ vào cổ thúc quát, "Đảo quyền tiên tình. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại khiến cho ta hứa ra độc môn kiếm quyết?" Không có sai, đại tiểu thư vừa mới ngăn sở hà một chiêu kia, chính là hứa vãn tình đã từng dùng để ngăn quỷ cây chạm tay kiếm chiêu, đinh ốc khí kình đảo quyền thiên tình. Cực độ sự phẫn nộ cùng gia tộc vinh dự cảm giác, lại để cho cô bé này tạm thời quên song phương thực lực trên lệch to lớn, thiếu chút nữa muốn chửi hầm lên rồi. Mặc cho ai đột nhiên trông thấy ra truyền kiếm pháp đột nhiên bị một cái người xa lạ xử đi ra, chỉ sợ đều là cùng loại phản ứng. Ngược lại là sở Hà như có điều suy nghĩ nhìn đối phương, hắn vô tâm chú ý đối phương thấm thủy kiếm pháp lai lịch, cũng không nghĩ biết mục đích của đối phương, hắn chỉ là muốn thử xem, có thể hay không thừa cơ hội này, lại để cho lực lượng của mình lại giải phóng một bộ phận. Quy một chương hai mươi bảy, cự tuyệt. Hứa tiểu thư, mời ngươi tỉnh táo một điểm. Bộ kiếm pháp kia cũng không phải là chúng ta mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt mà đến. Cổ thúc giống như có lẽ đã trải qua rất nhiều lần loại tình huống này, lúc này không nhanh không chậm mở miệng, vốn là trấn an rơi xuống. Hứa vãn tình cảm xúc, lại giải thích nói, tiểu thư nhà ta tám tuổi bắt đầu du lịch thiên hạ, chỉ vì thu thập đủ thiên hạ kiếm pháp kiếm quyết, các ngươi hứa ra tứ môn gia truyền kiếm pháp, hứa như long tộc trưởng đã đưa ra tam môn rồi. Hứa Vãn tình lúc này mới bình tĩnh một chút, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, lập tức vừa nhìn về phía sở hà bên kia, cho nên nói, nhà các ngươi tiểu thư lần này cũng thế không sai. Cổ Thúc gật gật đầu, gặp Sở Hà cùng Đại Tiểu Thư đã dừng tay, lại nói, vị này Sở Tiểu Hưu kiếm pháp tinh diệu chắc tuyệt, không biết có thể hay không phục chế một phần kiếm phổ. đương nhiên, Tiểu Hữu cũng có lẽ chúng ta bên này chọn lựa một môn kiếm quyết với tư cách trao đổi. Chỉ nghe Cổ Thúc lời này, Sở Hà lập tức rõ ràng rồi hai người xác lược. Dựa vào mấy môn kiếm pháp cất bước, càng không ngừng dùng giá trị rất cao hoặc là số lượng càng nhiều nữa kiếm pháp lấy người trao đổi, như vậy có thể thu thập được trên đời này đại bộ phận kiếm quyết rồi. Nhưng là dám làm việc này, có thể làm việc này đấy. Hai người này bối cảnh lai lịch, chỉ sợ sẽ to đến không thể tưởng tượng nổi. Không tiếp tục ngâm nghĩ kỹ đi, Sở Hà mỉm cười, Đáp Phi Sở vừa nói, tiểu thư lúc trước mời ta một trận chiến, chẳng lẽ là tổn lấy cùng ta giao thủ thời khắc, trực tiếp đem ta cái này kiếm quyết học được ý niệm hay sao? Bị người một câu vạch trần, đại tiểu thư nhưng lại không có chút nào dáng vẻ quất bách, thoải mái thừa nhận nói, đúng vậy, kiếm quyết luôn muốn đánh tới, nếu là ở trong quá trình này bị người học được, ta nghĩ mặc cho ai cũng tìm không ra sai. Sở Hà lập tức ánh mắt sáng lên, trong lòng tự đủ chờ đến chính là ngươi những lời này. Được, tiểu thư không bằng cùng tại hạ lại luận bàn một hồi, từng người chỉ dùng một bộ kiếm quyết, có thể học được bao nhiêu bằng bản lĩnh của mình, như thế nào? đại tiểu thư đồng dạng ánh mắt sáng lên nhưng cùng lúc lại hầu nghi nói ngươi cũng không thể cố ý giấu lại mấy chiêu đây là tự nhiên sở hà tự đều có thể cười nói chẳng qua sở mẫu cũng có một cái yêu cầu ngươi nói sở hà nhìn hứa vãn tình liếc nói khẽ kính xin tiểu thư dùng cái tia thấm thủy kiếm quyết sở hà ngươi ngươi vô liêm sỉ sở hà thanh em này tuy nhẹ nhỏ, nhưng thì như thế nào có thể giấu giếm được hứa vãn tình lỗ thai lập tức đem thiếu nữ này tức giận tới mức dơ trần chỉ kém không có rút kiếm đi lên xem, cái này không biết xấu hổ ra hỏa dù sao đây là hứa gia truyền kiếm pháp người ta tiểu thư không phải người địa phương ngày sau có thể đụng với cơ hội không nhiều lắm học được cũng là học được thế nhưng mà người sở hà muốn học cái này thấm thủy kiếm pháp không phải rõ ràng ý định buồn nôn thoáng một phát hứa ra nhân sao sở hà mà thực cũng là có nỗi khổ không nói được lúc trước vì phá cục cũng vì lấy được hứa vãn tình tín nhiệm hắn không thể không tại kiếm điện bên trong một thanh thấm thủy kiếm kết quả một thằng đến hiện tại cũng không có cơ hội dùng đến bầu trời biết kế tiếp kiếm vị lúc nào mới mở ra sở hà phải tu tận lực đem lực lượng của mình giải phóng suất như trận đánh lúc trước cuối cùng một đầu quỷ binh lúc rõ ràng thay đổi am hiệu phòng ngự thấm thủy kiếm Sở Hà có thể nhẹ nhõm ngăn lại đối phương, thế nhưng mà tại Hứa Vãn tình trước mặt, Sở Hà lại không có khả năng vận dụng cái kia lực lượng, trừ phi hắn đã có diện khẩu ý định. Đại tiểu thư nghe được Sở Hà yêu cầu này, cũng là âm thầm số hổ, trong lòng tự nhủ người này như thế nào tận làm cái này hại người không lợi mình sự tình, đổi một môn kiếm pháp học hội chết sao? Huống chi, đi. Bổn tiểu thư đáp ứng ngươi là được. Đại tiểu thư cân nhắc chỉ chốc lát, đột nhiên một lời đáp ứng luôn, sau đó cười nói, chẳng qua nhà. Cái này thấm thủy kiếm pháp Bổn tiểu thư vừa mới đạt được nửa tháng, mình cũng còn không có hiểu rõ đâu rồi có chút kiếm chiêu không sử dụng ra được cũng là bình thường đấy, ngươi cũng không nên trách ta chơi xấu à? Nghe được đại tiểu thư đáp ứng, Hứa Vãn Tình tâm vốn là sửa chữa thoáng một phát, nhưng lập tức lại trầm tĩnh lại. người ta tiểu thư đã đã tìm xong lấy cớ, tuyệt sẽ không đem nguyên vẹn kiếm quyết sử đi ra, ngươi sở Hà Liên chính mình nhìn xem xử lý đi. Chỉ cần không phải nguyên vẹn giáo sư, Hứa Vãn Tình ngược lại cũng không sợ nhà mình kiếm pháp bị người học được. Hứa gia dù sao cũng là mấy trăm năm đại thế gia, kiếm quyết ngẫu nhiên chạy ra đi mấy thức không có gì lạ, nhưng đáng tiếc cái thế giới này kiếm quyết không có tâm pháp khẩu quyết đối ứng, nếu không Hứa Vãn Tình nên càng thêm yên tâm. Sở Hà biết đối phương tại kiếm cớ, nhưng trong lòng thì sắp trong bụng nở hoa, bởi vì kiếm điện cung cấp thấm thủy kiếm pháp, cùng hứa ra chính mình vốn liền có chút không giống, hơn nữa chỉ biết càng thêm tinh diệu Tuyệt Luân, Sở Hà không muốn dập khuôn hứa ra đấy. Chẳng qua cái này cảm xúc cũng không thể biểu lộ ra, vì vậy hắn ra vẻ trầm âm, suy nghĩ sau nửa ngày về sau, mới chậm rãi thở dài nói, "Cũng tốt, liền theo tiểu thư theo như lời đi." Vậy thì bắt đầu đi. Đại tiểu thư đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, song phương phả đàm, đúng là trực tiếp rút kiếm xuống tới, hào quang màu vàng sấm lần nữa sáng lên, thẳng tắp hướng về Sở Hà đánh tới. Mà ở chạy trốn đồng thời, Đại tiểu thư trong miệng quát khẽ, kiếm tên minh kim, ta sẽ dùng thấm thủy kiếm quyết đệ nhất trọng cảnh, cẩn thận rồi. Thay đổi bình thường thi đấu, đại tiểu thư đương nhiên sẽ không trêu chọc so tựa như đem kiếm chiêu kêu đi ra, nhưng lúc này song phương tại trao đổi kiếm pháp, báo danh ra chữ là lấy đó tôn trọng. Nghe lấy đại tiểu thư kêu gọi đầu hàng, Sở Hà trong nội tâm hơi lạnh lẽo, hắn lúc này không còn là trước kia cái kia thưởng thức đuôi mù rồi, đối với bình thường kiếm quyết cảnh giới phân chia, đã có phần có tâm đắc Cái thế giới này kiếm quyết cảnh giới, không hề giống trong tiểu thuyết như vậy, dựa vào hư vô mở mịt cảm ngộ đột phá thoáng một phát, có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Cảm lộ có lẽ trong tương lai rất trọng yếu, nhưng ít ra tại giai đoạn hiện nay, có thể tạo thành cảnh giới đột phá đấy, vẫn chỉ là kỹ xảo mà thôi. Dùng thấm Thủy kiếm quyết làm thí dụ. Bộ này kiếm quyết tổng cộng 17 loại kiếm chiêu, kể cả sở tại sao trước đã dùng qua hoa trong gương, trăng trong nước, vẫn còn vừa mới lên sàn đảo quyển tiên cảnh, trên thực tế cũng chỉ là trong đó nhất thức. Nếu như có thể đem những kiếm chiêu này tổ hợp lại, nối liền thậm chí trực tiếp xếp không ngờ như thế đánh ra đi, sẽ uy lực tăng mạnh, cũng chính là cảnh giới đột phá. Đơn thuần nhất thức kiếm chiêu, vậy chỉ có thể tính toán nhập môn mà thôi, ba thức Thẩm Thủy kiếm chiêu dùng liền nhau, mới xem như đệ nhất trọng cảnh giới. Cho nên đại tiểu thư mở miệng chính là đệ nhất trọng, Sở Hà lập tức cẩn thận từng ly từng tí lên. Sở Hà nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn đại tiểu thư động tác, nhưng mà đối phương tốc độ vốn là nhanh, kiếm chiêu dùng liền nhau lại cực kỳ nối liền, cơ hồ là trong nháy mắt liền ra ba kiếm, trực tiếp tại Sở Hà đỉnh đầu nổ xuống. Đối mặt cái này giống như thai họa ngập đầu y hệ công kích, Sở Hà trong lòng cũng là âm thầm cười khổ. Sơ Dương kiếm quyết phẩm cấp cuối cùng quá thấp, chín thức kiếm chiêu mỗi thức đều phân tán chín bước không nói, còn căn bản không hình thành nên liên chiêu, chỉ có toàn bộ hợp nhất về sau, mới có thể cuối cùng hình thành nhất thức bản kiếm thuật. Nhưng vấn đề là sở hà bạt kiếm thuật cũng còn không có học được nhà a chẳng qua đối mặt đại tiểu thư bạt kiếm thuật đã là thủ đoạn duy nhất của hắn lúc này cũng chỉ có thể kiên trì nên đón khen kiếm cùng kiếm giao kích thanh âm lần nữa chuyên gia nhưng lần này lại không còn là thế lực ngang nhau sở hà cường hành đi ngăn cản đại tiểu thư liền chiêu, bị cái kia tam trọng kính chấn động đến mức chính muốn thổ hết thiếu chút nữa đứng cũng không vững liên tiếp lui vào bước mới đứng vương thân hình may mắn hắn cuối cùng là chống ra rồi đối phương liền chiêu quá mạnh mẽ cái kia cũng không để cho nàng hình thành liên chiêu, ngăn trở cái này sau một đòn sở hà không dám có chút dừng lại Thân ảnh rất nhanh một tiếng, lần đến đại tiểu thư trước người. Lúc này không giống với vừa rồi, chỉ có thể sử dụng một bộ kiếm quyết lời mà nói, cận chiến ngược lại đối với sở Hà so sánh có lợi rồi. Kiếm thế dương lên, ỉ vào đối với kiếm chiêu thuần thục, chín thức sơ dương kiếm quyết nước chảy mây trôi không ngừng đánh ra, trong lúc nhất thời thật ra khiến sở Hà chiếm cứ chủ động. Đại tiểu thư thần sắc không thay đổi, không có thử một cái chống đỡ, một bộ không vội ở phản kích bộ dáng, ngược lại có chút hăng hái quan sát đến sở Hà kiếm lộ. Nhìn nang bộ dáng này, sớm nói trước một bên đánh một bên học, tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Sở Hà khỏe miệng hơi rút. Trong lòng tự đủ trên đời này thật có như vậy người người tiên, phải biết rằng, vị đại tiểu thư này ngay từ đầu ý định thế nhưng mà thực đánh, mà không phải như như bây giờ nửa đánh nửa biểu thị. Nếu như đối thủ là cố ý biểu thị kiếm pháp, cái kia chỉ cần không phải quá đần người, luôn có thể có chút thể nộ đấy, thế nhưng mà tại chính thức trong chiến đấu học tập kiếm của đối phương bí quyết, cái này là bực nào tự tin. Sở Hà trong nội tâm không hiểu dâng lên một tia cảnh giác, tại thực lực không đủ cường lúc trước, hắn quyết định tận khả năng không đi đón Sở tiểu cô nương này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người giao thủ vô số qua lại, sở hà đã sớm chính thức dùng hết, mà đại tiểu thư nhưng thủy trung chỉ dùng 14 loại kiếm chiêu, kiếm của nàng lộ càng ngày càng chậm, động tác cũng càng ngày càng nhỏ, đây là đối với sở hà kiếm thế vô cùng quen thuộc biểu hiện. một cái dừng lại công phu, đại tiểu thư lại đột nhiên nhảy ra ra, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần đánh. sở hà nao nao nhìn xem đại tiểu thư cả buổi, đột nhiên nở nụ cười, há vậy tại hạ cáo tử, tiểu lộ dị vốn lạnh nhạt thần sắc lập tức cứng đờ, nàng cố ý không làm giải thích, lại làm cho người ta một loại đã học hội sơ dương kiếm quyết cảm giác, chính là chờ sở hà chính mình đặt câu hỏi. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp một câu đưa nàng chặn lại trở về. Người người này, các loại dưới. Mắt thấy Sở Hà cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, đại tiểu thư cuối cùng mở miệng, ta xem kiếm quyết trao đổi cũng không xê xích gì nhiều, không bằng ta và người trao đổi kiếm quyết lại đánh một trận. Sở Hà xoay người lại, lắc đầu mỉm cười nói, tiểu thư thứ tội, Sở Mộ Tư chất ngu dốt, nào có tiểu thư cái này quan sát một lần có thể học hội kiếm pháp bổ sự. Cái kia thấm thủy kiếm quyết hay còn kiến thức được đợi, liền không lấy ra biểu xấu. Lời nói được khách khí, có thể Sở Hà ngữ khí thần thái rõ ràng liền là nói, cái này kiếm quyết ta đã học xong, nhưng ta chính là không lấy ra dùng, ngươi có thể làm gì? Đại tiểu thư hí mắt, non nớt trên mặt lại nhìn không gian nửa phần ngây tơ, lạnh lùng nhìn xem sở hạ. Sở vẻ mặt gì không thay đổi, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có biến hóa thoáng một phát, cứ như vậy lặng lặng vẫn duy trì lúc trước chấp tay lễ. Ngươi có thể nguyện đi với ta Trung Châu. Sau nửa ngày về sau, đại tiểu thư nói khẽ. Trung Châu, trong truyền thuyết thánh địa tu hành, năm đó dùng một châu chi lực đảo toàn bộ thiên hạ địa phương. Sở Hà đồng tử trong nháy mắt có rút lại một chút, Trung Châu đối với Hà muốn thậm chí so đối với những khác người còn muốn lớn hơn, chỉ muốn đi theo vị đại tiểu thư này đi, âm nhu gì, cái gì tông môn, cái gì kinh thiên cục, hết thể đều không có quan hệ gì với chính mình rồi. Sở hương thế lực sau lưng to lớn hơn nữa, chỉ cần mình không chủ động bạo lộ, đối phương sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng có can đảm thu thập đủ thiên hạ kiếm phổ thế lực trở mà sao? Tiểu thư hảo ý, sở mỗi chỉ có thể tâm lĩnh. Gia tộc công ơn nuôi dưỡng, tông môn tài bồi tỉnh, đoạn cũng không nói gì vứt bỏ liền vứt tới lý. Cơ hồ muốn mở miệng đáp ứng, có thể một đạo dừng lại ở trên người thật lâu chưa từng rời đi ánh mắt lại làm cho sở hà cải biến chủ ý cái này ánh mắt đương nhiên không là đến từ hứa văn tình nữ nhân này còn không cách nào đối với sở hà sinh ra như vậy ảnh hưởng trọng đại cô thúc, kim đan thực ánh mắt của người ngưng động thực chất tại sở hà bên hôm nay lại đã lâu trong đó không có chút nào thưởng thức hoặc là nhận động trái lại nồng đậm vẻ khinh thường quy một chương 28, trở về đại tiểu thư lúc trước đánh chính là là cố ý đánh đo chủ ý sở hà hiện tại cảm giác không phải là chỉ có điều người phía trước chỉ là bởi vì thú vị rồi sau đó người thì là tự nâng giá trị con người sở hà không vấn đề đại tiểu thư phải trang học song sơ dương kiếm quyết mà ở hắn phủ nhận chính mình học hội thâm thủy kiếm quyết thời điểm đại tiểu thư cũng đồng dạng không có hỏi tới xuống dưới ngược lại như là đã nhận định việc này bình thường trực tiếp mở miệng mời đối với ngay từ đầu sở hà còn thật sự cho rằng cái này là hai người mình ở giữa ăn ý cho rằng cái này chính là thiên tài ở giữa tỉnh táo tương tích cho rằng vận may rốt cục chiếu cố chính mình một lần thẳng đến thẳng đến hắn phát hiện cổ thúc ánh mắt một mực tại chính mình tu di túi lên dừng lại lấy sở hà tu di trong túi có cái gì hứa chi thâm thủy kiếm tu di túi cũng không phải vong du ở bên trong cái bọc, đồ đạc phóng bên trong ai cũng không biết. Nếu như Kim đan chân nhân cố ý, như vậy thần thức quét năng dưới, sở hà loại này cấp thấp tu di túi quả thực chính là hào không để phòng đấy. Sư môn trưởng bối không sẽ vô cớ chú ý đệ tử tu di túi, bình thường sở hà cũng sẽ không đem thấm thủy kiếm mang ở trên người, cho nên một mực chưa từng sinh ra vấn đề, không nghĩ tới lần này nhưng lại bị người phát hiện rồi. Giờ khắc này, sở hà rốt cuộc để ý giải cổ thúc trong mắt khinh thường, cũng rõ ràng rồi đại tiểu thư thái độ tính chất nhảy nhót biến hóa nguyên nhân, chỉ sợ hai người này là cho rằng chính mình đã sớm học lén tấm thủy kiếm pháp. Tiểu lợi đến lúc này quang minh chính đại dùng đến sau đó đọ sức cái kiếm thuật thiên tài tên tuổi thật sự là rời lên thạch đầu đập phá chân của mình sở hà trong nội tâm khe khẽ thở dài trong nội tâm đại tiểu thư đường dây này chính mình sợ là không có cơ hội rồi chỉ hy vọng không muốn dẫn phát càng thêm ác liệt kết quả mới tốt ừ gặp sở hà không mắc câu đại tiểu thư cũng không có câu cá hào hứng lúc này lạnh rên một tiếng quay đầu bước đi đại tiểu thư vừa đi cổ thúc tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu nhìn xem sắc mặt bình tĩnh sở hà cười lạnh hất lên bảo. ánh sáng lung linh tràn qua hai người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Hứa Vãn Tình ngạc nhiên, nàng không rõ vì cái gì tình thế có thể như vậy chuyển tiếp đột ngột. Lúc trước còn cho chuyện thật vui cho phương, chẳng lẽ đơn giản là Sở Hà một câu tự tuyệt, vị đại tiểu thư kia liền tóc lớn như vậy hỏa? Hẳn là, Sở Hà, ngươi thật sự học hội thấm thủy kiếm quyết rồi hả. Sở Hà chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, sắc mặt lộ ra một vòng khó có thể che giấu âm lãnh. Sau nửa ngày mới nói khẽ, ân. Có lẽ là lúc này Sở Hà thần sắc có chút đáng sợ, đối mặt hắn rõ ràng cho thấy qua loa tính chất trả lời. Hứa Vãn Tình khó được không có đỉnh trở về, chỉ là ngoan ngoan đứng ở một bên, cả buổi mới nghẹn ra một câu, chúng ta cũng đi thôi đại đó đã là cái gì quỷ cây chết rồi bên ngoài những quỷ bình kia cũng nên không có. hô, sở hà phun ra một hơi thật dài cuối cùng từ trước sau cực lớn trên lệnh trong thoát khỏi đi ra hắn cũng không hối hận hành vi của mình nếu như không tuyển chọn học thấm thủy kiếm quyết hắn càng không có, có cơ hội lấy được đại tiểu thư yêu hái cùng hiện tại khác nhau cũng không quá đáng là đối phương thái độ mà thôi về phần vị đại tiểu thư kia có thể hay không bởi vậy xem thường chính mình mặt đều là tự mình gãy kiếm được đấy người ta có nhìn hay không được rất tốt nói thật sở hà còn không có để ở trong lòng đi thôi mấy canh giờ về sau. Dương gia bảo trên không, một đạo táo bạo kim quang từ trên trời ra xuống, vô cùng tinh chuẩn vọt thẳng tiến vào dương trong phủ, khủng bố linh áp khí tức như là một tảng đá lớn, trùng trùng điệp điệp đặt ở ổ bảo ở bên trong lòng của tất cả mọi người. Dương hội lâu này, lập tức cút ra đây cho ta. Kim quang chủ nhân là một người lấy đạo bảo trắng hán, vừa hiện thân liền cao giọng ổ nào đứng dậy, trên mặt trải rộng lấy không hề che giấu chút nào hào sắc. Tráng hán thanh âm quá lớn, chỉ sợ toàn bộ Dương gia bảo người đều có thể nghe được, chỉ cần Dương hội còn chưa có chết, hắn nên ngoan ngoãn chạy đến. quả nhiên, tiếng nói vừa ra không bao lâu, Dương lão đầu thân ảnh liền vội vàng hấp tấp xuất hiện chạy tới Tráng Hán trước mặt, Thiên Sư bất giận, Thiên Sư bất giận, câm miệng, trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, lập tức nói cho ta biết cái kia hung mộ ở nơi nào. Tráng Hán một bà nhấc lên Dương Hội, tức giận rít gào lên lấy, văng khắp nơi nước miếng có hơn phân nửa đều rơi vào Dương Hội trên mặt. Dương Hội không dám chút nào phản kháng, nhưng là không đợi hắn lấy công chủ tội, một thanh âm liền trên vào. Trang sư huynh bình tĩnh đừng nóng, Dương Bảo chủ cũng chỉ là dựa theo quy củ tông môn làm việc mà thôi. Trang Trinh ngạc nhiên quay đầu, đã thấy Sở Hạ cùng Hứa Vãn tình hai người đứng song vai, mang theo suy yếu dáng tươi cười nhìn mình dùng trang trinh thú vị tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra rồi hai người này tuy nhiên trạng thái không sai nhưng buồn nguyên bất ổn rõ ràng cho thấy thương thế vừa mới bắt đầu khôi phục chẳng qua gặp sở hà hai người không có tánh mạng mà lo lắng trang trinh vẫn là rất lớn thở dài một hơi cứ việc bản ý của hắn là hy vọng hai người có thể cùng giải nhưng chuyện này dù sao cũng là hắn tận lực dẫn tới trên người hai người đấy nếu là bởi vậy đã xảy ra chuyện gì cái này phúc hậu người tránh không được phải thật lớn tự trách một phen vì vậy trang trinh một bà bỏ qua rồi dương hội bước nhanh đi đến trước mặt hai người nặng nghề mà vô vô sở hà bà vai nói được không có việc gì là tốt rồi cảm xúc dưới sự kích động, Trang Trinh trên tay lực lượng lập tức hơi không khống chế được, rồi không có được qua kiếm linh tối thể, bản thân lại có thương tích tại người, hết lần này tới lần khác còn không tốt phát động lưu ly tịnh y lìa sở hà, tại chỗ đã bị đập nhe răng trợn mắt, mắt thấy sở hà dáng dấp này, Hứa Vãn tình đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, Dương phủ trong sân lập tức an tính lại, thiếu nữ nụ cười này, không chỉ là sở hà cùng Trang Trinh ngây ngẩn cả người, liền chính cô ta cũng lập tức kịp phản ứng, dừng tiếng cười, thần sắc có phần hơi khác thường. Trang Trinh cổ quái nhìn nhìn hai người, cuối cùng hướng sở hà giơ ngón tay cái lên, sở sư đệ, hảo thủ đoạn hứa vãn tình lập tức mắt trận trắng lên trang sư minh, ngươi khu khu ta hiểu rồi ta hiểu rồi trang trinh lặng lẽ cười hai tiếng đánh gay nói chúng ta không nói chuyện cái này lần này tông môn nhiệm vụ đến cùng chuyện gì xảy ra trang trưng dụng một cái mặc cho ai cũng tìm không ra sai lý do xào diệu chuyển di chủ đề vì vậy hứa vãn tình chỉ có thể tàn bạo mà trừng mắt sở hạ từ vừa mới bắt đầu sở hà liền không có có nói câu nào chỉ là một mực mỉm cười giống như là chấp nhận đồng dạng sở hà muốn cam chịu mặc định hiện tại hắn cùng hứa vãn tình quan hệ đã cải thiện hơn nữa trải qua chuyện lần này tự mình cũng không sợ bộc lộ ra sơ hở bị nữ nhân này hoài nghi lên tự nhiên không cần phải lại tận lực trở mặt húng chi sở ra cùng hứa ra quan hệ một mực soảng nếu là hắn và hứa vãn tình quan hệ có thể càng tiến một bước tuyệt đối là hai nhà đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy ngược lại lừa bịp một nhà là lừa bịp lừa bịp hai nhà cũng là lừa bịp sở hà hoàn toàn không ngại tương lai sự việc đã bại lộ sau lại nhiều kiểu ra cho nên mới tự hứa vãn tình chất mắt cứ như vậy bị sở hà không thèm đếm xỉa đến, đến rồi rồi sau đó người tự nhiên lần nữa rất là nổi giận nhưng cùng lúc cũng đối với chính mình không hiểu thấu cởi trường cảm thấy bất đắc dĩ. Nhất định là bởi vì tại tiểu bí cảnh ở bên trong nạn sinh tử chắc, tâm cảnh của mình xuất hiện bung lỏng, trong lúc nhất thời không có thể thích hướng tới duyên cớ. Nhất định là như vậy. Hứa văn tình ở một bên càng không ngừng đối với mình thuyết giáo, sở hà thì đã bắt đầu vì là trang trinh giảng thuật lần này đã trải qua. Đương nhiên, dính đến vị đại tiểu thư kia thời điểm, sở hà chỉ là một câu mang qua, chỉ nói đối phương là lai lịch bí ẩn cao nhân. Trang trinh đương nhiên có thể nghe ra sở hà xuân thu bức pháp, vào trước là chủ ấn tượng lại để cho hắn cảm thấy sở sư đệ không phải là cố ý lừa gạt hắn cái gì thần bí cao nhân làm việc luôn có chút quái gì đấy nói không chừng là đối phương yêu cầu đâu này mình nếu là hỏi nhiều thật ra khiến sở sư đệ khó xử rồi huống hồ hứa sư muội cũng ở một bên nàng đã không có nói ra dị nghị đã nói lên sở sư đệ nói được trên đại thể hẳn là không có vấn đề đấy nếu như trang trinh lúc này thời điểm có thể liếc mắt nhìn hắn hứa sư muội liền sẽ phát hiện đối phương đang tại nghiêm túc tự lẩm bẩm nào có ở không nghe bọn hắn lưỡng nói cái gì thì ra là thế nghe xong sở hà tự thuật trang trinh nếu mày nói gâm quỵ cây thứ này ta cũng từng nghe sư tôn nói về Loại này quỷ cây phẩm cấp không cao, lại cực kỳ hi hữu, trái cây thêm nữa. Chỉ dùng tại một ít chỗ đặc thủ, nhưng bình thường cũng không có gì lớn dùng. Chỉ là không nghĩ tới, xảy ra hiện tại cái này dương ra bảo trong cổ mộ. Đối với Trang Trinh cách nhìn, Sở Hạ vẫn tương đối nhận đồng đấy. Đại tiểu thư hai người nói rõ là tới siêu tầm kiếm phổ đấy, mà cực căn quỷ cây tuy nhiên cường đại, đối với một vị kim đan chân nhân mà nói lại không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ gần là đối với phương thuận tay cầm xuống mà thôi. Đúng rồi, Trang sư Minh, Sở Hạ như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, ta khiến trở về hai người kia, có tin tức sao? tự cấp Trang Trinh trong thư, Sở Hà đã đại khái giải thích thoáng một phát tình huống ở bên này, cũng nói động tác của mình, lại để cho Trang Trinh phái người thay hắn cầm xuống Dương ra bảo trở về người. vô luận là Trường Bá Lang phụ tử vẫn là Dương Diệu Diệu, Trang Trinh nhẹ nhàng lắc đầu, chính cần hồi đáp, đã thấy Hứa Vãn Tình ánh mắt đã tìm đến phía bên này, không thể không nói, chủ quan ấn tượng là thập phần đáng sợ đấy. trong nội tâm đã có nào đó nghĩ cách Trang Trình, vô luận cái gì hiện tượng đều có thể hướng cái hướng kia liên tưởng. ở trong mắt hắn xem ra Hứa Vãn Tình sớm không chú ý muộn không chú ý, hết lần này tới lần khác Sở Hà mới mở miệng liền quay đầu rồi, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? hứa văn tình đương nhiên không biết chính mình trong lúc vô tình một động tác lại để cho trang sư huynh suy nghĩ nhiều nàng vẫn chờ đối phương đưa ra đáp án đây với tư cách bị chuyện này lừa bịp đến một trong những nhân vật chính hứa văn tình cũng rất chú ý rốt cuộc là ai bảo trang trinh đến giúp trọn vẹn đã chậm một ngày tông môn bên kia tin tức là cái này hai nhóm người đều không có thể ly khai dương gia bảo qua xa nhưng là phát hiện trường gia phụ tử thi thể thân là trúc cơ kỳ đại tu sĩ trang trinh đối với linh phủ khống chế trình độ tại phía xa sở hà phía trên trên nửa đường liền nhận được tin tức sở hà nhẹ gật đầu hắn đối với kết quả này sớm có đón trước trên thực tế hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào cái này hai nhóm người có thể đi ra ngoài cái thằng này chỉ là muốn nhìn xem ai mới là phía sau màn độc thủ phóng ở bên cạnh quân cờ mà thôi xem ra dương gia bảo ở bên trong phản đồ chính là dương Diệu Diệu rồi sở hà có phán đoán hơn phân nửa là cửa cầm quỷ cây cần một cái người ở phía ngoài cung cấp tình báo lúc này mới chọn chúng nàng không nghĩ tới địch nhân quá mạnh mẽ ngay cả mình đều phụ vào hứa văn tình đã cảm thụ qua cửa cầm quỷ cây trí tuệ rất tán thành gật đầu trang trinh yên lặng nhìn xem hai người này phu sướng phụ tùy Sở lên cái cẩm nghi ngờ nói, nếu như là cái kia dương diệu rượu lời mà nói, nàng kia tại sao phải dết tín sứ lâu này? Mặc dù biết hứa vãn tình bị nuốt, tông môn chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng đến rất cao trình độ, ít nhất vô cùng âm quỷ cây vô liếng là không sợ bình thường trúc cơ cao thủ đấy. trái lại rất tín sứ, nếu như cuối cùng bị tông môn cho rằng hứa vãn tình là chết không thấy xác, cái kia vấn đề mới là nghiêm trọng rồi. sở hà vẻ mặt khinh thường nói, sơn giá thôn phụ, nơi nào sẽ biết cửu âm quỷ cây cường đến mức nào? chỉ sợ một biết phải báo cho tông môn liền bối rối. trang trinh giật mình đối với sở hà cái này giải thích cảm thấy thỏa mãn ngược lại là hứa vãn tình như có điều suy nghĩ Quy một chương 29, mươi chín hứa dính đến cửa chỉ trước mắt khoảng cách sở hà tiến về trước dương gia bảo đã qua hơn một tháng rồi bởi vì cùng đại tiểu thư thử kiếm sở hà cũng không có thể tới kịp bắt được cái tia dương Diệu Diệu, chẳng qua đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì liên năng dựa vào núi đều quỳ nàng một cái đơn giản tu luyện qua phạm nhân lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió cho nên trở lại kim tức phong về sau sở hà sẽ không lại để ý tới qua chuyện bên đó mà là trốn ở nhà mình trong động phủ dưỡng thương đồng thời cũng tiêu hóa lấy cái này một chuyến kinh nghiệm lúc này chính là lúc sáng sớm một vị thiếu nữ áo vàng đi tới sở hà động phủ trước vốn dùng sở hà thân vận động phủ của hắn bên ngoài nên có một ít hầu hạ đồng tử mới là, chỉ là tại kim tức trên đỉnh sở hà chính là một người cô đơn hơn một tháng qua lại một mực vùi đầu không ra cũng là không có rảnh đi treo gẹo những chuyện này thiếu nữ áo vàng nhìn nhìn cái kêu ưu ám động phủ nhữ mày tuy nhiên nàng không biết người nọ vì sao phải đem động phủ làm thành dáng vẻ ấy nhưng nàng có nhiệm vụ lại thân chính là đồng rồng hang hổ cũng muốn đi một chuyến lúc này sắp trời không tính là nắng xuân rực rỡ nhưng cũng đã triệt để sáng sủa đứng dậy thiếu nữ áo vàng cũng không tiện dẫn lên ngồi lửa chỉ có thể sờ soạn hướng về bên trong đi đến một bước hai bước thiếu nữ áo vàng chậm rãi bước vào đen kịt trong động phủ không có nửa điểm ánh sáng thiếu nữ lúc này đã có chút đã hối hận nàng dám khẳng định cái này đen kịt cũng không phải tự nhiên hình thành mà là người nọ tận lực gây nên đương nhiên đối phương không có khả năng sớm biết trước chính mình đến đổ cũng sẽ không là cố ý nhằm vào chính mình thiếu nữ bước chân càng ngày càng chậm phảng phất là bị trong động phủ cái tiêu quỷ dị hào khí ảnh hưởng đến tâm cũng từng điểm từng điểm sửa chữa mà bắt đầu trong động phủ tựa hồ có nào đó áp chế cảm giác thủ đoạn như là ban đêm u ám lâm nhất giống như thiếu nữ linh thức không có tác dụng chỉ có thể mượn yếu ớt ánh sáng đi thẳng về phía trước, đem thiếu nữ áo vàng dần dần đi vào động phủ ở trong chỗ sâu, một cái mơ hồ bóng người cũng rốt cục ra hiện tại trước mắt nàng. sâu sắc thở dài một hơi thiếu nữ không có phát hiện, đối phương chính ngưng thần đứng yên, trái tay vịn vào kiếm, tay phải thì giữ tại trên chuôi kiếm. sở thiếu nữ vừa mới nổ ra một chữ, thanh âm này liền như là nào đó chú ngữ bình thường lại để cho cái kia nguyên bản tượng đã giống như bóng người lúc này xuống lại. bệnh bóng người kia trong nháy mắt rút kiếm, nhất điểm hồng mang tự đen kịt trong động phủ dâng lên, thời gian trong nháy mắt liền đi tới thiếu nữ áo vàng trước mắt. Khủng bố kiếm ép làm cho nàng không thở nổi, cái kia phi tốc tới gần nóng rực càng làm cho nàng hơn toàn thân tóc gáy dựng lên, theo bản năng mà thò tay đi đụng kiếm của mình. Bắt kiếm thuật thật là nhanh đâu này. Thiếu nữ áo vàng dùng tự mình kinh nghiệm luận chứng điểm này. Mặc dù là tại tinh thần cao độ khẩn trương dưới tình huống, nàng tốc độ rút kiếm như cũ kém xa đối phương xuất kiếm tốc độ. Như đây là vật lộn súng ái, nàng tiếc mà ngay cả xuất kiếm cơ hội đều không có. Hứa Dĩnh tiểu thư. Ngay tại thiếu nữ áo vàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hai mắt nhắm nghiền thời điểm, một cái hơi lấy chút ít kinh ngạc thanh âm đem ý thức của nàng một lần nữa tỉnh lại. Hứa Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, đã thấy một mùi lựa trường kiếm màu đỏ chính hiện tại chính mình chỗ mi tâm, vững vàng được không có có vẻ run dậy. Mà chủ nhân của nó, cũng là nàng mục tiêu của chuyến này nhân vật, chính đơn tay nắm lấy trường kiếm, chân phải cong lên cũng về phía trước phóng ra, dùng một loại quái dị tư thế đứng ở trước mặt mình. Sở Hà chậm rãi thu hồi Sơ Dương kiếm, không có đi xem vẻ mặt ngốc trệ Hứa Dĩnh, trái lại âm thầm thở dài. Lúc trước khoe khoang khoác lác, nói muốn hai tháng ở trong nội ra một đạo kiếm ý, hiện tại sợ là kết thúc không thành rồi. Sơ Dương bạc kiếm thuật đã luyện được có chút thuần thủ, có thể đạo kiếm ý kiếp nhưng thủy không thể thành hình. Sở Hà biết đây là trong đó thiếu thiếu một cơ hội đối với hắn như vậy người mới học mà nói kiếm ý lĩnh ngộ vốn là thập phần ngẫu nhiên sự tình cái này hơn một tháng qua Linh Hư Chân Nhân cũng đã tới hắn bên này mấy lần đối với hắn tu hành chỉ điểm một phen làm Sở Hà bất đắc dĩ chính là lần thứ ba tới thời điểm Linh Hư Chân Nhân liền thành công chém ra sơ dương kiếm ý dùng bản kiếm thuật hình thức cái này đã chứng minh Linh Hư Chân Nhân phán đoán suy luận không có sai lầm mà Sở Hà Thủy Trung Nộ không đến kiếm ý đó chỉ có thể nói chính hắn đần mà thôi chẳng qua Sở Hà cũng biết mình và Linh Hư Chân Nhân căn vốn không thể so sánh kiếm ý bản thân hẳn là không có bất kỳ thuộc tính đấy thuộc về cá nhân một loại càng ngộ chỉ là nhập môn thời điểm cần phải mượn đủ loại kiểu dáng kiếm quyết đi thể ngộ mới phải xuất hiện các loại bất đồng kiếm ý nhưng là cuối cùng kiếm ý cùng kiếm quyết là không có vấn đề gì đấy chỉ là tu si đang sử dụng kiếm ý thời điểm sẽ không tự chủ mang lên một ít hàm ý thuộc tính mà thôi nói một cách khác đủ mạnh kiếm ý hoàn toàn có thể tiến hành chuyển hóa đi mô phỏng ra tương đối nhỏ yếu kiếm ý hơn nữa loại này kiếm ý vẫn là thật đấy không đánh bất luận cái gì chiết khấu loại này lý luận tuy nhiên rất phức tạp Nhưng là cùng người đám bọn chúng thưởng thức tương xứng hợp đấy, tức một vị kiếm thuật cao thủ đi luyện mặt khác kiếm pháp, tiến triển đương nhiên so lính mới phải nhanh. Tại đây bất quá là đem kiếm pháp đổi thành kiếm ý mà thôi. Sở Hà tâm tư vạn chuyển đồng thời, trên tay cũng không có nhàn rỗi, phất tay xua tán đi cấm chế, động phủ bên ngoài ánh mặt trời lập tức ánh vào. Hứa Dĩnh chú ý tới, tại ánh mặt trời chiếu vào một sát na kia, Sở Hà như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đi đến trước bản, liền một phong thơ thu vào. Được qua giáo dục tốt Hứa Dĩnh liếc liền nhận ra, phía trên kia rõ ràng vẽ lấy Sở ra dấu hiệu, thậm chí nhìn thoáng qua còn làm cho nàng quét đến đi một tí chốc tử. Thiên hạ kiếm phổ, Trung Châu, Nhạc gia tiểu thư. Sau một lát, một thân Hoàng Ý Hứa dĩnh phục hồi tinh thần lại, tiến lên có chút thi lễ nói, thấy qua Sở sư vinh. Hứa dĩnh so Hứa Vãn Tỉnh còn nhỏ hơn một tuổi, tuy nói dựa vào Hứa Lạc hy nguyên nhân nhập môn khá sớm, có thể thế ra bên này quan hệ, dù sao cũng không thể hoàn toàn dựa theo tông môn. Húng chi, dù lúc này hai người tình cảnh đến xem, Hứa dĩnh vẫn là tự nhận sư muội cho thỏa đáng. Đối mặt Hứa dĩnh, Sở Hà ngược lại là không có quá mức đắn đo, quy củ chào về sau mới nói, sư muội này đến chuyện gì? Gặp Sở Hà không có tận lực làm có dễ hứa Dĩnh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra liền tranh thủ ý đồ đến nói ra đơn giản là đối với tiên cực phong sự tình biểu thị ấy nấy mặt khác việc này thuần túy là một cái hiểu lầm hy vọng sở hà cùng hứa vãn tình có thể cùng giải dương gia bảo chuyến đi sở hà ba người đều không có đối ngoại tuyên dương là lấy hứa Dĩnh cũng không biết bọn hắn quan hệ của hai người đã cải thiện hứa sư mộ yên tâm sở mô cũng không phải là cố chấp ngu dốt chi nhân tự nhiên biết lúc trước bất quá là một đợt hiểu lầm ngay xong hứa dính lời mà nói sở hà cười khoát tay nào nói sở hứa hai nhà nhiều thế hệ giao hảo làm sao có thể bởi vì việc này gây đi tình cảm Ai? Hứa Dĩnh lăng lăng nhìn xem Sở Hà, hiện nhiên lời của đối phương làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Đã sớm ngờ tới hứa Dĩnh phản ứng, Sở Hà chỉ là mỉm cười, lặng lặng yên cùng đợi đối phương mở miệng. Sở Hà so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mong muốn lại kim tức phong chân chính dừng chân, không thể đem hứa ra đắc tội đến chết, ít nhất cũng phải duy trì biểu hiện ra hữu hảo. Mà hứa Dĩnh đến thì lại để cho hắn thấy được chân chính giao hảo hy vọng. Nói cho cùng, hắn và hứa ra cũng không có bao nhiêu thù hận, lớn nhất chỗ xung đột vẫn là ở tại hứa Văn Tỉnh. Nói thật, lần này tới không phải hứa Vân Tỉnh, mà là hứa Dĩnh, cũng làm cho Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên không biết, hứa dĩnh đến đây sự tình là đã sớm an bài tốt đấy, chỉ là đoạn thời gian trước nghe nói Sở Hà bị thương, lúc này mới cố ý kéo dài đến hiện tại. Mà thôi hứa vãn tỉnh tỉnh tỉnh, cho dù không bài xích cùng Sở Hà tiếp xúc, cũng sẽ không chủ động đưa ra muốn đi qua liên lạc. Hứa Dĩnh ánh mắt có chút phức tạp, một bụng lý do thoái thác đều bị chặn lại trở về, đành phải trước đem chuyện này để ở một bên. Nói đến chính sự đến, vô luận như thế nào, Thiên Cực Phong sự tình là ta hứa ra khuyết điểm. Mẫu thân ý tứ là lấy chấp pháp đường ghế phụ vị đền bù tổn thất sư mình. Nhắc tới hứa Lạc Hi, Sở Hà cũng không khỏi có chút nghi mặt. Kim Đang chân nhân chưa từng có đồng đốc, Hứa Lạc Hi lần này chỉ sợ là đại biểu Hứa ra, nhất cử nhất động càng có thâm ý chẳng qua sở Hà không biết Kim Tức trên đỉnh nội tình, trong lúc nhất thời cũng là đoán không ra ý của đối phương. Gặp Sở Hà chấm ngâm không nói, Hứa Dĩnh cũng biết hắn vào phong mặt trời ngắn, không biết tình huống, liền chủ động giới thiệu. Đương nhiên, nàng nói không có khả năng liên quan đến Hứa Lạc Hi chấn ý, phần lớn là bên ngoài sự tình, ví dụ như chấp pháp đường. Chấp pháp đường cái tên này nghe rất bình thường, thậm chí rất nhiều thế gian trong thế lực cũng có, chẳng qua Kim Tức trên đỉnh chấp pháp đường cũng không phải đơn giản như vậy. Càn Dương Vũ tông nội bộ cũng tồn tại cùng loại cơ cấu gọi là hình phạt điện đây là tông môn cấp bậc ngành chấp pháp mà ngũ phong bản thân cũng không được cho phép có được loại này tính chất bộ môn cho nên nói kim tước trên đỉnh cái này chấp pháp đường trên thực tế là một cái không bị tông môn thừa nhận dân gian tổ chức hiện tại đã không có bao nhiêu người biết đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu kim tước trên đỉnh xuất hiện chấp pháp đường như vậy một tổ chức nhưng mà kể cả sở hạ như vậy chân nhân đích truyền ở bên trong từng cái muốn kim tước trên đỉnh kiếm ăn người đều khó có khả năng lách qua cái tổ chức này kim tước trên đỉnh mấy cái tư nhân phiên chợ, thậm chí là tông môn thiết lập công cộng phường thị, đều phải đúng giờ hướng chấp pháp đường giao nạp nhất định được thuế kim, chấp pháp đường có được kim tước trên đỉnh, cơ hồ sở hữu tất cả chất lượng tốt linh điển, linh quáng. Đương nhiên, chấp pháp đường cũng biết phụ trách bọn hắn bên ngoài công tác, tức xử lý tranh chấp, duy trì phong trong trật tự. Nghe xong hứa dĩnh tự thuật, Sở Hà rốt cục đối với cái gọi là chấp pháp đường đã có một cái sơ bộ ấn tượng. Cái này choáng nha không phải tu hành thế giới xã hội đen sao? Đến thế hệ này, chấp pháp đường đã hơn phân nửa đã rơi vào hứa gia chi thủ, đây cũng là bọn hắn cùng linh hư chân nhân vật cổ tay nhất tiền vốn lớn hứa ra lại sẽ cam lòng đem gửi phụ vị trí lại để cho cho mình sở hà thoáng cái cũng đoán không được hứa ra nghĩ cách nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đề ra yêu cầu của mình hứa sư muội chấp pháp đường từ trước đến nay thực lực vi tôn dùng sợ mỗi tình huống hiện tại sở hà mặt lên hơi lộ ra chút ít nhượng nhịu, nói đến một nửa hoặc như là nhớ ra cái gì đó nói bổ sung sư huynh yên tâm kim tước trên đỉnh trúc cơ đệ tử không nhiều lắm chấp pháp đường trên thực tế chính là quản lý luyện khí kỳ đệ tử mắt thấy sở hà từ chối hứa dĩnh không khỏi có chút nóng nảy dùng sư huynh tài cao ngất trời nhất định có thể đơn giản áp đảo một đám bọn đạo trích a nếu là sư huynh có bất kỳ cần cứ mở miệng là được có thể thỏa mãn đấy ta hứa ra tuyệt sẽ không chối tử nói đến một nửa hứa dĩnh nhìn xem sở hà mắt lom lom nhìn chính mình cái này mới phản ứng được ý của đối phương cứ việc đến cửa lúc trước mẫu thân liền hướng mình để cập qua nếu là cái kia sở hà vẫn còn yêu cầu khác không quá phận chi bằng thỏa mãn chi mà khi chính miệng nói ra những lời này thời điểm thiếu nữ vẫn là nhịn không được xấu hổ tuy nói trong lời nói cũng không có ý gì khác tưởng nhớ có thể cô nam quả nữ dừng lại ở cái này lờ mở một mảnh trong đậu phủ tổng hội dẫn phát một ít không khí quái dị May mắn Sở Hà thầm nghĩ lấy chuyện khác, tạm thời còn không có chú ý tới tâm tư của thiếu nữ, chỉ là mỉm cười mở miệng nói, đã như vậy, Sở Mỗ liền không khách khí. Ta có hai điểm yêu cầu, đầu tiên là đợi hai năm về sau, ta mới có thể tiếp nhận chấp pháp đường chuyện bên đó. Cái này không có vấn đề. Hai năm về sau sư huynh chính thức nhập môn, càng thêm danh chính ngôn thuận. Mặt khác, Sở Hà dừng lại một chút, trong mắt vui vẻ có chút làm người ta sợ hãi. Nghe nói hứa ra có một môn kiếm tu tâm pháp, nếu có được của nó tương trợ, Sở Mỗ mới có thể không thẹn chấp pháp đường ghế phụ vị. Quy một chương ba kiếm tu pháp môn tin tức. Tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, Sở Hà cũng không là không có làm chuyện gì. Đầu tiên đương nhiên là điều tra vị đại tiểu thư kia thân phận. Theo hai người kia tác phong làm việc đến xem, tuy nhiên không đến mức giống chống thua chiêng, nhưng cũng sẽ không có tận lực che giấu tung tích mới đúng, dùng sở ra năng lượng, muốn tra ra cái đại khái còn không có vấn đề đấy. Loại trừ điều tra bên ngoài, Sở Hà còn chiếm được kiếm tu pháp môn tin tức. Sở ra quả thật có kiếm tu pháp môn, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, trái lại nghe nói hứa ra có một môn không sai kiếm tu tâm pháp. Thậm chí không chỉ là Sở Y Lam, mà ngay cả linh hư chân nhân tựa hồ cũng biết chuyện này khích lệ Sở Hà đi về phía Hứa Gia tìm lấy. Bất quá là một phương pháp tu hành mà thôi, tin tưởng Hứa Gia cũng không trở thành quá mức keo kiệt. Kiếm tu pháp môn cũng chính là tại tu hành thiên kỳ, vì là tu sĩ cung cấp nhất định được tiện lợi mà thôi, thậm chí còn không phải mỗi người tu sĩ đều thích hợp tu luyện, giá trị thực tế xa không hề tưởng tượng được lớn như vậy. Quả nhiên, Sở Hà đưa ra yêu cầu này cũng không hề dứt lấy Hứa Dĩnh công nhanh, chỉ thấy thiếu nữ có chút trầm ngâm về sau, nhân tiện nói, trong gia tộc quả thật có mấy môn kiếm tu pháp quyết, chẳng qua khả năng muốn cho sư minh người thất vọng rồi. Như thế nào? Sở Hà sửng sốt một chút. Hứa Dĩnh hơi có vẻ lúng túng sờ sờ gõ má, đỏ mặt nói: Nhà của ta tổng cộng có ba loại kiếm tu pháp môn, hai môn là nữ tu chuyên dụng, vẫn còn một môn thì là song tu, cần một vị đỉnh lô thân nữ tính tu sĩ phối hợp. Sở Hà lập tức khỏe miệng hơi rút. Thời kỳ thượng cổ người thật đúng là, ai nói kiếm tu đều là một lòng cầu kiếm, không quan hệ phong nguyệt kia mà. Nhìn xem Sở Hà mặt lên không che giấu được thất vọng, Hứa Dĩnh cũng có chút không có ý tứ, như là tự mình phạm phải sai lầm gì bình thường liền đội mở miệng nói: Sư huynh đừng nội, ta lúc trước từng nghe mẫu thân nói về tuyệt mệnh trong cốc có một chỗ mộ kiếm chính là thượng cổ kiếm tu còn sót lại bên trong nói không chừng thì có kiếm tu phát môn sở hà ngầm đầu nhìn đến nàng liếc cứ việc hắn rất muốn hỏi cái này tuyệt mệnh cốc lại là địa phương nào nhưng hắn còn không có ngu đến mức thật sự hỏi lên ngay tại sở hà lần nữa trầm mặc thực lại lần nữa thống hận chính mình thường thức thiếu thốn thời điểm một tiếng nổ ầm ầm tự động phủ bên ngoài chuyển đến để cho hai người ngay ngắn hướng chấn động không có chờ bọn hắn kịp phản ứng một cố làm người ta sợ hãi khí tức liền lan tràn ra cơ hồ muốn đem người ép tới hít thở không thông phát hiện hứa dĩnh về sau Sở Hà cũng đã trong động phủ khiến cho yêu ớt ánh lửa, để cho hai người không đến mức thấy không rõ lẫn nhau, lúc này lẫn nhau, đồng thời nhìn thấy đối với trên mặt chữa điển kinh ngạc. Xem ra đối phương cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đi, ra ngoài xem xem. Sở Hà Phi nhanh mở miệng, thân thể đã lướt đi ra ngoài. Trải qua tiểu bí cảnh bên trong một đường trốn chạy để khỏi chết, hán tứ nguyện độn pháp đã tương đối thành thục, lúc này lại là không cần nghĩ ngợi dùng được. Hứa dính hơi sững sở, chỉ thời gian qua một lát, Sở Hà liền hóa thành một vệt sáng, phi tốc lướt đi đột phủ. Đáng thương thiếu nữ nhập môn mặc dù sớm, tu hành lại như cũ muốn tiến hành theo chất lượng lúc này thậm chí còn không bước vào luyện khí kỳ, ở đâu cùng mà vượt sở hà bước chân, chỉ phải cắn răng đuổi theo. đợi Hứa Dĩnh rốt cục chạy ra, một vòng ánh sáng chói mắt sáng đánh út lại, làm cho nàng trong lúc nhất thời mắt mở không ra. không đợi nàng thích đứng bên ngoài tia sáng, một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên, cả kinh Hứa Dĩnh một cái đứng không vững, lảo đảo tầm đó liền hướng mặt trước nga đi. a, Hứa Dĩnh lập tức trong nội tâm cả kinh, nàng có thể vẫn còn không tính là tu sĩ cao thâm, cái này một phát té xuống, chính là không có gì đáng ngại, cũng tránh không được một phen da thịt nỗi khổ. nhưng mà nàng cuối cùng không có hung hăng ngã trên mặt đất, bởi vì một tay duỗi tới vững vàng mà đứng ở cái hõm của nàng. Sở Hà đỡ lấy Hứa Dĩnh, hơi chút cảm thụ thoáng một phát trên tay truyền đến mềm mại, gặp thiếu nữ có phục hồi tinh thần lại xu thế, liền tranh thủ ánh mắt tìm đến phía phương xa. xúc cảm không sai." Chỉ tới kịp nói thầm câu này, Sở Hà sự chú ý liền hoàn toàn bị phương xa cảnh tượng hấp dẫn lấy. Trên khối đại lục này, bầu không khí cũng không hề phải mở. hứa Dĩnh thân phận như vậy thiếu nữ, càng là ít có cùng nam nhân cơ hội tiếp xúc. Lúc này cảm nhận được phần bụng còn chưa tan đi đi âm áp, hứa Dĩnh không khỏi ánh mắt một hồi bối rối, sắc mặt trở nên hồng nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt chằm vào phương xa. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút giận dỗi miết miệng, tựa như tại khinh thường Sở Hà dối trá hoặc là chất phát. Chẳng qua rất nhanh, Hứa Dĩnh liền trong lòng tin tưởng, đối phương không phải đang diễn trò rồi, bởi vì phương xa chuyện này vật lực hấp dẫn, sắc thực so với nàng lớn. Phương xa chính sấm xét vang dội, mây đen trải rộng phía chân trời, khổng lồ linh áp lại để cho phạm vi hơn 10 dặm sinh linh trong lòng, đều bịt kín một tầng bóng mờ. Cựu Thiên lánh phong kỳ ép. Đây là có người muốn kết rồi. Kiến thức tại phía xa Sở Hà phía trên, Hứa Dĩnh cơ hồ là liếc liền nhận ra cái kia cảnh tượng đại biểu hàm nghĩa, nhịn không được bật thốt lên. Sở Hà trong nội tâm hơi lạnh lẽo trên mặt lại dấu diếm mẩy may, vẫn là cao mày, mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, biểu hiện của hắn quá mức chấn định, thật ra khiến Hứa Dĩnh có chút quẫn bách. vị này mới vừa tiến vào tông môn mấy tháng, sư huynh đều chấn định như thế, ngươi lại không phải lần đầu tiên gặp người độ kiếp rồi, mù gọi cái gì kính? một mặt bội phục sở Hà khí độ, Hứa Dĩnh chậm chậm vào bên kia xem trong chốc lát, trầm giọng mở miệng nói, xem kiếp này mây vị trí, độ kiếp cái vị kia cần ngay tại Kim Tức Phong phía sau núi, sư huynh có thể nguyện cùng Hứa Dĩnh cùng đi. thành cửu kim đan sự tình cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể gặp phải đấy, sở hạ tự nhiên cảm thấy hứng thú, còn xin sư muội phía trước dẫn đường kỳ thật tại lâm ngọc tiêu bên kia sở hà đã sớm đem kim tức trên đỉnh con đường nhận biết cái thông thấu nhưng hắn cũng không hy vọng hứa dĩnh hiểu rõ điểm này càn dương vũ tông bùn tông phạm vi thật lớn nội bộ thậm chí bao gồm rất nhiều loại nhỏ phạm nhân quốc gia với tư cách ngũ phong một trong kim tức phong tự nhiên cũng không phải chỉ là để một tòa quốc phòng mà là chỉ nghiêm chỉnh mảnh sân mạch dù là sở hà động phủ khoảng cách phía sau núi không xa hai người cũng là phí hết tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian mới rốt cục chạy tới đương nhiên ở trong đó ở mức độ rất lớn là vì đợi hứa dĩnh sở hà tốc độ bay có thể nhanh hơn nàng hơn nhiều đến một lần sở hà không tốt bỏ xuống hứa dính một người thứ hai hắn hiện tại sắm vai chính là một cái dân mù đường cũng cũng chỉ phải chậm rãi từ từ theo sát rồi đợi hai người đổi tới thời điểm sau trên núi đã sớm trải rộng lấy rất nhiều tu sĩ có ăn mặc truyền thống đạo bào cũng có ăn mặc dễ dàng cho sử dụng binh khí quần áo nịt thậm chí còn có người một thân quần áo luyện công cứ tới đây rồi đương nhiên lúc này thời điểm cũng không có ai sẽ chỉ trích bọn hắn dù sao tiền bối đại năng thành đan loại chuyện này trễ một khắc thì có thể bỏ lỡ mà cái này bỏ qua đấy nói không chừng liền là cơ duyên của mình sư tôn sở hà vừa đến liền trong đám người nhìn thấy linh hư chân nhân tung tích lúc này cùng hứa dĩnh cùng một chỗ đổi tới trang trinh tiêu vân hàm hứa văn tình cũng đã tại linh hư chân nhân đứng phía sau rồi đối với sở hà đến bọn hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu liền một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa một nữ tử chẳng qua sở hà chú ý tới hứa văn tình còn không để lại dấu vết theo sát hứa dĩnh nhẹ gật đầu hiển nhiên là biết nàng tìm đến mình sự tình đấy chỉ là hứa văn tình ánh mắt có chút phức tạp nhìn mình thời điểm đúng là có vài phần đú oán hương vị linh hư chân nhân nhìn sở hà liếc nói khẽ đây là ngươi trương như sứ thị. 112 năm trước vào môn hạ của ta, 20 năm trúc cơ, 55 năm kiếm linh phân hóa, tu vị cũng có chỗ đột phá, lúc này mới xuống núi rồi. Chỉ trước mắt lại là vài thập niên, nàng đã là bảy linh trúc cơ, thành đan hy vọng so vi sư năm đó còn lớn hơn, nhìn cho thật kỹ đi. Giải rác mấy câu, linh hư chân nhân liền đem nàng kia tình huống giới thiệu một phen, nhưng hắn bình thường lời nói, lại làm cho Sở Hà nhịn không được hít một hơi lanh khí. Bảy linh trúc cơ, 112 năm liền sinh sang kim đan tiên tiếp. Hơn một tháng đủ lại, Sở Hà đem lớn nhất tinh lực đều đặt ở tu hành phương diện, tự nhiên hiểu rồi điều này có ý vị gì vô luận là tu hành tốc độ vẫn là cao độ đều tỏ rõ lấy chính mình vị không biết sư tỷ là đúng nghĩa nhất thời anh kiệt không phải người không liên quan có thể so sánh cũng khó trách linh hư chân nhân sẽ tự nhận chứ như thành đan hy vọng so với chính mình năm đó còn lớn hơn tại nơi này tu hành nhân đại võ đạo tu hành đã phát triển đến thực hạ thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tu vị tiến triển điểm này chúc cơ tu sĩ thành tiểu kim đan thời điểm thể hiện được càng rõ ràng tại thời kỳ thượng cổ thành đan bị cho rằng là con đường tu hành lên cánh cửa thứ nhất hạng cũng là tiên nhân phía dưới ngưỡng cửa lớn nhất từ xưa đến nay không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tiền bối tu sĩ nghĩ sai thì hỏng hết liền vẫn lạc tại ngưỡng cửa này trước đó. Vạn niên dĩ hàng, các tu sĩ tu hành hoàn cảnh lớn càng phát ra hiệp ác, có thể kim đan chân nhân số lượng nhưng cũng không so thời kỳ thượng cổ thiếu. ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là võ đạo tu hành đối với thành đan sự giúp đỡ to lớn. Nói như vậy, tu sĩ sẽ ở luyện khí kỳ hoàn thành binh linh hóa sinh, mà bước tiếp theo binh linh phân hóa lại chỉ có thể tại trúc cơ kỳ tiến hành. tiến vào trúc cơ về sau, tu sĩ đã có được đầy đủ cô động chân nguyên, mới có tư cách đem cần săn sóc binh linh phân hóa đi ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, không có tam sinh vạn vật, vật. cho đến tận này có được binh linh số lượng nhất nhiều người cũng không quá đáng là phân hóa ra 10 miếng binh linh, liền trực tiếp kết đan rồi. Binh linh số lượng trực tiếp ảnh hưởng chiến lực, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng thành đan xác suất, nhưng đối với kim đan kỳ thực lực cũng không bao nhiêu giúp ích. Dựa theo đại lục ở bên trên phổ biến phương pháp tính toán, một quả binh linh hoạt có thể tăng trưởng một thành kết đan tỷ lệ, 10 miếng binh linh liền là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là lãng phí thời gian. Đương nhiên, xác suất loại vật này, đối với thân thể mà nói thường xuyên là không thích hợp đấy, cho nên cũng không phải là không có người thử qua phân hóa càng nhiều nữa binh linh. Nhưng mà mỗi nhiều một quả binh linh, tự phụ áp lực là hơn ra một phần Quá nhiều binh linh rất có thể dẫn phát một ít không tất yếu nguy hiểm. Tổng hợp những tình huống này, binh linh phân hóa không chế thật sự là một môn việc cần kỹ thuật, cũng không phải ngốc nết tu luyện có thể đấy. Trong đầu sẽ cực kỳ nhanh xẹt qua những kiến thức này, Sở Hà không do lại đối với người trước mắt sinh ra một ít cảm khái. Đồng môn cùng mạch tu sĩ bên trong, lại có như thế kỳ tài ngút trời nhân vật, chính là có được kiếm điển, tự mình cũng không thể nhỏ xem anh hùng thiên hạ. Không thể không nói, Sở Hà cùng Hứa Dĩnh bước chân vẫn là chậm đi một tí, bọn hắn đến phía sau núi thời điểm, Cửu Thiên Lệnh Phong kỳ kỳệp đã chuẩn bị kết thúc. Loại trừ vô số âm lôi vẫn còn từ trên trời giáng xuống, trong không khí gió lạnh đã dần dần trừ khử xuống dưới. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán rồi. Một thân áo bào trắng trương như run tay một kiếm, bóng ánh sáng long lanh trường kiếm trong nháy mắt vung ra một cái kiếm hoa, đánh tan cuối cùng một đám gió lạnh. Cái kia phảng phất vĩnh viễn không thôi âm lôi cũng rốt cục cẩn ẩn một chầu, chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Nhưng mà độ kiếp còn chưa kết thúc, trên trời mây đen cũng không hề tiêu tán y tứ, ngược lại càng phát ra dày đặc lên. đã hiểu rõ độ kiếp quá trình sở biết, sang kim đan kiếp địch nhân lớn nhất lập tức liền muốn đã đi đến. Toàn bộ kim đan kiếp có thể chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là Thiên Lôi Kiếp, cũng tức trương như vừa mới vượt qua bộ phận, mà giai đoạn thứ hai thì là từ trước bị cho rằng là kim đan lớn nhất trở ngại một cửa ải, kiểu chuyển tâm ma kiếp. Vượt qua tâm ma kiếp xác suất từ xưa đến nay đều không nhắc tới cao hơn. Binh linh phân hóa có thể tăng cường tu sĩ lực lượng, lại để cho bọn hắn có đầy đủ năng lực đối kháng lôi kiếp, lại không thể tăng cường nội tâm của bọn hắn. Quy một chương 31, lang hoàn tâm kiếm. Kim Tước phong phía sau núi, nhất phái mây đen ép thành thành muốn tồi chi giống như. tấm kiếp như khoanh chân ngồi xuống, một bộ áo trắng rơi tại mặt đất, ẩn ẩn dính vào vài bụi đất. Gần như trong suốt trường kiếm nằm ngang ở trên gối hai tay sẽ cực kỳ nhanh kết lấy dấu ấn bí ẩn, một đôi đôi mắt đẹp nhanh đóng chặt lại, trinh trọng cùng đợi tâm ma kiếp hàng lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau trên núi yên tĩnh ý mắng, chính là lại có tu sĩ tới, chịu đến loại này không khí ảnh hưởng, cũng là quy củ rơi ở một bên, lặng lặng nhìn xem ngồi xếp bằng trương như. Dần dần đã có một ít đệ tử bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn cũng không biết trương như đang làm gì đó, bởi vì sao cũng không nhìn thấy. Trương như chỉ là an an ngồi lặng lặng, khi thì cau mày, khi thì mặt dạng ra cười vui, nhưng thủy trung không có, có hành động lớn. Cuối cùng mà ngay cả Sở Hà là trong nội tâm có chút sinh ra một tia không kiên nhẫn, nếu không là xem người bên cạnh đều là không phản ứng chút nào, bản thân lại bụng dạ từ sâu, hắn đã sớm mở miệng muốn hỏi rồi. Vụt. Không biết đi qua rồi bao lâu, một đạo chói mắt kiếm quang tránh qua, vốn tại chỗ tính toán Trương Như, nhưng lại đã đứng dậy. Không sai khiến người ta ngoài ý muốn chính là, lúc này Trương Như lại không một chút lúc trước khí chất xuất trần, ngược lại cả người lộ ra tà mị vô cùng. A. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự trong miệng nàng truyền ra, trong mắt đúng là chảy xuống hai đạo huyết lệ, lại chợt mắt lúc, đã là một mảnh đỏ thấm. không bố tinh lực bốn phía mà ra thiếu chút nữa lại để cho sở hà đứng không vững bước chân may mắn có linh hư chân nhân ngăn cản ở phía trước Trương như biểu hiện lập tức khiến cho nhiều tiếng hô kinh ngạc biểu hiện này rõ ràng chính là độ kiếp thất bại dấu hiệu đại thú như báo tại sao tiếp thân áo trắng trương như từng chữ từng chữ mở miệng trong thanh em lộ ra một cỗ thấu xương âm hàn trong tay nàng trong suốt trường kiếm bỗng nhiên sáng ngời sau đó liền như là tách ra đã xong sở hữu tất cả hào quang từng điểm từng điểm ảm đạm đi kết đan thất bại nàng nhập ma rồi linh hư chân nhân nhìn trước mắt trương như chậm rãi thở dài nói sở hà nao nao trong lòng tự nhủ cái này thì xong rồi ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết cựu truyện tâm ma kiếp sẽ là bực nào khí phái cảnh tượng hắn quay đầu nhìn nhìn người bên cạnh thấy mọi người cũng chỉ là sắc mặt nghiêm túc hoặc là trên mặt vẻ tức hận không có người nào ngạc nhiên đấy chẳng qua nghĩ đến cũng đúng tâm ma trực tiếp sinh ra vào tâm linh trong ý thức lại làm sao có thể ngoài chăn người trông thấy nhưng mà sở hạ nhưng lại tò mò nhìn chính mình vị sư tôn này liếp rõ ràng lúc trước nói chứng như kết đan cơ hội không nhỏ hiện tại nàng kết đan thất bại lại hoặc như là đã sớm chuẩn bị ngược lại là trang trinh sắc mặt tái xanh hít sâu một hơi nói nếu không là lúc trước người nọ khinh người quả đáng đường huynh hã lại sẽ rơi vào như vậy kết cục liên lụy trường sư tỷ tốt rồi linh hư chân nhân nhàn nhạt đã cắt đứt trang trinh lời mà nói hiển nhiên không hy vọng hắn nói tiếp đi Sở hạ như có điều suy nghĩ hắn nhìn nhìn bên người tiêu vân hàm trầm mặt tựa hồ cũng biết trang trinh đang nói cái gì mà hứa vãn tỉnh thì cũng chính hắn đồng dạng sắc mặt mở mịt sợ là nhiều năm trước chuyện xưa rồi sư tôn trương sư tỷ nàng tình huống có chút không đúng đã trầm mặt một lát tiêu vân hàm đột nhiên mở miệng linh hư chân nhân nhẹ gật đầu theo lý mà nói cựu chuyển tâm ma kiếp nếu là không độ qua được đó chính là tâm ma nhập thể cục diện hoặc là hóa thân thiên ma hoặc là thân tử đạo tiêu không tiếp tục loại thứ ba khả năng nhưng mà trương như tình huống lúc này lại cùng hai cái này đều không giống kế tiếp là bần đạo việc nhà các vị tản đi đi linh hư chân nhân không có trả lời tiêu vân hàm ngược lại cao giọng mở miệng nói nặng nghề thanh âm chậm rãi tản mạn ra phía sau núi lên một chúng tu sĩ mặc dù hiếu kỳ nhưng là thủ tọa chân nhân mặt mũi không thể không cho đành phải thành thành thật thật cáo từ ly khai mà sở hà đám người xem như linh hư chân nhân đi chuyện cũng chính là tục xưng người một nhà tự nhiên có thể lưu lại chỉ là thời gian uống cạn trung trà Phía sau núi lên liền chỉ còn lại có linh hư chân nhân thầy trò mấy người, đương nhiên, vẫn còn nhập ma Trương Như. Trương Như chậm rãi ngẩng đầu, máu tươi theo nàng tấm kia tuấn tú khuôn mặt trắng Loan chạy xuống, một giọt một giọt đánh vào tuyết trắng trường bảo lên, nàng lại giống như chưa tỉnh. Tràn đầy ánh sáng màu đỏ hai mắt nhìn về phía linh hư chân nhân, Trương Như khàn khàn tiếng nói mở miệng, sư tôn, lại để cho ngài thất vọng rồi. Sở Hà thiếu chút nữa không có cắn được đầu lưỡi của mình, cái này cái gọi là nhập ma, tựa hồ cùng tưởng tượng của mình không giống nhau lắm ma Hắn vốn cho là, tiếp đó sẽ là Trương Như nổi khủng, linh hư chân nhân chảy nước mắt chẳng ái đồ tình cảnh cái đó biết người ta hoàn toàn không có dấu hiệu mất khống chế cái này tính toán cái gì nhập ma lúc trước ngươi thả rằng để đạo tâm lưu lại sơ hở cũng muốn bảo trụ cái này một con đường lùi liền cần dự liệu được hôm nay kết cục rồi linh hư chân nhân lần nữa khẽ lắc đầu Tận khả năng lại để cho thanh em bình tĩnh một ít huyết ma bí pháp có thể cho ngươi độ kiếp thất bại mà bất tử tự nhiên cũng có thể ngươi xấu đạo tâm Trương như đã trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn là phun ra một câu đệ tử cũng không hối hận đường y thủ ta nhất định phải tự mình đi báo long môn thái tử ta cũng nhất định phải tự tay giết chết linh hư chân nhân lắc đầu mỉm cười Thuận miệng nói, cảnh giới của ngươi cuộc đời này đều dừng lại tại trúc cơ cùng kim đan tâm đó. Muốn giết Long môn Thái Tử, trả giá cao có thể nhỏ không được. Kể từ đó, cái kia truyền cho ngươi huyết ma bí pháp chi nhân, ngươi lại muốn như nào? Trương Như cứng ngắt trên mặt có chút co rúm, lộ ra vài phần vẻ ấy nấy, thấp giọng nói, nếu có kiếp sau. Trương sư tỷ, Trương Như lời còn chưa dứt, Trang Trinh liền nhẹ nhàng đã cắt đứt nàng, chỉ chỉ phía sau nàng nói, vô cực công tử Kim Đan một thành liền đến đây tông môn, đã đợi ngươi hai mươi năm rồi. Trương Như trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin xoay người sang chỗ khác, sở hạ ánh mắt cũng thuận theo bay xa chỉ thấy cách đó không xa dãy núi phía trên đang đứng một cái toàn thân khóa lại áo đen bên trong nam tử trên mặt còn mang theo một đám mỉm cười ngươi ngươi ngươi đừng tới đây nam tử từng bước một đi tới trông như nhưng lại tại không nổi lui về phía sau hướng về phía cái kia vô cực công tử liên tục bắt tay huyết ma thân thể cứng ngắt trên mặt đúng là rõ ràng cố ra vài phần vẻ lo lắng vô cực công tử bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ rung lắc đầu nói nhược nhi ta biết ngươi sẽ không tin ta nhưng là đường huynh cho ta đồng dạng có mạng sống ân tình tương lai ngươi như muốn tìm cái kia long môn thái tử báo thủ không ngại tới trước tiên huyết đạo nhất chuyến Nói xong câu đó, Vô Cực công tử lại không phải đợi Trương Như trả lời, liền hướng về Linh Hư chân nhân cung kính thi lễ nói: "Vô cực tạ ơn Linh Hư tiền bối thu lưu chi ân, hôm nay chuyện, liền không nhiều lắm làm cái gì." Cứ việc đồng dạng là trong kim đan người, nhưng vô luận là bối phận vẫn là bản thân tu vị, Vô Cực công tử tự thừa đều hoàn toàn không phải trước mắt lao nhân này đối thủ, đương nhiên sẽ không bất cẩn. Linh Hư chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều làm biểu thị, chỉ là từ tôi nói: "Thiên Châu không so với chúng ta như vậy tông môn, chính là tu sĩ kim đan cũng có đông đảo quy củ gia thân, long môn thái tử thân phận đạt thủ, càng phải như vậy. Ngươi nếu là thật sự cố tình lại nói một nửa, Linh Hư chân nhân liền ngưng miệng lại, hiển nhiên câu nói kế tiếp hắn khó mà nói đi ra. Không cấp công tử nhưng lại nghe hiểu hắn mà nói, con mắt nhắm lại, gật đầu cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngay tại Vô Cực công tử cùng Linh Hư thực người nói chuyện thời khắc, Sở Hà nhưng lại lén lút đi tới Trang Trinh bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi, "Trang sư Minh, không biết vị này Vô Cực công tử là lai lịch ra sao?" Thì ra lúc trước bế quan trong thời gian, loại trừ Linh Hư chân nhân cùng cuối cùng hứa dĩnh bên ngoài, Sở Hà duy nhất khác nhân, chính là vị này Trang Trinh Trang sư huynh rồi. Có lẽ là có lòng kết giao, có lẽ chỉ là bởi vì cái kia ngoại ý muốn thẹn trong lòng. Tóm lại Trang Trinh đối với Sở Hà là đặc biệt chiếu cố đấy. Vô Cực công tử là ai, Sở Hà thực không biết. Lúc này thời điểm hứa dĩnh với tư cách ngoại nhân ly khai, Hứa Văn Tỉnh tám phần cũng không biết người ta, đành phải chạy tới Trang Trinh bên này làm tốt kỳ bảo bảo rồi. Mấy lần thăm nhà về sau, Trang Trinh cùng Sở Hà đã có chút quen thuộc rồi, lúc này cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, Vô Cực công tử là Thiên Huyết đạo Mạc Chân người cháu ruột, 20 năm trước vừa mới thành tựu Kim Đan. Thiên Huyết đạo. Sở Hà không rõ ràng lắm Mạc Chân người là ai, nhưng là vùng phía Nam Ba đại tông môn một trong, Ma môn tông phái Thiên Huyết đạo hắn vẫn là biết đến vì vậy sở hà nhịn không được nhìn vô cực công tử liếc thoáng cái không cách nào đem trước mắt cái này nho nhã lễ độ tuấn tú công tử với hắn trong ấn tượng hung ác tàn nhẫn ma môn tu sĩ liên hệ tới sở hà sư huynh đệ xì xào bàn tán vô cực công tử kỳ thật cũng nghe vào trong thay vốn lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không đi so đo những thứ này vào lúc này hắn đang bệ bột lấy khuyên bảo trương như đây cũng không biết vô cực công tử đến tận cùng nói gì đó trông như đúng là không hề kháng cự chỗ rửa của hắn gần sắc mặt cũng dần dần hòa hóa lại sư tôn đệ tử đã là huyết ma thân sợ thì không cách nào phụng dưỡng sư tôn tả hữu rồi cuối cùng Chương như đi đến linh hư chân nhân trước mặt nhẹ nhàng thi lễ nói lang hoàn theo ta nhiều năm hôm nay lại vì tâm ma châu âu linh tính mất hết xin mời sư tôn thay đảm bảo đi như ngày sau có thể đi trừ tâm ma chuyển cho hậu nhân cũng là có thể rất nhiều tu sĩ đều có như vậy thói quen biết rõ bản thân sắp vẫn lạc hoặc là do nguyên nhân nào đó không thể không buông tha cho binh khí thời điểm sẽ đem giao cho thân hữu chuyển cho hậu nhân cứ việc binh linh đã bị phá hủy nhưng những binh khí này dù sao bị ân cần săn sóc nhiều năm bản thân linh tính viễn siêu bình thường binh khí Đối với vừa mới đạp vào con đường tu hành tu sĩ mà nói, loại này linh tính vũ khí trợ giúp càng cực lớn. Bản thân ẩn chứa mãnh liệt linh tính, có thể làm cho tu sĩ nhanh hơn tiến hành binh linh hóa sinh, đi ra tu hành bước đầu tiên. Linh hư chân nhân gật gật đầu, đang muốn tiến lên tiếp nhận cái kia trong suốt trường kiếm, một thanh âm lại đã cắt đứt động tác của hắn. "Sư tôn chấm đã." Linh hư chân nhân cùng Trương Như đồng thời kinh ngạc quay đầu, đã thấy Sở Hà chính bước nhanh về phía trước, đi đến hai người bên cạnh. Linh hư chân nhân nhíu mày, nhưng lại theo lời thu tay về, nhìn xem Sở Hà nói, "Sở Hà, ngươi có chuyện gì?" Sở Hà tự nhiên là trước tạ ơn Linh hư chân nhân sau đó mới nhìn hướng trương như nói, sở hà bái kiến trương sư tỷ, sư tỷ kiếm này có thể hay không mượn sở mô đánh giá. trương như ngạc nhiên nhìn xem này cá tính nhanh chóng sư đệ, miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, lắc đầu nói, sở sư đệ cũng không phải là sư tỷ keo kiệt, chỉ là cái này lang hoàn tâm kiếm đã bị thụ tâm ma chi khí ô nhiễm, tu đợi sư tôn đem ngoại trừ mới có thể chuyển thụ cho hắn người. sở hà thầm cười khổ, hắn như thế nào không biết đạo lý này, nhưng mà tâm ma chi khí cũng không phải bỏ đi mất đồ vật, bầu trời biết linh hư chân nhân cần phải bao lâu, nếu là cần vài năm thời gian mười mấy năm cái này Lang Hoàn Tâm Kiếm ở bên trong Linh Khí cũng là chạy hết, Sở Hà muốn chi làm gì dùng. Lúc trước sơ dương một mực bị đặt ở Tu Di trong túi, thời gian mấy năm còn chỉ còn lại một đám Linh Khí, Lang Hoàn Tâm Kiếm phẩm cấp mặc dù cao, chỉ sợ cũng không chịu nổi Linh hư chân nhân dày vỏ. Quan trọng hơn là, tại trương như vừa mới đưa tay lần lượt kiếm một sát na kia, Sở Hà minh lộ ra cảm nhận được trong thức hải kiếm điện chuyển đến một hồi khát vọng chi ý. Đây là kiếm điện lần thứ nhất chủ động có phản ứng, không phải do Sở Hà không kích động. Suy nghĩ rất nhanh xoay nhanh, Sở ở đâu trong đầu càng không ngừng tìm kiếm lấy lý do thoái thác, nhưng hắn dù sao tiếp xúc thời gian tu hành quá ngắn không dám ở một đám tiền bối trước mặt theo rạch vô cớ, chớ không phải là trong truyền thuyết kiếm linh tìm chủ. ngay tại Sở Hà trên chán ẩn ẩn muốn toát ra mồ hôi lạnh thời điểm, một tiếng nói thầm lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. không sai, vừa rồi ta liền cảm giác, cái này Lang Hoàn Kiếm cùng ta đặc biệt hữu duyên, sư tỷ không ngại lại để cho ta thử xem. Sở Hà ngẩng đầu lên, trong miệng sẽ cực kỳ nhanh nói ra. quy một chương 32, mươi hai, kiếm điện dị biến, cái gọi là kiếm linh tìm chủ, nghe rất là mơ hồ, trên thực tế chính là có những người này trời sinh cùng nào đó thanh kiếm linh tính phù hợp, sử dụng cái này kiếm thời điểm uy lực sẽ đặc biệt lớn mà thôi loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ vẫn là rất lớn thậm chí có ít người trời sinh cùng nhiều thanh kiếm phù hợp hoặc là một thanh kiếm có rất nhiều phù hợp đối tượng dùng cái này để giải thích chỉ có thể nói miễn miễn cứ cưỡng thuộc về thích tin hay không cái chủng loại kia chẳng qua so sánh đáng lưu ý chính là mở miệng tương trợ sở hà không phải người khác chính là hứa văn tỉnh linh hư chân nhân nhìn không ra hỉ nộ trang trinh mang trên mặt cổ quái vui vẻ tiêu vân hàm nghi hoặc mà nhìn nhìn hứa văn tỉnh lại nhìn một chút trang trinh như có điều suy nghĩ gật đầu không kịp quan sát phía sau mọi người phản ứng sở hà lúc này nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn nhiều toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trương như trên người, cùng đợi trả lời thuyết phục của nàng. trương như nhìn nhìn linh hư chân nhân, gặp sư tôn khẽ gật đầu, cũng chỉ đánh đem trường kiếm trong tay đưa ra, giao cho sở hạ trên tay. nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng nói, vượt ngoại tâm ma không phải chuyện đùa, sư đệ như lực có chưa đến, quyết không thể lỗ mãng. mà một mực đứng ở sau lưng nàng vô cực công tử, thì là vô cùng cổ quái nhìn linh hư chân nhân liếc, vừa nhìn về phía sở hạ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, có người chỉ dựa vào trời sinh cùng kiếm phù hợp là có thể vì là lang hoàn tâm kiếm tiêu trừ tâm ma chi khí, chỉ cho là linh hư chân nhân có mục đích khác. Sở Hà không biết sư tôn ở sau lưng mờ ám, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ tiếp nhận trường kiếm, tâm thần lập tức đắm chìm xuống. Hắn rất nhớ biết, đến tột cùng là cái gì lại để cho kiếm điện hương phấn như thế, máy liệt yêu cầu hắn cầm xuống thanh kiếm này. Kiếm điện rõ ràng đã không có tàng kiếm không vị, nó muốn thanh kiếm lẩy làm cái gì đấy. Sở Hà rất nhanh liền đã biết. Một cổ cường đại hấp lực tự trong thức hải tuôn ra, lang hoàn tâm kiếm lên dâng lên một đen một trắng hai đạo đan vào khí lưu, trực tiếp hướng về Sở Hà thức hải đánh nút lại. Sở Hà âm thầm cả kinh, nhưng lập tức kịp phản ứng, bên người mấy người nên nhìn không thấy cái này hắc bạch khí rưu, cũng không phải dùng tinh hoàng. Kiếm Điện lên ẩn ẩn truyền đến một hồi cảm giác cật lực, tựa hồ thu nạp cái này hai đạo khí lưu là một kiện vô cùng cố sức sự tỉnh. Tại là lần đầu tiên, Sở Hà đã nhận ra Kiếm Điện hút ra Kiếm Hồn quá trình, không có chút nào chống cự. Sở Hà tùy ý cái kia hai đạo khí lưu chui vào chính mình thức hải, sau đó xuyên đến đó Trương Kim Quang dạng rỡ cuộn tranh bên trong. Sở Hà bén nhạy phát ra được, cái này hai đạo khí lưu vừa tiến vào Kiếm Điện, liền sẽ cực kỳ nhanh một phân thành hai, do xoay quanh dây dưa triệt để chế liễu, bắt đầu trực tiếp hướng về hình người chuyển hóa. Cùng lúc đó kiếm điện bản thân cũng bắt đầu tản ra một luồng khí tức thần bí, phản vật có đồ vật gì đó muốn ly thể mà ra giống như tâm ma chi khí thực biến mất rồi. Không đợi tiếp tục quan sát kiếm điện bên trong biến hóa, một cái kinh ngạc vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp tỉnh lại nội thị trong trạng thái sở hạ. hắn biết mình không có khả năng nhìn nữa rồi. Tâm ma chi khí bám vào trên thân kiếm là tình huống đặc biệt, lại ly kỳ cũng không thể gọi là, có thể chính mình nếu thoát cái hóa sinh ra kiếm linh, cái kia vấn đề có thể to lắm. Không tiếp tục để ý trong thất hải biến hóa, sở hạ chậm rãi mở to mắt, đứng dậy mỉm cười nhìn về phía trước như, chắp tay nói, may mắn không làm được bệnh đúng là may mắn không làm nhục mệnh rồi, cho dù là đã nhận được linh hư chân nhân ra hiệu, chương như cũng cho tới bây giờ không có cho là mình người sư đệ này có thể thành công, chỉ đem sư tôn là bận tâm đệ tử mán mũi, cho hắn một cái cơ hội mà thôi. Cái đó biết, hắn lại là thật thanh trừ tâm ma chi khí, không chỉ là chương như loại trừ linh hư chân nhân một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, phía sau hắn hứa vãn tỉnh và ba người đồng dạng là trận mắt há hốc mồm. bọn hắn đương nhiên biết tâm ma chi khí là khái niệm gì, cho nên mới không rõ, sở hạ bằng cái gì có thể đi trừ cái kia một đám khí tức, lẽ nào thật sự dựa vào thể chất cùng kiếm linh phù hợp? mà ngay cả thuận miệng đưa ra thuyết pháp này hứa vãn tình bản thân cũng là sẽ không tin tưởng đấy sở sư đệ quả nhiên thiên phú dị bầm cái này lang hoàn tâm kiếm truyền thừa mấy lời người kỳ chủ tất cả đều là nữ tính không thể tưởng được thích hợp nhất người của nó ngược lại là một cái thiếu niên lang đẹp trai chương như ngược lại là không có hoài nghi quá nhiều tựa hồ tùy thân bội kiếm khôi phục bình thường lại để cho tâm tình của nàng tốt hơn nhiều đúng là mở lên sở hà vui đùa sở hà khỏe miệng hơi rút lại cũng chỉ có thể lúng túng cười theo cứ việc vị này trương sư tỷ xem ra không giống đang thăm dò nhưng là hắn quen thuộc dùng lòng tiểu nhân độ người vẫn là cẩn thận là hơn Nói đơn giản vài câu, gặp Sở Hà không có lộ ra càng nhiều nữa ý tứ, chừng như cũng liền không hỏi thêm nữa, trực tiếp hướng về Linh Hư chân nhân cáo từ ra đi rồi. Làm cho người kinh ngạc chính là, nàng đúng là ý định cùng Vô Cực công tử một đạo đi. Sở Hà kinh ngạc nhìn Vô Cực công tử liếc, không nghĩ đến hắn lại như là đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Sở Hà, sau đó có tâm ý khác cười cười. "Sư tôn, ta đây cũng đi về trước." Chừng như hai người vừa đi, Sở Hà liền không thể chờ đợi được chào từ giã. Trong thức hải khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, Sở Hà không cách nào xem xét tình huống bên trong, giờ phút này nhưng lại càng phát ra nóng lòng rồi. Linh hư chân nhân không nói gì, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu sở hà tự hành lý khai. Được cho phép, sở hà cũng không lo nổi lại cùng trang trinh bọn người chào hỏi, trực tiếp thúc giục tứ nguyện đột pháp, nhanh chóng rời đi phía sau núi. Không có hứa dĩnh liên lụy, sở hà không lo nổi lãng phí bao nhiêu linh thạch, mã lực toàn bộ triển khai bay chạy về động phủ của mình. Trong thứ hải truyền đến uy áp đã vô cùng mãnh liệt, sở hà sợ mình lại chậm một khắc, đầu sẽ bành được một tiếng bạo chết. Bạo ngược linh khí từng điểm từng điểm tràn ra, đau đầu muốn nứt thời khắc. Sở hà không còn kiềm suy tư nữa, vì cái gì rõ ràng không có có phòng chống, kiếm điện vẫn là hấp thu lang hoàn tâm kiếm. Vì cái gì tâm kiếm không có hóa thành kiếm hồn, lại như cũ thả ra linh khí. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn cân nhắc, thầm nghĩ trước tiên xông về động phủ của mình, sau đó hảo hảo điều trị trong cơ thể linh khí. Thậm chí nếu như không phải sợ động tĩnh quá lớn, sẽ khiến sự chú ý của người khác, Sở hạ đều không có ý định đi trở về. Toàn thân bị linh khí tràn ngập, mỗi một lần hô hấp đều là một loại dày vò, mỗi một cái động tác đều sẽ mang lại cho hắn kịch liệt thống khổ. Một vệt sáng xẹt qua chân trời, Sở Hà như thiểm điện xông về đến động phủ trước, đã thấy chỗ đó đang có một nam một nữ đứng vững. Tới gần xem xét, người đàn ông kia nhưng lại Sở Hà bằng hữu cũ mới vừa vào tông thì có qua gặp mặt một lần trung gia nhị thiếu gia trung mạc ly. Mắt thấy Sở Hà Phi chạy mà đến, Trung Mạc Ly trên mặt mang lên một vòng âm lẫm vui vẻ, có vẻ như khách khí chắp tay nói, từ biệt tháng đó mấy tháng, trung mộ đối với Sở Thế huynh, cái gì là tưởng nhập a. Vị này chính là huyền tiên phong vu minh tiên tử. Sở Hà thần sắc có chút âm trầm, hắn không biết Sở Yên Lam phải chẳng có đối với Trung Mạc Ly ra tay, cũng không rõ ràng lắm hắn đến lúc này mục đích, trên thực tế Sở Hà hiện tại cái gì cũng không muốn để ý tới, thầm nghĩ. Cút. Hồng mang vừa hiện, khủng bố đến cực điểm kiếm ép trong nháy mắt bao phủ tại hai người đỉnh đầu nhưng lại sở hà không chút do dự chém ra sơ dương kiếm tinh khí thần cao độ thống nhất thuần thục vô cùng bản kiếm thuật sử xuất, sở hà kiếm đúng là mang tới một cỗ không hiểu hàm ý cực nóng lợi hại giống như chân trời vệt ánh nắng đầu tiên sơ dương kiếm ý mà ngay cả sở hà tự mình cũng không nghĩ tới hắn khổ luyện không được kiếm ý lại sẽ giới loại tình huống này ngộ đi ra trung mạc ly chẳng qua mới vừa tiến vào luyện khí kỷ liền binh linh đều không có hóa sinh đi ra lập tức bị cái này kiếm thế chấn động đến mức một câu cũng nói không nên lời mà bên cạnh hắn cái kia vu minh tiên tử thì sắc mặt biến hóa tiến lên một bước trong tay một quả tinh xảo tiểu côn hướng cái kia hồng mang ngăn trở. Sở Hà kiếm cực nhanh, vũ Minh tiên tử tiểu côn thật chậm, có thể tiểu côn nhưng lại phát sau mà đến trước, công bằng ngăn tại kiếm trên đường. Kiếm côn tiếp xúc, hỏa hồng kiếm quang phảng phất đã tao ngộ thời gian đình chỉ, đột nhiên dừng lại, sau đó một tức một tức phá vỡ đi ra, không có kinh người bạo tạc nổ tung, cũng không có ngập trời linh khí tàn sát bừa bãi, Sở Hà một kích dốc toàn lực, đúng là bị người một côn trực tiếp gõ không có. Chẳng qua Sở Hà mang theo kiếm ý mới thành lập ai lại là dùng bản kiếm thuật, cho dù Vu Minh đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đó đỡ một kiếm cũng sẽ không dễ chịu. Dên lên một tiếng vũ minh tiên tử đúng là bị phách được rút lui một bước trơ mắt nhìn xem sở hà vọt vào trong độc phủ sở hà xuất hiện giống như là một trận gió đồng dạng thổi qua về sau sẽ thấy không có lưu lại dấu vết gì chỉ có Chung mạc ly cùng vũ minh hai người hai mặt nhìn nhau sau nửa ngày về sau mắt thấy vũ minh sắc mặt thoáng dễ nhìn chút ít Chung mạc ly mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm phù thủy tỷ vừa rồi đó là kiếm ý không sai vũ minh trầm mặt gật đầu nói không chỉ là kiếm ý người này cần đã kiếm linh hóa sinh rồi nếu không một kiếm vi y lực không có khả năng có lớn như vậy ngươi xác định hắn thì ra không phải luyện kiếm hay sao Chắc chắn 100. Chung Mạc Ly vội vàng tỏ thái độ. Lại là yên lặng một hồi, Vũ Mính khí tức dần dần bình phục, nhìn về phía Sở Hà động phủ ánh mắt cũng ẩn ẩn lạnh lùng lên. Nàng lần này tới vốn là lai giả bất thiện, nếu như không phải cố kỵ đây là đang kim tức phong, chỉ sợ nàng tại chỗ muốn phá cửa rồi. Chung Mạc Ly gặp Vũ Mính sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lúc này lửa cháy đổ thêm dầu nói, "Phù thủy tỷ, lần này không có có thể ngăn cản Sở Hà, nếu là cái kia Sở Yên Lam chạy đến." "Hừ." Vũ Mính lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, "Coi như là Sở Yên Lam trước đổi tới thì như thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ sợ nàng sao?" Là là, Sở Yên Lam đương nhiên không phải là đối thủ của ngài. Trung Mạc Ly cười làm lành nói, nhưng chuyện lần này, dù sao mấu chốt vẫn còn Sở Hà trên người. Nếu là ngài có thể ở ngay trước mặt hắn đánh bại Sở Yên Lam, vậy không thể tốt hơn rồi. Sở Hà tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn chính một tay nắm Lang Hoàn Tâm Kiếm, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng cắt tỉa trong cơ thể hỗn loạn vô cùng chân khí. May mắn, có Sở Hà chủ động phối hợp, trong Thất Hải tràn ra linh khí bắt đầu dần dần trở nên bằng thẳng, theo trước con đường vận chuyện cùng Sở Hà bản thân chân khí hỏa làm một thể. Chỉ là trong chốc lát, Sở Hà liền cảm giác chân khí của mình hùng hậu rất nhiều. Hướng về luyện khí trung kỳ giáo bước tiến lên một bước dài, nguy cơ giải trừ, sở hạ cái này mới phản ứng được. Lang Hoàn Tâm Kiếm ở bên trong ngẩn chứa linh khí, vậy mà thật sự phóng xuất ra rồi hả? Chẳng lẽ Lang Hoàn Kiếm Hồn đã bị Kiếm Điện quất tới rồi hả? Hả? Sở Hạ ý niệm còn chưa bình phục, trong thức hải đột nhiên một hồi nhẹ nhõm, cái kia mãnh liệt linh áp phảng phất trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó chính là một cỗ hấp lực chuyển đến, trực tiếp đem Sở Hạ ý thức dẫn vào Kiếm Điện bên trong. Vào lúc này Kiếm Điện bộ dáng đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn, bắn ra bốn phía kim quang triệt để thu liễm phong cách cổ xưa trang nhã cuộn tranh bản thể thì khuyết trương lớn thêm không ít ở trên kiếm ảnh biến càng thêm có thể thấy rõ ràng thậm chí có thêm vài phần linh động sở hạ ý thức thể rơi vào kiếm điện cuộn tranh lên dưới chân truyền đến xúc giác lại để cho hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên trước kia kiếm điện càng giống là hư ảnh đạp lên cũng không có cảm giác gì mà nhưng bây giờ như là dẫm nát trên bông tựa như sơ dương hỏa thấm thủy hai thanh kiếm lăng không trôi nổi cũng không hề hóa thành nhân hình ý tứ mà giờ này khắp này cũng không cần chúng nó hóa ra hình người rồi bởi vì sở hạ trước mặt đã đứng đấy hai cái có hình người sinh vật các ngươi là Sở Hà nhìn trước mắt một đen một trắng hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, nuốt nổ nước miếng nói: "Lang hoàn bái kiến đạo hữu." Áo trang thiếu nữ đánh cái chắp tay. Thiếu nữ mặc áo đen thì điểm điểm cười cười, làm một cái quỳ gối lễ, nói: "Lang hoàn bái kiến kiếm chủ đại nhân." Quy một chương 33, biến hóa. Không đợi Sở Hà trả lời, bạch y nữ tử kia đã thần sắc lạnh lùng, trên tay trong suốt lang hoàn tâm kiếm vung lên, trực tiếp hướng về thiếu nữ mặc áo đen cổ quất tới. Hắc y lang hoàn hảo không lượ bộ, theo tay vừa lộn, đúng là cũng nhảy ra khỏi một bả lang hoàn tâm kiếm, không nhanh không chậm ứng đi lên. Chỉ là trong tay nàng trong suốt trường kiếm rõ ràng mang theo một ít tâm ma khí tức ngược lại là càng giống một thanh ma kiếm keng hai kiếm chạm nhau chuyến gia thanh âm không giống bình thường kim loại trường kiếm giao kích ngược lại lộ ra không linh thanh thúy có một loại khác thường mỹ cảm áo trắng lang hoàn bị một kiếm ngăn trong lúc nhất thời cầm đối phương không có biện pháp chỉ có thể lạnh mặt nói ngươi như lại dám tự xưng lang hoàn cho dù liệu mạng bị kiếm điện trừng phạt ta cũng muốn chém ngươi không muốn hắc ý nhưng lại khanh khách cười không ngừng thuận miệng nói ngươi là lang hoàn tâm kiếm ta là lang hoàn tâm ma có cái gì không đúng sao lời còn chưa dứt cái kia lang hoàn tâm ma lại thoáng cái chạy tới sở hà sau lưng lôi kéo sở hà tay áo cười đùa nói hơn nữa ngươi trưởng kiếm thức truyền thừa ta chủ linh kiếm trở về vị trí cũ kiếm chủ đại nhân lại thế nào cam lòng cho lại để cho ta biến mất đâu này áo trắng lang hoàn bị nàng nghẹn được nói không ra lời trong cơn tức giận liền phải tiếp tục rút kiếm sở hà liền tranh thủ nàng ngăn lại hay nói dỡn nếu thật là như cái kia h y tâm ma nói như vậy như vậy hai thằng này cái nào xảy ra chuyện hắn sở hà đều không chịu được nổi hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sở hà khó khăn mới tách ra hai người vội vàng dùng lời nói chuyện gì hai người sự chú ý áo trắng lang hoàn trầm mặc không nói hắc y tâm ma thì che miệng cười khẽ xanh miết ngón tay ngọc điểm tại sở hà trên lồng ngực khinh thường nói của ta đại nhân trong lòng ngài có bao nhiêu khe ránh thì bội chúng ta lại quá là rõ ràng rồi kiếm điện hoa linh ngài không phải đã sớm đoán được sao sở hà mặt lên dị sắc không thay đổi đồng tử hơi có lại lặng lẽ cười nói các ngươi có thể phát giác được ta đang suy nghĩ gì tâm ma còn không nói chuyện áo trắng lang hoàn bình tĩnh mà giao động lắp đầu nói nàng có thể ta không được nàng là tâm ma sở hà trầm mặt xuống kiếm điện dị tượng đột nhiên biến có thể chạm đến cuộn tranh cùng hình người kiếm hồn, lang hoàn tâm kiếm cùng tâm ma tính chất, giữa hai người không e rẻ đối thoại. nếu là sở hạ còn đoán không ra mấy thứ gì đó, đó mới thật là có vấn đề. kiếm điện linh tính đem mất, vừa vặn đụng phải lang hoàn tâm kiếm, cho nên mới nhất định phải thu phục ngươi bọn họ không thể. trầm ngâm một lát, sở hạ chậm rãi mở miệng nói ra suy đoán của mình. không sai, lần này là áo trắng lang hoàn trả lời, kiếm điện bản thân tổn hại cực sự nghiêm trọng, mà cái thế giới này bị người ân cần săn sóc kiếm linh, cũng xác thực linh tính 10 phần, lấy ra với tư cách tạm thời hóa linh chi vật không thể tốt hơn. Cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính hai nghe được người khác nói cái thế giới này thời điểm, Sở Hà vẫn là cảm thấy một hồi không hiểu không khỏe cảm giác. Cái này một đen một trắng hai tên gia hỏa, lộ ra nhưng đã tại kiếm điện dưới tác dụng, đã được biết đến một ít các nàng vốn không nên biết đến đồ đạc. Nói một cách khác, hiện tại chúng ta chính là kiếm điện khí linh. Hắc Y Tâm Ma cũng Thu liêm dáng tươi cười, khó được nghiêm túc nói. Sở Hà nhíu mày, đưa tay vướn vuốt Huệ Thái Dương, nhìn xem Hắc Y Tâm Ma nói, ngươi không phải biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ta hiện tại có rất nhiều vấn đề, không biết từ nơi này hỏi rồi, ngươi thống nhất giải thích dưới đi những lời này loại trừ hỏi thăm mục đích bên ngoài kỳ thật còn tại ở thăm dò thăm dò tâm ma đến cùng có thể phát giác được chính mình bao nhiêu nghĩ cách sở hà mới không tin trên đội này thật có hoàn mỹ vô khuyết độc tâm thuật hắc y tâm ma không có chút nào bất mãn bộ dạng trên mặt lại đã phủ lên dáng tươi cười không có vấn đề đầu tiên dừng lại một chút tâm ma cười khẽ nói ngài đối với kiếm điện nhận thức thủy trung tồn ở một cái chỗ nhầm lẫn ngài phải hay là không cảm thấy bảo kiếm bị kiếm điện hấp thu về sau thả ra linh khí nguyên nhân là kiếm linh được quá giải kỳ ân cần săn sóc sở hà ngẩn người ngạc nhiên nói chẳng lẽ không phải đương nhiên không phải Tâm ma cô nương lắc đầu, dài quá vành thai loạn tóc nhẹ nhàng đông đưa, tựa như tại cười nhạo Sở Hà Ngây thơ, người của thế giới này ân cần săn sóc kiếm linh, cũng không phải ân cần săn sóc kiếm, kiếm điển cũng không phải hấp thu kiếm linh đấy. Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết mình sai ở nơi nào. Kiếm điện phóng thích linh khí cơ chế, toàn bộ đến từ chính suy đoán của hắn, mà hắn là một cái chưa bao giờ hóa sinh qua binh linh người, ở phương diện này liền khó tránh khỏi có chút lỗ hổng. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Hà phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện nguyên lai mình căn bản không biết kiếm linh là cái gì, đành phải hướng cái này hai vị tiền bối xin giúp đỡ. Hát y Tâm ma hì hì cười cười, lại vây quanh áo trắng Lang Hoàn bên cạnh thân, lôi kéo tay của nàng nói: Vấn đề này, hãy để cho Lang Hoàn tỷ tỷ để giải thích đi. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Áo trắng Lang Hoàn hoành nàng liếc, tức giận nói ra, nhưng vẫn là vì là Sở Hà giải thích. Cái thế giới này cái gọi là kiếm linh, kỳ thật chính là nội liễm hóa, thực chất hóa kiếm ý, chỉ có điều bị dự trữ nuôi dưỡng tại Tử Phủ bên trong mà thôi. Dừng một chút, áo trắng Lang Hoàn đột nhiên thở dài, cảm khái nói: Có thể đem hư vô mở miệng kiếm ý ngưng ra thực thể, thậm chí với tư cách công pháp truyền thừa xuống, cái thế giới này các tu sĩ, xác thực vẫn là tồn tại một ít đại tài đấy sở hạ im lặng sờ lên cái chán khiến cho người mới là kẻ xuyên việt tựa như áo trắng lang hoàn không có trả lời ngược lại là tâm ma cô nương chen lời nói nàng trước kia không có linh thức chỉ có chút ít đơn giản linh tính mà thôi hiện tại linh trí hoàn toàn là bị kiếm điển điểm ra đến đấy a ta không hề nói gì tại áo trắng lang hoàn lạnh lùng nhìn soi mói tâm ma cô nương sáng suốt lựa chọn cấm miệng kiếm ý cùng kiếm bản thân cũng không tồn tại liên hệ nhưng kiếm linh nhưng lại cùng kiếm trực tiếp tương quan đấy điều này nói rõ kiếm linh cùng kiếm ý vẫn là không đồng dạng như vậy không để ý đến hai người sở hạ tự nhiên tổng kết nói không sai a áo trắng lang hoàn cũng không lo nổi cùng tâm ma đối chọi gay gắt rồi gật đầu nói kiếm linh cùng kiếm bản thân tồn tại liên hệ nào đó khả năng cái này là kiếm điện rút ra kiếm hồn về sau ngươi có thể đạt được linh khí nguyên nhân khả năng Sở hà bén nhẹ nắm chắc đến cái từ này áo trắng lang hoàn núi bay lạnh nhạt nói kiếm điện đối với ta cởi mở tư liệu có ít rất nhiều thứ ta cũng không rõ ràng lắm không thể không nói dùng áo trắng lang hoàn cái này bộ dáng hóa trang làm ra như vậy hiện đại hóa động tác vẫn là tương đối có lực trùng kích đấy ít nhất sợ hà là tại chỗ liền ngây ngẩn cả người vẫn là tâm ma thanh trực tiếp trong lòng hắn vang lên lại để cho hắn phục hồi tinh thần lại trí nhớ của nàng cùng thói quen cũng có một bộ phận trực tiếp đến từ chính ngài a sở hà ho nhẹ một tiếng miễn cương đã tiếp nhận cái này kỳ quái thiết lập theo miệng hỏi như vậy các người đối với kiếm điển hiểu rõ bao nhiêu kiếm điện đến tột cùng là lai lịch gì vẫn còn hai người các ngươi đến cùng có làm được cái gì hắc bạch hai nữ lẫn nhau không nhìn thẳng sở hà trước hai vấn đề sau đó do áo trắng lang hoàn đáp tại kiếm điện bản thể bị chân chính xây dựng ra trước khi đến chúng ta không cách nào đối với thế giới hiện thực tạo thành bất luận ảnh hưởng gì những lời này vừa ra sở hà lại mơ hồ kiếm điện bản thể còn không có thành hình cái kia hiện tại hiện tại kiếm điện chỉ là sơ bộ hóa linh biến chân thật tồn tại ở cái thế giới này mà thôi là cùng loại khí linh tồn tại áo trắng lang hoàn hiệu rồi sở hạ ý tứ nhẹ giọng đáp nói mà thì ra kiếm điện chỉ là một đám tàn linh xen vào chân thật cùng hư hào tầm đó sở hà rõ ràng rồi kiếm điện hẳn là cái loại này phi thường cao cấp bảo vật cứ việc trước kia bị hủy đi bản thể thậm chí ngay cả khí linh đều thiếu chút nữa biến mất nhưng cũng còn có thể cho mình nghĩ kế mà thẳng đến hiện tại mượn lang hoàn tâm kiếm lực lượng nó mới chính thức ổn định lại biến thành chân thật tồn tại khí linh mà cái gọi là xây dựng bản thể Chỉ sợ là chỉ sở Hà thành tựu kim đan, cũng có thần trí của mình, đem kiếm điện chi linh thoát ly thức hại sau sự tỉnh. Thì ra là thế. Sở Hà nhẹ nhàng gật đầu, lang hoàn tâm kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kiếm điện không có có phòng chống, cũng giống vậy có thể hấp thu kiếm hồn. Đương nhiên không phải. Áo trắng lang hoàn tựa như một cái tận chức tận trách sướng ngôn viên. đối với Sở Hà tầng tầng lớp lớp vấn đề không có chút nào không kiên nhẫn, lang hoàn tâm kiếm hấp thu là trường hợp đặc biệt. Là vì kiếm điện đặc biệt cần nó, mới có thể không để ý bản thân hao tổn, cường hành hấp thụ kiếm hồn chính xác ra, lang hoàn tâm kiếm kiếm hồn còn không có chân chính bị hút ra đi ra, nàng bây giờ thì không cách nào hóa thành kiếm hồn hình thức đấy. Hắc y tâm ma bổ sung một câu, vừa cười nói, nếu như ngài không thể đang nhanh chóng mở kế tiếp kiếm vị, có lẽ lang hoàn tỷ tỷ sẽ biến mất cũng khó nói à. Sở Hà lập tức há to miệng, kiếm hồn còn có thể biến mất? đương nhiên, tâm ma khinh thường nói, kiếm hồn vốn chính là thiên địa bất dung đồ vật, không có kiếm vị gia trì, tự nhiên muốn chịu đến thiên địa quy tắc ăn mòn. ví dụ như, vừa nói, tâm ma chỉ chỉ một cái phương hướng, Sở Hà theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lại nhìn thấy một thanh màu đỏ kiếm hồn chính là kiếm điện còn chưa mở ra thời điểm, hắn lúc ban đầu rút ra phi kiếm kiếm hồn. Phi kiếm kiếm hồn vừa mới xuất hiện thời điểm, nhan sắc tươi đẹp, ngưng thực như thép, thế nhưng mà hiện tại lại nhìn, nhưng lại mờ ảo ảm đạm, một bộ lúc nào cũng có thể tiêu tán ở trong tiên địa bộ dạng. Tại tiểu bí cảnh ở bên trong thời điểm, Sở Hà còn không có phát giác được điểm này, hiện tại xem ra, chỉ sợ tâm ma lời nói không hoa. Sở Hà không do chảy mồ hôi ròng ròng, liền vội vàng hỏi, "Vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu? Kế tiếp kiếm vị cần gì tu vị?" "Tối đa một năm." Lại mang xuống, sẽ đối với kiếm hồn bản thân tạo thành tổn thương rồi áo trắng lang hoàn liếc xéo hắn một cái, vẫn là lạnh mặt nói, về phần kế tiếp kiếm vị, dựa theo cái thế giới này phép tính, hẳn là luyện khí trung kỳ. Một năm, luyện khí trung kỳ sao? Sở Hà sờ sờ có má, trong nội tâm âm thầm tính toán, thời gian một năm tựa hồ vẫn là rất sung tốc đấy. Dùng hắn hiện tại tiến độ tính toán, luyện khí trung kỳ liền nửa năm cũng không cần. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, bên hai lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiếu chút nữa sợ đến hắn nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Sở Hà kinh nghi bất định mà nhìn về phía hai người hắn có thể không có quên mình lúc này là thân ở trong không gian ý thức lẽ ra không phát hiện được biến hóa ở bên ngoài có thể tại nổ mạnh truyền đến đồng thời hắn lại cảm nhận được rõ ràng chính mình lưu lại cấm chế bị người xúc động rồi tâm ma cô nương hì hì cười cười nói đã quên nói với ngài chuyện này kiếm điện hóa linh về sau liền là chân thật tồn tại ở trên thế giới rồi ngài cũng không có khả năng lại hưởng thụ đến thời gian đình chỉ tiện lợi đương nhiên tương ứng đấy tiến vào không gian kiếm điện chỗ tiêu hao linh thức cũng so với trước muốn ít hơn nhiều sợ hà phiền muộn gãi đầu một cái biết mình không cách nào nữa giả bất thế kỳ tài rồi lại cũng chỉ có thể tiếp nhận điểm này Chẳng qua hắn hiện tại không có quá nhiều công phu cân nhắc cái này, hắn cần phải đi xử lý chuyện bên ngoài. Mượn cấm chế lực lượng, hắn đã biết được chuyện bên ngoài, vì vậy hắn rất là đau đầu ám chửi một câu. Cô nương, kia rốt cuộc là ai? Rõ ràng cùng Sở Yên Lam có cử án. Quả nhiên cùng Trung Mặc Ly đợi cùng một chốt đều không là độ tốt. Không có sai. Lúc trước Sở Hà phát giác được một tiếng vang thật lớn, chính là ngoài động phủ Sở Yên Lam cùng Vu Mính giao thủ, chỗ sinh ra dư âm. Quy một chương 34, gặp lại Diệp Trần. Đợi Sở Hà lao ra động phủ thời điểm, Sở Yên Lam cùng Vu hai người đã sớm đánh với bụi đây là sở hà lần thứ nhất mắt thấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn lực ra tay hoặc là nói là gần như toàn lực ra tay dù sao hai người còn không đến mức dùng tướng mệnh bỏ sức chẳng qua chỉ là như vậy cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt rồi sở yên lam kiếm thế truyền thừa tại sở trung nhàn giảng chính là đường đường chính chính chi đạo một kiếm đi ra ngoài liền có không thể ngăn cản chi ý hơn nữa sở yên lam dùng chính là nam tử dậu kiếm tuy nói không bằng vô phong trọng kiếm tới thế đại lực trầm nhưng cũng là thanh thế mười phần đánh cho vu minh liên tiếp lui về phía sau bên kia vu minh vẫn là cầm cái tia tiểu là côn từng chiêu từng thức có bài bản hẳn hoi chống đỡ sở yên lam kiếm chiêu không chút nào lộ ra mất trật tự cứ việc nàng tạm thời không có sức hoàn thủ nhưng này sức lực chống đỡ vẫn là rất đủ đấy sở hà nhìn xem trước mắt thế cục không khỏi âm thầm nhíu mày trên trận thế cục nhìn như là vu mình rơi vào hạ phong lúc nào cũng có thể bị thua nhưng trên thực tế nàng một mực bảo trì thủ thế thậm chí khả năng đều không hề sử dụng toàn lực cũng không quá lớn nguy hiểm mà sở yên lam dù sao cũng là nữ tử khí lực phương diện cuối cùng có khiếm quyết, một mặt đoạt công dưới chỉ sợ không tốn thời gian dài muốn kiệt lực mà bại Luyện khí kỳ tu sĩ bình phán sức chiến đấu tiêu chuẩn đơn giản hai điểm, một là tu vị, hai chính là võ đạo tu hành tiến triển. Sở Yên Lam cùng Vu Mính đều là binh linh hóa sinh nhiều năm chi nhân, tu vị cũng đồng dạng ở vào luyện khí hậu kỳ, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Lần nữa lui về phía sau một bước, Vu Mính động tác trên tay không chậm, có chút cười lạnh nói, Sở Yên Lam, ta và ngươi cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, rõ ràng còn sẽ phạm cái này khinh địch liều lĩnh tật xấu. Hay là nói ngươi nhớ kỹ bảo bối của ngươi đệ đệ. Sở Yên Lam sắc mặt lập tức lạnh xuống hai tay một dùng sức, một hồi kính phong lập tức đánh út về phía đối diện, nhưng lại trôi này rộng kiếm bị nặng cử trọng được khinh giơ lên, thẳng đến vu mính mặt mà đi. Nhưng mà vu mính đã lối ra cùng nhau kích, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang vùng lên bằng côn. Nhìn như bằng gỗ đoàn côn cùng rộng kiếm giao kích lại phát ra kim loại va chạm ý hệ thanh âm, âm vang thanh âm không ngừng. Cái kia đoàn côn trong nháy mắt ngay tại trên lưới kiếm đụng phải hai mươi bảy lần, tiếng vang một lần so một lần kịch liệt, cuối cùng đúng là chấn động đến mức sở hà mảng thai hơi tê, tê. Người đứng xem còn như vậy, tới trực tiếp tương đối sở yên lam, thì càng thêm không cần phải nói rồi. 9 lần sau khi đụng. Sở Yên Lam rộng kiếm tốc độ đại giảm, chỉ bằng quán tính tiến lên, 18 lần sau khi đụng, rộng kiếm đã không tiếp tục tiến vào thế, lộ ra lung lay sắp đổ. 27 lần sau khi đụng, Sở Yên Lam cả người bỗng nhiên rút lui vài bước, sắc mặt một mảnh mất tự nhiên đường hồng. Một mực thối lui đến Sở Hà trước mặt, Sở Yên Lam mới xoay tay phải lại, đem rộng kiếm nhẹ nhàng hoành trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào toàn thân áo trắng u minh, trong miệng lạnh lùng cố ra mấy chữ, "Điệp ảnh côn đệ tam trọng." Sở Hà trong nội tâm hơi lạnh lẽo. Lúc trước Đại tiểu thư chỉ dùng đệ nhất trọng thâm thủy kiếm pháp, liền để cho mình có khó có thể dùng chống đỡ cảm giác, luyện khí kỳ võ học không được trên lệch quá lớn, cái này Vũ Mĩnh có thể luyện đến đệ tam trọng. Liền chiêu lực lượng vô cùng cường đại, nếu là mình chống lại, tuyệt không có thể ngăn kháng. Vũ Mĩnh mỉm cười, một chiêu đắc thủ lại đắc thế không tha người, không chút khách khí giẫm trận tại chỗ tiến lên, đoàn côn trong tay trực tiếp hướng về Sở Yên Lam đánh tới. Sở Yên Lam sắc mặt biến hóa, trên mặt tránh qua một tia náu ý, càng nhiều hơn là không thể làm gì. Hai người mình không thích hợp rất nhiều năm rồi, giao thủ nhiều lần hai phe đều có thắng bại, nếu là lần đó thắng lấy đối phương cánh mạng ngược lại là không có làm nhục một phen lại không không khả năng đấy xem Vu Mính địa bộ này sợ là muốn chiếu vào sở Yên Lam đầu một hồi đoạn thẳng đến người sau trong thời gian ngắn không mặt mũi gặp người mới thôi Sở Hà không tiếp tục chờ đợi tùy ý chọn một cái hai người động tác dừng lại hợp lý miệng trực tiếp một kiếm chém đi ra ngoài sau đó mới không nhanh không chớn quát Tam tỷ chớ hoảng sợ ta đến giúp ngươi Vu Mính lập tức thần sắc một âm Sở Hà kiếm quá nhanh tuy nhiên chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vị nhưng hắn ra khỏi vỏ đệ nhất kiếm thậm chí có thể vượt qua vị đại tiểu thư kia kiếm nhanh chóng tuyệt không tầm thường người có thể so sánh Bởi như vậy, đợi thanh âm của hắn chuyển đến Vu Minh trong lỗ tai, kiếm lại đã sớm chạm đi ra, một tiếng này la lên nhìn như nhắc nhở, trên thực tế càng giống là tại phân tán đối thủ sự chú ý. Chẳng qua Sở Hà điểm ấy tiểu tâm tư nhưng lại dư thừa đấy, bởi vì từ lúc hắn rút kiếm trong ngáy mắt, Vu Minh cũng đã chú ý tới. Kiếm ý đã thành, Sở Hà mỗi một kiếm đều như hành vân lưu thủy bình thường so với trước kia không biết trôi chạy bao nhiêu, nhưng dù sao Vu Minh đã tiếp nhận hắn một kiếm, lại bị hắn đánh lén đến liền là người ngu rồi. Hừ, quả nhiên là đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy Vu Minh lạnh rên một tiếng, đoạn côn trong tay không hề đỉnh chế cảm, giắc, vừa thu lại trực tiếp đón nhận sơ dương kiếm, đồng thời trên mặt phụ lên một nụ cười gằn. Lần này nàng cũng không phải vội vàng ra tay, sở hà dù sao tu vị quá yếu, hai người nếu là thật giao thủ, chỉ sợ sở khi nào trường muốn trọng thương. Lui, lao tứ ngươi mau lui lại. Mới từ sở hà một kiếm này vì thế trong phục hồi tinh thần lại, sở yên lam lập tức lo lắng la lên. nàng cùng vu mính lần này tới vốn là vì sở hà, nếu như cuối cùng sở hà bởi vậy trọng thương, nàng kia lúc trước làm liền toàn bộ không có ý nghĩa rồi. đoạn côn cùng kiếm càng ngày càng gần, vu mính nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng mạnh mẽ, nàng phảng phất đã trông thấy. Sở Hà cậy mạnh tiếp được chính mình một côn, sau đó trực tiếp bị một côn gõ trở về trong đậu phủ, trong thời gian ngắn lại không có biện pháp cùng người đạo thủ. Hà, Ngay tại côn kiếm sắp tương giao thời khắc, Vũ Mính lại cảm giác Sở Hà kiếm rõ ràng một trầu, hoạch xuất một đạo không thể tưởng tượng nổi quy củ, rõ ràng theo chính mình đoạn côn lúc trước lách đi qua, thẳng đến phía sau mình trùng mặt ly. Vũ Mính kinh sợ không thôi, nàng tin tưởng cái này nhất định là Sở Hà đã sớm chuẩn bị, nếu không biến chiêu tuyệt đối không có như vậy kịp thời. Coi như là có kiếm ý tương trợ, dùng Sở Hà tu vị, cũng không có khả năng dễ dàng như thế thu hồi một kiếm này, chỉ có thể là đã sớm lưu lại lực vô liêm sỉ những tâm tình này vẹn vẹn xuất hiện một cái trước mắt vũ Mính liền không kịp nhìn nhau rồi tâm tư của nàng đã chuyển rời đến đằng sau trung mạc ly là dạng gì thực lực nàng lại quá là rõ ràng có lẽ tại đây phê trong hàng đệ tử trung mạc ly tiến cảnh đã tính toán nhanh đến rồi nhưng hắn cũng không phải sở hà quái thai này đối thủ mà trung đại thiếu bị sở hà ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm ý bao phủ tâm thần trong nháy mắt xuất hiện sơ hở trơ mắt nhìn xem sở hà kiếm chém tới trước mặt lấy kiếm thế thu hút tâm thần người ta đây chính là kiếm tu thường dùng nhất thủ đoạn một trong Khen, ngay tại vũ Mính cho rằng trung mạc ly đã không có cứu Tự mình cũng đem ném cái mặt to thời điểm, một tiếng kim loại giao kích thanh âm quanh quẩn tại kim tức trên đỉnh. Chỉ thấy một thanh trường kiếm để ngang trung mạc ly trước mặt, rõ ràng đem Sở Hà kiếm cả lại, quanh quẩn kiếm khí thật lâu không thôi, có chút thậm chí vòng quanh trung mạc ly và áo, mang theo một cỗ xé rách lực đạo, đưa hắn hướng về sau kéo hai bước. Từ bên ngoài xem ra, giống như là người tới vương bá chi khí bốn phía, trực tiếp đem trung đại thiếu chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Bị người rõ ràng ngăn chặn ý đồ, Sở Hà ngược lại là không có đến cỡ nào tức giận, không nhanh không chậm đem Sơ Dương kiếm quét ngang, có chút hăng hái xem hướng tiền phương người tới, Diệp Trần. A Trung Mạc Ly, ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về. Không sai à, vừa mới vì là Trung Mạc Ly ngăn lại một kiếm đấy, chính là ban đầu ở võ luyện trên đài bại bởi Sở Hà Diệp Trần. Có lẽ là trời sinh xung đột, lại có lẽ là Diệp Trần quật khởi kinh nghiệm lại để cho Sở Hà thái xem qua thuộc, quen thuộc, mỗi lần vừa thấy được hắn, Sở Hà liền không nhịn được muốn đâm lên một câu, cái đó sợ không phải nhằm vào Diệp Trần, vậy cũng nhất định là quanh có lòng vòng tại đâm hắn. Sở huynh không cần kích ta, Diệp Trần đã không phải là lúc trước cái kia Diệp Trần rồi. Đối mặt Sở Hà, Diệp Trần hiếm thấy không lúc ngược lại lạnh nhạt mỉm cười nói: diệp mẫu nghiên cứu cái này thiên đất kiếm quyết đã co hơn thắng tính xin sở hình chỉ ra chỗ sai cái này quay dày một cái vu minh cùng sở yên lam cũng ngừng tay thiên đất kiếm quyết thật sự không là trưởng giáo chân nhân phương thiếu bạch thành danh kiếm quyết ta mấy người nhìn về phía diệp trần ánh mắt lập tức có chút quái dị lên quái dị này tuyệt đối là thật quái dị không có nhiều một phần cực kỳ hâm mộ cái này diệp trần chẳng lẽ là đến khoe khoang cái này đấy sao trường giáo đích truyền tên tuổi đối với vu minh như vậy tu sĩ mà nói có lẽ rất có lực hấp dẫn nhưng đối với sở hà Tỷ đệ cùng trung mạc li bực này thế ra tu sĩ mà nói lại hoàn toàn là cả. Trường giáo Nhất cả tuyệt đối là tông môn dòng chính, tuyệt không cho phép lại có tâm hướng gia tộc tiến hành. một khi tông môn cùng gia tộc phát sinh mâu thuẫn, lập trường của bọn hắn cũng thường thường sẽ ở tông môn bên này. cho nên như sở hạ như vậy gia tộc bồi dưỡng đối tượng, với tư cách trao đổi tiến vào kim tức phong đã là cực hạn, quyết định không có lý do gì bái trưởng giáo vi sư. Khủ. diệp huynh ngược lại là tốt phúc phận, có thể được trưởng giáo chân nhân lưu hái. thò tay không đánh người mặt tươi cười, diệp chân khách khí, sở hạ cũng không dễ trực tiếp trở mặt, chỉ có thể thuận miệng qua loa nói, thiên đất kiếm quyết thực danh bất hư truyền. câu nói sau cùng, sở Hà đổ là chân tâm thật ý đấy, cứ việc hắn là tạm thời biến chiêu. Kiếm ý đã biến mất được không sai biệt lắm, nhưng Diệp Trần rõ ràng không có sử dụng kiếm ý, có thể cùng chính mình liệu cái lực lượng ngang nhau. Hơn phân nửa là cái này kiếm quyết công lao. Chủ ta, người này có vấn đề. Dù là Sở Hà đã thành thói quen tâm ma hỗn loạn sương hô, mà khi thanh âm của nàng đột nhiên tại trong lòng vang lên lúc, vẫn là dọa hắn kêu to một tiếng. Nói chuyện lúc trước không thể chào hỏi sao? Sở Hà trong lòng tức giận trả lời, sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng, hả? Ngươi có thể trực tiếp như vậy cùng ta trao đổi? Đúng rồi, kỳ hi, hi, đây chính là thân thể của ta vì là tâm ma phúc lợi a. Sở Hà phảng phất thấy được tâm ma đứng ở trước mặt mình toàn thân áo đen sấn ra nhu mị xinh đẹp dáng người cơ muốn nắm tay nhỏ vui cười đừng nói hết những thứ vô dụng kia ngươi mới vừa nói người này có vấn đề không sai tâm ma thanh âm có chút nghiêm túc lên thể chất của hắn phi thường đặc thù như là bị cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý tẩy lệ qua cường hành chuyển biến thành thích hợp nhất sửa kiếm thể chất cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý mạnh cơ bao nhiêu chém ra nửa kiếm ngồi sao vẫn lạc ngươi trêu chọc của ta thích tin hay không Sở Hà bị tâm ma hù được sững sờ sững sờ, Diệp Trần thấy hắn trầm ngâm không nói, còn tưởng là hắn bị chính mình gặp gỡ dọa sợ, trong mắt không khỏi xẹt qua vẻ đắc ý, khẽ cười nói, "Sở huynh tiến cảnh cũng không sai, trong thời gian ngắn như vậy, có thể đến nước này, đã rất không dễ dàng." Diệp Mô rất chờ mong ba ngày sau một trận chiến, rốt cục phục hồi tinh thần lại, Sở Hà ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, vừa muốn mở miệng muốn hỏi, Diệp Trần cũng đã cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Hết cách rồi, Sở Hà đành phải nhìn về phía Trung Mạc Ly, hắn tin tưởng đây chính là đối phương đến đây nguyên nhân, cái gì ba ngày sau đó? Trung Mạc Ly hít sâu một hơi, Hắn biết Sở Hà không có đơn giản như vậy. Lúc trước một kiếm kia, càng làm cho hắn nhớ lại trước kia một sự tình, lại để cho Sở Tam Tỷ giải thích với ngươi đi. Quy một chương 35, mươi tuyệt mệnh cốc chi nghị, cũng không rộng mở trong đạo phủ. Sở Hà cùng Sở Yên Lam ngồi đối diện nhau, người phía trước sắc mặt nghiêm túc, cao mày, làm như đang suy nghĩ cái gì cái gì, rồi sau đó người thì sắc mặt còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là chưa kịp điều dưỡng thương thế. Nói như vậy, việc này vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta doài. Sở Hà chỉ vào cái mũi của mình, bất đắc dĩ cười cười, đúng là như vậy. Sở Yên Lam gật đầu đồng ý nói, Tuyệt Mệnh Cốc là ba đại tông môn cộng đồng chiếm cứ bảo địa một trong, khoảng cách tông môn gần đây cũng là Huyền Không Đảo lên thích hợp nhất luyện khí kỳ đệ tử tiến vào địa phương, từng cái danh ngạch đều là đầy đủ chân quý đấy. Sở Hà có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, Huyền Không Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc, cái này còn muốn từ Nam Bộ địa lý tình thế nói lên, vùng phía Nam Ba Châu vần quanh, dược Châu phía trước, mây, dương hai Châu ở phía sau, ba đại tông môn thì ở vào Ba Châu Châu giao giới, được xưng là thánh địa tu hành Huyền Không Đảo địa phương, mà Huyền Không Đảo tên là hòn đảo, trên thực tế là mấy cái sông lớn vẩn quanh một khối thung lũng, chỉ là mấy ngàn năm trước bị tam tông tiền bối đại năng rõ ràng điên đảo rồi địa thế đem thung lũng trực tiếp đảo ngược đến trên trời cái này mới có treo trên bầu trời danh tiếng càn dương vũ tông vị trí liên vân sơn mạch cùng mặt khác hai đại tông môn đồng dạng ở vào huyền không đảo trung ương mà tuyệt mệnh cốc thì là vừa vặn ngay tại ba đại tông môn phụ cận cho nên tại một đám bảo địa ở bên trong liền lộ ra đặc biệt trọng yếu đối với luyện khí đệ tử mà nói xuyên việt hơn phân nửa huyền không đảo cũng không phải một chuyện dễ dàng tuyệt mệnh trong cốc mộ kiếm chính là trước kia hứa dĩnh từng nói khả năng cất giấu thượng cổ kiếm tu pháp môn địa phương Mà Sở Yên Lam không biết từ chỗ nào cũng đã nhận được tin tức này, vội vàng cao thấp chuẩn bị, ý định vì là Sở Hà lưu lại một danh ngạch, kết quả đánh lên đối thủ cũ Vu Minh. Tuyệt mệnh cốc danh nghịch, khó như vậy được. Sở Hà có chút khó có thể tin. Đương nhiên, Sở Yên Lam không chút do dự khẳng định nói, để tránh tát tao bắt cá, Tuyệt mệnh cốc 3 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ cho phép 30 đến 60 người tiến vào. Những này danh nghịch ba đại tông môn mình cũng không đủ phần, chớ nói chi là còn muốn phân mấy cái cho bên ngoài thế lực nhỏ. Huyền không đạo là vùng phía nam thánh địa tu hành, cũng là tu hành tông môn căn cứ, đương nhiên sẽ không chỉ có ba đại tông môn mà ở huyền không đảo bên ngoài, trừ đi một tí vụn vụn vật vật môn phái nhỏ, chính là một ít đại tông môn phân viện rồi. Cái kia năm chúng ta trong tông môn phân đến mấy cái danh lạch. Sở Hà lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề. Sở Yên Lam bất đắc dĩ thở dài nói, năm nay là năm cũ, chỉ có 6 cái. Dựa theo di vãng truyền thống, năm cũ không cho phép luyện khí đỉnh phong tiến vào, hơn nữa muốn đi vào đệ tử phải tự hành tổ đội, cộng đồng hành động. Nếu như muốn đi vào không chỉ một đội người. Vậy hiệp thương giải quyết. Hiệp thương giải quyết, cái kia chính là văn không đi tới vợ đấy chứ? Gặp Sở Hà có chút hiểu được, Sở Yên Lam tiếp tục nói, tông môn đối với lần này đội ngũ tạo thành yêu cầu rất nghiêm, ba cái luyện khí hậu kỳ, hai cái luyện khí trung kỳ, một cái luyện khí sơ kỳ, trên lệnh không có chút nào đi. Người tam tỷ ta đã đã tìm xong đội viên, còn kém ngươi một người. Sở Hà bị tiểu tử này năm quy củ khiến cho tương đương im lặng, rất có liền người nhà có nhiều việc cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể đã tiếp nhận những quy củ này, Vu mính bên kia hay sao? Trung mạc ly thực lực quá kém, sẽ không có hắn chuyện gì, chẳng lẽ nàng là vì diệp trần? Theo trước mắt quy tắc đến xem, chỉ có tìm trong môn từng cái giai vị tối cường giả mới có thể tạo thành tốt nhất đội ngũ diệp trần thực lực tại luyện khí sơ kỳ đã xem như rất tốt dựa theo sở hà đăng trừng diệp trần tuy nhiên còn so ra kém bật hết hỏa lực hứa văn tỉnh, nhưng cũng không sử dụng thấm thủy kiếm quyết mình đã tranh lệch không lớn mặc dù đối với phương chân chính tu tập kiếm quyết vẫn chưa tới một tháng hơn nữa cũng không giống sở hà như vậy có thể ăn gian nhưng có tiên tiên kiếm thể kiếm ý tương trợ thiên đất kiếm quyết lại có chút thần bí sở hà vẫn là tận lực đánh giá cao đối phương một ít đây cũng không phải sở yên lam nhẹ nhàng lắc đầu diệp trần chỉ là vu minh kéo tới trợ quyền đấy chẳng qua chính hắn cần cũng có tiến về trước tuyệt mệnh quốc ý tứ. còn m Nàng là vì một người nam nhân. Nam nhân? Đúng, một cái tên là Lâm Tử Hàm nam nhân. Nâng lên người này, Sở Yên Lam trên mặt lộ ra một tia buồn nôn thần sắc, phàn phất phật nói ra cái tên này đều đối với nàng là một loại vũ đục. Còn muốn hỏi lại, Sở Yên Lam nhưng không có tiếp tục giải thích hào hứng rồi, Sở Hà đành phải một lần nữa đem chủ đề chuyển rời đến Tuyệt Mệnh Cốc lên. "Tam tỷ, cái này Tuyệt Mệnh Cốc có thể có nhu cầu gì chú ý địa phương sao?" "Có." Dừng lại một chút, Sở Yên Lam trịnh trọng chuyện lạ hồi đáp, Tuyệt Mệnh Cốc cái tên này cũng không phải nói không đấy. Tuy nhiên mỗi lần khai mở biểu môi có Tam gia Kim Đan chân nhân bảo, nhưng là tuyệt mệnh cốc tự nhiên che đậy thần thức bọn hắn cũng chỉ có thể cam đoan trong cốc không vượt ra ngoài luyện khí kỳ lực lượng sinh vật bên trong chi nhân sự sống còn nhưng lại không có bất kỳ bảo đảm đấy sở hà lập tức khỏe miệng hơi rút vậy chưa từng xảy ra nào đó phái thực lực đặc biệt mạnh đại đem những tông môn khác người toàn bộ giết tuyệt tình huống sao giết sạch cái nào đó tông môn người ngược lại là có nhưng này đều là oán hận chất chứa đã lâu không có việc gì ai sẽ can phạm nhiều người tức giận sự tình a sở yên lam cười nói ta biết người đang lo lắng cái gì tông môn ba năm chiêu một lần người có thể đi vào tuyệt mệnh cốc loại địa phương này mới bao nhiêu Chết hết cũng chưa chắc sẽ làm bị thương gần độ cốt. Sở Hà giật mình. Đối với càn dương vũ tông như vậy quái vật khổng lồ mà nói, tuy nhiên vẹn vẹn thân ở huyền không đảo, lại là cả vùng phía nam người tu hành hành hương chi địa, chưa bao giờ thiếu lực lượng chuẩn bị. Bị người một lần hủy căn cơ loại chuyện này, cũng là những cái kia tiểu môn tiểu phái mới có thể lo lắng. Nếu quả thật có phương nào dám coi trời bằng vung, như vậy hắn chắc chắn nên đón toàn bộ vùng phía nam giới tu hành chế tài. Cái này đã có thể không giới hạn tại luyện khí kỳ cấp độ này rồi. Ta hiểu được. Sở Hà nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo lại cười đùa tí từng nói, ta tỉ cái kia nhưng còn có tốt hơn pháp khí phòng ngự. Lần trước tiểu bí cảnh chi hành về sau, hắn Lưu Ly Tịnh Yiye vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đây. Sở Yên Lam tức giận mắt trắng không còn chút máu, ngươi coi đẳng cấp cao pháp khí là bắp cải à? Tại ngươi giai đoạn này, Lưu Ly Tịnh Yiye đã là cấp cao nhất pháp khí phòng ngự rồi, cầm nhiều hơn nữa, cao cấp đến đâu ngươi căn bản không dùng được. Bị Tam tỷ đổ gặp xuống một chầu vấn, Sở Hà cũng chỉ có thể lập lẹo cười bồi. Hắn cũng tin tưởng, không phải Sở ra không bỏ ra nổi cao cấp hơn pháp khí, Lưu Ly Tịnh y đối với chân khí của mình yêu cầu đã rất cao, cấp bậc rất cao đấy, đoán chừng chính mình dùng lập tức có thể ngồi một bên xem cuộc vui rồi chẳng qua sở Hà buồn ý chính là nói sang chuyện khác, chỉ cần đạt tới mục đích là được. lần lượt hai câu hấn cũng sẽ không mang thai. Sở Hà yên tĩnh rồi, Sở Yên Lam lại như là hấn lên nghiện, có lẽ là nàng nghe nói qua sở tứ thiếu gia trước kia tôn trọng xa hoa tác phòng, lúc này nhịn không được nói, ngươi nhà, liền là từ nhỏ chưa từng ăn thiếu, thiệt tội, cho cái kia hứa vãn tỉnh tính toán kế liền nén không được rồi, may mắn kiếm đạo thiên phú cũng không thể lắm, có dành ngươi học một ít người ta diệp trần. đúng rồi, diệp trần. Sở Hà đột nhiên mở miệng, đã cắt đứt Sở Yên Lam thao thao bất tuyệt nói, hắn không phải chứ huyền tiền trên đỉnh dưới đều đắc tội sao? Tại sao lại cùng Vu Minh, chung mặc li quấy chập vào nhau rồi hả? Sở Yên Lam như là nhớ tới cái gì tựa như, khinh thường cười cười nói, hắn coi như là biết hổ thẹn rồi sau đó rút rồi. Nghe nói lúc trước bại trong tay ngươi lên về sau, hắn trở về đi rút kinh nghiệm sương máu, chẳng những dốc lòng học tập kiếm pháp, còn quét qua lúc trước cùng ngạo thái độ, cũng khó trách trưởng giáo chân nhân sẽ vừa ý hắn. Từ khi Sở Hà vứt bỏ đao theo kiếm về sau, Sở Yên Lam đối với Hứa Văn Tỉnh thái độ liền chuyển tiếp đột đối với Diệp Trần ngược lại là không có quá nhiều ác cảm, chẳng qua từ nơi này lời nói xem ra, tựa hồ cũng chưa nói tới bao nhiêu ấn tự tốt. Sở Yên Lam chính là điển hình tiên tri tiểu nữ, so với tính tình điểm tính hứa vãn tình càng ngạo, cũng càng thêm xem thường Diệp Trần cùng Vu Mính loại cỏ này căn quật khởi cùng thế hệ. Đương nhiên Sở Hà hiện tại càng nhiều nữa, là đang chăm chú chính mình bế quan cái này hơn một tháng qua Diệp Trần biến hóa. Một khi bại trận, rút kinh nghiệm sưng máu, cái này nghe thật đúng là như là nhân vật chính quật khởi con đường a. Hẳn là chính mình lại không cẩn thận sắm vai một hồi nhân vật phản diện tiểu bột. Tốt rồi Lão tứ, ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Gặp Sở Hà không muốn nữ, Sở Yên Lam ngược lại an ủi nói, Diệp Trần dù sao nội tình quá kém, chỉ bằng trước ngươi một kiếm kia chống lại hắn khó mà nói tất thắng nhưng là muốn thua chỉ sợ cũng không dễ dàng ba ngày sau đó là hôn chiến ngươi chỉ cần ngăn chặn Diệp Trần là tốt rồi vu mính cái kêu đoàn người cái đó là đối thủ của chúng ta lại nói chuyện vài câu chi tiết Sở Yên Lam rốt cục kiên lòng thản nhiên rời đi Sở Yên Lam vừa đi một thanh âm nhanh chóng tại Sở Hà trong nội tâm vang lên lao đại lao đại ngươi muốn lấy người đánh nhau sao Sở Hà lập tức mặt sầm lại giờ khóc dở cười trả lời những danh xưng này đều là ai dạy ngươi đấy những điều này đều là ngài ở sâu trong nội tâm chân thật nhất phản ứng nha Tâm Ma dùng một loại đặc biệt thanh âm vô tội nói nói ta cho ngươi tổng kết thoáng một phát hở a lúc không có chuyện gì làm, ưa thích người ta dùng mềm thanh âm gọi ngươi chủ nhân, muốn đánh nhau liền đổi bá khí một điểm xưng hô. Sở Hà sợ lên cảm, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, ý thức của hắn trực tiếp chui vào kiếm điện bên trong, ý thức hình ảnh cũng bảo trì động tác này, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía một đen một trắng hai nữ. Từ khi kiếm điện hóa ra chân linh về sau, hắn tiến vào kiếm điện tựa hồ càng phát ra dễ dàng. Không gian kiếm điện ở bên trong, áo trắng lang hoàn như cũng bình tĩnh lau kiếm, mà Sở Hà ý thức vừa xuất hiện, chỉ thấy tâm ma trực tiếp phủ phủ một tiếng quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt được đáng sợ, run rẩy tiếng nói nói ra, "Chủ nhân, ta biết sai rồi." Áo trắng Lang hoàng ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết lúc trước Sở Hà cùng Tâm Ma ở giữa đối thoại. Lang hoàng không rõ ràng lắm, Tâm Ma nhưng lại rất rõ ràng. Với tư cách xâm lấn qua vô số người tâm thần Tâm Ma, nàng chưa từng thấy tâm phòng nghiêm mật như vậy người, loại trừ ngẫu nhiên nghĩ cách sẽ xuất hiện, Sở Hà trước kia những ký ức kia, nàng căn buồn nhất không hay biết. Mỗi khi nàng cố tình dò hỏi, đều bị đối phương tiềm thức cương quyết ngăn cản trở về. Ngược lại khi nàng thăm dò Sở Hà tầng sâu nghĩ cách thời điểm, phòng hộ ngược lại là không có đáng sợ như vậy rồi điều này làm cho tâm ma một lần cảm thấy thập phần không hiểu. Tu sĩ nặng nhất bản tâm, bản tâm nghĩ cách không muốn bị người phát hiện ngược lại là bình thường, có thể qua lại ký ức đánh chết không cho người ta xem là tình huống như thế nào. nàng đương nhiên biết sợ tại sao tự một cái thế giới khác, nhưng bản thân cái này cũng không phải chuyện không bình thường tình. thượng cổ lúc sau thì có chư thiên vạn giới mà nói, hiện tại tuy nhiên trao đổi thiếu, nhưng một ít đi thông nước ngoài con đường như cũng mọi người đều biết, có cái gì tốt che giấu hay sao? tâm ma đương nhiên không sẽ biết tiếp trước sợ tại sao tự ở đâu, đối với bí mật này có nhìn thêm trùng. nàng chỉ biết đem chính mình lại nhiều lần thăm dò đối phương thời điểm. Cái này xem ra người hiền lành, trên thực tế cũng chưa từng giết người người trẻ tuổi, thật sự mong muốn triệt để vì chính mình. Nếu như tâm ma cũng tới tự thế kỷ 21, nàng nhất định sẽ lớn tiếng la lên, cái này không khoa học. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình trọng yếu bao nhiêu sao? Hắn không biết không có chính mình, kiếm điện công năng ngay lập tức sẽ muốn mất đi hơn phân nửa sao? Hắn không biết? Không đúng, hắn rõ ràng đều biết ta. Người nam nhân này trong nội tâm, đến tuột cùng cất dấu bí mật như thế nào?